vừa nói trọng ngụ bên cạnh nói ra nâng cao tinh thần xuống giường giường thoáng sửa sang lại một phen lúc đến không một vật đi lúc không lo lắng không có gì tốt chuẩn bị trong lòng của hắn cũng không có cái gì đáng được q u ả n niệm ngoại trừ nữ nhi này còn có cái kia phương xa nhi từ bên ngoài những thứ khác đều đã không có chút nào ý nghĩa nhưng mà vừa lúc này cửa sổ ngoài truyền tới một giọng nói một đạo kinh hồn âm thanh một đạo trọng ngụ không muốn nhất nghe thấy thanh âm nhưng là trọng hà muốn nghe đến lại không dám nghe được thanh âm ha ha như vậy vội vã đã nghĩ chạy đi chương ba trăm linh bảy tâm thần bất định một chút hy vọng cha con trọng ra đối thoại diệp phàm không có nghe được hắn cũng là vừa vặn s ở đến nơi đây vì không bị phát giác phá vỡ này đ ì n h viện ở trong cấm chế cũng hao tốn một ít thời gian thẳng đến lúc này đã tìm được trọng ngụ vị trí vốn diệp phàm tạm thời còn không muốn vào đến mà tới mục đích đúng là tìm trọng ngụ theo trọng ngụ trong miệng đ à o ra chân tướng có thể nếu như trọng ngụ phối hợp diệp phàm cũng liền không hề làm khó nếu như trọng ngụ như t r ư ớ c rất ngoan cố mà nói diệp phàm tính tình tuyệt đối có thể giết hắn có thể điều kiện trước tiên là trọng hàm không tại tại chỗ bởi vậy hắn đã đến ngoài cửa sổ rõ ràng cảm giác được trong phòng là hai người phụ nữ hai cái đang tại nói chuyện với nhau bởi vậy diệp p h ạ m sẽ không có trực tiếp phá cửa mà vào đang muốn nghe một chút này hai cha con nàng nói cái gì đó trùng hợp cái lúc này phụ nữ hai chính sự đã nói xong trọng ngụ vừa mới nói ra phải đi được nghe lời ấy diệp p h ạ m có thể là không thể đợi thêm nữa trọng ngụ trong miệng cái kia cái gì vòm trời phong hắn căn bản không biết ở đâu hôm nay nếu như bị hắn chạy mất tất cả khổ tâm chẳng phải hồi phí bởi vậy cũng không cần biết trọng hàm đang cùng không tại dù sao chuyện này phải hiểu rõ diệp phàm rồi mới hướng lấy bên trong lạnh lùng nói một câu thanh âm này t i ê u thật giống lợi kiếm đồng dạng trực tiếp đâm vào trọng ngụ trong lòng tại hắn nghe tới chính là truy hồn lấy mạng thanh âm thậm chí trong nháy mắt khiến cho hắn liên tưởng đến ngày đó cái kia lần rung động nhân tâm c h ẳ n g diện trọng ngụ sắc mặt bỗng nhiên trở nên kinh hoàng lên vừa mới đứng lên kết quả lại ngồi về tới trên giường cung mà so sánh với so sánh đang nghe cái thanh âm này về sau cảm giác đầu tiên lại là vô tận mừng rỡ trọng hàm đã lâu lộ ra một vòng dáng tươi cười tuy nhiên lại cũng gần kề duy trì lập tức mà thôi sắc mặt của nàng lại thay đổi trở về hơn nữa hết hồn quay đầu trở lại nhìn nhìn trọng ngụ bước chân hướng về sau bước một bước chắn trọng ngụ trước người n à y hết thệ phát sinh chỉ ở lập tức mà thôi cơ hội là tiếng nói vừa mới rơi xuống đất màu nâu đỏ cửa gô đã chậm rãi mở ra theo ngoài cửa đi vào cái k i a người quen quen thuộc gương mặt quen thuộc ánh mắt thân ảnh quen thuộc d i ệ p phang vào phòng nhìn này phụ nữ hai người liếc tay thoáng dùng sức đem cửa phòng mang lên rồi sau đó bước chân từ từ di động đã đến trọng hàm phụ cận lúc này hai người hai mắt nhìn nhau phía dưới trong lúc nhất thời rõ ràng không biết nên nói cái gì xa nhớ ngày đó theo đấu trường quen biết một khắc này lên hai người trong lúc đó không có cái loại nầy cái gọi là vừa thấy đã yêu h ò a hoa hết t h ả đều là rất bình thản tiêu xài lấy khi đó diệp phản g người không có đồng nào chỉ vì cho l ý chỉ huyên một phần cuộc sống tự do không thể không đi đến đấu trường liều chết chém giết đạt được một ít tiền tài có lẽ là duyên phận cũng hoặc là cái gì sao tóm lại tại một khắp này lên tại trọng hàm trong đ ấ y lòng cũng đã manh động một viên vô danh hạt giống hoa nở hoa lại rơi tiến đi yến lại đến ở đằng kia trong khuê p h ò n g ở đằng kia huyết chiến thời điểm bọn họ mọi chuyện đều tốt như trong g tối đã nhất định đồng dạng luôn tương k i ế n tại một loại nguy nan thời điểm thẳng cho tới hôm nay giờ khắc này cũng là như thế cũng chính bởi vì đi tới hôm nay một bước này trong lòng của bọn hắn mới có hơi t h à n h minh nguyên lai đối diện người này kỳ thật đối với chính mình thật sự rất trọng yếu có lẽ là mất đi mới được là đáng giá nhất quý trọng mỹ hảo n g ư ờ i đã đến rồi trọng hàm tâm không hiểu rung động lấy không có ai biết nàng trong cuộc đời này duy nhất cảm giác được hạnh phúc một khắc này chính là ngày đó d i ệ p p h ả m vì khí đi lý chỉ huyên mà ở trọng hàm bên người nói câu kia nàng là nữ nhân của ta ngay lúc đó trọng hàm trực tiếp tựa vào Diệp Phạm vào b ê nhưng người, ngay lòng n lúc đó một lòng đã một ẩm ẩm ả cảm y nháy này đây lên, lơ lại kiên trong minh đãng, gần mắt cốt tâm. Một câu lơ đãng, lại cho giác, khắc cái đó câu c ờ nữ nhân, trong cả đời khó quên nhất nhớ、lại. Nhưng khó cả đời lại. mà diệp phàm tâm tình bây giờ rất phức tạp không biết vì cái gì đang nhìn đến nữ nhân này như thế tiểu tụy thời điểm lòng của mình sao lại bị ẩn ẩn đau nhức không nên như thế mới đúng trong ký ức của hắn đây là một cái mà ngay cả hắn đều có chút kiên kỵ nữ nhân đây là một cái vĩnh viễn làm cho người ta bắt đoán không ra nữ nhân nhưng là bây giờ nàng vì sao đã không có ngày xưa mũi nhọn tại trong ánh mắt của nàng vì sao nhưng lại vô tận yêu thương lòng của mình vì sao ẩn ẩn chúa sót nhẹ gật đầu diệp phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cứ như vậy dừng ở t r o n g hàm t i ê u thật giống gặp phải chọn đời xa nhau đồng dạng ít nhìn lên một cái sẽ gặp lưu lại một sinh tiết mới ai đều là lôi của ta đều là lôi của ta diệp phàm lao phu chỉ là mớn được rồi đừng bảo là trọng ngụ nhìn thấy hai người hiện tại nơi này tình trạng trong lòng của hắn cũng không chịu nổi câu này đều là lôi của hắn hắn là phát đến nội tâm mà nói t r ọ n g hàm nữ nhân này có một viên kiên cường tâm nàng không muốn tại trước mặt người khác trước cho thấy chính mình yếu ớt nghe thấy trọng ngụ nói như vậy trọng hàm có chút vòng vo đầu mở miệng đem chi đã cắt đứt kỳ thật không người hiểu loại người này biểu thị tại một bộ kiên cường bề ngoài phía dưới nhưng lại một viên dễ dàng nhất v ỡ vụ tâm d i ệ p pham nhữ nhữ mày vừa mới muốn mở miệng d i ệ p pham ta biết rõ mục đích của ngươi tới đến trình độ này chúng ta phụ nữ hai người cũng không có cái gì tốt d i u diếm chỉ là cầu ngươi không nên thương tổn phụ thân của ta nếu như nhất định phải có người là huynh đệ của ngươi đền mạng mà nói như vậy liền để cho ta tới à. hàm nhi dứt lời trọng hàm một tay nhoáng một cái trong tay chợt nhiều hơn một thanh kiếm gãy tốc độ cực nhanh cổ tay của nàng một chuyển kiếm gãy mũi kiếm lập tức cải biến phương hướng nhắm ngay cổ họng của mình rồi sau đó vừa dùng lực đoạn kiếm trực tiếp chạy trọng hàm cổ họng chỗ c ắ t tới sự tinh phát đột nhiên trọng ngụ bừng tỉnh kêu gọi đầu hàng thời điểm kiếm này nhận đã đến trọng hàm cổ họng không đến hai chỉ chỗ thời gian ngay một khắc này định dạng trọng hàm hai mắt đã ngấp trệ dừng ở diệm phàm hai mắt một chuyển không chuyển cái kia dương trên mặt tái nhận huyết sắc đều không có vốn yêu dị làm cho bách hoa động rung rung nan h t i ể u tụy đã không có ngày xưa v ầ n g sáng một chút máu tươi đã theo trọng hàm tuyết trắng trên cổ t r ầ m rãi chạy ra ở đằng kia t r ư ờ n g tuyết b ạ c h bức họa cuộn tròn bên trên d i ệ n ra làm cho người nhìn thấy mà giật mình một đạo chỉ đỏ chúng ta hại chết minh đệ của ngươi ngươi để cho ta chết ngươi để cho ta chết ta ta sống tốt vất vả gần đây kiên cường đối mặt hình hình người đều không có một chút nhữ m ẩ y trọng hàm khoe mắt cuối cùng chạy xuống hai hàng thanh nước mắt hôm nay gặp được diệp phàm một mặt trọng hàm rất cảm kích trời xanh nhưng mà nàng cũng chính là không muốn lại tàn ở lại đây cái đục ngầu như thế nhưng g hoàn mà n t như diệp phàm bây giờ dù sao đã là một cái cấp ba đâu vương vô luận là linh thức được hay vẫn là trên người thực lực tốc độ cùng với ngũ rác rác quan thứ sáu n h ạ y cảm trình độ đều theo so trước kia tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc trọng hàm vừa dứt lời một đạo ngân quang khiến cho diệp phàm lập tức cảnh giác đang ở đó mang theo thật sâu hàn ý mũi kiếm đã phá vỡ trọng hàm trắng n ó n cái cổ thời điểm diệp phàm hồn nhiên hữu lực bàn tay xanh xanh bắt được trọng hàm thon thon tay ngọc tại thời khắc này hai người tay cuối cùng kéo đến hết thảy đáng tiếc đúng là tại đây giống như tình trạng phía dưới trọng hàm hiển nhiên là tự ý đã định tay nắm trôi kiếm như trước dùng sức vào trong chẳng qua diệp phàm như là đã cảnh giác tại diệp phàm trước mặt nàng chẳng có chút nào hoàn t h ủ chỗ trống vừa dung lực diệp phàm trực tiếp đem trọng hàm cầm kiếm tay c h ấ n tê dại trôi này kiếm gãy cự như vậy hướng về mặt đất rơi xuống suy sụp len k e n lan g bốn một tiếng thanh thúy tiếng vang nghe vào mấy người trong thai vô cùng toàn tâm hàm nhi hàm nhi ngươi đây cũng là tội gì à đều là phụ thân hại ngươi đều là phụ thân sai diệp phàm là ta trọng ngụ xin lỗi ngươi ngươi muốn giết cứ giết ta đi g n g tha nữ nhi của ta hắn là thích ngươi nay hết thệ đều cùng nàng không có quan hệ chút nào trọng ngụ n ố c trệ biểu lộ tại nhìn thấy một màn này về sau càng thêm mờ mịt một tiếng giòn vàng khiến cho hắn hồi phục thần chí lúc này mới vội vàng đi lên trước đến chắn trọng hàm trước người cho tới nay trọng ngụ người này vẫn tương đối người nhắc gan ngày đó tại diệp phàm muốn giết hắn thời điểm hắn chính là trốn tại nữ nhi của mình sau lưng nhưng đã đến hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn nhìn xem trước mặt một màn này vì mình con gái thậm chí ngay cả mệnh cũng không m u ố n hắn như thế nào còn có thể trốn ở nữ nhi sau lưng diệp phàm tâm l o ạ n như ma thoáng lui về sau hai bước một đôi màu làm nhạt con mắt cứ như vậy nhìn xem này một đôi cha con này bây giờ này bức trang diện diệp phàm cũng không biết nên làm thế nào cho phải nói đến tại diệp phàm trong nội tâm cái này trọng ngụ g i ế t cùng không g i ế t đã không sao dù sao tại hình chấn bọn người trong lòng người này đã không còn tồn tại nhưng là nếu như trọng ngụ vẫn là như vậy sắc mặt mà nói diệp phàm cũng sẽ không nung chiều thế nhưng mà hắn người này không sợ hung ác bất ý c ư ờ n g địch chính là không thể gặp cái này nhìn ra được trọng ngụ chính là có chút hối cải nhất là trọng ngụ mới vừa nói trọng ham thích chính mình chuyện này diệp phàm không sao cả nghĩ tới hắn chỉ biết là chính mình thật sự sẽ thỉnh thoảng nhớ tới cái kia dương yêu dị khuôn mặt cảm giác này cùng đối mặt lý chỉ huyên cùng dạ trà thời điểm còn không giống với tóm lại thật là thần hậm kỳ một loại cảm giác một loại như gần như xa cảm giác nhưng là giờ khác này diệp phàm hai mắt d ừ n g ở t r o n g hàm hắn biết rõ trong lòng của mình có lẽ thật sự đã có người này miệng nhẹ nhàng mở ra hai lần nhưng là diệp phàm thủy trung cũng không nói đến mấy thứ gì đó thời gian trôi qua mấy phần về sau trọng ngụ nhìn thấy diệp phàm sát khí dần dần thu liễm hắn lắc đầu trong miệm phát ra một chút khổ thắn kế tiếp làm cho diệp phàm thật không ngờ chính là trọng ngụ không có đợi đến lúc hắn hỏi bắt đầu đem chuyện này từ đầu đến cuối từ đầu trí cuối cho d i ệ p p h ạ m giảng thuật một lần không nghe thì thôi nghe chi giận dữ s o ngay lúc đó trọng hàm cũng không tốt đến đi đâu đang nghe cái kia tiềm ẩn nút đi cao thủ rõ ràng chính là ba đại đấu hoàng một trong trần lạc đấu hoàng thời điểm d i ệ p p h ạ m trong nội tâm cũng nhắc lên cơn sóng gió đ ộ n g trời d i ệ p p h ạ m lần này trở về liền là hướng về phía uy luân người đến hắn biết rõ người này nhất định ẩ n nút tại liêu thiên tề phụ cận nhưng là liêu thiên tề chính là thủ hạ đấu hoàng cũng không ít lúc ấy có thể tại trước mặt của mình đánh chết hát trưởng lão liền cũng đều có thể chỉ là hắn vạn lần không ngờ người này rõ ràng chính là đế quốc hồng vũ thực lực đ ỉ n h phong trần lạc đấu hoàng chuyện sợ rằng thật sự phiền thoái có vị này tiềm phục tại liêu thiên tề bên người hơn nữa bây giờ tựa hồ liêu thiên tề cùng huyền âm đấu hoàng căn bản không có chút nào cảnh giác người này tuyệt đối có thực lực tại liêu thiên tề chẳng có chút nào phòng bị dưới tình huống đem chi tiêu diệt bây giờ sở dĩ không có động thủ chỉ sợ là thời cơ chưa thành t h ủ c à n g muốn diệp phàm càng có chút kinh hãi một chút dự cảm bất tường cũng dần dần bao phủ tại trong lòng của hắn hắn biết rõ bây giờ liêu thiên t ề đang cùng liêu thiên phong đấu tối đụi mặc dù cả hai chúng nó không có buộc phát đại quy mô bên ngoài chém giết thế nhưng mà vụ n trộm phát sinh mấy người n à y sinh chém giết có thể nhìn ra được tham dự người sợ rằng đã đạt đến làm cho người ta sợ hai thực lực nguyên lai、like、là hắn diệp phàm sắc mặt một lần nữa dấy lên hồn nhiên sắc khí cấp hai đấu hoàng thì như thế nào lúc trước la thiên có thể có một kiếm diện hắn mười cái tám cái mặc dù bây giờ diệp phàm không có thực lực này thế nhưng mà lòng của hắn đã dần dần tìm về tới la thiên hào hùng hơn nữa oan có đầu nợ có chủ tiêu tuân chết sở nhân trắng trưởng tất cả đều là người này bàn ân nhìn trộm nhìn nhìn trọng ngụ trong lòng diệp phàm hiểu rõ trọng ngụ mà nói đều thật sự tại diệp phàm thực lực hôm nay xuống trọng ngụ coi như là nói dối nói diệp phàm cũng có thể dùng sức mạnh lớn linh thức cảm giác được lại thêm phương pháp mới một m à n kia diệp phàm thì càng có thể khẳng định hơn nữa trọng ngụ đang lúc nói cũng không có đem trách nhiệm đều đổ lên trần lạc đấu hoàng trên người h ắ n cũng nói mình chính là một cái đ ồ n g loá bị ma quỷ ám ảnh thở dài diệp phàm cũng đành chịu lắc đầu lúc này trọng ngụ vừa mới giảng thuật xong một chương trắng bệnh trên mặt đều là hối hận tần sắc đột nhiên hắn cảm thấy một cổ bàng bạc sắc khí quay đầu nhìn lại này diệp phàm bây giờ quả thực làm cho người ta cảm giác được sợ hãi một trong hai mắt đầy là tử vong khí tức một gương mặt góc cạnh rõ ràng bàng hiện lộ rõ ràng lấy vô cùng cương nghị trọng ngụ có chút miệng mở rộng khoe miệng còn treo có một chút vết máu hai mắt như b ư ớ c c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hắn hắn rõ ràng lại đột phá hắn đến cùng là hạ người gì cái này khí thế này cổ sắc khí quá cường đại hắn hiện tại đến ngọn nguồn đã có thực lực như thế nào trọng ngụ trong nội tâm âm thầm sợ hãi thắn nói ch trọng ngụ thường xuyên cùng nạp vân đấu vương cùng một chỗ mặc dù thực lực của hắn không được cảm thụ không xuất ra thực lực của người khác mạnh yếu nhưng là cũng có thể nhìn xem một hai mà bây giờ diệp p h ạ m vô ý thức biểu hiện ra k h í thế rõ ràng đã gần đến hoàn toàn siêu việt nạp vân đấu vương phải biết rằng nạp vân đấu vương thực lực có thể là có đấu vương cấp hai bây giờ diệp p h ạ m cho trọng ngụ cảm giác rõ ràng hoàn toàn đã vượt qua hắn như vậy diệp p h ạ m liền ít nhất là một cái cấp ba đấu vương thế nhưng mà trọng ngụ hiểu rõ nhất diệp phảm tiểu tử này tuổi cũng liền chừng ba mươi thậm chí mấy năm trước m ặ thôi cái kia lần thứ nhất xuất hiện tại ngay trước mặt mình tiểu tử chẳng qua chính là một cái cấp thiên đấu sĩ tiêu chuẩn mà thôi lịch sử ghi lại có thể có cấp ba đấu v ư ơ người trẻ tuổi nhất sợ rằng đều đã có đ i ệ t mạo chi niên cái tốc độ này thật sự khiến người không thể không rung động hối hận trọng hàm mà nói một lần lại một lần ở trước mặt của hắn biến thành sự thật bất đắc dĩ chính là cơ hội thường thường chỉ có như vậy một lần mà thôi thất chi giao tí liền chọn đ ờ i hối hận cũng không dùng chăm tức qua đi diệp phàm cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít hắn đem khí tức đê ép không muốn làm cho này cha con trọng ra quá mức khó chịu hắn chậm dại xoay người qua các ngươi chuẩn bị làm như thế nào hôm nay ngươi đem chuyện này nói cho đã cho ta tin tưởng các ngươi đã không hề an toàn d i ệ p pham nhìn nhìn trọng hàm trọng hàm trên mặt rõ ràng ẩn ẩn xuất hiện một vòng đỏ h n g từ đầu chuyển hướng về phía một bên ai chúng ta cũng không định lại ở lâu đi xuống chúng ta chuẩn bị trở về đến trọng gia từ đường vòng trời dưới đỉnh chọn đợi không tham dự nữa đến thế gian này hỗn loạn bên trong đến trọng ngụ cũng là mất m hết can đảm đã không có cái gì chờ đợi kéo lại trọng hàm cánh tay nói ra d i ệ p pham nhữ, nhữ mày trong nội tâm ẩn ẩn sao động thêm vài phần trận đem ánh mắt nhìn về phía trọng hàm trọng hàm trong nội tâm tại thời khắc này là nàng từ trước tới nay nhất tâm thần bất định bất an h i ệ n nhiên bây giờ diệp p h ạ m đã bỏ đi cựu thị mặc dù còn không đến mức có hào cảm thế nhưng mà này tối thiểu là một cơ hội hơn nữa nhìn thấy diệp p h ạ m một mặt đích thực không dễ nàng thật sự rất muốn bạn tại diệp p h ạ m tả hưu cho dù là biết rõ diệp p h ạ m trong nội tâm có mình cũng tốt coi như là từ nay về sau chân trời xa xăm hai cách mỗi ngày đối với tinh đấu nhìn xa có lẽ cũng có thể lộ ra một vòng hạnh phúc cười a bởi vậy nàng cố lấy d r n g khí một đôi vốn không có chút nào hy vọng con mắt cuối cùng đối mặt diệp phảm ánh mắt nàng đang n ợ i nàng tại trông mong c h trọng hàm trong lòng dâng lên một chút hy vọng cho dù hy vọng này rất xa vời từng bước một đi cho tới bây giờ trọng hàm thậm chí đã bỏ đi tất cả ràng buộc dưới mắt chỉ muốn diệp phàm có thể nói lên một câu giữ lại trọng hàm tất nhiên sẽ ném lại rất nhiều phiền não vĩnh viễn đi theo tại diệp phàm bên người một đợi một thế không bỏ không rời bởi vậy tại thời khắc này trọng hàm hai mắt cuối cùng đối mặt diệp phàm cái kia một đôi màu làm nhạt con mắt thời gian cũng tại thời khắc này phảng phất ngưng trệ đồng dạng cách đó không x a trọng ngụ hoàn toàn có thể đã đủ rồi giải con gái tâm tình bây giờ hắn ở một bên nhìn xem không dám phát ra nửa điểm thanh âm hắn biết rõ chính là do với mình khư khư cố chấp mới đưa đến bây giờ kết quả bây giờ là con gái cơ hội duy nhất diệp phàm trong nội tâm cũng rất do dự nghe thấy trọng hàm nói muốn rời khỏi nơi này, này thiên địa to lớn hôm nay chia liệ có lẽ chính là cả đời vĩnh biệt trọng ngụ cũng đã nói bọn hắn xem ra là chuẩn bị không hề giao thiệp với phàm trần có lẽ sẽ bị trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cùng đều không có buông tha cho đối với linh nhi cái kia phần lo lắng cũng chính bởi vì điểm này diệp phàm cho tới nay đối với lý chỉ huyên cùng dạ trà liền có một loại áy náy hắn cũng biết l i n h n h i đã chỉ là một cái chi nhớ đã sẽ không lại trở lại trước mặt của mình chính mình cần phải mặt đối với cuộc sống bây giờ cần phải quý trọng người trước mắt thế nhưng mà một người cảm tình cùng người này tính cách là có rất lớn quan hệ diệp phàm thật sự không muốn khiến cho trọng hàm tại tánh mạng của mình trong biến mất điệu rơi thế nhưng mà nghĩ lại nghĩ nghĩ mình không thể ích kỷ như vậy hiện tại bọn hắn đem chuyện này lộ ra cho mình mình là tất nhiên muốn đi tìm y luân người phiền thoái đến lúc đó cái này trần lạc đấu hoàng diệp phàm cũng sẽ không bỏ qua nhưng là bây giờ thực lực của hắn xa không kịp trần lạc đấu hoàng nhưng mà chỉ muốn là sự tình này tiết lộ ra ngoài không cần suy nghĩ nhiều tất nhiên là trọng ngụ phụ nữ bị để lộ bí mật tới lúc đó chính mình sợ rằng liền bảo hộ này phụ nữ năng lực đều không có có lẽ chỉ có để cho bọn họ rời khỏi nơi này mới là tốt nhất lựa chọn a hơn nữa coi như là khiến cho trọng hàm dư ở bên người như vậy vậy là cái gì tốt lý do lâu rồi vậy là cái gì tốt quan hệ lâu rồi chính mình lại làm như thế nào tốt đến cùng chỉ h u y ê n cùng dạ trà nói sao ngắn ngủn trong nháy mắt t ĩ n h lặng diệp phàm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều cả đời này hắn kiệt lực ở tránh cho có người bởi vì chính mình bị thương tổn đôi khi thậm chí cảm giác được thể xác và tinh thần mệt mỏi nhưng là như trước vẫn có huynh đệ tại trước mặt của mình ngã xuống cái loại cảm giác này thật giống như lúc trước la thiên đối mặt vô số cố đi theo chính mình t r i n h chiến xa trường huynh đệ thi thể thời điểm cảm giác giống như lúc Chăm tức về sau diệp phàm trong mắt loẹ ra kiên định t h ầ n sắc hắn nhìn nhìn trong ngụ lại quay đầu trở lại nhìn về phía trong hàm cái kia một đôi t r ò n g mắt bên trong đã không có chút nào lệ khí đã không có chút nào hung ác chỉ còn lại có vô tận không ớn a ha, ha như vậy có lẽ cũng tốt ta cái thế giới này đã không hề như vậy t h à n h m ì n h có lẽ chỉ có như vậy các ngươi mới có cuộc sống tốt đẹp d i ệ p phàm đẹ nén trong lòng không muốn trong miệng nhưng như n như g cũ nói ra nhưng mà những lời này lại lại một lần nữa đem trọng hàm vừa mới dấy lên cái kia một điểm hy vọng triệt để dập tắt cảm giác được trong đầu xuất hiện trong chớp mắt chỗ trống trọng hàm thân thể có chút lắc lư vài phần trọng ngụ thấy vậy một lòng cũng là đột nhiên chìm đến ngọn n g u ồ n hắn vội vàng đem trọng hàm đỡ lấy không có gì cũng may nói mơ hồ có thể thấy được cái này gần đây kiên cường đối mặt các loại khó khăn cũng sẽ không một chút nhữ mày nữ nhân k nhìn nhìn sau một lát trọng hàm áp chế thoáng một phát tâm tình của mình lặng yên thỏ tay tại trên mặt của mình lau lau rồi thoáng một phát rồi sau đó quay đầu lần nữa n h ê n h tiếp diệp phàm khuôn mặt nàng đã không hề như vậy yêu thương ở đằng kia dương nguyên vốn cả chút ngốc trệ trên mặt rõ ràng nổi lên diệp phàm bao lâu không thấy yêu dị dáng tươi cười nhìn thấy trọng hàm như thế d i ệ p phàm trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút trấn an chẳng qua hắn cũng biết trọng hàm trong nội tâm chỉ sợ là càng khổ chỉ là nữ nhân này gần đây đều là bề ngoài cường ngạnh có cái gì khổ sở đều phóng tại trong lòng của mình mặc dù d i ệ p phàm biết rõ bất đắc di rất nhiều chuyện hắn không thể chỉ vì chính mình suy nghĩ h a y cùng lúc trước đồng dạng mặc dù những người kia tại trước mặt của mình ngã xuống thời điểm trong miệng đều là một câu không b ằ n không hối thế nhưng mà bốn chữ này phóng trong lòng của hắn thật sự rất giống như vạn đem cương đao đồng dạng cắt tới và tới đây là một loại khắc cốt minh tâm sảng khoái thẳng vào cót tủy ha ha ngươi phải bảo trọng ngươi con đường phía trước nguy nan nặng nề đáng tiếc trọng hàm không thể cùng ở bên cạnh ngươi chẳng qua ngươi vẫn luôn không để cho trọng hàm thất vọng qua ta tin tưởng ngươi nhất định đều có thể ứng phó trọng hàm cũng không biết đoạn văn này mình là như thế nào miễn cưỡng bài trừ đi ra trong miệng nói xong còn đưa cho diệp phàm người cuối cùng dáng tươi cười rồi sau đó quay đầu nhìn nhìn trọng ngụ cha chúng ta đi thôi đến nơi này cái phần bên trên trọng hàm trong nội tâm đã không có hận một tiếng này thật lâu không có nghe được cha đem trọng ngụ tâm đều nuốn hô đ ư nát a a chúng ta đi nói xong phụ nữ hai người dắt dịu lấy vượt qua diệp p h ạ m thân hình hướng về phòng đi ra ngoài diệp p h ạ m ánh mắt sẽ theo lấy trọng hàm thân hình chậm rãi di động mãi đến khi phụ nữ hai người đã ra cửa phòng diệp p h ạ m chậm rãi đưa tay phải ra theo bản năng hám i ệ n g ra thế nhưng mà đột nhiên ở giữa phát hiện chính mình không biết nói cái gì cuối cùng chỉ có thể nhìn phụ nữ hai người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của hắn trọng hàm vượt qua diệp p h ạ m về sau thân thể vác theo diệp p h ạ m phương hướng đi ra ngoài trong nháy mắt này nàng cũng chịu không nổi nữa lệ như suối trào theo khỏe mắt chảy xuống nhưng là nàng không có đi sát không có biểu hiện ra cái gì dị thường đã luôn phải đi cái kia sẽ để lại cho hắn một cái tốt đẹp chính là dáng tươi cười à, không thể để cho nhìn hắn đến chính mình bộ dáng bi thương không có thể để lại cho hắn một cái như vậy trọng hàm đã người của mình không cách nào bạn tại hắn t à h ư u vậy thì lưu lại một lập tức vĩnh hằng trọng ngụ nhìn thấy nữ tử đôi má đều là nước mắt vừa mới muốn mở miệng lại cảm giác được trọng hàm lôi kéo tay của mình đột nhiên tăng thêm lực đạo hắn đã hiểu chỉ là bất đắc di lắc đầu không nói tiếng nào thật lâu thật lâu phụ nữ hai người thân ảnh đã biến mất thật lâu diệp phàm vẫn đứng tại chỗ hai tay cầm sau lưng sắc mặt âm trầm như nước một lòng không h i ể u chua sót d i ệ p pham đã ở hận hắn thật sự rất muốn làm một phạm nhân không muốn làm cái gì cái gọi là anh hùng không muốn chịu cái gì vạn người kính ngưỡng cũng không muốn cái gì muôn đời lưu danh hắn chỉ muốn làm một tiểu nhân vật có thể chấp t ử c h i thủ cùng t ử mang theo lão không hơn nhưng mà ổ quay vận mệnh lại khiến cho hắn không cách nào lựa chọn đột nhiên cảm giác giống như này thiên địa đều áp tại đầu vai của mình giống như thế nhưng mà trước mặt này hết thảy nếu như mình không đi gánh chịu mà nói sẽ có bao nhiêu người mất đi thân nhân của mình sẽ có bao nhiêu người rời khỏi người yêu của mình sẽ có bao nhiêu thiếu nữ thương tâm rơi lệ trong hàm một đường tạm biệt sẽ có một ngày như vậy chúng ta nhất định có thể lại tương k i ế n tới lúc đó tứ hải bình định ta sẽ đi tìm được ngươi rồi từ xưa anh hùng đa tình thủ không biết làm sao gió thổi hòa tan mất cái thế giới này chính là một cái thực lực vi tôn thế giới tại n à y dạng trong thế giới mỗi người tiềm trong nội tâm đều thiếu đi một loại cảm giác c an toàn thực tế với tư cách nữ tử đối với anh hùng khát vọng là tiềm ẩn ở trong tâm nhưng mà cái này cái gọi là anh hùng thực sự không phải là chỉ thực lực mạnh đến trình độ nào cái gọi là anh hùng thực lực tình cảm nhân nghĩa đều muốn có đủ thậm chí còn muốn có một loại khí phách một loại đối với người yêu vớt ve an ủi một loại đối với địch nhân khí phách cũng chính bởi vì vậy la thiên mới đã trở thành mọi người trong lòng đ ĩ n h viễn chiến thần la thiên cơ hồ tồn tại ở mỗi một cái tâm lý nữ nhân đương nhiên cái kia đã đã trở thành một loại h ư ơ n g tới một loại khao khát mà thôi dù sao đó là vạn năm trước tồn tại nhưng mà diệp phàm mặc dù còn không có la thiên thực lực thế nhưng mà này ca tính cách lại hoàn toàn không có biến hóa ở kiếp này diệp phàm theo so la thiên nhiều ra mà tới chỉ có một loại cái kia chính là khắp nơi vì người khác suy nghĩ bởi vì lúc trước la thiên cũng là bởi vì có chút cao ngạo cuối cùng kết quả là mới phát hiện chính mình sợ theo đuổi kỳ thật cũng đã gặp thoáng qua chương ba trăm linh chín giải quyết tốt hậu quả t r ọ n g ngụ phụ nữ hai người cứ như vậy đã đi ra đương nhiên thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc có lẽ vậy trong tương lai một ngày nào đó hết t h ả đều sẽ khá hơn bọn hắn có lẽ thật có thể đủ lại tương kiến d i ệ p pham cứ như vậy chắp tay sau lưng đứng thẳng trong phòng tâm tình có chút lo lắng thời gian qua lâu như vậy trong sân cái kia chút ít liêu thiên phong phái tới người xuất hiện tại cũng phát hiện gì thường lúc này đều vây đến phòng ốc t r u n g quanh nhìn t r u n g quanh linh thức đã sớm đem tình huống t r u n g quanh hoàn toàn nắm giữ mà tới thời điểm diệp phảm cũng đã thăm dò tốt rồi trong lúc này cũng không có khó giải quyết cao thủ hắn không có đi đương nhiên là bởi vì tâm tình hơi có chút trầm trọng còn có một nguyên nhân khác cũng rất trọng yếu hắn biết rõ này liêu thiên phong người ở chỗ này rất nhiều kỳ thật ai cũng hiểu trọng ngụ biết rõ chân tướng sự tình mà thực lực lại không được bởi vậy người này rất trọng yếu cũng rất dễ dàng gặp chuyện không may liều thiên phong tự nhiên sợ hai hắn tiết lộ ra ngoài trần lạc đấu hoàng chuyện đây chính là hắn một chương vương bài nhưng mà trọng ngụ lại dù sao cũng là trần lạc đấu hoàng dòng chính thân thuộc hắn cũng không dám chạm thảo trừ căn trần lạc đấu hoàng cũng làm cho hắn giám thị lấy trọng ngụ nhất cử nhất động cùng với diệp p h ạ m muốn đồng dạng trần lạc đấu hoàng không có khả năng thời khắc tự mình giám thị a hơn nữa bây giờ cũng không có cái này cần thiết ai biết mình có thể trở về đến bởi vậy mục đích của những người này chính là hai cái một cái là bảo hộ cái khác chính là g á m thị tin tưởng không cần bao lâu nay chọn ngụ phụ nữ rời khỏi tin tức tất nhiên truyền ra ngoài đến lúc đó liêu thiên phong cùng trần lạc đấu hoàng đã nhận được tin tức này chỉ sợ là chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua này một đôi cha con này hơn nữa bọn hắn đi cũng tuyệt đối sẽ không nhanh không cần phải nói chân trời góc biển sợ rằng không đến hừng đông cũng sẽ bị đuổi trở về thậm chí trực tiếp cho tiêu d i ệ t d i ệ p pham ở tại chỗ này chính là muốn giải quyết này giải quyết tốt hậu quả vấn đề khiến cho này một đôi cha con này triệt để ngay tại mọi người thử ngay bên trong biến mất lúc này những người này còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đều là ôm nghi hoặc tâm tình về phía trước địa bọn họ linh thức tại diệp phảm cường đại linh thức trước mặt này x i n h không đến cái tác dụng gì bởi vậy chỉ có thể dựa vào lấy bản năng giác quan đến quan sát kể từ đó khoảng cách xa xôi cảnh ban đêm lại so sánh nồng đậm bọn hắn cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là chậm rãi tới gần lấy diệp phảm nhữ nhữ mày r ứ t k h o á t k h o á t tay chặn lại đem cửa p h ò n g đóng lại lúc này đây những người này thì càng là có chút sờ không rõ ý nghĩ chẳng qua tiến gần tốc độ nhưng lại nhanh hơn kỳ thật hết thể hết thể đều đang diệp phảm trong lòng bàn tay thậm chí cái này đại viện cũng đã bị diệp phảm hoàn toàn giám thị lên mỗi người hành tích đều đang hắn linh thức ở trong hắn không thể để cho đi một mình đi ra ngoài thùng thùng sau một lát ngoài cửa nhẹ nhàng động tĩnh chuyến đến một tiếng tiếng đập cửa vốn là những người này cũng không đều là đang âm thầm giám thị bởi vậy trọn ngủ rất nhiều đều biết lúc này mặc dù đêm dài nhưng trong phòng đèn là sáng người tới gõ cửa thăm hỏi cũng nói qua được đi trọng đại nhân còn không có ngủ sao d i ệ p pham không có trả lời cũng không có di chuyển cứ như vậy tại đối diện môn vị trí đứng đấy két kẹt trong phòng không ai đáp lại người ở phía ngoài hiển nhiên là cảm thấy dị thường lúc này mới đẩy cửa phòng ra t h a m hỏi kỳ thật hết thể đều là lòng dạ biết rõ mà thôi đẩy cửa phòng ra tổng cộng là hai người lúc này ở trong tay của bọn hắn đều là một thanh sáng loáng trường kiếm hai người một bộ lén lút t h ẩ m thụ tư thái thế nhưng mà ngay tại phòng cửa bị đẩy ra về sau hai người trước mặt trông thấy một đạo ánh sáng màu lam hiện lên kế tiếp nơi c ổ họng đột nhiên chuyển đến cốt cách vỡ vụn ken kết thanh âm trong đầu trống rông đã mất đi suy nghĩ năng lực khí lực cả người đều bị bất thời giờ đồng dạng thân thể cứ như vậy có q u á c luôn ra những người này cũng, cũng không phải tầm thường cao thủ tối thiểu cùng đều đã có đấu sư thực lực nhưng là tại diệp phàm trước mặt vẫn là quá nhỏ bé giết bọn hắn căn bản liền bảo khí đều không cần sử dụng hai cái đấu sư cứ như vậy bị diệp phàm chặt đứt tiết hầu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn hai người v ừ a chết trường kiếm trong tay đã đắn đo không thể đang tại hướng về mặt đất rơi đi bây giờ hết t h ể còn không có gì đạo tĩnh bởi vậy phía ngoài những người kia còn không có phát giác nếu như trường kiếm rơi xuống đất h i ệ n nhiên liền là xảy ra sự tình diệp phàm cũng không phải sợ bọn họ nhưng là hắn cảm giác được bên ngoài tối thiểu có hơn mười cá nhân này nếu hướng về bốn phương tám hướng chạy đi mà nói khó tránh khỏi có một hai cái cá l ọ t lưới cái kia nhưng chỉ có hại trọng ngụ phụ nữ lập tức diệp phàm dùng s é t đánh s u thế đem hai người thi thể vứt cho trong phòng bộ phận cơ hồ cùng lúc đó thân hình c h ấ p động ở bên ngoài xem ra căn bản là cái gì cũng thấy không rõ chỉ có thể nhìn đến hai người kia tại cửa vị trí đột nhiên dừng lại một chút rồi lại cứ như vậy tiến vào nói đến còn có chút tò mò bởi vì thậm chí không ai trông thấy cái môn này là thế nào đóng lại trường kiếm cũng không có rơi trên mặt đất đều bị diệp phàm kích ra nhu hòa khí kình nắm tại không trung cứ như vậy lần tiếp theo như c ũ là hai người đương nhiên kết quả là giống nhau duy nhất không đồng dạng như vậy là lúc này đây diệp p h ạ m sẽ không giống như nữa vừa rồi như vậy liên tục hai nhóm người tiến vào gian phòng về sau đã không có tiếng vang mặc cho ai chỉ sợ cũng nhìn ra được phát sinh chuyện xấu bởi vậy, vậy lúc này đây diệp p h ạ m giết chết hai người kia về sau chân phát lực trực tiếp đem sắp rơi xuống đất bảo khí trường kiếm đá bay ra ngoài hai thanh trường kiếm thật giống như hai đạo tiểm điện đồng dạng tại đen kịp t d i ệ p h ạ m xẹt qua hai đạo ngân quang hướng về hắc cám chỗ kích bắn đi loé lên t ứ t ì mắt thường căn bản nhìn không thấy cái kia hắc cám địa phương có cái gì nhưng là theo hai đạo ngân quan g kích bắn xuyên qua về sau chuyển tới nhưng lại hai tiếng kêu t h ẳ n g thiết ngân quan g bắn ra về sau diệp phàm thân ảnh cũng c h u i ra không đơn thuần là một đạo thân ảnh xem ở đằng kia chút ít âm thầm người trong mắt trong lúc nhất thời theo trong phòng rõ ràng phi bắn ra mấy cái giống như lúc người mỗi người đều là người mặc màu lam nhạ táo choàng tóc dài đều là bình thường d à n h đắn mặc dù thấy không rõ dung mạo nhưng là vóc người này quả thực chính là một cái người diệp phàm tu vị bây giờ là cấp ba đấu vương dùng đến vô hạn p â n thân coi như là chỉ có bản tôn năm sáu tầng sức chiến đấu bởi vậy ngắn ngủn trong trước mắt hơn mười cá nhân tất cả đều bị diệp phàm dùng thế xét đánh lôi đỉnh chém giết tại trong bóng tối thậm chí có chút ít thực lực không đủ liền hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra diệp phàm tốc độ cực nhanh không nói này đột nhiên phân thân phương pháp khiến cho bọn hắn căn bản không có phục hồi tinh thần lại cứ như vậy đã thành văn hồn đương nhiên đây đều là liễu thiên phong người đều là uy luân người đồng l o a diệp phàm cũng sẽ không có chút nào lưu t ì n h đôi khi mềm lòng mặt n h u ễ n nếu không, không phải việc tiện ngược lại là ngu xuẩn hành vi đây là diệp phàm đối đãi địch nhân vĩnh viễn không thay đổi cho tác kẻ p h ạ m ta giết không tha sa đâu cũng giết thành công giết chết những người này diệp phàm sẽ không quên đoạt lại chiến lợi phẩm la thiên lúc trước còn thật không có cái thói quen này bởi vì ngay lúc đó la thiên còn giống như thật không có vì tiền và vân vân phát s ầ u thế nhưng mà diệp phàm liền không giống với lúc trước mặc dù đều là chút ít đấu sư có lẽ một người kìm tệ đều chưa hẳn đủ mua một quả cấp bảy chùm linh đan thế nhưng mà có tổng sống khá giả đã không có dù sao cũng là chút ít tiền tài bất nghĩa càng có một chút linh đan linh phù và vân vân về sau đưa cho hình chấn bọn hắn đến dùng chẳng phải rất tốt vài đạo phân thân riêng phần mình cầm chiến lợi phẩm hướng về diệp p h ạ m bản tôn mà quay về rồi lại từng cái cùng diệp p h ạ m bản tôn t r ư n g hợp cuối cùng biến mất chỉ để lại diệp p h ạ m trong tay từng cái túi không gian còn có trên mặt đất sổ sách thanh trường kiếm nơi này dù sao cũng là liễu thiên phong địa bàn mặc dù dưới mắt không có cao thủ thế nhưng mà liêu thiên phong đã có thể cùng liêu thiên t ề khiêu chiến hơn nữa lại có uy luân người từ một nơi bí mật gần đó cao thủ tự nhiên không phải ít bởi vậy diệp phảm cũng tuyệt đối không dám ở lâu đem thứ đồ vật đều thu vào hắn nhìn chung quanh cuối cùng dứt khoát lấy ra chính mình một mực thừa giả vờ hỏa linh chính là cái tiêm màu đỏ bình nhỏ một tay nắm thành kiếm chỉ rồi sau đó đối với miệng bình một điểm phong bế miệng bình cấm chế lập tức bưng lỏng một đạo mặt trận hỏa tuyến vù vụ vụ rung động trôi ra những nơi đi qua cây cỏ thạch thụ mộc đều bị đốt hủy ngao thư ngao niệm theo tiểu kim phản hồi đạo bản long đi lần này cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian bởi vậy trước khi đi diệp p h ạ m cố ý kiến h cho ngao niệm lưu lại rất nhiều long hỏa liền tồn tại này trong bình nhỏ dù sao mình vẫn là rất cần thứ này lúc này vừa vặn phái bên trên tắc dụng không dùng bao lâu lớn như vậy trong sân đã liệt hỏa hừng hực khói đặc quần quận vốn đen kịt một mảnh bây giờ bị theo tựa như ban ngày giống như nhẹ gật đầu diệp p h ạ m biết rõ cần phải đi vì vậy thân hình hắn nhoáng một cái biến mất tại này một cái biển lửa bên trong này có lẽ là biện pháp tốt nhất một mảnh đại hòa xuống hơn nữa là ngao niệm long hòa phấn đốt đừng nói những cái kia thi thể mà ngay cả gạch ngói sợ rằng đều muốn trở thành cho t à n tin tưởng những cao thủ kia cũng nhìn không ra đến trọng ngụ phụ nữ còn sống hay không hơn nữa bây giờ là lúc nào đúng là liêu thiên tể cùng liêu thiên phong nội đấu thời điểm vụ trộm chém giết lúc có phát sinh không ai sẽ nhớ nhiều như vậy trong nội tâm an ổn không ít diệp phàm lúc này mới hướng về chính mình ngủ lại chỗ phản hồi nhưng mà này một cái ban đêm này một mảnh đại hỏa mượn gió thổi vô tận lan tràn ra chương ba trăm mười đây là long hỏa vì không lưu lại dấu vết vì không cho người khác hoài nghi diệp phàm trước khi đi phóng xuất ra ngao niệm lưu lại long hỏa Này đại hỏa cùng một chỗ lớn như vậy trang biên lập tức lâm vào một cái biển lửa tại loại này hỏa linh trước mặt đừng nói là những cái kia vốn là dễ dàng thiêu đốt bằng gỗ mà ngay cả những cái kia bàn thạch thậm chí là tinh thiết đều bị đốt cháy đ ù n g văng lên hóa thành cho bụi không chỉ có như thế tàn nhẫn vô tình che trời đại hỏa mượn mùa thu gió đêm bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn mở đi ra thế hưng ánh tốt ở chỗ này chưa tính là cư dân ở lại vị trí bởi vì liêu thiên phong lo lắng nơi này chỗ khoảng cách liêu thiên phong chỗ chỉ có không khoảng cách xa tại thời khắc này mà ngay cả trong không khí linh khí đều bị nóng r ự c h ỏ a linh đốt cháy hết sức hỗn loạn đang đứng ở bế quan trạng thái hoặc là những cái kiêng hưu đồ bí mật lấy cái gì vụ trộm làm mấy thứ gì đó cao thủ đều cảm giác được thậm chí không cần bầm báo thế lửa cùng một chỗ liêu thiên phong lập tức cảnh giác theo trong phòng bước nhanh đi ra này liêu thiên phong năm hơn tám tuần như trước tinh thần quát thước từ đầu đến cuối cùng chính là nhân gian hiển hách thế hệ cử chỉ động tác đều có vài phần uy nghiêm lại thêm chi thực lực cũng rất mạnh khó khăn lắm nhìn xem đã đến cảnh giới đấu hoảng chậm nhìn cũng rất có vương giả phong độ đầu đầy tóc dài đã tuyết trắng sắc mặt hồng nhuận thân cao tám thước một thân màu đỏ tím áo t r o à n g gió nhẹ thổi qua vài râu dài nhẹ nhàng di động ra cửa phòng phóng mắt nhìn đi cách đó không xa một mảnh ánh sáng màu đỏ chiếu rọi chính hắn chỗ khu tây thành tươi sáng cùng lúc đó mấy vị lao giả xuất hiện ở bên cạnh của hắn trong đó liền kể cả hắn đắc lực hãn tướng cựu diệu đấu hoàng này sao lại thế này nhìn nhìn những lao giả này liêu thiên phong lông mi trắng trồng c â y chuối chợt hỏi những người này đều cũng co lây chức trách của mình chỗ trong đó một vị lao giả bước nhanh về phía trước chắp tay trả lời lao vừng ra đại hỏa nổi lên chẳng có chút nào báo hiệu thuộc hạ đã p h ả i người chạy tới xem xét đến tuột cùng chỉ là chỉ là cái gì sự t ì n h phát địa phương cách cách nơi này có đoạn khoảng cách thế nhưng mà lửa này chỉ sợ không phải tầm thường c h i hỏa chuyện này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên không cần nói trong những người này đều là cường giả mỗi người đều cảm thụ được đến liêu thiên tể cũng không có nói gì nhiều chợ thân t hình l ó i lên trực tiếp lăng không dựng lên đều đã có như vậy tu vị ngự không mà đi cũng không phải việc khó gì mọi người nhìn thấy liêu thiên tể ngự không mà đi những người khác theo sát phía sau không cần thiết một lát thời gian những lao giả này đã xuất hiện ở sự t ì n h phát địa phương không c h u n g l i ê u thiên tề đưa mắt nhìn lại sắc mặt lập tức lạnh lẽo nơi này chỗ đúng là trọng ngụ chỗ lúc trước hắn đã sớm nghĩ tới trực tiếp đem trọng ngụ giết chết bất đắc dĩ khuyên can mãi trọng ngụ cũng là trần lạc đấu hoàng ruột thịt hắn còn không dám động thủ nhưng mà trong nội tâm luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện hôm nay nhìn thấy đúng là nơi này xảy ra hỏa hoạn cảm giác đầu tiên chính là đã xảy ra chuyện nhất là lửa này phẩm cấp cao như thế trên mặt đất chính có người ở dập tắt lửa thế nhưng mà liệu thiên tề nhìn ra được hiệu quả rất không rõ ràng tầm thường nước thậm chí còn không có tiếp xúc đến lửa này cũng đã biến thành hơi nước bốc hơi nhưng mà đấu sư cấp bậc cao thủ căn bản không dám nương đến phụ cận rơi vào đường cùng liêu thiên phong chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên cựu diệu đấu hoàng thân là cấp hai đấu hoàng cựu diệu đấu hoàng sắc mặt giàn mua rất hiển nhiên hắn sở công pháp tu luyện không có cái gọi là chú nhan hiệu quả cũng không người nào biết này cựu diệu đấu hoàng đến cùng đã có bao nhiêu t ộ i tác chỉ là xem này bức giàn mua bề ngoài lao là đến làm cho người cảm giác không thấy một điểm tức giận cựu diệu đấu hoàng khô các khoe miệng cười cười đối với liều thiên phong nhẹ gật đầu rồi sau đó thân hình loại lên toàn thân bị tầng một ngân màu trắng hào quang bao phủ chính hắn căn bản không e ngại này cái gọi là long hỏa đã đến chỗ gần về sau cựu diệu đấu hoàng h u y ễ n ra một kiện màu trắng bạc áo choàng một tay bắt lấy áo choàng một đạo pháp quyết kích nhập về sau áo choàng rõ ràng tại lập tức phồng lớn lên mấy chục lần run lên này áo choàng tí ti hàn khí lập tức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi qua long hỏa mặc dù mạnh mẽ nhưng là tại cựu diệu đấu hoàng như vậy thực lực cường giả trước mặt liền không có gì uy hiếp nhất là cựu diệu đấu hoàng trong tay áo choàng bốn là kiện hàn băng tơ sơ chế luận phẩm cấp này hàn khí cũng không so với này long hỏa mà tới kém bao nhiêu nhìn thấy đại hỏa tại cựu diệu đấu hoàng dưới sự khống chế dần dần dập tắt l i ê u thiên phong lông mi lúc này mới chậm rãi ra trên mặt cũng lộ ra một chút tán thưởng dáng tươi cười không dùng bao lâu thế lửa đã bị khống chế được còn dư lại những này cũng liền không thành cái gì nguy hại dù vậy lớn như vậy một tòa trang viên hoàn toàn đốt cháy đã thành gạch ngói vụn khắp nơi đều là cuồn cuộn khói đặc đa tạ lao đấu hoàng cựu diệu đấu hoàng thu hồi á o choàng thân hình về tới liêu thiên phong phụ cận mặc dù thân phận cao nhưng là tại cựu diệu đấu hoàng trước mặt liều thiên phong cũng không dám liều lĩnh lúc này mới cười cười tạo một câu cựu diệu đấu hoàng nhẹ gật đầu không có làm n ô n ngữ sắc mặt lại có phần có vài phần ngưng trọng liêu thiên phong là người nào một đôi mắt thậm chí có thể xem tới được người trong tâm khảm nhìn thấy cựu diệu đấu hoàng như thế bộ dáng lập tức sinh lòng n g h i hoặc chật tiến lên hỏi lao đấu hoàng thế nhưng mà phát hiện cái gì cái này a i nói đến thật sự là kỳ quái lựa này đích thực không thể tầm thường so sánh dựa vào lao phu lịch duyệt này chỉ sợ là lòng tộc long hỏa hơn nữa tuyệt đối không phải là tầm thường hỏa long trí hỏa chỉ sợ là thượng vị long trùng hỏa long trí hỏa thật sự là kỳ quái、à. long tộc mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện ở đại lục miền phong bởi vậy rất nhiều người căn bản không có nhìn thấy qua cho dù đại lục ở bên trên có chút thần long nhưng mà lại đều bị ẩn nút tại hiểm núi át thủy ở giữa cựu diệu đấu hoàng tại du lịch thời điểm cũng chỉ là ngẫu nhiên ở giữa gặp qua một lần mà thôi vừa rồi tại thi triển thần thông cứu hỏa thời điểm hắn cũng cảm thấy b u ồ n mực mặc dù long hỏa hắn cũng căn bản chưa từng thấy nhưng là thế gian những thứ khác hỏa linh thậm chí là cái kia t r í cường thiên hỏa hắn đều nhìn thấy qua bởi vậy một phán đoán này được nghe lời ấy liêu thiên phong vừa mới chậm rãi xuống mặt quang vinh lập tức lại ngưng tụ lên bên cạnh một vị lão giả nhữ nhữ mày thân hình nhoáng một cái đã đến phụ cận giống như dường như biết được suy nghĩ nói ra lão vưng già, đoạn thời gian trước thành long nguyên bên ngoài thế nhưng mà xuất hiện tuyệt cường hung thú k h í tức làm làm đối thủ liêu thiên tề nhất cử nhất động đã hoàn toàn nắm giữ ở liêu thiên phong trong tay bởi vậy lúc ấy liêu thiên tề sai người đuổi g i ế t diệp phàm này hắn đều biết cái này diệp phàm thế nhưng mà đem liêu thiên phong tức giận không nhẹ thật sự là hắn là muốn mượn uy luân người ngồi trên liêu thiên tề vị trí thậm chí vì giấc ngộng này hắn không t i ế c mạo hiểm bị người trong thiên hạ trừ tới hắn cũng có cách nghĩ của mình thay đổi chiều đại mà thôi đợi đến lúc chính mình đã có quyền lực đến lúc đó lại đem những này uy luân người khu trừ tới lúc đó lại có ai sẽ nói lưng của mình tông quên tổ người thế nhưng mà kết quả cuối cùng diệp phàm xuất hiện khiến cho tất cả của hắn bản kế hoạch đều rơi vào khoảng không hơn nữa là trộm gà không được còn mất nắm gạo hiện tại chính mình không thể nghi ngờ đã thành đế quốc hồng vũ tội nhân nhưng lại không có được chút nào c h ỗ t ố t bởi vậy hắn cũng sớm đã có tâm đem diệp phàm chém giết sau khi lúc hắn có thể nói là đầy bụi đất bên này uy luân người không dám lộ diện cơ hồ tất cả mọi người đều đang chỉ trích hắn bởi vậy nhìn xem liêu thiên tề đối với diệp p h ạ m ra tay hắn là lòng nóng như lửa đốt chẳng có chút nào biện pháp hắn cũng biết liêu thiên tề mục đích đúng là muốn thu phục diệp p h ạ m một khi ở giữa nếu thành công giấc mộng của hắn coi như là vĩnh viễn muốn làm đi xuống sẽ không lại trở thành sự thật cũng may về sau nghe nói diệp p h ạ m rõ ràng không có đồng ý như thế làm hắn cảm giác được vui mừng kể từ đó rất tốt mượn liêu thiên tề tay tiêu diệt cái này hư mất chuyện tốt tiểu tử kể từ đó liêu thiên tề tự nhiên trở thành diệp gia cự nhân mà m ì n hơn c g nữa h toán là đã nghe nói ngay lúc đó cảnh tượng quả thực là rung trời hám địa thần long tại tiên ngân sư trên mặt đất màu vàng chim to hùng hồ những này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại hung thú rõ ràng đều là cái này diệp ra tiểu t ử giúp đỡ chủ yếu hơn chính là tại đây chút ít miêu tả bên trong thì có cái k i a m ộ t đầu thật là hung mánh h ỏ a long thượng vị long trùng long tộc h ỏ a long chẳng lẽ chẳng lẽ là hắn liêu thiên phong n h u mày nhìn về phía vị lao giả kia hỏi lao giả sắc mặt u bờn chậm rãi lắc đầu cái lúc này ai cũng nói không chính xác nhưng là lao đấu hoàng nói hiểu rõ phía dưới này hỏa chính là long h ỏ a nhưng mà ngoại trừ diệp p h à n bên ngoài ai còn có thể khống chế thần long thi triển này thượng vị long trùng tri hòa t r ư ơ n g ba trăm mười một diệp phàm ý định sẽ là hắn không có khả năng cựu diệu đấu hoàng ở một bên nghe thấy hai người đối thoại thoáng tự định giá thêm vài phần này mới chậm rãi nói ra hả lao đấu hoàng vì sao sẽ không liêu thiên phong trợt quay đầu nhìn về phía cựu diệu đấu hoàng ngưng lông mày hỏi ha ha tiểu tử này đích thực cũng không phải vật trong a o lão phu ta tự k i ể m chế tư chất kỳ g a i lúc trước nếu muốn đạt cảnh giới đấu vương cũng là có thiên mệnh chi niên càng thêm bất khả tư nghị là một lòng sao có thể nhị dụng hắn rõ ràng có thể tại thực lực đạt tới cảnh giới như thế đồng thời luyện khí đạo cũng có thành tựu như vậy thực có thể nói có một không hai hiếm thấy nhưng là dù vậy nay đ ồ n g rồng hang hổ sao là hắn một cái miệng còn hôi sữa có thể ứng phó mặc dù có chút vừa liếng thế nhưng mà ta nghĩ hắn còn không đến mức như vậy không biết trời cao đất rộng vừa rồi mở miệng lao giả tại kiểu diệu đấu hoàng nói xong cũng là trách liễu l ư ớ i lông mày thật sâu nhăn lại nói tiếp lao đấu hoàng nói không sai giả tiểu tử này mặc dù c ứ n g hãn nhưng bây giờ là cục gì mặt cho dù hắn có đấu hoàng thực lực thì phải làm thế nào đây hơn nữa bây giờ mà ngay cả liễu thiên tề đều sẽ không bỏ qua hắn là ai ai còn sẽ trở về người này mặc dù cuối cùng là tâm phúc của chúng ta hòa lớn nhưng là tại trong thời gian ngắn còn không thành được khí hậu liêu thiên phong nghe xong nhẹ gật đầu hắn cũng không tin này diệp phảm còn dám trở về như vừa rồi lao giả nói hiện tại không ai không muốn đem chi giết cho thương khoái một cái chừng ba mươi mao đầu t i ể u tử có thể có này b à o thiên căn hổ rõ ràng còn dám hướng này trong hố lửa nhảy bây giờ đế quốc hồng vũ người nhưng là muốn đi đều không có cơ hội không người nào nguyện ý cuốn vào này nước xoáy bên trong thế nhưng mà phía dưới này hòa giải thích thế nào cho rằng diệp p h ạ m tất nhiên sẽ không trở về về sau cái này bí ẩn sẽ rất khó giải thích không ai nghe nói còn có ai rõ ràng có thể đem ra sử dụng long hỏa mà ngay cả l i ê u thiên tể bên kia cũng không có ai có thể ngược lại cũng không phải đem ra sử dụng không được vấn đề là này long hỏa đã sớm biến mất bao nhiêu năm không có lửa long mà nói long hỏa từ đâu mà đến mấy người vị lão giả thật sâu tao mày vũ suy nghĩ thật lâu cũng chẳng có chút nào đầu mối cuối cùng chuyện chỉ có thể trước như vậy nhưng là liều thiên phong nhưng lại biết rõ mặc kệ hôm nay là chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ trọng ngụ hay không còn tại nhân thế mặc kệ xảy ra chuyện gì nhưng là bí mật này sợ rằng thực sự tiết lộ có thể như vậy trần lạc đấu hoàng bên kia chỉ sợ cũng phải cẩn thận hành sự nếu như thời cơ chín muồi kế hoạch cũng chỉ có thể là sớm tiến hành đối với trần lạc đấu hoàng đó là một t r ư ơ n g vương bài bởi vậy mà ngay cả cựu diệu đấu hoàng cũng không phải hiểu rất rõ đang tại những người này mặt liêu thiên phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cứ như vậy đường cũng phản trở về 19 phân cách tuyến 19. Trọng hàm lấy ngủ, không không tuyến Trọng trọng ngụ, cũng có dám lát rắt một rượu quay đầu lấy lại, d không để lại dấu vết ra khỏi thành cũng liền không coi vào đâu việc khó liền rời đi không lâu sau hai người có phần có tâm ý quay đầu lại nhìn về phía thành long n g uyên rất xa nhìn lại ánh sáng màu đỏ trung thiên trọng ngụ giống như có chút suy nghĩ bởi vì cái kia đúng là mình chỗ ở phương hướng thế nhưng mà trọng hàm nhưng không có kinh hoàng trọng hàm hiểu rõ đây đều là diệp phàm gây nên trong lòng của nàng cũng đúng diệp phàm càng nhiều vài phần cảm kích ai hàm nhi chúng ta đi thôi chúng ta muốn đi đâu trọng hàm hỏi thiên hạ to lớn chẳng lẽ còn không có ta và người phụ nữ hai người dung thân chỗ sao lời tuy nhưng nói như vậy trọng hàm bây giờ giống như là trong b i ể n rộng một thuyền lá lênh đênh đã không có bất luận cái gì khao khát cùng hy vọng trời đất tuy lớn nàng lại không biết mình đến tột u cùng nên thuộc sở hữu tại ở đâu chúng ta trở lại vòm trời dưới đỉnh từ nay về sau không dành thế sự tìm hơn mấy m â u d u ộ n g tốt thế gian này hết thạy ta cũng xem phai nhạt chỉ là chỉ là khổ hàm nhi ngươi rồi trọng ngụ tại này trong c h ư ớ c mắt phảng phất thương già hơn rất nhiều sắc mặt trắng bệnh như tuyết trong hai mắt tràn đầy hảy này nói cười khổ vài phần trọng hàm cũng không nói gì thêm cũng không biết còn có thể nói cái gì hết thẻ cũng không có ý nghĩa đi thôi cũng chỉ có thể như thế thậm chí tại trọng hàm trong nội tâm có một loại nữ nhân chỉ m ô i hắn có cảm giác luôn luôn một ngày như vậy hai người nhất định có thể lần nữa gặp lại có lẽ ngày hôm nay cũng không xa xôi hai cái điệu hữu thân ảnh cứ như vậy hướng về kia cái cơ hồ không người có thể biết chỗ một chút di chuyển hai mươi phân cách t u y ế n hai mươi mốt d i ệ p phang một đường về tới ngủ lại chỗ tâm tình cũng có chút trầm trọng. trọng hàm rời đi mặc dù khiến cho hắn có chút thất lạc thế nhưng mà không phải không thừa nhận này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất hắn cũng có như vậy một loại nghĩ cách nếu như tương lai có một ngày mình có thể không hề bị thế gian này đủ loại g i à n g buộc có lẽ thật có thể đủ mang theo người thân mang theo các huynh đệ tìm bên trên một mảnh đ ả o viên chỗ qua cái kia vô ưu vô lự cuộc sống tới lúc đó có lẽ thật có thể đủ gặp lại cái kia dương yêu dị làm cho lòng người say đích khuôn mặt chẳng qua bây giờ những này đều không trọng yếu nhi nữ tỉnh trường còn cần phải t r ư ớ c để qua một bên đêm nay diệp phạm sở hiểu rõ đến chuyện thật là làm cho hắn không hiểu cảm giác được khiếp sợ không có nghĩ đến cái này cùng mình từng có c h ạ m mặt t i ề m phục tại liêu thiên thể bên người cao thủ dĩ nhiên cũng làm là thực lực kia tuyệt cường ba đại đấu hoàng một trong trần lạc đấu hoàng chuyện thật là có chút khó giải quyết diệp phàm đem những này cho tiểu bạch nói một lần tiểu bạch cũng là có chút ít không biết nên làm thế nào cho phải theo lý thuyết bây giờ diệp phàm nên đem chuyện này cáo chi cho liêu thiên tể khiến cho hắn sớm làm chuẩn bị thế nhưng mà diệp phàm lại không thể xuất đầu lộ diện liêu thiên tể cái này lao già kia nếu nhìn thấy hắn lời hắn nói có thể hay không nghe không biết sợ rằng còn muốn tìm hắn gây phiền phức cho đến lúc đó đã có thể càng là khó khăn nhưng là diệp phàm không phải bởi vì một cái mang thủ phân không rõ nặng nhẹ người nếu như liễu thiên tề thất bại đó cũng không phải là đế quốc hồng vũ p h ú c khí mặc dù này liêu thiên tề làm người gian xảo nhưng dù sao đây là đế quốc của hắn những điều này đều là con dân của hắn điểm này mà nói hắn làm ngược lại là còn có thể chỉ là tâm tư đấu kỵ quá nặng nếu như nếu là có một ngày uy luân người làm đế quốc chủ nhân diệp phàm thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì tóm lại bất kể nói thế nào chỉ cần là uy luân người dự đoán được diệp phàm đều muốn trở ngại chỉ cần là uy luân người một ngày không dứt diệp phạm liền sẽ không bông t h a cho huynh đệ hai người thương lượng một phen cuối cùng chỉ có một biện pháp sợ rằng chính mình thật đúng là muốn gặp gỡ vừa thấy phong nam vương chỉ có hắn nói chuyện liêu thiên tể có thể tín hơn nữa còn không đến mức đem mình trở về chuyện bộc lộ ra đi quyết định được c h ủ ý về sau hắn cũng không có nóng lòng làm việc cái thanh này đại h ỏ a phóng chắc hẳn bây giờ thành long nguyên đều náo nhiệt lòng người bàng hoàng hắn cũng có tự biết danh tiếng bây giờ vẫn là tăng lên thực lực là quan trọng nhất tăng lên tu vị không phải một ngày nửa ngày cũng được hơn nữa linh đan cung ứng cũng thiếu thốn nhưng là bây giờ diệp phàm cựu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ năm vô cực kiếm trận đã hoàn toàn rất quen mà thức thứ sáu tuyệt cường kiếm thức kiếm quy vô cực cũng đã đến b ì n h chân giai đoạn bây giờ diệp phàm thực lực tăng lên bên trên không phải nhất thời nửa giờ có thể hoàn thành nhưng là hắn kiếm này thế nếu như hoàn thành lực sát thương tuyệt đối tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc diệp phàm khổ khổ tu hành cũng cần ngoại giới hơn mười ngày mới có thể tăng lên trăm độ phát ra mà thôi thế nhưng mà thức thứ tư vạn kiếm quy nhất có thể có một nghìn phát ra độ thức thứ năm là phòng ngự kiếm thế không có được lực sát thương nhưng l ầ này thức thứ sáu nhưng lại tuyệt cường Sát chiêu, phát ra độ theo so sát phát quá theo thức thứ 5 vượt quá lực sát thương chiêu, ra độ lực bởi ê trên lên bên trên bên thêm n tăng lên gấp đôi, có thể đạt tới 2000. hơn nữa tốc độ bên trên có thể nói là tốc độ ánh sáng, ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, muốn trốn tránh khó càng thêm khó, chính là đấu hoàng cũng đồng dạng. thể đạt tới tốc thể tốc trừ gấp là là đấu đôi, độ độ có có khó khó, b vậy tới một mức độ nào đó mà nói chỉ muốn diệp phảm hoàn thành một kiếm này thế tu luyện coi như là trong thời gian ngắn tăng vọt tu vị hơn nữa hắn có lòng tin dựa vào chính mình tu vi hiện tại dựa vào á thánh khí lôi minh kiếm hơn nữa này tuyệt cường kiếm thế coi như là đối mặt thực lực thâm hậu cấp một đấu hoàng cũng không phải là không có một trận chiến có thể vì vậy diệp phàm cho tiểu bạch rất nhiều k i n h tệ chính mình một lần bế quan cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian bởi vậy bình thường còn muốn làm phiền tiểu bạch đi mua xăm cái t i ê u ít thê thảm cấp bảy xung linh đan hơn nữa tiểu bạch cũng cần tăng thực lực lên tại một ít cửa hàng ở bên trong còn có thể bán ra một ít hung thú nội đan dù sao không là tất cả mọi người là tự nhiên mình ổn định kinh tế nơi phát ra như vậy cũng có chút cao thủ sẽ không tiết mạo hiểm đến hiểm địa đi chém giết hung thú lợi dụng thú đan để đổi chút ít tiền tài bọn hắn có thể trực tiếp lợi dụng trong lúc này đan tăng lên thú vị cũng không cần muốn bán lấy tiền sau đó lại mua linh đan tăng lên thú vị này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng là chỗ cần dùng tiền có thể không đơn thuần là tại tăng lên tu vị bên trên mua sắm linh phủ mua sắm bảo khí v â n v â n cái gì cũng phải cần tiền cùng một chỗ an bài thỏa đáng về sau diệp phạm lặng y ê n tiến vào đã đến càn k h ô n đ ồ ở trong t ì một m cái so sánh yên lặng địa phương đem tâm trạng dần dần vững vàng xuống một tay n h ó n g một cái lòng lánh điện hoa lôi minh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hắn nhìn nhìn trong tay lôi minh kiếm rồi sau đó nhìn về phía cách đó không xa tiểu lôi chương ba trăm mười hai luyện kiếm bây giờ tiểu lôi tại cản nhi bồi dưỡng phía dưới thành thục không ít lúc này mặc dù biểu lộ còn có chút chất phác nhưng là đã có thể mẫn cảm cảm nhận được diệp p h ạ m triệu hoán vì vậy tiểu lôi khoe miệng lập tức lộ ra một vòng cười yếu ớt thân thể run lên chợt hóa thành một đạo ánh sáng màu lam ánh sáng màu lam trực tiếp chui vào đến diệp p h ạ m trong tay lôi minh kiếm bên trong bảo khí đang không có khí linh dưới tình huống hoàn toàn chính là một cái vật chết mặc dù cũng có vườn sáng mặc dù cũng có chút n h thế nhưng mà thiếu khuyết một phần linh tính lúc này tiểu lôi tiến bảo lôi minh kiếm thân kiếm lập tức có chút run, run. hơn nữa tại diệp phàm bên thai còn kèm thêm trận trận long long kiếm minh âm thanh hắn cảm giác được tay này bên trong lôi minh kiếm tựu thật giống sống đồng dạng lập tức linh khi bắt đầu ồ ồ lưu chuyển trên thân kiếm điểm một chút điện hoa cũng như là đã sống đồng dạng vui mừng nhảy n h ó t vây quanh thân kiếm xoay tròn cười cười diệp phàm nhẹ gật đầu rồi sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ lục thần trở về vị trí cũ biểu lộ dần dần biến thành nghiêm túc hổ thân thể chấn động lập tức quanh thân lam sáng lòng lánh diệp phàm nhanh chóng vung tay đem lôi minh kiếm ném về phía không trung lôi minh xét qua từng đạo màu xanh ra trời sợi tơ tốc độ cực nhanh thậm chí chuyển tới từng đợt đâm phá không gian thanh âm diệp phàm đem nắm thành kiếm chỉ tay để ở trước ngực không ngừng huy động khiến cho lôi minh kiếm dựa theo phương hướng bất đồng bay lượn theo diệp phàm tu tập thời gian dài hơn này lôi minh kiếm phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng thậm chí căn bản nhìn không thấy thân kiếm chỗ này diệp phàm sở muốn tu luyện cựu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ sáu thật là là rất khó luyện một kiếm lúc trước la thiên hoàn thành một kiếm này thế tu luyện cũng dùng không ít thời gian cho dù bây giờ diệp phàm giải kiếm nhưng l à n à y thân hình dù sao không là chính bản thân h ắ n bởi vậy tu luyện cũng có phần tiêu hao thời gian một kiếm này thế kiếm quy vô cực chú ý chính là một cái nhanh do tốc độ bên trên đến để t h ă n g lực sát thương dù sao đồng dạng vật thể tại tốc độ dưới tình huống bất đồng lực công kích là kiên quyết không đồng dạng như vậy không chỉ có như thế tốc độ này một khi ở giữa đạt đến trình độ nhất định có thể xuất kỳ bất ý dù sao bây giờ ưu thế của diệp p h ạ m cũng không phải trên thực lực bàn về tu vị diệp p h ạ m vẫn không thể đủ cùng những cái kia cái gọi là đấu hoàng so sánh với nhưng là diệp phàm kiếm thế có thể nói là thiên hạ độc nhất vô nhị bởi vậy đây mới là d i ệ p phàm dựa ai cũng biết rất nhanh kiếm thế đều là cường hãn ai cũng hy vọng kiếm của mình thế năng đủ nhanh hơn nếu không lực công kích có thể tăng cường càng có thể đánh trúng đối phương dù sao đánh trúng đối với mới vừa rồi là mục đích không phải kiếm của ngươi thế cường thịnh trở lại cũng không có dùng chỗ thế nhưng mà d i ệ p phàm một kiếm này yêu cầu tốc độ nhanh đã vượt xa mọi người đã hiểu phạm chủ, hơn nữa đây là đang một khoảng cách bên trong bộ phát một khoảng cách bên trong sát chiêu nhi trong núi không ngày đêm tại đây càng k h ô n đổ ở trong càng nhi chính là ngoại trừ diệm phàm bên ngoài chúa tệ nhưng mà càn nhi nhìn xem diệp phàm luyện được hết sức chuyên chú cũng không muốn khiến cho bên ngoài nhân tố ảnh hưởng tới diệp phàm bởi vậy một lần này mặt trời rực rỡ thủy chung là động ở cái kia một vị trí cho dù ngoại giới đã qua hơn mười ngày diệp phàm hoàn cảnh bốn phía chưa từng có biến qua thậm chí bình thường càn nhi dùng để tiêu khiển tiểu điệp con sâu nhỏ đều đã sớm không thấy tung tích giờ phút này diệp phàm thái dương đã dịn ra loang lộ mồ hôi trôi này lôi minh kiếm lại chẳng có chút nào mệt mỏi đái đồng dạng vây quanh diệp phàm mọi nơi lần quần đông nhiên diệp phàm hai mắt trở nên dị thường kiên định hai đạo hàn quang theo trong mắt của h ắ n bắn ra trực tiếp chăm chú vào cách đó không xa một gốc cây chừng hai người ôm hết trên đại thụ tại hắn linh thức điều khiển phía dưới lôi minh kiếm lập tức phát ra một hồi dễ nghe thanh minh trên thân kiếm cũng là hào quang c h ấ p động lúc này lôi minh kiếm c ử ly này cây tối thiểu còn có hơn ba mươi trượng khoảng cách tại diệp p h ạ m dưới sự k h ô n g chế lôi minh kiếm đông nhiên kích x ạ hướng về phía cây đại thụ kia một bên càn nhi cùng tiểu thiên những thời giờ này đến nay vẫn luôn đang nhìn diệp p h ạ m nhất cử nhất động với tư cách khí linh bọn hắn cũng sẽ không biết thiếu mệt mỏi bình thường cũng là không thú vị vô cùng mà trong khoảng thời gian này diệp p h ạ m sở tác sở vi xem trong mắt bọn họ kỳ thật hãy cùng biểu diễn không sai biệt lắm nhưng là khí linh nói cho cùng cũng là linh h ứ c chúng cũng là có suy nghĩ của mình như là tiểu cằn như vậy khí linh thậm chí còn có tình cảm của mình nhưng mà lúc này chúng cảm giác được lúc này trong không khí khí lưu tựa hồ cũng tại c h ả y xiết lưu động hai cái khí linh nhìn lẫn nhau đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc rồi sau đó lại đều nhìn về diệp p h ạ m đây cũng không phải là, là từ bên ngoài có thể nhìn ra được bởi vì bây giờ lôi minh kiếm mặc dù kích xạ hướng về phía cây đại thụ kia thế nhưng mà cái tốc độ này mặc dù nhanh trong khoảng thời gian này lúc tu luyện cùng đều cái tốc độ này cũng không có gì tò mò nhưng là cảm giác sẽ không là một chuyện bọn hắn cảm giác được bây giờ lôi mình kiếm bên trong là những ngày này ngưng tụ đấu khí mạnh nhất một ngày bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được lúc này tiểu lôi đều có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác cũng có thể nói tiểu lôi bây giờ đúng là cố nén tiếp tục gáp xúc đấu khí tại kiếm thể ở trong bởi vậy bọn hắn cũng không hiểu d i ệ p p h ạ m đến cùng muốn làm gì chỉ là tiềm thức chính giữa cảm thấy một loại không hiểu hoảng sợ bất kể là cái gì chỉ cần là, là tự nhiên mình linh thức có ý thức của mình tại cường già trước mặt đều sẽ xuất hiện cái loại n ầ y cảm giác c áp bách cái loại n ầ y cảm thấy sợ hãi bây giờ tiểu thiên cùng càn nhi chính là loại cảm giác này đương nhiên bọn họ hiếu kỳ còn muốn quá nặng một chút vì vậy hai cái tiểu ra hỏa d ừ n g ở diệp phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc tò mò chính là hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách vào lúc này lôi minh kiếm bị xét phía dưới quả thực chính là thời gian một cái nháy mắt bây giờ lôi minh kiếm khoảng cách cây đại thụ kia đã chỉ có hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách nhưng mà cái này là thời điểm mấu chốt nhất diệp phàm đã tập trung tinh thần hết sức chăm chú tại cùng tiểu lôi linh hồn trên sự cảm ứng c à nhi n cùng tiểu thiên đều có thể cảm nhận được tiểu lôi tình huống huống chi là hắn chủ nhân này bởi vậy hắn cũng một mực đang lo lắng tiểu lôi có thể hay không chịu đựng được ở hắn không ngừng quán thâu đấu khí đến kiếm trong cơ thể lúc này thời cơ đã đến tiểu lôi cũng đã đạt đến hạn mức cao nhất trong mày diệp phàm sắc mặt rồi đột nhiên ngưng trệ kiếm chỉ trực tiếp vung vẩy chỉ hướng cây đại thụ kia trong miệng đoạn quát to một tiếng c u huyền ngạo kiếm quyết thức thứ sáu kiếm u y vô cực một tiếng gào to dường như xét đánh giống như cổ, cổ khí phách giận g ữ bừng bừng phân chấn cơ h ồ ngay tại hắn hô uống đồng thời lôi minh kiếm phía trên ánh sáng màu lam giống như là đột nhiên bạo liệt ra đến mà ngay cả c à n nhi cùng tiểu thiên ánh mắt đều xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống quỷ dị hơn chính là lôi minh kiếm cứ như vậy tại mọi người trước mắt biến mất không thấy triệt để không thấy c à n nhi cùng tiểu thiên còn chưa kịp kinh ngạc đối với diệp phàm cây lớn một phương khác lại là một đạo ánh sáng màu lam bạo lóe lên một cái vừa rồi biến mất không thấy gì nữa lôi minh kiếm rõ ràng xuất hiện lần nữa nay một cái chuyện xấu lại nói tiếp chậm nhưng ở lúc ấy chỉ có một phần vạn dây mà thôi thậm chí người tư duy cũng không kịp vận chuyển chỉ thấy được một hồi ánh sáng màu lam rồi lại lôi minh kiếm cũng đã biến mất ngay sau đó tại cây lớn mặt khác lại là một đạo ánh sáng màu lam biến mất lôi minh kiếm rõ ràng xuất hiện lần nữa nhưng mà ở này biến mất điểm cùng xuất hiện điểm trong lúc đó cái gì biến hóa cũng không có không ai nói đi r a n à y lôi minh kiếm rốt cuộc là làm sao lại theo cây lớn một phương chạy tới một phương khác theo lý thuyết này lôi minh kiếm muốn đạt tới vị trí kia tất nhiên là muốn đụng vào trên đại thụ nhưng là bây giờ cây lớn vẫn còn chập c h ờ n giống như cũng không có gì dị thường t i ể u thiên có chút ngây thơ hắn nhìn, nhìn bên người cằn nhi c à nhi n biểu lộ lại cùng tiểu thiên hoàn toàn bất đồng bởi vì c à nhi n là nơi này chúa tể trong lúc này từng cọng cây mặc cỏ thậm chí mỗi một hạt bụi bậm đều đang cảm giác của hắn ở trong ngay tại vừa rồi một kiếm kia về sau c à nhi n đột nhiên cảm giác được này khoả chính giữa cây lớn thoáng cái đã không có chút nào tánh mạng khí tức mà lúc này tại cây lớn ở trong ngưng tụ một cổ bàng bạc khí lực c à nhi n kinh ngạc nhìn qua d i ệ p phàm bóng lưng hắn biết rõ chủ nhân là đang tu luyện một môn cao thâm kiếm pháp thế nhưng mà lại không nghĩ rằng kiếm pháp này cứ nhiên như thế thần kỳ đương nhiên Cái kia mấy ộ t đ o ạ hơi thở trong lúc đó ngay tại mọi người tiểu thiên cùng càn nhi chính đang suy nghĩ lung tung thời điểm ầm ầm một tiếng bạo tiến vang cây đại thụ kia cứ như vậy từ trung gian bạo liệt ra đến nổ cái nắp ấy chương ba trăm mười ba chúng ta đi gặp phong nam vương một tiếng bạo tiếng vang đem cản nhi cùng tiểu tiên h đánh thức tại c ư ờ n g đại như thế sức bật phía dưới lôi minh kiếm trong khoảnh khắc đó tốc độ đã rất xa vượt ra khỏi mọi người đã hiểu sầu mượn không chỉ có vượt ra khỏi vốn có giác quan thậm chí đã vượt ra khỏi linh thức khống chế tốc độ phạm chủ cái này là một kiếm này thế bi l ự c chỗ thấy vậy diệp phàm cũng tâm coi như là đặt ở trong bụng nhiều ngày trôi qua như vậy cố gắng cuối cùng là không có hưởng phí đã luyện thành không có một kiếm này thế căn bản cũng không có luyện thành này vừa nói sở dĩ nói như vậy chỉ vì kiếm này thế cũng có một chút cực hà tính mượn vừa rồi một kiếm kia mà nói mấu chốt nhất đúng là này cái giỏ ánh sáng lóe lên một sát na kia nhưng mà vừa rồi diệp p h ạ m thôi phát thời điểm lôi minh kiếm đã đến trước đại thụ xa hơn mười triệu chỗ khoảng cách này không tính gần thế nhưng mà diệp p h ạ m bây giờ phải đối mặt đều là cao thủ tại cao cấp đấu vương thậm chí là đấu hoàng trước mặt khoảng cách này là một k i ê n kỵ bọn hắn làm sao có thể đợi đến lúc đối phương bảo khí đều đã đến vị trí này còn không có cử động đương nhiên diệp phàm tự nhận là chỉ cần l à một kiếm này có thể hoàn toàn thúc vọng lại lời nói chỉ muốn này ánh sáng màu lam lõi lên đối phương nếu như còn không làm ra phòng bị như vậy đợi đến lúc gặp được ánh sáng màu lam lại muốn như thế nào mà nói sợ rằng cấp hai đấu hoàng cũng không có b u ồ n sự kia cũng không phải nói có thể tiêu diệt cấp hai đấu hoàng chỉ chính là cái tốc độ này coi như là cấp hai đấu hoàng muốn né tránh cũng không có khả năng bởi vậy một kiếm này thế còn có rất lớn tăng lên không gian hoặc là nói tăng lên không gian là không có có hạn mức cao nhất đầu tiên theo diệm p h ạ m thực lực cường đại theo tiểu lôi phát triển này ngưng tụ đấu khí sẽ bị càng ngày càng mạnh tại bộ phát thời điểm tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn nữa cái này buộc phát một cái trước mắt khoảng cách nhưng cũng là mấu chốt bây giờ d i ệ p phàm có thể làm được xa nhất cũng liền tại mười hai mười ba trượng tả h ư u này còn chưa đủ đầy đủ còn không phải rất bảo hiểm phải biết rằng lúc trước la thiên dùng tới một kiếm này thế thời điểm trang trượng bên ngoài nên cấp hai đấu hoàng thủ cấp hơn nữa làm cho hắn chẳng có chút nào hoàn t h ủ chỗ trống chẳng qua bất kể nói thế nào mấy ngày nay cố gắng xem như không có bổ phí d i ệ p phàm vẫn là rất vui mừng bây giờ kiếm thế xem như tìm về sảng khoái ban đầu cảm giác về phần trình độ này chỉ cần có thời gian nhiều hơn ôn tập là được diệp phàm thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát ăn vào một quả bổ sung linh khí đang ăn dược vận chuyển công pháp đem chi hấp thu khôi phục thoáng một phát nhiều ngày như vậy tiêu hao thật đúng là không ít cũng may diệp phàm ngã hồn quyết có siêu cường khôi phục năng lực ngược lại là còn chịu nổi nhìn thấy diệp phàm khoanh chân ngồi xuống càn nhi lúc này mới lôi kéo tiểu thiên tiến tới diệp phàm phụ cận đại ca ngươi kiếm pháp này cũng thật lợi hại càn nhi vẻ mặt ca ngợi thần sắc nói ra diệp phàm c h ầ m rãi mở hai mắt ra hướng về phía càn nhi gật đầu cười cười càn nhi chúng ta tại này tu luyện có bao nhiều thời gian mấy hơi về sau diệp phàm hỏi chính là dụng tâm thần đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian diệp phảm cũng cầm nắm không đúng lần này luyện kiếm coi như là bị buộc bất đắc dĩ đối thủ càng ngày càng mạnh dù mình sẽ không sợ thế nhưng mà mỗi lần nhiều nhất một phần bảo đảm luôn tốt chỉ là hắn trong nội tâm còn đang lo lắng chuyện bên ngoài một loại mưa gió nổi lên cảm giác thủy chung quay quanh tại trái tim của hắn nghĩ đến này uy luân người động thủ thời gian nhất định sẽ sớm không phải diệp phảm không muốn nhìn thấy liêu thiên tề có việc mà là liêu thiên tề bây giờ còn không bị làm sao nếu không đế quốc hồng vũ sợ rằng cũng chưa có có thể cùng y luân người chống lại thế lực diệp ra cũng có thể thế nhưng mà diệp p h a m giải sở di uy luân người đã có hôm nay như vậy hỏa h ầ u cũng là bởi vì đế quốc hồng vũ sụp đổ đều có các ý định việc không liên quan đến mình cao cao treo lên nhưng mà kết quả như vậy chỉ có một cái k i a chính là bị mọi người đánh bại có chừng gần trăm ngày thoáng bàn tính toán một cái càn nhi lệch ra nghiêng đầu nói ra hít kzz diệp p h a m trợt nhăn lại này xong kiếm lông mày trăm ngày hắn biết rõ càn nhi nói chuyện bình thường đều là dựa theo này càn k h ô n đ ồ bên trong mà nói trăm ngày mà nói ngoại giới cũng là hơn mười ngày thời gian dài như vậy thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì chẳng qua hắn ngược lại không tính rất gấp nếu có việc gấp tiểu bạch sẽ tìm đến mình c à nhi n đã sớm nhắc nhở chính mình rồi cho dù nói như vậy diệp phàm đang chuẩn bị nhanh chút ít rời khỏi lại qua một thời gian ngắn diệp phàm khôi phục cũng không xê xích gì nhiều lúc này mới cáo biệt c à nhi n cùng tiểu tiên h một mình ra càn không đồ lúc đi ra vừa gặp húc nhật thăng trước một ngày chi sáng sớm tí ti diễm hồng sắc ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xạ tại trên mặt của hắn tạo nên một mảnh hương v ợ đứng dậy ra cửa phòng tươi mát mát mẹ không khí hút vào lỗ mũi khiến cho cả người hắn thể sắc và tinh thần đều thoải mái thích ý cảm giác trong lúc nhất thời lan khắp quanh người hắn mỗi một tế bào m i ê n cưỡng rỗi một cái e o quanh thân đều phát ra từng đoạn đủng tiếng vang hướng ra phía ngoài nhìn nhìn trong sân hai k h o ả g ố c cây già đã chỉ còn lại có c h u ỗ i lùi thân cây trên mặt đất trồng chất nổi lên từng tầng một lá khô sáng sớm gió thổi qua lá khô di động mà bắt đầu tựu thật giống bình tĩnh trên mặt nước nhấc lên rung động đồng dạng trời lạnh khá lắm thu một phen cuối mùa thu chi cảnh mượn giờ thìn ánh sáng mặt trời cho d i ệ p phàm một loại điệu cảm thấy thê lương hằn nhịu mày bước chân nhẹ nhàng di chuyển đi tới trong sân dẫm phải tầng kia tầ ai ngày như mỗi ngày nên đối mặt mới cuối cùng muốn đối mặt này hết thể cũng tựa hồ nên có một kết quả trong miệng nói thầm một câu diệp phàm trong nội tâm đã quyết định chủ ý chính mình nhất định phải gặp được phong nam vương một mặt bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có hắn nói chuyện còn có chút hiệu quả chỉ hy vọng mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không mượn kết kết. một tiếng thanh thúy cửa phòng mở đem tầm mắt của hắn kéo di chuyển hắn nhìn nhìn bên người phòng từ bên trong đi ra chính là huynh đệ của mình tự bạch tiểu tử này bạch ngàn vạn năm như một ngày như cũng là bộ kia phong lưu tiêu sái bề ngoài nhưng Diệp Phạm chỉ thiếu cái đi mà m ộ lúc ư n g khí h p h Cảm này h n ư diệp p h ạ m quay đầu liếc trông thấy tiểu bạch cảm giác đầu tiên chính là một hồi vui mừng đại ca người xuất quang tiểu bạch đã đến phụ cận nhìn nhìn diệp phàm mặc dù diệp p h ạ m thực lực hiện tại không có gì quá lớn đề cao có thể là cả người lại có vẻ tinh thần gấp trăm lần bởi vậy tiểu bạch vẫn là vui mừng cười cười diệp phàm thì là từ trên xuống dưới h ả o h ả o đánh giá một phen tiểu bạch một tay bỏ vào tiểu bạch đầu vai huynh đệ không t h ể à tu vị tinh tiến không y ta bây giờ ta sợ rằng riêng nói này x i n h tu vị cũng không bằng lao đệ ngươi giàu lời này diệp phàm phát đến nội tâm mà nói bây giờ tiểu bạch thực lực đã khôi phục được hung thu cấp chín trạng thái đ ỉ n h phong nếu cùng nhân loại so sánh v ớ i đồng đẳng với cấp ba đấu vương đ ỉ n h phong trạng thái mà diệp phàm bây giờ cũng không quá đáng là vững chắc cấp ba đấu vương thực lực mà thôi đang tại hướng về cấp ba đấu vương đình phong thậm chí là đấu hoàng thực lực rào bước tiến lên lại thêm chi tiểu bạch với tư cách tẩu thú c h i vương chẳng những có thiên phú thần thông quanh thân đều là không thể so với nhân loại bảo khí kém bà bối cái tiêu một đôi móng đ u ố t sắc bén diệp phàm thô sơ giản lược đ o á n chừng bây giờ tối thiểu cũng là cấp hai cấp vương bảo khí cường độ còn có cái tia răng nhọn da lông công kích bên trên phòng ngự bên trên đều là rất cường hãn bởi vậy chỉ cần nói tiểu bạch cũng đủ để có thể cùng một cái cấp một đấu hoàng chống đỡ đương nhiên nếu như thực lực quá mạnh mẽ hoặc là có chi cường pháp bảo còn chưa đủ để dùng ứng phó nhưng là tự bảo vệ mình tổng không thành vấn đề tiểu bạch cường đại không thể nghi ngờ cho diệp p h ạ m lần nữa tăng thêm tin tưởng kế tiếp tiểu bạch đem những này tiên mua được thành quả đều cho diệp p h ạ m kim tệ cơ hồ cũng hoa không sai biệt lắm diệp p h ạ m là không quan tâm tiền tài tiểu bạch tắc thì là căn bản không có tiền tài cái này khái niệm bởi vậy tiểu tử này bạch mua đồ quả thực so diệp p h ạ m còn khoa trương diệp p h ạ m đôi khi thậm chí còn sẽ nhớ muốn này giá tiền mình là không phải có thể thừa nhận được lên nhưng mà tiểu bạch dù sao chính là trong túi láo đủ rồi lại ngươi có hàng cái này ok chẳng qua diệp phàm cũng sẽ không để ý tới những này không cần phải nhận lấy tiểu bạch túi không gian Linh lắm, lớn, nhìn nhìn, cũng không không tình chẳng cũng thức thu hoạch không tính lớn, chẳng qua chỉ tệ qua sợ đại ủ chính có cũng có thể bước vào đến cấp mình không như khí thể hậu ít, tăng lên nếu vận nói, đến vương mà tốt giai lẽ kỳ đấu vào o đ n đ ạ ca chúng ta hiện đang làm những gì d i ệ p phàm suy tư thoáng một phát nhìn nhìn tiểu bạch nói ra ha ha xem đến lúc cũng không nhiều chúng ta cần phải đi gặp lại phong nam vương bây giờ cũng chỉ có hắn có thể nói bên trên lời nói tiểu bạch nhẹ gật đầu sắc mặt đã có một chút do dự thậm chí không cần chứng kiến tiểu bạch sắc mặt tiểu bạch trong nội tâm biến hóa diệp p h ả n hoàn toàn cảm g i á được vì vậy hắn quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch hỏi huynh đệ làm sao vậy có gì không ổn sao đại ca bây giờ đi gặp phong nam vương ngươi trở về chuyện này chỉ sợ cũng bại lộ đây đối với ngươi có phải hay không rất nguy hiểm tiểu bạch thần sắc sầu lo nói d i ệ p phan cười cười trả lời ha ha chắc hẳn cái k i a liếu thiên long cũng chưa chắc không biết ta đã đã trở về chẳng qua bất kể như thế nào chúng ta đều muốn gặp gỡ hắn vừa thấy thời gian không nhiều lắm d i ệ p phan lúc ấy đi tìm thần tượng v ư ơ n g dương vậy là không có biện pháp dù sao mình rất cần tiền nhưng là sau khi trở về hắn cẩn thận nghĩ chương í n mình cùng thần h t ợ n g p h ư Dương xem như mới quen đã thần, thế nhưng quen thân, này xem mới mà thế đã ba trăm h Phong n tượng Vương tại vài Nam chính chục thế mười bốn bối rối diệp pham đã quyết định muốn đi gặp mặt một lần phong nam vương nhưng mà trong lòng của hắn cũng có chút báo hiệu hoặc có lẽ bây giờ chính mình trở về đã chưa tính là bí mật ta người khác thần tượng phương dương còn không đến mức nói nhưng là đối với đốc đình vương liễu vạn ly liền có nói nhưng mà liễu vạn ly đã biết phong nam vương chỉ sợ cũng có khả năng biết rõ chẳng qua nói đến này phong nam vương cũng xem là tốt bởi vậy diệp p h ẳ m một mực không hề động làm bao nhiêu cũng là tại chứng minh là đúng điểm này nếu như phong nam vương lại có ý kiến gì không mà nói vậy hắn đã có thể không quản được nhiều như vậy đục ngầu thế giới vậy thì đục ngầu đến sống đã thiên hạ này đã không có một người tốt vậy thì ai chống đỡ dễ hay bây giờ thời gian cấp bách cục diện nghìn cân treo sợi tóc đế quốc hồng vũ tùy thời cũng đều có thể phát sinh trời l o n g đất lở biến hóa bởi vậy cái này hiểm bước lên bên trên một bước lên cũng không có gì húng chi bây giờ huynh đệ hai người thực lực đã đến trình độ này một mình đều đã có tiến bộ huynh đệ liên thủ diệp p h ẳ n có lòng tin ứng phó không biết hết thảy tiểu bạch nhẹ gật đầu không hề ngôn ngữ thần sắc cũng kiên định xuống người đại ca này quyết định tự a hồ còn không có xuất hiện qua cái gì sai lầm mà bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có như vậy ha ha đại ca chúng ta đây liền sẽ đi gặp cái kia lão vương gia tiểu bạch cười nói đúng vậy ha ha ta còn thật muốn chứng kiến cái kia lão vương gia đang nhìn đến thực lực của ngươi lần nữa tinh tiến về sau là cái gì biểu lộ cái này vẫn là coi chừng làm đầu a chúng ta đi dứt lời huynh đệ hai người đạp trên ánh sáng mặt trời hướng về thần tượng phương dương chỗ bách bảo hiên đổi tới sở dĩ đi trước bách bảo hiên là vì đã có thần tượng phương dương chỉ dẫn trên đường có lẽ có thể miễn đi không ít phiền thoái không phải ra ra vào vào còn muốn gặng hỏi thật là phiền thoái hơn nữa này ban ngày chính mình lại không thể ngự không x u n g vào phải biết rằng nếu là vương phủ không có khả năng không có canh phòng đại t r ư ợ n nếu như chỉ cần có thể phi liền có thể đi cái này thành long nguyên bên trong có thể bay người cũng không ít chuyển phố qua ngõ hẻm hai huynh đệ đã tìm được thần tượng phương dương tại nhìn thấy tiểu bạch thời điểm thần tượng phương dương thế nhưng mà kinh ngạc một hồi lâu tiểu tử này bạch thực lực bây giờ rất mạnh chủ yếu hơn chính là trên n g ư ờ phủ phong nam vương giả, một cổ thô như u n thú khí ơ n g giả. Diệp Phạm cũng là cái tiêu màu đỏ thám cạnh cửa trước cửa như cũng là mấy cái canh phòng cây xanh tường đỏ trước cửa hai cái thạch thú dương nhanh mố vớt trông rất sống động bộ dáng cái gì là có chút người phải sợ hãi Trước cửa người địa ế hết n người đi cũng là không tốt náo nhiệt, thỉnh thoảng người vương nhiên cùng trong người, vương lớn, bên trong ở phong nam vương đời đời con cháu, này người ta lui tới cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng mà lúc này, nội sảnh ở trong nhưng lại nhất phái không khí khẩn trương. gì đời đi đợi lui tới lại phái đều đ có sức cháu, có lúc là lạ. vào mà khí phủ, phủ phủ tốt tự một ít ta sẽ ra ở ở vị cao phía trên ngồi ngay ngắn đúng là phong nam vương phía dưới là hắn năm con trai đốc đình vương liễu vạn ly tự nhiên cũng ở trong đó ngoại trừ những người này bên ngoài còn có hơn mười vị lão giả đứng ở một bên phong nam vương bên người chính là của hắn đắc lực chiến tướng c ầ nguyện đ ấ hoàng phía dưới những này vương g i a bên người cũng đều có vừa đến hai vị lão giả dù sao đều là thân phận tuyệt cao người riêng phần mình đều có mấy vị tâm phúc cao thủ liêu thiên long đối với người uy luân cùng liêu thiên phong liêu thiên t ề chuyện mặc dù một mực không có nhúng tay nhưng là không có nghĩa là không quan tâm hơn nữa nhãn tuyến của hắn cũng đều thẩm thấu đã đến trong đó song phương mọi cử động tại tầm mắt của hắn ở trong lúc này có thể nói là phong nam vương dòng chính chủ lực nếu như không phải chuyện khẩn cấp hoặc là đã xảy ra đặc biệt đại sự không có trận này trận chiến chính giữa vị trí đứng đấy một vị lão giả lão già tóc bạc mặt hường hào tay mang theo một thanh giải xích đang tại hêm thai nói tới vương g i a hôm qua lấy được tin tức đế tôn bây giờ đã tụ tập cơ hồ tất cả tinh nguyện mọi người được nghe lời ấy lập tức quá sợ hãi mà ngay cả địa vị cao bên trên phong nam vương liếu thiên long cũng là thương lông mày n í u lại rất hiển nhiên đây đã là thắng bại du giam lúc sau hiển nhiên liếu thiên tể là không định lại kéo mọi người trong nội tâm đều biết đều mơ tưởng cướp được đối phương tờ giấy tia quấn kỳ thật đối với chuyện này diệm phạm một mực cũng không phải rất lo lắng h ắ n thậm chí có điểm cảm giác những người này c ư i đã đều là hướng về phía chính mình la thiên thanh kiếm đi chính là sao còn có chính mình bảo giáp còn sót lại cái kia chút ít cái gọi là bảo tàng nhưng là hắn cười thầm những người này các ngươi đều hiểu hay không các ngươi đem đỉnh cấp thanh khí xem có phải hay không rất đơn giản thanh khí là dễ dàng như vậy hàng phục hay sao vậy còn gọi cái gì thanh khí mượn luyện thiên đỉnh mà nói người đi luân phí hết bao nhiêu năm thời gian mới miễn cưỡng khiến cho nhỏ máu nhận chủ nhưng mà luyện thiên đỉnh còn chỉ là kiện trung phẩm thanh khí mà thôi chính mình la thiên thanh kiếm thế nhưng mà đỉnh cấp chớ xem thường này một cái phẩm cấp dưới sự khinh thường cấp một đương nhiên lúc này đây luôn dòm ngó nhân trung cao thủ cũng không ít ai cũng nói không chính xác người nào có cái gì thần bí phát quyết vẫn là coi chừng một chút tốt nghe xong lão giả mà nói liêu thiên long hỏi cái gì có phải hay không nhị đệ hắn phát hiện cái gì lão giả nhẹ gật đầu sắc mặt biến được có chút ngưng trọng trả lời bẩm v ư ơ n g ra đế tôn tựa hồ là phát hiện người uy luân chỗ ẩn thân hơn nữa không lâu phát hiện liêu thiên phong cũng mang theo tương ứng cùng nhau đổi tới này liêu thiên long nghe xong tổng có một loại cảm khác khó tả phụ vương chuyện sợ rằng không đơn giản như vậy à lúc này đây sợ rằng đế tôn làm không tốt m u ố n tất cả mọi người là ý nghĩ này đốc đình vương liễu vạn ly đứng lên nói ra trong đại sành trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng được nghe lời ấy tất cả mọi người là kinh hãi liêu thiên long càng là thất kinh hỏi tại loại này ván cục dưới mặt một cái cấp hai lão đấu hoàng tuyệt đối làm ra quyết định thắng bại tác dụng nhưng mà ở phía sau trần lạc đấu hoàng đột nhiên khôi phục lên mặc dù không biết khôi phục lại tình huống như thế nào nhưng coi như là một cái có thương tích trong người cấp hai đấu hoàng cũng không phải dễ đối phó như vậy húng chi này trần lạc đấu hoàng cùng huyền âm đấu hoàng đều là vừa bắt đầu ba đại đấu hoàng bên trong bây giờ cầu nguyện cùng cựu diệu đấu hoàng còn kém một mạng lớn nhẹ gật đầu liêu thiên long trong nội tâm thoáng chậm dãi thoáng một phát tiềm thức chính giữa hắn vẫn là hy vọng liêu thiên tề thắng lợi hắn biết rõ kỳ thật lao tam liêu thiên phong chính là một cái khối lỗi bất đắc dĩ này liêu thiên phong đã bị quyền lực che đôi mắt nói cái gì cũng là nghe không vào kha k h zzz ta nghĩ như thế nào như thế nào có chút kỳ quái vạn cách làm sao vậy có cái gì kỳ quái nói nghe một chút liêu thiên long nhìn nhìn đốc đình vương hỏi nay trần lạc đấu hoàng đã trọng thương bao nhiêu thời gian mạnh mẽ như huyền âm đấu hoàng đều không có một chút biện pháp này làm sao liền tại thời điểm này nhi đã nói tốt thì tốt rồi chẳng lẽ này không kỳ quái sao liễu vạn ly nhìn nhìn phụ thân liễu thiên long nói ra cái này đúng vào lúc này đại điện bên ngoài phi tốc chạy vào một người hơn nữa thần sắc hết sức bối rối tự thật giống nhìn thấy gì làm cho người hoảng sợ chuyện đùng dạng thế vậy liêu thiên long sắc mặt x o á t thay đổi hôm nay sở nghiên cứu chuyện đó là tương đối trọng yếu bởi vậy trước khi hắn liền mệnh lệnh qua bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không cho đến q cái dây hiện tại nơi này người chính là của hắn thuộc hạ cũng là đã nghe được mệnh lệnh của hắn nhưng là bây giờ rõ ràng cứ như vậy vội vàng hấp tấp xông vào những người khác nhìn xem người này cũng là thằng nhữ mày nhưng là mọi người cũng nhìn ra được người này thần sắc bối rối sắc mặt đều có chút thay đổi nhất định là xảy ra chuyện gì đại sự làm càn không nghe thấy mệnh lệnh của ta liêu thiên long lập tức giận g ữ nói vương ra thứ tội c h í nghe h phát sinh, tiểu nhân h là này có đại tiểu mới sự n k ô được đã. Liêu t i tái nghiêng ê n Long nhịu những nhận, thân lát thể có chút mày, mặt một sắc sau có trước, về phía đ m nộ khí đến ép áp Phương, Phương lúc chuyện này nói thần tượng、phương、Dương xảy mới mò, hỏi, đã đ ra gì? đó ã đến. đến đ Còn, nghe đến đó, liêu thiên long cố tình một trưởng đem cái này báo chuyện người bổ mặc dù thần tượng phương dương có chút danh vọng nhưng là hôm nay đây là cái gì nơi người nơi này bao nhiêu cái cũng không thua ở thần tượng phương dương nhưng mà những người này đều là hán dòng chính sở nghiên cứu chuyện cũng là đế quốc cao cấp nhất sự tình chương ba trăm mười lăm không thêm che giấu xuất hiện l i ê n một cái thần tượng phương dương đã đến liền trở thành đại sự điều này hiển nhiên là ở những người này trước mặt khiến cho liêu thiên long khó chịu lớn mật còn không cút ra ngoài cho ta khiến cho hắn ở bên ngoài đ a n chờ. báo chuyện người nói còn chưa dứt lời đã bị liêu thiên long cho c h ị a vào nơi đó người này kinh ngạc hoàn toàn là bởi vì trông thấy diệp p h ạ m bây giờ diệp p h ạ m dứt khoát không chút nào che giấu t ự lấy tướng mạo s ắ n có kỳ nhân song khi lúc tại đỉnh chiến thần thời điểm diệp p h ạ m cái kia khuôn mặt đã bị tất cả mọi người ghi tặc trong lòng nhất là mọi người nghe nói người này rõ ràng chính là lúc ấy chấn động một thời một người chém giết diệp ra hơn tám mươi cao thủ t i ể u tử kia thời điểm diệp phàm thì càng là trở thành truyền kỳ nhân vật bình thường nhưng là đỉnh chiến thần đánh một trận xong người này rồi bật đi tin tức bởi vậy thật là có chút ít dần dần làm lạnh cảm giác nhưng mà hôm nay đột nhiên xuất hiện ở p h ủ phong nam vương cái này báo chuyện người tự nhiên khiếp sợ không nhỏ chính là hắn xuất hiện quá xào hợp đích thực không phải lúc mà thôi nhưng là diệp phàm xuất hiện trong lòng của hắn đã được xưng tụng là đại sự lúc này mới đến vậy bẩm báo lúc này phong nam vương nhìn hằm hằm phía dưới Báo chuyện người trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó chỉ là tại trong miệng dập đầu dập đầu ba ba nói còn có hắn hắn hắn cũng tới mặc dù có chút phẫn nộ nhưng là cẩn thận nghĩ đến đã có thể trở thành phong nam vương thủ hạ đắc lực như thế nào lại không biết trong chuyện này quy củ này trong phòng tụ tập các loại cao thủ mỗi người đều là thanh danh hiển hách người hắn làm sao có thể như thế không thông cấp bậc lễ nghĩa nghĩ như thế chắc hẳn chuyện thật sự rất nghiêm trọng hơn nữa thoáng lý trí một chút bọn hắn thậm chí có chút rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai có thể đủ dùng được cái này bình thường rất nặng ổn báo chuyện người bây giờ rõ ràng bệnh cũng không lớn sợ đã trương thành cái này bộ dáng nói mau là ai phong nam vương nhịu n h u mày sắc mặt thoáng t r ầ m rãi một ít vội hỏi lúc này người này tâm tình mới bình tĩnh vài phần hắn nuốt ngụm nước miếng lúc này mới một câu kinh người đúng đấy chính là cái diệp p h ạ m chính là ngày đó tại đỉnh chiến thần xuất hiện cái kia đánh bại người uy l u â n diệp p h ạ m trong lúc những ấ t thời, trong tức trong sảnh h đại bên xôn n xao, lập người này biết rõ diệp p h ạ m đã đã trở về người không nhiều lắm nhưng là liễu vạn ly chính là một cái hắn cũng là theo thần tượng phương dương nào biết lúc ấy thần tượng phương dương nói về sau hắn cũng là khiếp sợ không nhỏ chẳng qua hắn cũng không hiểu diệp p h ạ m trở về mục đích thực sự là cái gì chỉ cần phần này dũng khí hắn vẫn là cảm thấy đến kính nghệ cái gì là hắn ngươi cũng chớ nói lung tung tiểu tử đầu của ngươi không muốn rồi hả trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh bảy mồm tám lưới mà thảo luận bắt đầu nghị luận lên đều là liêu thiên long thủ hạ chính là đắc lực người đối với thế cục bây giờ cùng lúc ấy vụ n trộm chuyện đã xảy ra đều hiểu rất rõ nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới diệp p h ạ m tại liêu thiên tề đổi u g i ế t phía dưới rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đây đã là thiên đại phúc khí hôm nay rõ ràng còn dám trở về ngươi nói cái gì chuyện này là thật ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi phong nam vương cũng tốt giống như không nghe rõ ràng đồng dạng tại báo chuyện người nói xong một đôi thương lông mày chăm chú nhăn tại một chỗ không chỉ như thế còn theo trên c h â u ngồi đứng lên thần s ắ c kiên định gật đầu báo chuyện người lần nữa khẳng định thoáng một phát mọi người nhìn nhau đều có chút khó tin người này theo bắt đầu xuất hiện ở đế quốc hồng vũ trong tầm mắt thời điểm chính là không thể tưởng tượng nổi nhưng mà tại nơi này t h ầ n yếu trước mắt xuất hiện lại là vì cái gì hắn ở nơi nào phong nam vương hỏi trở về vương ra hắn đi theo thần tượng phương dương mà đến hơn nữa bên người còn có một người tuổi còn trẻ đi theo Nhữ như những mày phong nam vương biến sắc bất kể là mục đích gì cái này diệp p h ạ m hắn là nhìn thấy qua thật là là một nhân vật dù là hắn cũng không dám kính thị chỉ là lúc này trong lòng của hắn hơn nữa là nghi hoặc về sau phong nam vương liền khiến cho báo chuyện người chạy nhanh xuống dưới đem người tới nơi này ước chừng trăm tức tả hữu thời gian qua đi đ ạ i sảnh bên ngoài c h ậ m d ã i đi tới ba cái bóng người không dám d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ cầm đầu đi tuất ở đàng trước người là thần tượng phương dương tiểu bạch cùng diệp phảm đi ở hai bên chứng kiến thần tượng phương dương tự nhiên không có gì tốt ngạc nhiên lúc này trong mắt của những người này diệp phàm cùng tiểu bạch khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc bất đồng đã muốn tới dứt khoát cũng liền không hề che giấu tiểu bạch cùng diệp phàm hôm nay chẳng có chút nào che giấu đương nhiên cũng sẽ không c ù n g vọng đem nội t ứ c hoàn toàn phóng ra ngoài chính là thoải mái vào trong đi tới mà thôi trong những người này đều là thân phận hiển hách từ không cần phải nói hơn nữa trong đó có nhiều vị trí đấu hoàng cấp bậc cao thủ thực lực mạnh nhất c ầ nguyện đấu hoàng cũng ở trong đó dù sao với tư cách đế tôn liếu thiên tể đại ca với tư cách đế quốc hồng vũ phong nam vương thủ hạ không có khả năng chỉ cần chỉ có một đấu hoàng đơn giản như vậy cấp hai đấu hoàng t ù y chỉ có cầu nguyện một người thế nhưng mà cấp này đấu hoàng lại tối thiểu cũng có hơn mười người nhưng mà lúc này tại đây chút ít đấu hoàng cấp bậc cao thủ trước mặt diệp phàm cùng tiểu bạch thực lực k h í tức hoàn toàn bạo hiện ra mỗi người trên mặt đều là khiếp sợ t h ầ n s ắ c cầu nguyện đấu hoàng sắc mặt d á n mua có chút không lấy lưng trong tay chống cái kia một cây quanh co khúc hiệu quái trượng nhìn xem diệp phàm cùng tiểu bạch một đôi mắt lộ ra không che giấu được kinh ngạc hắn liền đứng ở phong nam vương bên người tiểu t ử này thực lực tăng lên tốc độ thật kinh người đỉnh chiến thần thời điểm hắn chỉ sợ cũng bất quá là vừa mới đạt tới cấp hai đấu vương mà thôi lúc này mới ngắn ngủn một năm không đến thời gian hắn rõ ràng lần nữa đột phá cầu nguyện lao đấu hoàng ấy t r ă m tuổi tác một lòng đã sớm giếng cạn không có sóng phong nam vương là nhất hiểu rõ nhưng mà lúc này mà ngay cả hắn đều lộ ra khiếp sợ thần s á c có thể thấy được diệp p h ạ m đích thực thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng phong nam vương tu vị không lâu cũng đạt tới cảnh giới đấu hoàng bởi vậy hắn cũng nhìn ra được diệp phàm thực lực chỉ là không có cầu nguyện đấu hoàng linh thức như vậy nhạy cảm mà thôi kha zzz không chịu thua kém hung thú khí tức vị này háo trắng công tử rõ ràng rõ ràng tại tầm mắt của mọi người ở trong diệp phàm tự nhiên là người thứ nhất tập trung điểm nhưng là tại một phen khiếp sợ ngoài một cổ khác hồn nhiên bất đồng chỉ mạnh không yếu khí tức lần nữa khiến cho mọi người quá sợ hãi phong nam vương cũng cảm thấy cái này háo trắng công tử bất đồng thế nhưng mà hắn dù sao du lịch tương đối ít bình thường cũng không cần đối mặt cùng hung thú c h é m g i ế t bởi vậy chỉ là một loại dị t h ư ờ n g cảm giác mà thôi lúc này cổ nguyện đấu hoàng nói thầm lời nói này h ắ n nghe vào trong thai có thể nào không sợ hãi diệp pham tiểu tử này rõ ràng mang theo một cái hung thú đã đến chính mình ở bên trong hơn nữa nay hung thú nếu là có thể biến ảo thân người mà nói không có tương đương phẩm cấp mà nói là tuyệt đối làm không được nếu không như thế những cao thủ này đều có thể cảm thấy rõ ràng cái này áo trắng công tử trên người ẩn ẩn toát ra một loại cùng người không đồng dạng như vậy khí vương giả trên mặt của mỗi người đều là khiếp sợ t h ầ n sắc bọn hắn giúp nhau nhìn xem rồi sau đó lại đem ánh mắt đã rơi vào người tới trên người suy tư trong lúc đó thần tượng vương mang theo tiểu bạch cùng diệp phàm đã đi vào đại điện ở trong đứng lại bước chân diệp p h ạ m sắc mặt không chút nào sửa nhìn chung quanh những người này liếc chân một là diệp p h ạ m bản năng đã quyết định đã đến liền không có gì phải sợ chẳng qua đang nhìn đến phen này trận dối mặt diệp p h ạ m trong nội tâm cũng có chút trằn trọc cũng không phải sợ hãi chỉ là cái này trận thế hiển nhiên là xảy ra sự tình những người này có một nửa đều đã có đấu hoàng thực lực chắc là liều thiên long t r ú n g kiên sức mạnh nhưng mà lúc này cơ hồ t t i ể u tiểu bạch trực tiếp đứng ở diệp p h ạ m sau lưng trên vị trí này rất đơn giản một cái cử động lại lần nữa khiến cho mọi người kinh ngạc thoáng mất phát rất hiển nhiên vị này thực lực tuyệt cường hứng thú giống như đối với diệp p h ạ m rất cung kính đồng dạng chương ba trăm mười sáu đồng l õ a không hề nghi ngờ diệp p h ạ m xuất hiện cho những này cái gọi là cường giả mang đến cảm giác đầu tiên là khiếp sợ nhưng là những người này đều được cho đế quốc hồng vũ vô luận thân phận vẫn là thực lực đình phong loại người này thường thường đều có một cái đặc điểm cái k i a chính là ganh đua so sánh tâm tâm tư đấu kỵ rất mạnh bởi vậy tại diệp p h ạ m vô hạn phong quang thời điểm trong lòng bọn hắn còn có mặt khác một loại tình cảm cái k i a chính là bao nhiêu có chút khâm phục lại thêm chi này diệp phàm tuổi thật sự quá nhỏ đã đến lúc này mới khó khăn lắm chỉ có ba mươi mà thôi liền cái tuổi này trở nên nổi bật khiến cho bộc lộ tài năng cơ hồ tất cả mọi người trong miệng đều đang lẩm bẩm này một cái tên hắn v ầ n g sáng đã đem những này bình thường đều có chút anh hùng sự tích người hào quang hoàn toàn bao trùm bởi vậy diệp phàm chỉ cần là nhìn chung quanh này mọi người ở đây liếc về sau cho ra một cái cảm giác chính là những người này đối đại ánh mắt của mình thực sự không phải là như vậy hữu hảo đương nhiên không là tất cả mọi người như vậy chỉ, chỉ là đa số người mà thôi dù sao đa số người là chưa có tiếp xúc qua diệp phàm chỉ là nghe nói như thế nào thế nào có một bộ phận tận mắt nhìn đến diệp phàm phát huy có thể chứng kiến cũng không quá đáng là diệp p h ạ m tại đỉnh chiến thần luyện khí mà thôi nói cho cùng này luyện khí cũng là một cái phụ trợ mục đích cuối cùng nhất cũng là muốn khiến cho bản thân cường đại lên bởi vậy những này đấu hoàng cấp bậc cao thủ thật là có chút ít xem thường diệp p h ạ m ý tứ đương nhiên nếu theo luyện khí cùng trọng yếu trình độ đi lên nói diệp p h ạ m có thể luyện chế ra thanh khí điểm này vẫn không có người nào khâm phục lúc này tiểu bạch đứng ở diệp p h ạ m sau lưng một đôi màu trắng bạc mày kiếm có chút lập lên lao thú vương linh thức thậm chí không thể so với diệp phàm má tới kém hơn bao nhiêu trong mơ hồ những người này ánh mắt xem chính hắn rất không sàng khoái ngoại trừ diệp p h ạ m lão thú vương lại phục qua ai cường đại thú vương khí tức q u a y chung quanh tại quanh thân đem những cái kia cường giả linh thức hoàn toàn cách trở tại bên ngoài hơn nữa tiểu bạch trong hơi thở có một loại hung thú chỉ môi hẳn có thô bạo chi khí ha ha tiểu huynh đệ nhiều ngày không thấy à hôm nay đến vậy bản vương thật sự là vinh hạnh đã đến phong nam vương đứng lên thân thể tại nhìn thấy diệp p h ạ m về sau rõ ràng đi xuống số dưới trực tiếp đã đến diệp phàm bên người hơn nữa trên mặt cũng lộ ra vui vẻ đây là vô cùng tôn sùng những người còn lại để ở trong mắt tất nhiên là lại thêm vài phần g h e n ghét này phong nam vương thân phận tôn sùng thực lực cũng đã đến đấu hoàng cảnh giới ngoại trừ liêu thiên tể đã đến còn không thấy hắn có thể đối với mọi người như vậy cung kính hôm nay cũng tại một tên mao đầu tiểu tử trước mặt như thế như vậy thật là làm cho người ta nhìn có chút hâm mộ thần tượng phương dương biết rõ mình đã không là nhân vật chính hắn chỉ là đối với phong nam vương thoáng thi lễ lời nói cũng không nói trực tiếp tránh lui qua một bên cung kính đứng đấy bất kể nói thế nào nhiều người như vậy nhìn xem lão vương ra xem như cho đủ chính mình mặt mũi diệm phàm cũng không nên quá tiêu căng bởi vậy hắn cũng cười cười không người thi cái lễ nói tới có chút mạng muội hôm nay giống như mà tới thực sự chút ít không phải lúc nói chuyện thời điểm diệp phàm cố ý nhìn chung quanh những người này hiển nhiên hắn là nhìn ra được hôm nay nơi này đang tại thương thảo lấy chuyện trọng yếu chẳng qua không có cách nào chuyện của mình cũng rất trọng yếu không thể lại kéo phong nam vương sắc mặt lúng túng một chút rồi sau đó ung dung thở dài nói ai tiểu huynh đệ nói không giả bây giờ đúng là nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc ta đây mới đưa tất cả mọi người triệu tập đến nơi này thương thảo đối sách sau một lát, phong nam vương trong đôi mắt vầng sáng l o e lên nhìn về phía diệp p h ạ m nhữ nhữ mày hỏi tiểu h u n h đệ ngày đó từ biệt cũng chưa có tin tức của ngươi bản vương thật sự có chút quan niệm hôm nay đột nhiên xuất hiện có phải hay không xảy ra chuyện gì đại sự quan niệm cái này chưa nói tới lúc ấy diệp p h ạ m là đang tại rất bao nhiêu người mặt cự tuyệt liêu thiên t ề này phong nam vương đã ở trận hơn nữa diệp p h ạ m cũng không tin đằng sau đã phát s a n h này hết thệ phong nam vương l i ê u thiên long lại không biết chẳng qua diệp p h ạ m cũng không quan tâm những này ngươi còn muốn dựa vào chính mình mà tới so sánh thật sự một ít cười cười diệp phàm sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút n g h n g trọng hắn nhìn chung quanh những người này có chút băn khoăn không có nói thẳng rõ ràng ý đồ đến phong nam vương hạng gì lão luyện lập tức đã rõ ràng diệp phàm ý tứ chẳng qua phong nam vương nhưng không có khiến cái này người lui ra ai tiểu huynh đệ có lời gì cứ nói đừng n g ạ i những người này đều là ta bình thường tâm p h ú c người đáng tin diệp phàm trong nội tâm có chút không vui trong lòng tự nhủ này bên trong đại sành không d ư ớ i hơn hai mươi người chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nắm chắc đừng nói là ngươi mà ngay cả liều thiên tề bên người trân lạc đấu hoàng đều đã trở thành người uy luân đồng loã những người này đáng tin cẩn thận nghĩ nghĩ diệp phàm cũng không nói gì nếu như tin tức này nói đi ra ngoài chỉ cần là có một người để lộ đi ra ngoài trần lạc đấu hoàng biết được thân phận bạo lộ sợ rằng thế cục đem một phát không thể văn hồi bị bất đắc d ì phía dưới người v y luân cùng liêu thiên phong tất nhiên áp dụng hành động đương nhiên diệp phàm không biết hôm nay những người này tụ tập ở chỗ này cũng bởi vì tựa hồ bọn hắn đã bắt đầu áp dụng hành động nhìn thấy diệp phàm có chút do dự phong nam vương thương lông mày có chút nhăn tại một chỗ hắn nhìn, nhìn cách đó không xa liễu vạn ly bọn người lại nhìn một chút diệp phàm bên người thần tượng p ư ơ n g dương l ã o thần tượng c a o mày sắp mặt lo lắng h i ệ n nhiên là có chuyện trọng yếu chẳng qua phong nam vương bây giờ cũng có chút lo lắng liêu thiên tể mang theo dòng chính chủ lực đã xuất phát tất cả mọi người trong mơ hồ đều cảm thấy này tựa hồ là một hồi âm mưu chính là hắn lại trở m ổ n bây giờ cũng có chút kèm nén không được tổng không thể lấy mắt nhìn người v y luân đem liêu thiên tể tiêu gì ta l ã o vương ra vạn bối cả gan hỏi trước bên trên một câu đến cùng chuyện gì xảy ra d i ệ p phàm đi lòng vòng ánh mắt mở miệng hỏi tên đã trên dây hôm nay sợ rằng nhất định phải muốn áp dụng hành động nhưng mà lúc này phong nam vương còn có cái gì tốt giấu giếm chỉ là hơi do dự thoáng một phát phong nam vương liền đem tin tức mới vừa nhận được chọn lựa chủ yếu bộ phận giảng thuật cho diệp phàm những lời này đem diệp phàm nghe được mày kiếm có chút run run nhất là đang nghe cái k i a trần lạc đấu hoảng rõ ràng ly kỳ bắt đầu phục hồi như cũ về sau diệp phàm biết、Ê. rõ thật không có thời gian hơn nữa liều thiên tể giống như có lẽ đã khởi hành xem ra một hồi kịch chiến đang ở trước mắt không nên suy nghĩ nhiều có như vậy một cái tiềm ẩn cao thủ tại bên cạnh của h ắ n cái này là một hồi chẳng có chút nào lo lắng chiến đấu bất kể nói thế nào mặc kệ liều thiên tể đối với mình làm cái gì chỉ cần là người uy luân dự đoán được muốn thấy diệp phàm liền không muốn làm cho hắn phát sinh mục đích của hắn chỉ đơn giản như vậy cái gì ngươi nói đế tôn đã mang theo tương ứng tinh nhuệ mà ra chuẩn bị vây quét người uy luân diệp phàm kinh hãi vội hỏi ai kỳ thật mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ ta cái kia tam đệ chạy tới người uy luân chỗ ẩn thân tại liêu thiên tể trong mắt này chính là một cái đưa bọn chúng một m ẹ hốt gọn cơ hội tốt diệp phàm sắc mặt lộ ra rất lo lắng cười lạnh một tiếng nói ha hà một mẻ hốt gọn hào một cái một mẻ hốt gọn chỉ sợ là có đi không về nghe xong diệp phàm mà nói phong nam vương sắc mặt cũng trở nên nổi lên nghi ngờ vừa rồi cùng với mọi người nghiên cứu đến vấn đề này bên trên tổng cảm giác tựa hồ nơi đó có vấn đề thế nhưng mà mọi người cùng đều suy đoán không có gì chứng cứ nhưng mà lúc này diệp phàm biểu lộ ngữ khí thần sắc đều đã chứng minh một điểm hắn tựa hồ biết rõ cái gì tiểu huynh đệ lời này của ngươi là có ý gì phong nam vương vội hỏi người còn lại cũng đều hết sức c ẩ n cẩn, dừng ở diệp phàm chờ đợi giải thích diệp phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ vài phần trả lời lao vâng ra mặc kệ ngươi sẽ, sẽ không tin tưởng nhưng là ta nhất định phải nói hơn nữa là chắc chắn một trăm phần trăm chuyện cái kia l i ế u thiên tể bên người ly kỳ trọng thương trần lạc đấu hoàng hắn là người đi l u ô n đồng l õ a cái gì phong nam vương quá sợ hãi gần đây hình dáng đường đường sắc mặt uy nghiêm chính hắn cũng bị diệp phàm mà nói nói khiếp sợ không nhỏ thậm chí tại thời khắc này cũng không có với tư cách lao vương ra gần đây hình dáng miệng h à lớn hai hàng lông mày nhảnh tại một chỗ trong hai mắt lóng lánh khó có thể tin h à o quang phong nam vương còn như thế những người còn lại liền từ không cần phải nói phần lớn là khiếp sợ nhìn xem diệp phàm bọn họ cũng đều biết này ý nghĩa như thế nào một cái cấp hai đấu hoàng tiềm phục tại bên người này nếu một khi ở giữa khởi xướng bao tô đến liêu thiên tể lấy cái gì ứng phó hơn nữa liêu thiên phong chính là thủ hạ cũng có cao thủ người đi luôn bên kia chỉ sợ cũng là chuẩn bị kỹ cẳng nghĩ như vậy đến liêu thiên tể hôm nay nhất định là có đi không về phong nam vương con lớn nhất liêu vạn miên lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên năm hơn sáu mươi chính hắn tu mi có chút run run lập tức đối với diệp phàm nộ quát to một tiếng nói vậy điều này sao có thể diệp phàm thậm chí ngay cả con mắt cũng không có liết hắn một cái chỉ là lường thoáng một phát nói ra thiên hạ này là các ngươi liếu ra thiên hạ không có khả năng ngươi có thể trở thành không nghe thấy đều là mắt so đỉnh cao người bị một tên m a o đầu tiểu tử như thế khinh miệt liễu vạn miên sắc mặt x o á t được liền thay đổi hào tiểu tử thật cuồng vọng ha ha như thế nào d i ệ p pham cười cười quay đầu nhìn nhìn nổi giận liễu vạn miên nói ra vạn miên không được vô lễ phong nam vương sắc mặt âm chầm quay đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng rồi sau đó một tay vớt vớt dâu dài chầm tư trong lúc nói chuyện c ậ nguyệt đấu hẳng cũng đi tới hắn phụ cận còn có còn lại mấy người con trai cũng đã ngồi không yên nương đến phụ cận chương ba trăm mười bảy không thể không chiến loại này cáo mượn a i h ù m người diệp p h ạ m thấy nhiều rồi đều là chút ít mình cảm giác không tệ trông thấy ai cũng không nên trừng trừng mắt đến tỏ vẻ mình một chút có nhiều tính tình người mà thôi diệp p h ạ m chẳng muốn theo chân bọn họ tính toán chi ly này liễu vạn miên chính là một cái trong đó vốn là đối với diệp p h ạ m có chút đố kỵ hôm nay này phong nam vương càng là lễ nộ g có thêm hắn t ừ nhận thức chính mình không có mặt mũi này bởi vậy lúc này diệp phàm vừa mới dứt lời hắn lập tức một tiếng gầm lên vốn định giết, giết diệp phàm bị phong cũng đích thật có chút mượn này để chứng minh mình một chút tồn tại ý tứ dù sao bây giờ những người này đều là chút ít tiếng t â m lừng lây thực lực cường đại người không ngờ mớn diệp phàm chẳng những không có chút nào e ngại ngược lại căn bản là không có cầm hắn đem làm chuyện quan trọng con mắt nhi thậm chí cũng không có nhìn lên một cái n ô n ngữ trong lúc đó càng là hời h ậ n thậm chí còn có chút trêu trọc danh tiếng không có da ăn buồn bực thiệt thòi đang muốn tức giận thời điểm phong nam vương lại là một tiếng giận dữ mắng n g này liễu vạn miên một hơi xem như giấu ở trong bụng loại tiểu nhân vật này tại khẩn trương như vậy dưới tình huống diệp ph nhưng là diệp p h ạ m nói chuyện này thật có chút không thể tưởng tượng không đơn thuần là làm cho người ta không cách nào tin nổi chủ yếu hơn chính là những người này tiềm thức chính giữa liền không muốn tin tưởng bởi vì ai cũng biết này một cái trần lạc đấu hoàng tầm quan trọng thậm chí tại đại điện này ở trong nhiều người như vậy bên trong không ai nói có thể dốc sức chiến đấu trần lạc đấu hoàng mà ngay cả cũng có cấp hai đấu hoàng thực lực cầu n g u y ệ t đấu hoàng cũng không dám nói những lời này hắn chẳng qua là có thể tự bảo vệ mình mà thôi liệu vạn ly sắc mặt nặng nghề tiêu sái đến phụ cận hắn cũng có chút không muốn tin tưởng bởi vậy nhìn nhìn một bên thần tượng p ư ơ n g dương này thần tượng phương dương quan hệ với hắn so sánh không tệ nhưng mà đang nhìn đến thần tượng phương dương gật đầu về sau liệu vạn ly trong lòng có đáp án phụ vương vừa rồi chúng ta cũng đang tại nghi hoặc chuyện này m u ố n cái kia trần lạc đấu hoàng thực lực sợ rằng không ai bằng vì sao vô duyên vô cớ trọng thương bất tỉnh lâu như vậy người của chúng ta cũng tìm hiểu qua mà ngay cả huyền âm đấu hoàng đều nhìn không ra rốt cuộc là nguyên nhân nào quỷ dị hơn chính là vì sao sớm không tốt c h u y ệ n muộn không tốt c h u y ệ n hết lần này tới lần khác tại nơi này khẩn yếu trước mắt khôi phục liệu vạn ly thật sâu cau mày vũ ngữ khí thâm trầm nói h í khà zzz cái này đúng vậy a vương gia n à y diệp phàm nói sợ rằng chưa hẳn không thật sự a mọi người cho dù không tin thế nhưng mà hết thể đủ loại liên hệ cùng một chỗ chỉ có một khả năng là nhất nói thông n à y trần lạc đấu hoàng chính là người vi luân đồng l õ a lập tức cảm giác toàn thân một hồi lạnh v ố t cảm giác phong nam vương tâm cũng chìm chìm vương gia xem ra chúng ta không thể cứ như vậy không đếm xỉa đến tại phong nam vương trước mặt nói chuyện tối hữu lực độ đúng là cầu nguyện đấu hoàng một phen phân tích xuống cầu nguyện đấu hoàng cũng xác nhận diệp phàm mà nói sợ rằng đều thật sự hơn nữa bây giờ cũng không phải đi đánh bạc thời điểm bất luận như thế nào liêu thiên tể đã cùng với người uy luân khai chiến với tư cách liêu ra nhất mạch tựa hồ cũng không tốt bỏ mặc mỗi người bất luận thực lực mạnh bao nhiêu đều có riêng phần mình khuyết điểm này phong nam vương cũng thế người này bình thường cử chỉ hành vi rất rõ chính coi như là chính nhân quân tử một cái không thích những cái kia gian tả rào hoàng người nhưng là khuyết điểm của hắn chính là ở lúc mấu chốt l u ô n cố kỵ rất nhiều trần trần trừ trừ đây là người trời sinh tính cho phép đến không thể nói ưu điểm khuyết điểm tóm lại là có chút không quả quyết lúc này phong nam vương lại bắt đầu tại tính toán suy nghĩ rất nhiều hai hàng lông mày chăm chú nhân lại trong miệng không ngừng phát ra hít khà zz hy z z z thanh âm con mắt không ngừng chuyển động diệp pham nhìn xem phong nam vương trong nội tâm cái này sốt ruột trong lòng tự nhủ này còn có cái gì tốt m u ố n này đến lúc nào rồi lao vương ra ta cũng sẽ không nhiều phân tích cái gì nhưng là ta dám khẳng định đế tôn l i ê u thiên tể một khi chiến bại phía dưới một người chính là ngươi diệp pham một câu nói hung hăng đập vào liêu thiên long ngực diệp pham nói rất đúng bây giờ chỉ có cùng chung mối thủ bất kể nói thế nào mặc kệ đã từng như thế nào hiện tại cũng cần phải trước tiên đem người uy luân đã diệt nói sau liễu vạn ly cũng cứ nhủ cuối cùng đang lúc mọi người ngươi một câu ta một câu k h u y ê n bảo liếu thiên long trong hai mắt đã bắt đầu dần dần trở nên kiên định lên tốt chúng ta cái này xuất phát các ngươi nhanh chóng đem tất cả đấu sư đã ngoài cao thủ đều tụ tập lại chỉ để lại năm mươi người thủ hộ vương phủ những người còn lại đều đi với ta gặp lại những này vì luân tiểu nhi đã nhận được mệnh lệnh của hắn mọi người bắt đầu nhanh chóng hành động mỗi người đều có cùng dưới tay mình liên hệ đặc biệt phương pháp bởi vậy những người này căn bản không cần ra đại sảnh chỉ dùng linh thức hoặc là thiên lý truyền âm phủ là có thể thay đổi cao thủ chạy đến ngắn n g ủ thời gian một nén nhang về sau đại s ả n h bên ngoài trong sân đã đứng không dưới mấy người hơn trăm người từng cái tinh thần quắc thước xem bề ngoài là nhìn không ra ai lớn tuổi ai tuổi còn nhỏ tóm lại diệp phàm cảm giác được thực lực của những người này cũng có thể tối thiểu đều là đẳng cấp cao đấu sư còn lại liền đều là đấu vương cấp bậc cao thủ bây giờ diệp phàm trước mặt đối với bất luận cái gì đấu vương dưới tình huống đều có ít nhất tầng tám năm chắc chiến thắng bởi vậy những người này hắn còn không để tại mắt ở bên trong ngược lại là cái này trận thế nhìn về phía trên thật là có chút ít cương đại chẳng qua nghĩ lại nghĩ đến cũng rất bình thường với tư cách quyền thế đỉnh phong phong nam vương thủ hạ có cái đo đếm chăm đấu sư cấp bậc đã ngoài cao thủ cái này cũng đang tìm thường bất quá chỉ là diệp p h ạ m đột nhiên chứng kiến trận này trận chiến bao nhiêu có chút kinh ngạc kế tiếp là được phong nam vương an bài cái này diệp p h ạ m không có gì hứng thú dứt khoát đã đến một bên cùng liễu vạn ly nói chuyện với nhau một phen hiểu rõ thoáng một phát chuyện tình huống cụ thể theo hiểu rõ này người uy luân chiến bại về sau đích thực không có rời khỏi đế quốc hồng v ũ thậm chí đều không có rời khỏi thành long nguyên quanh thân trong vòng ngàn d ắ n bên ngoài bọn hắn liền tiềm phục tại khoảng cách thành long nguyên bắc một chỗ tuyển mật ch kỳ thật chính là tại bình nguyên phía trên bất đồng chính là tại n à y một mảnh bình nguyên n g ồ n ngang lộn s ộ n có mấy chục đầu chiến hào những n à y chiến hào thiện ít nhất cũng có ngàn trượng sâu sâu liếc trông không đến ngọn g ư ờ n tối như mực cái gì cũng thấy không rõ nhưng mà những n à y chiến hào đông tây nam b ắ c đi về hướng đều có đan sen ngang dọc mỗi một đạo tối thiểu đều có ngàn trượng thậm chí là vạn trượng chi trường về những n à y khe danh tại mọi người trong miệng t r u y ề n lưu cũng có chút thú vị khe danh kỳ thật chính là t ừ n g đạo thung lũng hầm theo chỗ cao nhìn lại tiêu thật giống không biết bao nhiêu năm trước cái đó vị cao nhân lăng không huy kiếm trên mặt đất bổ ra mà tới đ ồ n g dạng mỗi một đạo đều là rất trình t ề hơn mười đạo đan vào cùng một chỗ mới lộ ra có chút thác loạn quỷ dị chỗ không chỉ có như thế tại đây chút ít khe ránh chỗ trong phạm vi linh khí quanh năm thiếu thốn vô cùng bởi vậy bốn phía cơ hồ là không có một mặt cỏ tức cười đã thành một mảnh từ địa ngẫu nhiên thời điểm cao thủ ngự không mà qua cũng không khỏi không còn đi bởi vì đã đến khe ránh mặt trên dù là đấu hoàng cấp bậc cao thủ cũng không có cách nào lại tiếp tục ngự không cái gọi là ngự không chính là lợi dụng trong không khí linh khí khống chế ở trên khiến cho thân thể có thể lăng không dựng lên nơi đ â y trong không khí thậm chí chẳng có chút nào linh khí ngự a không mà đi cũng liền chưa nói tới không ai nói tinh t ư ở n g đây rốt cuộc là vì cái gì nhưng mà cũng không có cái gì linh thảo kỳ hoa hội trưởng ở chỗ này bởi vậy cái chỗ này liền có rất ít người đi thời gian lâu dài cũng liền được một số người quên lãng tại mọi người trong miệng nó còn có một danh tự danh trời lúc này bị đề cập mà bắt đầu nay một cái tự thật một hồ chỗ bị quên lãng chỗ thật đúng là một cái ẩn thân chỗ tốt nhất thật không ngờ chính là người uy luân rõ ràng liền ẩn thân ở chỗ này danh trời diệm pham nhữ mày nhìn nhìn liễu vạn ly trong miệng tầm nói tự hiển nhưng cái chỗ này hắn đã từng cũng đã được nghe nói chẳng qua không có gì ấn tượng khắc sâu trải qua vạn cách đơn giản giới thiệu diệp phàm tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định bất an t i ể u huynh đệ vị này chính là suy tư trong lúc đó liễu vạn ly nhìn về phía diệp phàm bên người tiểu bạch đầu đầy tóc dài màu trắng bạc một đôi mày kiếm có chút nghiêm t r ọ n cũng là màu trắng bạc một thân cách đ a n mặc như cũng là màu trắng bạc chỉ là tiểu tử này bạch khí tức khiến cho liễu vạn ly thẳng n h i ễ mày tại diệp phàm trước mặt còn không tốt biểu hiện ra ngoài này mới thốt ra dáng tươi đây là của ta huynh đệ diệp phạm cũng không có cái gì tốt g i ấ u g i ế m bây giờ cũng là không có gánh nặng trên người huynh đệ hai người cùng sinh cùng tử là được liễu vạn ly đánh giá tiểu bạch một phen không có nói gì nhiều nhưng là hắn cảm giác được chính mình linh thức lực bây giờ căn bản không cách nào tới gần đến hai người này phụ cận đáng sợ thật là làm cho người khó có thể tin liễu vạn ly cũng là một vị đấu vương cấp bậc cao thủ mà bây giờ diệp phạm cùng tiểu bạch sở biểu hiện ra ngoài khí thế khiến cho hắn đều cảm giác được áp lực loại áp lực này chẳng bao lâu sau tại lần thứ nhất nhìn thấy diệp phạm thời điểm còn không có lúc này mới bao nhiêu thời gian cái này kỳ quái người trẻ tuổi rõ ràng thì có như vậy thú vị này nếu lâu dài xuống dưới xin hỏi đế quốc hồng vũ phải chăng còn có người có thể cùng hắn tranh phong chương ba trăm mười tám thiến quân danh trời danh trời chú ý của mọi người lực đều tụ tập đến nơi này một cái cơ hồ bị mọi người quên mất chỗ mọi người đều biết sợ rằng ở chỗ này sẽ quyết định đế quốc hồng vũ vận mệnh nghe xong được liễu vạn ly giảng thuật d i ệ p phàng coi như là đã có chút ít chuẩn bị lúc này phong nam vương cũng chia xứng đạ xong nhiệm vụ chuẩn bị chưa nói tới đều là thực lực cao thâm thế hệ Cơ cả hội tất cả đồ d ù những g đang trong đều bên túi k ô thôi, n gian, mình chiến n g gia loi thời tham lẻ một mà tùy thể h có đấu. người này xem tại diệp phàm trong mắt cũng khiến cho diệp phàm hùng tâm vạn trượng hắn đã đã tìm được sảng khoái ban đầu cảm giác không đơn thuần là hắn tiểu bạch một viên thú vương tâm cũng ẩn ẩn di động hiếu chiến là bản tính của hắn này thì không cách nào áp lực bây giờ những người này cũng đều thấy được diệp phàm từng cái biểu lộ cũng rất kỳ quái dù sao diệp phàm danh hào thật sự có chút quá lớn cái này hai lần manh động không có chỗ nào mà không phải là làm cho người ta khó có thể tin không có chỗ nào mà không phải là khiến cho mỗi người đều muốn chi một mực ghi tạc trái tim nhưng là về sau những người này dù sao thực lực thân phận bên trên đều thấp không ít bởi vậy cơ bản không sao cả cẩn thận trông thấy qua diệp phảm chỉ là một loại loại nghe đồn mà thôi tại diệp g i a giết chóc khiến cho cái tên này lưu tại trong lòng của bọn hắn tại đỉnh chiến thần thời điểm khoảng cách thật sự quá xa bởi vậy cũng đều không có thấy rõ chỉ là đ ề u biết tiểu tử này nghe nói là cái diệp g i a bỏ con mà thôi bây giờ thì ra là không đến ba mươi tuổi đủ loại đủ loại nói cho cùng không ai tin n à y đã căn bản là vượt ra khỏi mọi người tư tưởng phạm t r ụ người nói đáng sợ này ai cũng biết rất nhiều thứ chuyển tới chuyển đi song toàn bộ liền thay đổi bộ dáng chẳng qua tại đỉnh chiến thần một màn kia hay vẫn là thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn nhưng mà tại những người này trong nội tâm đều có một cái ý nghĩ muốn gặp được truyền thuyết này bên trong người là thứ nhất cái khác liền là muốn khoa tay múa chân thoáng một p h á t vẫn là nguyên nhân kia đánh chết bọn hắn cũng không tin lại có người có thể tại ba mươi không đến tuổi luyện chế ra thanh khí đến cái này nghi hoặc đã bị sự thật chứng minh bởi vậy bọn hắn bây giờ tất cả nghi hoặc liền đều đang diệm phạm trên thực lực hả ngươi xem cái kia đại điện ở trong người không phải là ngày đó tại đ ỉ n h chiến thần luyện chế ra thanh khí đưa tới thiên lôi chính là cái kia diệm phạm sao đúng vậy a mau nhìn chính là hắn chính là h ắ n ngày đó ta nhớ rõ đúng là hắn hắn như thế nào cũng tới ha ha các ngươi xem tiểu tử này thật sự chẳng qua chính là t r ư ừ n g ba mươi tuổi tác nghe đồn thực lực của hắn thế nhưng mà đột phá đã đến cảnh giới đấu vương nghe đồn nghe đồn ngươi cũng tin lão tử ta đột phá đến đấu vương giai đoạn thời điểm đều hơn sáu mươi tuổi ha ha b à n g không ngươi đi khoa tay múa chân khoa tay múa chân ngươi cho rằng ta không d á m à bất quá bây giờ có thể không làm được bên trong những nhân vật kia ta nhưng là một cái cũng không thể trêu vào đợi có cơ hội ta còn thực muốn nhìn hắn có hay không trong truyền thuyết cái kia sao thần vốn những người này còn có chút q u ý củ dù sao ở chỗ này đấu vương căn bản cũng không coi vào đâu nhưng là đang dần dần có người phát hiện diệp phảm thân ảnh về sau rộng lớn trong sân bắt đầu tiếng động lớn ồn ào lên mà mọi người nghị luận cùng đều diệp phảm hơn nữa có người trực tiếp chỉ trỏ cũng không ít người q u y ệ miệng kích động bộ dạng chuyên kỳ thân thoại chính là tại đa số người không tin thời điểm mới có thể sinh ra đời những người này cũng không tin diệp phảm có thể đột phá đến đấu vương thực lực thực không biết bây giờ diệp phảm cự l i ê này n mỗi người hâm mộ theo đuổi đấu hoàng cảnh giới cũng không tính xa đương nhiên diệp phảm sẽ không để ý tới bọn hắn những này cái gọi là đấu sư đấu vương trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới trong đại điện những cao thủ kia đang nhìn đi ra bên ngoài bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thời điểm cũng đều riêng phần mình lộ ra vui vẻ vốn là có chút ghen ghét diệp phảm nếu không phải bây giờ cục diện như thế bọn hắn cũng đều cố tình cùng diệp phảm khoa tay múa chân thoáng một phát lúc này thấy đến những người này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bọn hắn tự nhi nhất là vừa mới kinh ngạc liêu à vừa m ớ kinh i ngạc l thiên Miên. tề h ế v ậ đuổi giết diệp phàm chuyện thuộc về tiền mật nhưng là giấu diếm bất chủ hắn nghe tới khô trúc khô vân dẫn người trước đuổi theo giết diệp phàm thời điểm hắn cũng không còn nghĩ tới diệp phàm còn có thể sống được đây chính là mang theo hai người toàn bộ tinh nhuệ diệp phàm liền một cái nho nhỏ đấu vương lấy cái gì liều thậm chí lúc ấy hắn đều cho rằng này liều thiên tề chuyện bé xé ra to chẳng qua này kết quả khiến cho phong nam vương thật sự kinh hãi nghe đồn ngày đó thần long hiện kim điệu xuất thế thú vương gào thét khiến cho k h ô u trúc k h ô vân hai vị đấu hoàng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn nhưng mà những n à y hiếm thấy hung thú rõ ràng đều nghe tiểu tử này chỉ huy nghĩ tới đây hắn nhìn nhìn diệp p h ả m bên người cái này á o trắng công tử có thể khẳng định vị này nhất định cũng là tồn tại trong truyền thuyết chỉ là hiện tại hắn không tốt tới hỏi sau một khoảng thời gian mọi người cũng liền xuất phát mục tiêu dĩ nhiên là, là ngày đó hỗ chỗ diệp phàm cùng tiểu bạch đã đem tín đưa đến hắn cùng những người này thật sự không phải người một đường vốn cũng không muốn lại đi theo bất đắc di phong nam vương lần nữa yêu cầu bất kể nói thế nào lao vương này ra cũng không tệ lắm hơn nữa diệp phàm cũng không phải cuồn g vọng như vậy lúc này đây đối mặt địch nhân tựa hồ có chút mạnh đã qua đầu bởi vậy cũng liền dứt khoát đồng ý chẳng qua cùng người khác h ăn có thể không hợp cuối cùng cũng liền cùng tiểu bạch theo s a u đốc đình vương liêu và ly một trang g i ấ y c u ố n phô thiên cái địa đã trở thành một cái cự đại nước xoáy cuối cùng đã tới ngày hôm nay cái này nước xoáy bắt đầu vô hạn thu nhỏ lại các đại thế lực đều đang hướng lên trời hố chỗ xuất phát lấy người uy luân thủ lĩnh tỉnh thượng vinh hằng trong tay có hai cuốn sách liêu thiên phong quần giấy sớm liền đến trong tay hắn liêu thiên tể trong tay có một trường liêu thiên long trong tay còn có một trường một cái khác dương nhưng lại tại diệp ra láo ra chủ diệp diệu long trong tay việc lớn như thế động tĩnh lớn như vậy diệp diệu long tự nhiên cũng không có thể không có phản ứng chút nào hắn ở đây đã được biết đến sau chuyện này cũng có chút đứng ngồi không yên trật tự mình mang theo diệp ra cao thủ chạy tới đương nhiên tốc độ bền trên không thể nhanh như vậy đây đều là mấy nhận chuyện sau đó dù sao diệp ra khoảng cách thành long nguyên có trăm vạn dặm xa bây giờ danh trời chỗ khắp nơi h u n g hiểm đã không phải là cái bí mật sợ rằng chỉ có liêu thiên tể một người nhìn không ra h u n g hiểm có lẽ cũng không nên nói như vậy liêu thiên tể cũng không phải một cái người ngu thậm chí thông minh tuyệt đỉnh hắn cũng có thể nghe thấy đến nơi đây mặt có một cổ âm n h ư hương vị nhưng là cái này chưa hoàng mộ địa bảo tàng hắn thật sự là quá khát vọng theo hắn lên làm cái này đế quốc hồng vũ đế tôn về sau theo huyện thân đấu hoàng biến mất tung tích về sau hắn liền thời khắc cảm giác được nguy cơ cái gì mới được là thế lực kỳ thật hắn biết rõ cái kia cũng không phải an toàn nhất muốn ngồi vững vàng vị trí này thiên thu muôn đời chỉ có thực lực của mình đứng ở đỉnh phong bên trên bằng không mà nói luôn có một loại không có ngọn nguồn cảm giác ngày hôm nay hắn chờ thật lâu vừa mới thượng thiên tương trợ tại nơi này thời điểm mấu chốt nhất trần lạc đấu hoàng rõ ràng bắt đầu khôi phục này không thể nghi ngờ khiến cho hắn tăng thêm lớn lao tin tưởng đã có huyền âm trần lạc hai đại đấu hoàng tương trợ lại thêm chi thực lực của hắn bây giờ cũng bước vào đã đến cấp hai đấu hoàng hắn vẫn là rất có tin tưởng đã đến danh trời chỗ về sau hắn cũng có chút vào đầu hôm nay hồ giang khắp nơi hơn nữa nơi đây chẳng có chút nào linh khí căn bản không thể ngự không mà đi mà ngay cả phi hành b ả o khí cũng không có cách nào sử dụng nhất là tại đây danh t r ờ i vị trí trung ương dường như có một cổ vô hình hấp lực đồng dạng này cổ hấp lực đối với bất luận cái gì đều không có ảnh hưởng duy chỉ có đối với này linh khí bất kể là trong không khí tồn tại vẫn là người trong cơ thể đều sinh ra một loại d ậ n dắt hiệu quả rất xa nhìn qua cái kia mênh mông cánh đồng bắt ngát bên trên t ừ n g đạo hát tuyến liệu thiên tề tâm tình cũng hơi có chút trầm trọng nói là hát tuyến cái kia là do ở khoảng cách quá sa thoạt nhìn tại đây cái hiệu quả kỳ thật đó là tường đạo sâu không thấy đáy khe ránh hơn nữa số lượng rất nhiều hơn không thể tính toán người uy l u ô n đến cùng ở nơi nào hắn trong lúc nhất thời cũng cầm không cho chủ ý p h ả i đi ra mấy lần người tìm hiểu kết quả đều là một cái tiếng động đều không có kỳ thật mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ nhất định là ném đi tánh mạng đi thời điểm đều là để lại ơn ký nhưng là bây giờ mà ngay cả tánh mạng khí tức cũng không có thế nhưng mà như là đã đã đến không có khả năng lại quay đầu lại liêu thiên tề tâm ý đã quyết cuối cùng chỉ có thể do hắn và huyền âm đấu hoàng trần lạc đấu hoàng riêng phần mình mang lên một đội người chia làm phần ba phương hướng tìm tòi khoảng cách đều là bảo trì tại ngàn trượng tà h ư u nếu như phát hiện dị thường có thể hợp m ã với chi đối với quyết định này huyền âm đấu hoàng hết sức phản đối hơn nữa từ khi đến nơi này về sau huyền âm đấu hoàng liễn phát hiện cái này trần lạc đấu hoàng tựa hồ vẫn luôn là đang khuyên liều thiên tể tiến lên hắn cũng nhiều lần khuyên can bất đắc dị đến nơi này cái thời điểm liều thiên tể căn bản cái gì cũng nghe không lọt ba tổ người cứ như vậy tới gần đã đến danh trời được phụ cận cũng may vị trí hiện tại chính là danh trời bên cạnh bởi vậy hôm nay hồ dưới đáy cũng không tính sâu hơn nữa liều thiên tể kết luận càng là hướng chính giữa tới gần danh trời lại càng là nguy hiểm mình cũng không dám tùy tiện đi qua người uy luân dám trốn tại chỗ nào bởi vậy bọn hắn tất nhiên chính là trốn ở là một loại nước r a trong cốc mà thôi chỉ là lúc này trong không gian không có linh khí bởi vậy bọn họ linh tức tác dụng cũng không lớn trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được cuối cùng ba tổ người cứ dựa theo nguyên lai ước định bắt đầu tiến vào đến nơi này chút ít thung lũng hầm ở trong s i ê u tầm người uy luân tung tích đương nhiên trong lúc này đều có trần lạc đấu hoàng công lao liễu thiên tể vốn là một lòng muôn chiến bất quá trần lạc đấu hoàng ở một bên châm ngòi thổi gió này hung hiểm danh trời cuối cùng đem trở thành liêu thiên t ề ác ngộng chương ba trăm mười chín ảo trận dưới loại tình huống này liêu thiên t ề mang theo chính mình cơ hồ tất cả tinh nhuệ tiến vào đã đến danh trời ở trong này kết quả đã không cần nói cũng biết d i ệ p phá bên này theo sau phong nam vương một đ o à n người hạo hạo đáng đáng tối thiểu đã có khoảng ba trăm người trong đó đấu hoàng cấp bậc cao thủ hơn hai mươi người đương nhiên trong đó chỉ có một cầu nguyện đấu hoàng thực lực đạt đến cấp hai đấu hoàng không cần phải nói đấu hoàng chính là đạt đến đấu vương cảnh giới muốn tăng lên một tầng thứ đều có nhu cầu thời gian rất lâu tích lũy có người đã bị tư chất cùng sự thật nhân tố hạn chế mãi đến khi sống quãng đời còn lại cũng không có cách nào lần nữa làm ra đột phá bởi vậy nay đấu hoàng cảnh giới cao thủ đã cũng coi là đại lục hồng vũ bên trên đỉnh cấp tồn tại nhưng mà cấp hai đấu hoàng càng là nhân trung long v ư ợ n g phượng m a u lân giác hết sức rất thưa t h ớt về phần cái kia trong truyền thuyết cấp ba đấu hoàng tối thiểu tại bây giờ đế quốc hồng vũ bên trong còn không có xuất hiện qua muốn nói có hy vọng nhất đột phá đến này một cảnh giới người sợ rằng chỉ có cái kia biến mất thật lâu lúc trước thân là ba đại đấu hoàng đứng đầu viện thần đấu hoàng khoảng cách không tính gần nhưng là cũng không tính xa dựa vào những ngày tốc độ của con người chỉ cần một canh giờ tả hữu liền đã đến ngày đó hố phụ cận danh trời chung quanh phương v i ê n hơn mười dặm linh khí đều rất thiếu thốn đều bị ngày đó hố trung tâm vượt sâu không đáy trong không hiểu hấp lực hấp thu hầu như không còn bởi vậy mọi người khoảng cách danh trời càng gần cảm giác tiến lên lại càng có chút cố hết sức cuối cùng cũng liền đứng tại khoảng cách danh trời c h â u ngoài mấy chục dặm lúc này mọi người lơ lửng tại không rất xa nhìn qua cái kia một mảnh dài hẹp h ấ t u ế n không khỏi n h ữ mảy khoảng cách này cũng là mọi người có thể nhẹ nhõ ngự không quan sát danh trời nhất khoảng cách gần cũng may tu vị cũng không yếu chỉ cần bằng vào thị lực cũng có thể xem thanh tình huống mặt trời rực rỡ đã bắt đầu hạ xuống lúc này đồng rộng ngàn dặm minh ông chỉ có cái kia xa xa từng đạo đan vào cùng một chỗ màu đen đường cong lộ r a dị thường quỷ dị hơn nữa bốn phía tựa hồ cũng rất bình tĩnh cũng không có trong dự liệu chém g i ế t dung trời nay liên có chút không đúng theo lý thuyết liêu thiên tể mang người đi đầu một bước tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không chậm bây giờ sợ rằng song phương đã giao thủ cho dù không có giao thủ cũng không trở thành trên mặt đất không có một người hơn nữa tính đến làm cho người có chút hoảng hốt phong nam vương hai hàng lông mày có chút nhắc lại một bộ giống như dường như biết được suy nghĩ t h ầ n sắc nhìn qua nơi xa danh trời c h ỗ không khỏi bờ ruộng dọc ngang không nói vương ra tình huống tựa hồ có chút không đúng a bên người c ổ nguyện đấu hoàng tiến lên một bước t h ầ n sắc cũng có chút ngưng trọng nơi này trong không khí chẳng có chút nào dị thường hơn nữa phía trước linh thức căn bản không cách nào tham dò vào bởi vậy hết thể đều là không biết mặc dù này biểu hiện ra thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng là càng bình tĩnh lại càng là cổ quái lao đấu hoàng cường đại linh thức kiệt lực quan sát bốn phía tình huống tuy nhiên lại không thu hoạch được gì một loại theo bản năng cảm giác khiến cho hắn cảm thấy một chút sợ hãi rồi mới hướng lấy phong nam vương nói ra ha ha lao đấu hoàng ngươi quá lo ngươi nhìn bọn ta hôm nay mấy trăm cao thủ ở chỗ này còn có cái gì tốt sợ uy luân tiểu nhi nhất định là nút ở chỗ nào không dám ra đã đến mà ngay cả phong nam vương đều đối với c ổ nguyện đấu hoàng lễ n h ợ n g có thêm những người khác tự nhiên không có dám vô lễ bởi vậy liễu vạn miên vẫn là rất cung kính hướng c ổ nguyện đấu hoàng làm lễ vẻ mặt vui cười nói hả thật không cái k i a đế tôn người đâu lại ở nơi nào c ổ nguyện đấu hoàng l ư ờ n liễu vạn miên liếc khô quắt bờ môi khép mở nói cái này chắc hẳn song phương còn không có chạm mặt ta đế tôn người sợ rằng cần phải cũng đã bỏ vào danh trời bên trong tìm kiếm uy luân tiểu nhi tung tích đi liễu vạn miên nhịu nhữ mày mấy hơi về sau lại lộ ra vui vẻ trả lời ha ha miên nhi ngươi suy nghĩ vấn đề tựa hồ rất đơn giản đế tôn coi như là phải tìm cái k i a người uy luân tung tích chẳng lẽ sẽ không ở bên ngoài lưu lại một người phong nam vương có chút thiên quay đầu nhìn nhìn liễu vạn miên nói ra nghe xong phong nam vương mà nói liễu vạn miên sắc mặt biến được cung kính rất nhiều chẳng qua trên mặt như c ũ là lộ ra khinh thường thân sắc bước chân sau lui trở về vị trí của mình lúc này diệp phàm liền đứng ở phong nam vương khác một bên bên cạnh của hắn là tiểu bạch cùng đốc đình vương vừa mới nhìn thấy hôm nay hố thời điểm ai cũng không có chú ý diệp phàm biểu lộ nhưng là lúc này mấy người cũng nghe được vừa rồi cầu nguyện đấu hoàng bọn người đối thoại đối với cái này liêu vạn ly cũng có chút khó hiểu đang muốn quay đầu hỏi một chút diệp phàm tiểu tử này tổng hội làm cho người ta không tưởng được khiếp sợ có lẽ hắn thật đúng là có thể nói ra một hai đến nhưng mà đang ở hắn quay đầu nhìn về phía diệp phàm về sau miệm đã có chút mở ra vẻ mặt cười nhạt thế nhưng mà lời nói đến bên miệng lại xanh xanh nuốt xuống vẻ mặt vui vẻ cũng dần dần ngưng trệ hắn phát hiện lúc này d i ệ p p h ạ m sắc mặt hết sức nghiêm túc cái k i a một đôi mày kiếm cũng đã vận đã thành đoàn mày kiếm phía dưới cái k i a một đôi màu lam nhạt con mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ khiếp sợ trong đó còn có chút hứa khó có thể tin thậm chí còn có chút nghi hoặc hơn nữa này d i ệ p p h ạ m đang tại mọi nơi đang trông xem thế nào đông nam tây bắc xem không chỉ là hắn mà ngay cả bên cạnh hắn cái vị kia thần bí áo trắng công tử cũng là thần sắc khẩn trương Tiểu Bạch, ngươi hãy nhìn ra chút ít mánh d i ệ p phàm cẩn thận quan sát đến bốn phía tình huống linh thức cảm giác trong không khí hơi yếu biến hóa những mày đối với tiểu bạch tâm ngữ nói ra đại ca nặng nề sắc khí nơi đây thật là được xương tụng âm tả địa phương ân tiểu bạch cảm giác này ta rất quen thuộc ngươi suy nghĩ một chút lúc trước chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua ngươi xem một chút ngày đó hố khe ránh trong mơ hồ đúng là cấu thành địa sát xu thế hơn nữa ta cuối cùng cảm giác này cảnh tượng trước mắt tựa hồ có một loại cảm giác hư hảo diễm phàm nhất ngạo nhân tư vốn là này không ai bằng kiến thức cái gọi là thiên sông địa sát cũng là một loại tự nhiên nhất hiện tượng như thiên nhiên tồn tại kim một thủy hỏa thổ đồng dạng không có ai biết chúng vì cái gì tồn tại cũng không có biết rõ chúng đến tột cùng ý nghĩa như thế nào biết rõ cái này người sợ rằng chỉ có cái kia sáng lập thế giới người nhưng là có một chút nhưng lại tuyên án cổ không thay đổi cái kia chính là nhân quả tuần hoàn này ngũ hành lực cũng là có sinh ra khắc mới có thể khiến được thế giới cân đối như vậy thế gian này có điểm lành phúc địa dĩ nhiên là có loại này hung ác hiểm điệm trước mặt bức họa này mà khiến cho d i ệ p p h ạ m có chút kinh ngạc chính là vì những này khe ránh mặc dù lung tung lẫn lộn thế nhưng mà trong mơ hồ nhưng lại cấu thành này gần với thiên sông địa phương địa sát địa phương phóng mắt nhìn đi sẽ bị làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi đây chỉ là địa hình diệp phàm còn có một loại rất không minh bạch cảm giác cũng là mấu chốt nhất trong không khí linh khí thiếu thốn hắn cũng không thể có hiệu quả bị bắt được cái gì nhưng là bằng vào hắn trên vạn nam lịch duyệt hắn cảm giác được này cảnh tượng trước mắt rõ ràng giống như hư giống như nguyễn đại ca nghĩ đến này người uy luân đã chuẩn bị kỹ cảng đoán chừng cũng sẽ không nghĩ không đến phong nam vương sẽ đến cứu viện binh ta cảm giác tình huống có chút không ổn à diệp phàm không hề cùng tiểu bạch nói chuyện với nhau lần nữa mọi nơi quan sát mặc dù linh thức không có bao nhiêu hiệu dụng nhưng là hắn một đôi mắt lại gắt gao c h ầ m c h ầ m vào bốn phía mảy may biến hóa một phen quan sát xuống diệp phàm trong lòng đột nhiên kinh động hắn phát hiện mặc dù cuối mùa thu nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ít chim chóc bay qua nhưng mà những này chim nhỏ tại đã đến phía trước cách đó không xa về sau đột nhiên mà bắt đầu chẳng có chút nào quy luật đi loạn ngắn ngủn không cần một lát thời gian rõ ràng cứ như vậy truy lạc trên mặt đất đi đời nhà ma hít khà z z z ảo trận những lời này là diệp phàm theo bản năng nói ra được t h a nhâm mặc dù không lớn nhưng là liễu vạn ly nhưng lại đã nghe được bây giờ những người này kiến thức mặc dù không kịp diệp p h ạ m nhưng là cũng còn có chút căn cơ đột nhiên nghe thấy diệp p h ạ m nói ra ảo trận liễu vạn ly sắc mặt cũng biến đổi vội hỏi tiểu h u n h đệ ý của ngươi là nói phía trước có trận pháp phải biết rằng nay trận đạo cũng là quỷ dị khó lường trong đó phần lớn chia làm sát trận thủ trận ảo trận ba loại hiệu quả tầm thường trận pháp cũng liền chỉ có một loại hiệu quả mà thôi mạnh mẽ một chút liền cùng lúc gồm nhiều mặt hai chủng hiệu quả có rất ít có thể đồng thời có giết phỏng huyễn ba loại hiệu quả nhưng mà này ba loại hiệu quả ở bên trong liền thuộc cái này h ả o trận là lợi hại nhất giống như cấp sáu trở xuống trận pháp căn bản cũng không có thể có đủ nếu như nói trước mặt này chính là một cái trận pháp mà nói diệp pham đã cảm thấy lớn lao áp lực một cái có thể giấu giếm được những người này trận pháp một cái có huyễn giết p h ò n g ba loại hiệu lực trận pháp hơn nữa là bố trí tại đây địa sát địa phương bên trên diệp pham đem đủ loại liên hệ cùng một chỗ trong đầu phi tốc tìm kiếm phù hợp những điều này tương quan trận pháp trong lúc nhất thời liền liễu vạn lim mà nói hắn đều không nghe thấy chỉ là phối hợp suy tư về chương ba trăm hai mươi địa sát chu thần trận trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám coi thường vọng động nhưng là đa số người thì là cho rằng phong nam vương có chút lo ngại này đến nhiều người như vậy hơn nữa đều là thực lực cưỡng hãn phải dùng tới để ý như vậy cẩn thận sao hơn nữa phía trước thoạt nhìn cũng căn bản không có cái gì dị thường nhưng là diệp phàm lúc này lại lâm vào vô tận trong suy tư liễu vạn ly nhìn ra diệp phàm tựa hồ là nghĩ tới điều gì thần sắc của hắn cũng rất n g ư i ê m trọng chờ diệp phàm kết quả kết hợp lấy bây giờ những n à y rất nhỏ tình huống diệp phàm trong đầu lập xem la thiên trí nhớ cuối cùng một cái trận pháp danh tự tránh hiện tại trong đầu của h ắ n tiểu bạch chẳng lẽ cái này là cái kia địa sát chu thần trận cái gì đại ca ngươi nói đây là cái kia địa sát chu thần trận tiểu bạch nghe thấy diệp p h ạ m tâm ngữ về sau lập tức kinh hãi tiểu bạch với tư cách tẩu thú chi vương càng là cuồng ngạo không bị trói buộc nhưng là đang nghe diệp p h ạ m nói ra cái này danh h à o về sau cũng không khỏi được trong lòng giật giật n à y địa sát chu thần trận chính là thượng cổ ba đại tuyệt trận một trong có thể nói là tại nhân loại văn minh có ghi lại bên trong trận pháp đỉnh cấp tồn tại nhưng mà nói là ghi lại kỳ thật thì ra là vô cùng đơn giản miêu tả mà thôi Coi như là Diệp Phạm cũng chỉ căn thuộc. chi có một cái cứng nhắc Diệp hiểu như tầng bản không tính quen Nhưng trận này Phạm hưu, pháp là là là tà mà một rõ bố đại ca điều này sao có thể trận pháp này như thế nào truyền lưu đến nay tiểu bạch cũng rất kinh ngạc nhìn qua lên trước mặt nhìn như bình tĩnh hết thảy lo lắng lo lắng nói ai thế giới to lớn như thế có ai có thể biết do đến cùng còn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi tồn tại ha ha thật sự là ngoan độc độc c h ắ c không được người uy luân đã tính trước bây giờ đến xem bọn hắn tự hồ là chuẩn bị đem liếu ra một m ẹ hốt gọn diệp pham trả lời bây giờ diệp pham tự hồ hết thệ thậm chí nghĩ đã rõ ràng n à y hết thệ từ đầu đến cuối cùng chính là sớm có dự i ư u bị diệp pham phá vỡ để một cái kế hoạch về sau rõ ràng giống như có lẽ đã không thể thực hiện được nhưng mà trong khoảng thời gian này đến nay người uy luân chỉ sợ sẽ là tại bố trí cái này thượng cổ tuyệt trợn trận pháp bố trí hoàn thành lúc đem liếu thiên phong mời được danh chơi ở trong tới cùng nhau đem liều thiên tể cũng dẫn đến nơi đây sau đó lại tiến hành vây giết cùng lúc đó tại thả ra dò đến khiến cho liều thiên long đến, đến rút càng lớn sát chiêu nhi nhưng lại ở nút ở chỗ này chở liêu thiên long một cái thượng cổ tuyệt trận đừng nói những n à y đấu sư đấu vương chính là đấu hoàng đi vào bên trong cũng là có đi không về diệp phạm tự nhận là hiện tại hắn phải không dám tùy tiện tiến vào nếu như nói lúc trước có la thiên thực lực cầm trong tay la thiên thanh kiếm có lẽ còn có chút phần thắng nhưng là bây giờ sợ rằng căn bản không được dựa theo diệp phạm sở hiểu rõ vậy mắt trận là la sớm một hơn thiên chố vị trí tối thiểu cũng là từ một kiện thanh khí đảm đương huyễn phỏng giết tam trọng hiệu quả đều có đủ trong đó biến đổi thất thường nhất làm cho người vào đầu chính là trận pháp này không có trận cơ mà mắt trận lại ở vào trong trận không có trận cơ phá trận mà nói t ắ c thì tăng thêm rất lớn độ khó lại thêm chi nơi đây tự nhiên địa sát xu thế địa sát khí nồng đậm khiến cho trận pháp có thể tự hành vận chuyển căn bản không cần tiêu hao cái gì tiêu hao chỉ là cái t i ê u nguyên vốn là có địa sát khí bởi vậy dựa vào tiêu hao căn bản cũng không phá được trận nghĩ tới đây d i ệ p phàm lần thứ nhất cảm giác được có chút khó giải quyết hơn nữa này bây giờ chứng kiến đến hết t h ể d i ệ p phàm thật sâu biết rõ đây đều là giả dối có lẽ mấy canh giờ hoặc là vài ngày trước khi chính là cái này chẳng diện mà bây giờ danh trời bên trong sợ rằng đã là chém giết liên thiên đã có t r ầ n lạc đấu hoàng như vậy một cái cường đại mật thám liêu thiên tể còn có thể kiên trì bao lâu trong óc phi tốc xoay tròn ngắn ngủn mấy chục tức thời gian diệp phàm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng là cuối cùng nhất chính là một cái cảm giác hôm nay tình huống tựa hồ thật sự có chút ít không ổn cảm nhận được diệp phàm tâm cảnh tiểu bạch đa nổi nói đại ca này địa sát chu thần trận đích thực bá đạo bất quá ta dám đấm chắc những này người uy l u â n tuyệt đối bố trí không xuất g a trong truyền thuyết cái kia phân uy lực hơn nữa này mắt trận cần thiết thánh khí bọn hắn từ đâu mà đến bởi vậy bây giờ trận pháp tuyệt đối không có lực lượng mạnh như vậy bách tại thượng cổ ba đại tuyệt trận uy danh vừa rồi d i ệ p p h ả m thật đúng là có chút đ ố i rối cảm giác bây giờ nghe tiểu bạch phân tích lập tức thanh tỉnh rất nhiều đúng là như thế loại này trận pháp tại la thiên lúc kia mặc dù có người sẽ thế nhưng mà liền đã không phải là hoàn toàn truyền thừa nói không chính xác là người nào ghi chép thành sách rồi lại lại bị cái này văn minh người đảo phần mộ móc mộ đã nhận được cũng có lẽ là ai ngẫu nhiên ở giữa ở đâu cái trong cổ động có được nhưng là trận pháp thứ này huề nào vô cùng rất nhiều thứ đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bởi vậy ghi chép lại đồ vật lại được một số người học tập lĩnh n g ộ hiển nhiên sẽ có chút ít độ lệ c h bởi như vậy dưới mắt trận pháp sợ rằng tuyệt đối không có trong truyền thuyết lý lực hơn nữa này mắt trận chỗ dùng để vận chuyển đại t r ậ n triệu tập địa sát khí bảo khí rất trọng yếu người u y luân sẽ có cái gì cao cấp bảo khí sao nghĩ như vậy đến d i ệ p phàm tâm cũng là an ổn một điểm chỉ nói được là thoáng b g u n g lòng à dù sao cũng là thượng cổ tuyệt t r ậ n bây giờ đã bố trí đi ra coi như là dù không đông cũng tuyệt đối không phải là tầm thường trận pháp có thể so sánh nhất là công thủ đều có thể lại xứng lây hào trận mê miễn đối phương thật sự rất đáng sợ một mực ở quan sát diệp phảm l i ế u vạn ly nhẫn nhịn thật lâu cũng không dám hỏi bây giờ rất nhiều người đều chú ý tới diệp phảm tình huống nhớ ngày đó diệp phảm tại đỉnh chiến thần thời điểm cũng không thấy lúc này biểu lộ bởi vậy tất cả mọi người phải không giải giống như là diệp phảm nghĩ như vậy đối với dạng này một tòa đại trận đang ở trước mắt ngoại trừ cổ nguyệt đấu h o à n g có chút báo hiệu bên ngoài những người khác căn bản cái gì cũng không nhìn ra bọn hắn sở dĩ không dám động tác chỉ là do ở phần này bình tĩnh tựa hồ có chút kỳ quái mạt h ô i lại thêm chi liếu thiên long tính cách vốn là có chút cẩn thận đã qua đầu tiểu h u y n đệ tiểu h u y n đệ phong nam vương níu chặt hai hàng lông mày không hiểu nhìn xem diệp phạm kêu hai tiếng lúc này mới đem diệp phạm suy nghĩ kéo lại biểu lộ chậm rãi một chút diệp phạm nhìn nhìn phong nam vương do dự một chút hắn là không muốn nói thực sự nói đã qua đầu liêu thiên long sợ rằng có thể thẳng đón về nhưng là không có nói vạn nhất liêu thiên long ra lệnh một tiếng này mấy người trăm người chỉ sợ cũng được bàn giao nhắn nhủ ở nơi này bởi vậy cái này chừng mực thật đúng là khó nắm giữ Đế đơn tôn, tình huống cũng không phải là trong tưởng tượng ta không huống cũng giản như phải là vậy, ẩ có lẽ người uy luân đã trước đó bày ra trận pháp chỉ chờ chúng ta tiến vào cũng nói không chính xác d i ệ p pham thần sắc nghiêm túc nói hả ha ha tiểu anh hùng ngươi không tin nhưng luyện khí tinh thông thậm chí ngay cả trận pháp này đều có thể nhìn ra được rồi hả ha ha thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a không đợi liễu thiên long nói chuyện cách đó không xa liễu vạn miên lập tức mở miệng cười nói này tiểu anh hùng anh hùng xuất thiếu niên vân vân nói rất đúng ngữ điệu trầm đồng du dương khiến cho mấy vị cao thủ lập tức cẩn ẩn xinh cười phong nam vương khỏe miệng cũng cười cười chẳng qua hắn nhìn, nhìn khổ nguyện đấu hoàng sắc mặt cầu nguyện đấu hoàng nghe xong diệp phàm mà nói sau lại lần nhìn về phía xa xa không có chậm trễ chút nào biểu lộ bởi vậy hắn cũng liền ngưng cơ ý trận quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa một cái dáng người khôi ngô láo giả trung vân đấu hoàng ngươi cũng được cho ta đế quốc hồng vũ trận đạo đại sư ngươi còn có nhìn ra manh mối gì bây giờ mà tới trong đám người không thiếu một ít thiên tư lớn lao người cái này dáng người hơi mập láo giả cũng là một vị đấu hoàng cấp bậc cao thủ cấp một đấu hoàng tại trận đạo phương diện hơi có chút tạo nghệ bởi vậy lúc này phong nam vương mới trưng cầu đề nghị của hắn t r u n g vân đấu hoàng một tay vớt vớt trước ngực vài dâu dài sắc mặt bình thản như nước lúc này bị phong nam vương t r ư n g cầu đề nghị hai mươi cái đấu hoàng đều tại nhìn mình đây chính là mặt mày d ạ n g d ỡ thời điểm ha ha ta sông vân nghiên cứu trận đạo hơn mười năm nói đến thiên hạ này trận pháp còn thật không có ta không nhìn ra được nơi đây không có bất kỳ che chắn ngũ hành đều không chuẩn bị hoàn toàn chính là một cái từ đ i ể a tại sao trận pháp vừa nói d i ệ p phám nhìn xem cái này lão già kia đã nghĩ một kiếm bổ hắn trong lòng tự nhủ nếu ngươi có thể nhìn ra được trận pháp sợ rằng liền ngươi đều trói không được bố trí đi ra ngoài là bài trí ả trong nội tâm nghĩ như vậy diệp phàm lại không thể ở phía sau hành động theo cảm tình ha ha t r u n g vân tiền bối ngươi cẩn thận nhìn xem phía trước sát khí c h ẳ n g ngập hiển nhiên là địa s á t cùng hung địa phương chẳng lẽ không có núi non sông ngòi không có ngũ hành lực không thể đủ bố trí trận pháp diệp phàm hỏi ngược lại t r u n g vân đấu hoàng sắc mặt thoáng biến đổi này địa sát khí là mỗi người đều có thể cảm giác được bất quá bọn hắn đối với trận pháp thật đúng là không biết diệp phàm nói b ả n phách nhịp mắt trong lúc nhất thời bọn hắn thật đúng là cảm giác có lẽ tiểu tử này nói rất đúng chẳng qua tiềm thức trong đó có ai nguyện ý tin tưởng diệp phàm l u y ệ n chế thanh khí đó là mọi người đều thấy rõ không khỏi không tin nhưng mà này cũng đã là một cái kỳ tích nhân sinh ngắn ngủn vài chục năm chúng vân đấu hoàng với tư cách trận đạo đại sư cũng nhìn không ra có trận pháp tồn tại tiểu tử này dựa vào cái gì có thể nhìn ra được ha ha ha ha, tiểu hoa nhi ngươi danh tiếng đã lộ đã đủ rồi nhưng là bây giờ thế nhưng mà nhìn g cân treo sợi tóc khẩn yếu con đầu còn hy vọng ngươi không muốn trò đùa ngươi nói đúng là nơi đây đích thực sát khí rất nặng nhưng là ngươi cũng đã biết hoàn toàn bởi vì nơi này sát khí rất nặng muốn bố trí trận pháp nói dễ vậy sao ngươi nên sẽ không cho là này người uy luân có thể bố trí xuống cái kia trong truyền thuyết địa sát chu thần trận a ha ha ha ha ha ha ha, ha. nghe xong trùng vân đấu hoàng nói như vậy mọi người lúc này mới nhịn không được bật cười lên mà ngay cả liễu vạn ly đều là nhìn xem diệp p h ạ m cười cười chương 321, h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ thượng cổ ba đại tuyệt trận theo thứ tự là đại chu thiên phục m a trận thiên trùng câu diệt trận địa sát chu thần trận ba loại trận pháp bên trong uy lực mạnh nhất là được đại chu thiên phục m a trận la thiên cũng không có gặp qua nhưng là trận pháp này nhưng lại để ngừa làm chủ nghe đồn không người có thể phá nhưng mà này thiên trùng câu diệt trận thì là lực s á t thương mạnh nhất tuyệt trận cuối cùng cái này địa sát chu thần trận theo so với trước hai cái trận pháp ảo thuật nhưng lại cao một bậc đơn giản là này địa sát khí kỳ thật nói cho cùng đều là trong cuộc sống khí tà ác ngưng tụ mà thành trong đó tập kết lấy nhân loại s á t đánh bạc tham các t r ù n g ác nghiệm tiến vào bên trong sẽ sinh ra liên tục ảo cảnh hơn nữa đều là nhằm vào từng vào trận người khuyết điểm mà xuất hiện linh thức lực thấp kém người trực tiếp biến chết cho dù thực lực cao thâm mà nói làm không tốt cũng sẽ rơi vào cái sự ngu dại kết quả ở phía sau sát trận vận chuyển quả thực chính là t á n sát trận một loại diệp phảm nhìn xem bây giờ những người này sắc mặt thật sự là khí chạy lên não bây giờ diệp phảm lòng nóng như lửa đốt một cái làm không tốt những người này liền một cái đều ra không được mà những người này lại đang cười nhạt mình kỳ thật diệp phảm cũng có thể hiểu được bọn hắn trận pháp này nếu như mình không có la thiên trí nhớ mà nói căn bản cũng không phát hiện được nhưng là diệp phảm tức giận là này là lúc nào từng cái rõ ràng còn ở đ ằ n g kia ỉ vào chính mình đấu vương đấu h o à n g thân phận thể hiện thật tình không biết cho dù ngươi mạnh mẽ như đấu hoảng tại bây giờ tính toán cái gì ạ Quả thực chính liễu à k vạn g c ly trong nội tâm cũng tuyệt đối diệp phàm nói phía trước có trận pháp cảm giác được buồn cười chẳng qua diệp phàm có thể luyện chế thanh khí cái này hết sức trọng yếu bởi vậy hắn vẫn là không muốn đắc tội diệp phàm bởi vậy lúc này mới ngựa khí chậm dai nói phong nam vương nhẹ gật đầu cùng liễu vạn ly là một cái ý nghĩ cầu n g u y ệ t ngươi cảm thấy ra sao hay sao mấy hơi về sau phong nam vương nhìn về phía cầu n g u y ệ t đấu hoàng hỏi cầu n g u y ệ t đấu hoàng vẻ mặt nghiêm túc vòng vo trở về một mắt hai mí lao thậm chí đều chặn hai mắt trên mặt càng là nếp nhăn trồng chất lấy đầu lông mày lông mi trắng hướng phía dưới bưng phòng hắn nhìn nhìn diệp phàm trong ánh mắt lộ vẻ thần sắc n g h i hoặc nhưng lại chẳng có chút nào khinh miệt vương ra thế gian vạn vật thần kỳ lão phu ta mặc dù nhìn không ra đầu mối nhưng l ạ như vị tiểu huynh đệ này nói như vậy phía trước sợ rằng chưa hẳn băng thẳng hết thể vẫn là coi chừng làm đầu c ầ nguyện đấu hoàng thanh nhâm dàn những người khác nghe xong hắn mà nói đều là nhẹ gật đầu phong nam vương cũng nhẹ gật đầu đã đã đến không có khả năng cũng bởi vì tựa hồ tồn tại hung hiểm lui bước cái này mặt nhưng hắn là gánh không nổi nhưng mà mọi chuyện tăng thêm coi chừng vẫn là tất yếu bởi vậy bây giờ chỉ có thể trước phái những người này qua đi xem đến tuổi cùng ha ha có ai nguyện ý trước đi xem đến tuổi cùng phong nam vương nhìn nhìn bên người những con này còn có những cái k i a đấu hoàng cấp bậc cao thủ liễu vạn ly liền đứng ở d i ệ p phàm bên người đang nghe phong nam vương câu hỏi về sau liễu vạn ly lập tức rời đi một bước chẳng qua ngay tại chân hắn bước vừa mới di chuyển thời điểm lại bị diệp p h ạ m một bà cho kéo lại hắn quay đầu lại nhìn nhìn diệp p h ạ m thấy đúng là diệp p h ạ m cái kia một đôi vô cùng ánh mắt kiên định hắn hơi do dự thoáng một phát bước ra chân cuối cùng thu trở về ta đi vương ra ha ha ha ta ngược lại muốn nhìn đây là cái gì trận pháp rõ ràng đem chúng ta tiểu anh hùng dọa đã thành như vậy ta đi vừa mới đột phá đến cảnh giới đấu hoàng thời gian rất lâu không có hoạt động gần cốt ta ngược lại muốn nhìn những này uy luân tiểu nhi có thể có bản lánh gì ta đi trong lúc nhất thời mọi người biểu hiện hết sức nô n ư c tấp nập ngoại trừ l i ê u vạn ly bên ngoài còn lại mấy người con trai đều là kích động thấy vậy l i ê u vạn ly nhìn nhìn diệp phàm khuôn mặt n g h i hoặc thậm chí còn có chút oán hận diệp phàm không có thời gian cùng hắn nhiều lời dứt khoát cũng không để ý tới l i ê u vạn ly oán hận ánh mắt ha ha ha ha, thật không hố là ta l i ê u thiên long nhi tử ân không tệ cuối cùng phong nam vương lựa chọn con trai thứ hai l i ê u vạn thần nhưng lại phái hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ cùng nhau đi theo cái thứ nhất kích động đúng là l i ê u vạn miên lúc này phong nam vương không để cho hắn đi hắn còn vẫn hận vù vụ thở hồn hận đứng tại nguyên chỗ hai đấm cầm đùng văng lên liễu vạn thần thì là thần thái sang láng mặt mũi tràn đầy vinh quang lúc này phía trước đều bị người cho rằng là hiểm địa đây chính là một cái tuyệt hảo mặt mày dạng dỡ cơ hội nhưng mà phong nam vương khiến cho hắn đi cũng không phải là không có nguyên nhân này liễu vạn thần mặc trên người thế nhưng mà một kiện cấp vương bảo giáp hơn nữa tại hắn mấy người con trai bên trong liễu vạn thần thực lực xem như cao nhất đã khó khăn lắm b ư ớ c vào đã đến cấp ba đấu vương thực lực cái lúc này phong nam vương nhi tử đều đang mặc dù cùng những cái kia đấu hoàng tương đối thực lực đều không được hơn nữa là rất bình thường nhưng là hắn lại nhất định phải phái bên trên một đứa con trai thứ nhất có công lao sao có thể không cho con của mình lúc này đây thế nhưng mà tới cứu đế tôn thứ hai tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được phía trước nguy cơ t ứ phía cái lúc này nếu phái người khác đi còn rất có một loại làm cho người ta chịu chết cảm giác vừa mới bây giờ mấy người con trai đều là anh dũng đi đầu cuối cùng này đẹp tranh lệch liền đã rơi vào liễu vạn t h â n trên người thấy vậy liễu vạn ly liễu vạn miên bọn người đồng đều là có chút thất lạc tại phụ thân trước mặt biểu hiện ai không lớn liễu vạn ly lần nữa trường d i ệ p p h a m liếp d i ệ p p h a m cười cười nói nhỏ ha chúc mừng ai chúc mừng liễu vạn ly chợt m ả y kiếm đứng lên sắc mặt nghi ngờ hỏi tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không n à y là lúc nào vui mừng từ đâu đến có phần có thâm ý cười nữa vài phần nói ra n h ặ t cái mạng này còn không đáng được chúc mừng ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì liễu vạn ly hỏi diệp phàm cũng không để ý tới nữa hắn bởi vì liễu vạn thần đã mang theo hai cái đấu hoàng xuất phát hướng về phía trước đồng rộng bên trên đi đến lại về phía trước tiến lên cũng đã không thể ngự không mà đi bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đi bộ tới gần mặc dù đều là quần ngạo thế hệ nhưng cũng đều biết phía trước hẳn là có chút hiểm ác chỉ là bọn hắn sẽ không tin tưởng diệp p h ạ m nói khủng bố như vậy nghĩ đến có lẽ ở nơi nào trốn tránh chút ít cao thủ mai phục liền coi là không tệ đằng sau có nhiều người như vậy chiếu khán lấy còn dùng sợ cái gì hơn nữa loại này bị nhiều cao thủ như vậy nhìn xem cảm giác thật sự rất không tồi ba người trong tay riêng phần mình cầm đắc ý của mình bảo khí quanh thân đều bị quang mang nhàn nhạt bao phủ ba người đã tùy thời đã làm xong ứng phó không biết chuyện xấu chuẩn bị phong nam vương bên này tất cả mọi người tại ngưng mắt quan sát thậm chí có người đang chứng kiến ba vị này như thế cẩn thận bộ dáng lúc không khỏi lộ ra nhàn nhạt miệt thị vui vẻ nhưng mà diệp phàm cùng tiểu bạch trong nội tâm đã đã biết kết quả ba vị này tuyệt đối là không về được chỉ tức là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu đã nhận được như vậy tu vị hôm nay lại muốn tại đây vì luân tiểu nhi trận pháp bên trong chết chẳng qua diệp phàm cũng không thể thương những người này cục diện bây giờ bất tử hắn mấy cái thật đúng là không ai tin tưởng mình lúc này hắn quay đầu nhìn nhìn những người này còn như cũng là mặt mũi tràn đầy thư giãn t h ầ n s á c không khỏi lắc đầu ai đều là chút ít qua đã quen vững vàng c u ộ s ố người trong ngày cảm giác vô địch thiên hạ thật tình không biết hôm nay các ngươi sở đối mặt sẽ là dạng gì h u n g hiểm ha ha chẳng qua như vậy cũng tốt cho các ngươi biết rõ thoáng một phát trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu diệp phàm trong nội tâm ám giận lấy hắn không có nhiều như vậy t h i ệ n tâm những người này chết cùng bất tử cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì sống hay chết nhìn hắn nhiều lắm thậm chí chết trong tay hắn người cũng đã không thể tính toán bây giờ chỉ là không muốn làm cho những người này hao tổn quá nhiều dù sao diệp phàm mục đích cuối cùng nhất là đã diệt người đi l u â n bây giờ dựa vào hắn thật sự của mình có chút lực bất toàn tâm đã có những người này giúp đỡ sẽ bị nhẹ nhõm rất nhiều liễu vạn thần mang theo hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ chậm rãi tới gần rời đi một thời gian ngắn không có chút nào gì thường phát sinh ba người trong nội tâm cũng liền thư giãn không ít bên này mọi người thấy xem diệp p h ạ m đều là lộ ra một vòng vui vẻ duy chỉ có diệp p h ạ m cùng tiểu bạch cái kêu một đôi mày kiếm đã ngưng tụ tới cực điểm bởi vì bọn họ biết rõ ba người này khoảng cách quỷ môn quan đã không xa diệp p h ạ m hết sức chăm chú quan sát đến ba người này chết là chết chắc nhưng là cũng không thể chết vô ích diệp p h ạ m muốn thông qua tình huống của bọn hắn để phán đoán thoáng một phát chỗ này địa sát chu thần trận đến cùng bố trí đã đến một loại cái loại gì trình độ hôm nay nhất định phải phá trận này nói cách khác thời gian trì hoãn càng lâu liêu thiên tể bọn người lại càng là nguy hiểm chắc hẳn hiện ở bên trong đang tại đau khổ c h é m giết vàng không mà nói liêu thiên tể bị toàn diệt người Vi luân cùng liêu thiên phong tất nhiên cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng tới lúc đó hết thể đã có thể đều đã trượm bây giờ chỉ có hợp liêu thiên long l i ê u thiên tể hai người lực lượng cùng một chỗ mới có thể đem người Vi luân đánh bại chương ba trăm hai mươi hai phát xuân l i ê u vạn thần mang theo hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ chậm rãi hướng lên trời hố sở tại ở gần lấy dù sao hết thể bình tĩnh thần kỳ bởi vậy đều biết sợ rằng bên trong dấu diếm sắc khí chỉ là d i ệ p p h ạ m nói chính đám bọn hắn căn bản không đáng dùng để ý tới bây giờ rời đi một thời gian ngắn đã bắt đầu dần dần tới gần danh trời chỗ hết thệ như trước không có gì dị thường phát sinh ba người cũng liền buông lỏng cảnh giác nhìn nhau lẫn nhau trên mặt đều là tràn đầy cười đắc ý thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem xa xa không c h u n g những người kia mấy trăm vị cao thủ mấy trăm vị tại đây đế quốc hồng vũ nổi tiếng nhân vật bây giờ ánh mắt đều tập trung tại trên người của bọn hắn trong lúc nhất thời cảng là dương dương đắc ý ha, ha cũng không có gì lớn cái gì chất pháp chúng ta vị này tiểu anh hùng a vẫn là còn trẻ a l i ê u vạn miên lường lường diệp phảm c ư ờ i q u ỷ nói phong nam vương hữu khoe miệng cũng không nguyện chuyển lấy vài phần vui vẻ chỉ là khó có thể phát giác mà thôi người còn lại nghe thấy l i ê u vạn miên mà nói không khỏi cũng đều nhìn về diệp phảm thần s ắ c trong lúc đó rất có khinh m g h ệ ý vốn là cao cao tại thượng tồn tại đối với diệp phảm đều có một loại cảm giác ghén ghét mỗi người cũng không phía d ư ớ i đ i ệ t mạo chi niên cả đời truy cầu cũng không có diệp phảm tuổi còn nhỏ mà tới phong băng hôm nay có thể tính đã có cơ hội sao có thể không chế ngạo một phen có lẽ là mượn này đến để cao thân phận của mình địa vị cái gọi là trận đạo đại sư t r ú n g vẫn đấu hoàng một tay nhẹ vỗ về dâu dài cũng là khuôn mặt tươi cười tối thiểu bây giờ hết t h ạ đã chứng minh hắn nói mới đúng lại nói tiếp vị này t r ú n g vẫn đấu hoàng cũng chính là cái bất thế gia nhân tài năm nay hơn tám mươi tuổi cái tuổi này đấu hoàng cao thủ cấp bậc đã rất hiếm thấy giống như muốn muốn tu luyện đến đấu hoàng cảnh giới tối thiểu cũng muốn sau khi trăm tuổi nhưng mà nếu không trên thực lực có này thành t h i u càng đáng quý chính là hắn trận đạo chi thuật cũng đích thật có chút tạo nghệ cấp bảy trận pháp đã không tình yêu đi trận pháp này tổng cộng cũng là chín giai lần tại trở lên chính là chỗ này trong truyền thuyết thượng cổ tuyệt trận nhưng mà có thể tự mình bố trí xuống cấp bảy trận pháp loại người này trong vạn không một dù sao một cái thất giai trận pháp không có đ â u hàng o thực lực thật đúng là rất khó phá giải hơn nữa trận pháp thứ nay thực sự không phải là thực lực mạnh có thể phá giải trong đó h u y ề n ả o không phải vài ba câu là có thể nói được rõ ràng nhưng mà lúc này diệp phàng cùng tiểu bạch d ừ n g ở ba người kia một đôi mày kiếm gắt gao ngưng kết tại một chỗ hai mắt không bỏ được nháy truy cập về phần những người kia chế n g o chi từ hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ không cần bao lâu hết thể tự nhiên sẽ có kết luận thậm chí diệp p h ạ m đều có thể đoán được khi đó những người này biểu lộ bây giờ diệp p h ạ m chính là muốn nhìn ba người này chết nói một cách chuẩn xác là muốn xem bọn hắn rốt cuộc là chết như thế nào chết l à định xuống nhưng là từ trung kỳ p h ạ m trần lại có thể nhìn ra trận pháp một chút mánh khỏe nhìn ra sơ hở còn chưa nói tới tối thiểu cũng có thể nhìn ra được trận pháp này đã có cái gì hòa hậu vương ra ngươi xem bọn hắn đang làm gì đó đông nhiên một tiếng t h é t kinh hai chuyển tới cơ hồ đồng thời tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên hết sức cổ quái dừng ở phương xa từng cái lông mi nhũ chặt mặc dù đều trong dự liệu nhưng là hơi có chút ngoài ý muốn lúc này liễu vạn thần mang theo hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ ở đằng kia trống trải không có bất kỳ vật phẩm trên đất bằng đứng vững nếu không như thế ba người đứng trong chốc lát rồi lại bắt đầu tại chỗ đảo quanh càng thú vị chính là mỗi người biểu lộ đều không giống với thậm chí liễu vạn miên trong tay cái kia trôi bảo khí trường kiếm đều ném trên mặt đất giết trên trận một cái cấp ba đấu vương thậm chí ngay cả bảo khí đều cho ném đi mọi người nhìn lẫn nhau đều là lộ ra khó hiểu tri sắc đối với trận pháp đại đô không thế nào hiểu rõ nhưng mà cái k i a cái gọi là trận đạo đại sư trùng v â n đấu hoàng sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi hắn nhìn nhìn mọi người lại nhìn một chút phong nam vương cuối cùng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trộm nhìn nhìn diệp phảm ba người này tình huống trùng v â n đấu hoàng nhìn ra được hiển nhiên là ở vào hảo cảnh bên trong như thế mà nói này phía trước thật sự bị người uy luân bày ra trận pháp một cái thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không ra trận pháp tiểu tử này là nói bậy t h ì vận may hay là thật nhìn ra được nếu là hắn cũng nhìn không ra trận pháp phẩm cấp sẽ cao bao nhiêu đã không nên nhiều lời mà bây giờ hai vị đấu hoàng tựa hồ cũng ở vào hảo cảnh ở trong hoàn toàn không thể tự chủ linh thức sợ rằng dùng không mất bao nhiêu thời gian ba người này đều gặp nạn dài trong nội tâm trằn trọc nhưng là bây giờ hắn có thể nói cái gì cũng không thể nói mình nhìn lầm rồi này thành nói cái gì nhiều năm như vậy danh vọng danh dự chẳng phải h ệ quét là sạch hơn nữa là tại những người này trước mặt bất luận như thế nào hắn cũng không thể nói ra được bởi vậy bây giờ trong lòng của hắn còn có một chút kỳ vọng cái kia chính là hết thẻ không muốn hướng xấu nhất phương hướng phát triển thật tình không biết từ khi hắn mở miệng nói chuyện một khắc này lên cái này mặt cũng đã nhất định là muốn ném đi chẳng qua là hắn bây giờ nói mà nói có lẽ còn có v ã n hồi chỗ trống tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn xem đều là không nghĩ ra ba người này đến cùng nhìn thấy cái gì ha ha đại ca bọn hắn vào trận tiểu bạch thanh â m vang lên tại diệp phàm linh thức ở trong thân xác chẳng có chút nào chậm rãi diệp phàm hai mắt như trước gắt gao chằm chằm vào ba người quan sát đến nhất cử nhất động của bọn hắn đã nghe được tiểu bạch mà nói về sau diệp phàm dài thở vào một cái tâm ngữ nói ai đáng tiếc ca đáng tiếc đã có như vậy tù vi xác thực không dễ ha ha gieo gió gặt bảo mà thôi chưa nói tới cái gì đáng tiếc kỳ thật cũng nên khiến cái này người trông thấy sóng rõ một mặt tăng lên tu vị coi như là cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây d i ệ p pham nhẹ gật đầu chật quay đầu nhìn nhìn những cái kia vừa rồi còn vẻ mặt ngạo khí người nhận đồng tiểu bạch thuyết pháp đế quốc hồng vũ những năm này vẫn là tính toán bình tĩnh khắp nơi thái bình thậm chí ngay cả một ít thực lực thoáng mạnh mẽ một chút hung thú đều không có xuất hiện qua những người này trong ngày cũng mà bắt đầu chui đầu vào tăng lên tu vị bên trên ganh đua so sánh mục tiêu chỉ là của người đó cấp độ cao một chút ai phát ra mạnh mẽ lớn hơn một chút nhưng mà này tu hành kỳ thật không hề chỉ là những này một cái có kinh nghiệm cấp hai đ ầ u vương cũng chưa chắc liền sẽ thua bởi cấp ba đ ầ u vương diệp phạm liền là cái rất tốt ví dụ chính thức đối mặt chém giết thời điểm nếu không bảo khí công pháp sẽ bắt đầu quyết định thắng bại tác dụng lòng này lý kinh nghiệm kiến thức đều là rất trọng yếu thế nhưng mà những người này lớn đều không có gì kiến thức hết ngồi đại giếng ông tự nhận là tu vị mạnh mẽ t â m đối đãi cái thế giới này bởi vậy tại thời khắc này cơ hội có một nửa người cũng không biết xảy ra chuyện gì ngược lại là một ít lao đấu hoàng nhìn ra mánh khoe biết rõ ba người này chỉ sợ là bên trong ảo thuật một hồi loạn chuyển về sau tiến nhập địa sát chu thần trận ba người mỗi người đều biểu hiện ra bất đồng biểu lộ n à y liễu văn thần cuộc đời lớn nhất tật xấu liền là h à o sắc nhưng là tại phong nam vương uý hiếp phía dưới nên cũng không dám vi phạm pháp lệnh chỉ là nữ nhân này cũng là có không ít dù sao xã hội này vẫn là thực lực vi tôn cũng không có một chồng một vợ loại này chế độ hắn lại là thân phận tuyệt cao người nhiều một ít nữ nhân cũng là bình thường bởi vậy tại hắn tiến vào đến trong trận về sau ảo trận vận chuyển vô cùng địa sát khí bắt đầu xâm nhập hắn linh thức chỗ sâu nhất rồi lại đã tìm được nhược điểm của hắn địa sát khí liền hư cấu mà làm ra một bộ hình ảnh d ừ n g hoa đào trong hoa đào phi thon dài ngọc nữ đào lòng say một mảnh hoa khoe màu đô sắc một đám tuyệt sắc gia nhân đều là ăn mặc thản n g ự ợ c ăn mặc thừa dịp đẹp đẽ dung nan h từng cái ở trước mặt của hắn bay qua đây là trong lòng người nhược điểm liễu vạn thần hai mắt đều híp lại thành một cái tuyến trong tay bảo khí trường kiếm sớm đã bị hắn ném trên mặt đất vẻ mặt tôi cười nhìn xem hư không thỉnh thẳng hai tay vân ra rồi lại bước chân di động hướng lấy một cái phương diện m á n h liệt bổ nhà o qua vừa hụt về sau lại s á c mị mị nhìn về phía một phương khác rồi sau đó lại phớt lần nữa vừa hụt một bên động tác trong miệng còn đang không ngừng la lên tiểu mỹ nhân tiểu mỹ nhân ai ngươi đừng đi a ở vào trong trận đã cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt bởi vậy tất cả mọi người nghe không được hắn nói cái gì đó nhưng khi nhìn lấy lúc này thân là phong nam vương nhi tử rõ ràng này b ư ớ c biểu lộ lại thêm chi mọi người cũng đều giải liếu vạn thần yêu thích n g ắ m lại cũng đã biết rõ hắn là đang làm gì đó chỉ là không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rõ ràng khiến cho này liễu văn thần một cái cấp ba đấu vương tại thời khắc này phát khởi xuân t h ế vậy phong nam vương mặt đằng liền đỏ lên mặc dù tuổi tác hơn trăm nhưng là bây giờ những người này đều nhìn xem cái này không tranh giành nhi tử rõ ràng bắt đầu đối với không khí sắc mị mị ôm tới ôm lui gọi hắn này lao vương ra mặt hướng cái đó phóng chương ba trăm hai mươi ba ngươi thật lợi hại làm cho hề túng quẫn như lộ ra ba vị này cùng đều ngày bình thường rất chú trọng mặt mũi nhân vật thật sự không nghĩ tới càng là chú trọng mặt mũi hiện tại cũng đã có lớn như vậy tuổi cũng tại ngày hôm nay thuyền lật trong mương hơn nữa là trước mắt ba o người đương nhiên nay hết thảy bọn họ đều là hoàn toàn không bị k h ô n g chế bọn hắn bây giờ tâm trí đã bị cái kia tà ác địa sát khí lây n à y địa sát khí xâm nhập đến bọn họ linh tức ở trong tới bản nguyên tồn tại khí tà ác giao hòa cùng một chỗ lập tức liền cướp đi cái kia một phần thanh minh l i ê u vạn thần tại đó đối với không khí ôm m ị nữ đây là hắn chứng kiến đến c h ẳ n g cảnh cũng là trong đầu hắn sở khao khát c h ẳ n g diện mặt khác hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ thực lực nếu so với hắn mạnh k h n g ít bởi vậy tại liễu vạn thần xuất hiện dị thưởng thời điểm hai người lập tức cảm thấy tình huống tựa hồ không ổn muốn đi ở đâu còn có thể đã vào t r ậ n lại muốn đi ra ngoài muôn vàn khó khăn đây chính là thượng của ba đại tuyệt trận một trong địa sát chu thần t r ậ n cũng không lâu lắm hai vị lao đấu hoàng t r ư ớ c mắt cũng xuất hiện ảo cảnh này ảo cảnh sinh ra sợ căn cứ cũng không hoàn toàn đúng người thói quen lợi hại hơn còn có thể xuất hiện mọi người sợ hãi nhất đồ vật tràng diện tóm lại là đều là từng làm qua vẫn luôn lưu trong lòng không thể quên hoài lại nhất é ngại nhớ tới trong đó một vị đấu hoàng t r ư ớ c mặt chính là xuất hiện lúc trước cha mẹ của mình bị người r ế t khi chết đợi tràng diện thậm chí vậy mẫu thân mặt đều đặc biệt rõ ràng ưu tư thảm, thảm nhất thiết chuyện đã qua mấy chục năm mà bây giờ lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt cựu thật giống hết thệ đang tại phát sinh đồng dạng lao đấu hoàng cùng đứa bé đồng dạng trực tiếp quỳ trên mặt đất l ệ rơi đầy mặt đối với hư không thậm chí thỉnh thoảng nước m u ố i một bả nước mắt một bả ngẫu nhiên thời điểm còn có thể huy động trường kiếm đối với không trung bổ chém diện mục dữ tợn một vị khác thì là đứng ở người ở chỗ đó cảnh sát trước mắt tự nhiên cũng là hắn muốn nhất hoặc là nhất không muốn gặp lại đồ vật mọi người không hiểu nhìn xem một màn này màn mới đầu vẫn còn là cử động của bọn hắn cảm giác được bật cười nhưng là sau một khoảng thời gian mỗi người trên mặt đều không cười được đã xảy ra chuyện nhất định là đã xảy ra chuyện vương gia này bên người lão giả đối với phong nam vương lo lắng lo lắng nói mấy trăm người đám người bắt đầu sợ loạn cả lên đều nghị luận trong đó có người nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng là cũng đều nói không chính xác tóm lại ba vị này cao thủ không có khả năng vô duyên vô cơ cư như vậy sự ngu dại lên cũng là muốn mặt muốn ra người một bó to tội tác làm sao có thể vào lúc này nơi đây xuất hiện loại này chê cười phong nam vương cũng không cố bên trên thật xấu hổ chết người ta rồi hắn cũng biết liễu vạn thần chỉ sợ là bị cái gì không trụ vì vậy sắc mặt dần dần biến được lo lắng cầu n g u y ệ t này sao lại thế này này có thể như thế nào cho phải cầu n g u y ệ t đấu hoàng thời khắc quan sát đến phía trước hết thảy đông nhiên nghe thấy phong nam vương hỏi thăm già nua khuôn mặt càng thêm n g ư n g trọng vương ra chỉ sợ bọn họ chính là ngộ nhập người uy luân trận pháp bên trong cái gì được nghe lời ấy phong nam vương theo bản năng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía diệp phàm không phải là hắn người còn lại cũng đều đối với diệp phàm quan g dùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bọn hắn thật sự không nghĩ ra nhiều như vậy cao nhân ở chỗ này cũng nhìn không ra có cái gì dị tưởng tiểu tử này làm sao lại có thể biết hít kha z z z sợ rằng không có thể hình như vậy là bị người âm thầm động tay đ ộ n g chân có lẽ là trong không khí có cái gì loạn nhân tâm trí đồ vật làm không tốt đối phương ẩn nút cao thủ lợi dụng bí pháp gì khiến cho nhị đệ như thế bộ dáng liệu vạn miên trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc nhưng là hắn tiềm thức chính giữa đã cùng diệp p h ạ m đứng ở mặt đối lập bên trên bây giờ mọi người đã bắt đầu h n ẩn, ẩn tán thưởng ngay sau những n à y liệu vạn miên khi chạy lên não lúc này mới cao giọng nói ra nói đến này liễu vạn miên nói lời cũng không phải là không thể được một núi vẫn còn so sánh một núi cao hơn nữa bọn hắn đối với người uy luân tựa hồ không phải hiểu rất rõ bất luận là cái nào chủng tộc đều có chính mình bí thuật những này bí thuật đều là cổ xưa truyền lưu công năng uy lực lớn đều vượt quá mọi người đ o á n trước bên ngoài lúc này liễu vạn thần ba người ở vào chỗ sáng đ ị n h nhân nếu là nút trong bóng tối mà nói cũng không phải là không thể được khiến cho ba người sinh ra ảo giác bởi vậy ngay sau ngày liễu vạn miên mà nói mọi người cũng liên tục gật đầu vừa mới còn cho rằng diệp phàm nói lời có lẽ là thực nhưng bây giờ cũng đều đảo hướng liêu vạn miên này một phương dù sao tiềm trong nội tâm bọn hắn mỗi người cũng không nguyện tin tưởng diệp p h ạ m nói là sự thật không phải không tin mà là không muốn tin tưởng nói cho cùng bọn họ lòng hư vinh khiến cho bọn hắn đã đã cho rằng diệp p h ạ m không có khả năng cao như vậy sâu nghe xong lời này cảm giác được đôi má khô nóng trùng vân đấu h o à n g cũng tới ba phần hào hứng vừa rồi nhưng hắn là rõ ràng nói phía trước căn bản không có trận pháp nhưng lại khoác lác nói mình trận đạo cao cỡ nào mạnh mẽ thế nhưng mà một khi ở giữa đã chứng minh diệp phàm nói là sự thật hắn còn thật không biết này mà hướng cái đó bày cũng may bây giờ có liêu vạn miên như vậy một giải thích hắn ngược lại là đã tìm được giải sầu lý do nay hết thể diệp phàm cũng đều nghe lọt vào trong hai hắn quay đầu trên mặt vui vẻ nhìn một chút chính tại thế khó xử phong nam vương lại nhìn một chút những cái kia sắc mặt bất thiện người nhất là liêu vạn miên chậm rãi đã đến gần vài bước nói ra ha ha vị tiền bối này nói có l ý à, ai vừa rồi thật sự là v ă n bối hầu ngôn l o ạ n ngữ nói đúng có lẽ là tiềm phục tại chỗ tối địch nhân ra tay cũng có lẽ là này hoàn cảnh xảy ra vấn đề gì cái gì chất pháp người bi luân nào có chúng ta vị này chúng vân đấu hoàng tinh thông trận đạo nghe xong diệp p h ạ m mà nói phong nam vương trợt c h o mày hắn cũng có chút hôn mê rồi trong lòng tự nhủ này diệp p h ạ m làm sao vậy mới vừa rồi còn nói phía trước bị người bày ra trận pháp bây giờ lại nói không có chẳng qua bất kể nói thế nào hắn biết rõ tình thế nguy cấp bây giờ ba người biến thành bộ dáng như vậy phải lập tức đem người cứu trở về đến nói sau n à y đều là đấu hoàng cấp bậc cao thủ mà cấp bậc này cao thủ tuyệt đối là đế quốc t r u n g kiên sức mạnh nhất là hắn loại này thân phận cấp bậc này cao thủ số lượng quyết định lấy địa vị của hắn mặc dù hắn một mực cũng không thế nào để ý cái này cái gọi là đế tôn vị trí thế nhưng không nỡ mất đi một cái đấu hoàng q u ệ t q u ệ t khoe môi nghe xong diệp phàm lời nói này liễu vạn miên càng là đắc ý không ít phảng phất người tháng tư thái đồng dạng đem bộ ngực rất lao cao thỉnh thoảng viết bên trên diệp phàm liếp những người khác cũng đứng ở liễu vạn miên bên này lập tức nhìn về phía diệp phàm ánh mắt lần nữa trở nên không vui mà bắt đầu trong lòng tự n ủ tiểu tử này rong rạc suýt nữa đem mình cũng lừa gạt rồi chỉ có cái kia trùng vân đấu hoàng nhưng có chút không hiểu vừa rồi hắn vẫn không thể đủ kết luận nhưng là hiện tại hắn nhìn ra được này liễu vạn thần chỉ sợ sẽ là ngộ nhập đối phương trận pháp bên trong hắn không nói lời nào đó là bởi vì sợ hai ném đi mặt mũi nhưng là bây giờ diệp phàm lại còn nói đã không có như thế khiến cho hắn tất cả khó hiểu chẳng lẽ tiểu t ử này thật là nói b ậ y hay sao chúng vân đấu hoàng tay vớt d â u dài không h i ể u trộm mắt thấy diệp phàm sau một lát phong nam vương thương lông mày một lập nhìn phía sau những người này hỏi các ngươi ai nguyện ý đi qua đem thần nhi cùng hai vị tiền bối cứu trở về đến lúc này đây sẽ không có vừa rồi như vậy nô nước tấp nập phong nam vương tiếng nói rơi xuống đất mọi người hiển nhiên chủ trừ lên đều là giúp nhau nhìn xem diệp phàm cũng ở phía sau n h ữ n đầu lông mày mà này ánh mắt vừa vặt đặt ở có chút tự đắc l i ê u vạn miên trên người bị diệp phạm như vậy xem xét l i ê u vạn miên biết do chỉ nhận là đây là một loại khiêu khích vì vậy trong lòng bay lên một cổ nóng tính bước chân khẽ động đã đến phong nam vương phụ cận phụ vương ta nguyện ý đi qua thử một lần ha ha nho nhỏ uy luân tiểu nhi quỷ thủ đoạn mà thôi chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao l i ê u vạn miên nói ra diệp phàm cười cười cũng đã đến phụ cận c h ắ p tay diệp phàm nói ra ân vị tiền bối này nói rất đúng vị tiền bối này quả nhiên có khí phách văn bối thật sự bội phụ cả chỉ muốn ngươi đi tiểu n tưởng nhất định t h có thể đại hoạch toàn thắng. Sợ rằng người thắng, toàn rằng sợ n nhìn thấy tiền thấy bạch ố i tiếp liền hải thân trực trở ảnh, không chuẩn trực tiếp liền bị hủ n g về bị o i ũ n nói g k ô n chính g xác. Tiều bạch Tiều ở một bên nghe xong diệp phàm mà nói vốn là rất vẻ mặt nghiêm túc không khỏi cũng lộ ra một vòng vui vẻ tâm nữ g nói ra đại ca ngươi này lúc nào học hội định nọt nữa à chẳng qua lời này của ngươi nói rõ ràng là ở kích hắn hhh đại ca ngươi rõ ràng biết mặc kệ ai đi đều là chỉ còn đ ứ n g chết diệp phàm khoe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên tâm nữ trả lời ha ha vẫn là huynh đệ hiểu rõ ta là chính bản thân hắn muốn chết Ta tới thích Diệp giờ Phạm cho tới bây giờ chỉ bây vậy ẻ phần n nữa, huynh đệ, chúng ta đệ, c này, này, phá này liễu văn miên diệp p h ạ m chính là có chút phiền trán thế nhưng mà diệp p h ạ m không phải cái loại nầy sử dụng âm mưu quỷ kế bỏ đa xuống giếng người nhưng là diệp phàm tự nhận là cũng không phải cái loại đầy quên mình vì người người tốt lúc này đây liễu vạn miên đi ra tin tưởng mới có thể đổi lấy mọi người đối với lời của mình đã nói tín nhiệm a dù sao là ai đi đều là chết tại diệp phàm trong nội tâm những điều này đều là thử trận mà thôi chẳng qua diệp phàm cũng không lỗ tâm một đến chính mình nhắc nhở qua không ai tin không nói còn chế ngạo chính mình thứ hai bây giờ cùng đều chính mình quyết định không đi diệp phàm cũng sẽ không cất cầu chương ba trăm hai mươi bốn chịu chết phong nam vương nhẹ gật đầu trong mắt hơi có chút tán thưởng thần sắc vừa rồi tất cả mọi người tranh nhau đi hắn còn không có cảm giác gì bây giờ rõ ràng đã đến cái tẻ ngắt cái lúc này xuất hiện một người hiệu quả hoàn toàn khác nhau ân miên nhi không tệ không tệ hết thể coi t r ư ờ n g phong nam vương gật đầu nói như vậy bị phong nam vương tán thưởng liễu vạn miên càng là hưởng thụ vô cùng vương ra lão phu cũng nguyện ý đi đến một chuyến đang khi nói chuyện lại là một vị lao g i ả chậm rãi đi lên cho đến chắp tay mở miệng thời điểm cái k i a một đôi màu da cam sắc con mắt còn nhìn nhìn diệp phàm diệp phàm cười cười chắp tay nói ôi ba vị này lao tiền bối cũng hảo khí phách Văn vướt vướt ngực bối thật sự bội thật một tay trước phủ. Ha ha. sự Lao giả diệp à đem mặt bên cạnh ở một bên bên. cạnh Vương ra, Lão Phu cũng n Phu ở g ra, Láo u y n đến một chuyến, thật lâu không có hoạt động cân đúng là muốn cùng người luân chiến ý đi đại vi một mấy trăm thật hoạt cốt, thật có h lâu là ệ ha ha ha ha ha. d i ệ phàm p vòng vo hạ thân thấy được một vị khác nói chuyện láo giả lần nữa nhàn nhạt cười cười nói ân tiền bối thực lực tao thâm chỉ cần là có thể trông thấy người uy luân nhất định có thể đem bọn họ giết hại hầu như không còn Phúc. tiểu bạch nhìn xem diệp phàm thiếu chút nữa bật cười hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình người đại ca này rõ ràng còn có thể như vậy cái gì gọi là có thể nhìn thấy người vi luân nhất định có thể đem bọn họ giết hại hầu như không còn tại đây địa sát chu thần trận bên trong đông nam tây bắc đều phân không rõ còn nói cái gì nhìn thấy người vi luân d i ệ p pham thật sự là chẳng muốn theo chân bọn họ nhiều lời dựa theo dị vãng kinh nghiệm hiện ở loại tình huống này ngươi muốn l à khuyên tuyệt đối là không có gì hiệu quả chẳng liền biết thời biết thế dù sao đều là phải người đã chết hắn vẫn là chẳng muốn cùng một người chết nói nhầm nhiều chẳng để cho bọn họ trước khi chết cuối cùng tại đem làm một hồi bọn hắn tự nhận là anh hùng được rồi phụ vương đúng vào lúc này đốc đình vương thật sự nhịn không được đi lên trước đến chắp tay muốn nói chuyện d i ệ p phàm mắt nhanh bước chân vừa đ ợ trực tiếp đến liêu vạn ly phía trước đứng ở hắn và phong nam vương chính giữa lúc này phong nam vương đang xem lấy cái kia hai vị láo giả khuôn mặt vui mừng cũng không nghe thấy liêu vạn ly kêu gọi vội vàng quay đầu lúc này d i ệ p phàm biểu lộ đã không có vừa rồi vui cười hắn dừng ở l i ê u vạn ly trong hai mắt tràn đầy nộ khí sắc mặt lạnh lùng ngươi muốn làm gì diệm phàm hỏi trong h h lạnh như băng, hơn nữa làm cho người ta một loại khó có thể kháng a nữa ta n băng, người âm làm một cảm loại giác. có cự t khoảng thời gian này liễu vạn ly đem hết thầy để ở trong mắt hắn thậm chí có điểm cảm giác mình tín sai rồi tiểu tử này bây giờ ba người bị nhốt tại đó phụ vương tìm người đi cứu mình tại sao có thể không nói lời nào hơn nữa nhìn hắn lấy diệp p h ạ m vừa rồi cợt nhà biểu lộ càng là tức giận nguyên lai、like, tiểu tử này ở chỗ này nói hưu nói v ư ợ n g chẳng qua lúc này khoảng cách gần đối mặt diệp p h ạ m cái kia một đôi tràn đầy nổ khí con mắt liễu vạn ly lựa giận rõ ràng dập tắt ta ta liễu vạn ly nhịu n h ữ n mày dập đầu nói lắp ba nói hai chữ chính mình muốn nói gì đ ề u quên diệp phàm may kiếm nhăn tại một chỗ sắc mặt âm trầm vô cùng trên môi phía dưới chậm rãi mở ra từng chữ từng câu nói không muốn chết liền cho ta trở về nhìn xem trong chốc lát tự nhiên ngươi liền đã hiểu vô cùng khiếp sợ tại này trong trước mắt diệp phàm hoàn toàn là hai người biểu hiện ra ngoài khí thế đều hoàn toàn bất đồng liêu vạn ly làm mấy chục năm vâng ra vào lúc này diệp phàm trước mặt rõ ràng sinh ra một loại sợ hãi một loại cảm thấy khuất p h ụ không thể không phục tùng cái gì cũng không nói sắc mặt có chút khó chịu nổi liếu vạn ly bước chân chậm rãi di động về tới vị tới trí cầu ũ bên trên. Mấy hơi về s Liễu nguyện Miên lại dẫn hai đ tới gần danh trời chỗ. Trung Vân chỗ. trời đấu hoàng tâm đối u đề h với này trận đạo thật đúng là không thông hắn ở đây trong những người này luận tuổi tác luận tư lịch luận thân phận đều là cao nhất thế nhưng mà bất đắc dĩ không trong nghề không biết tình hình nghề đó hắn đối với phụ chú vẫn tương đối lành nghề cái này trận đạo căn bản rốt đặc cắn mai bởi vậy cũng không nhúng vào lời nói chẳng qua trong mơ hồ lao đấu hoàng tâm cũng nâng lên cổ học nhi đâu chỉ là hắn lúc này đây so lần thứ nhất càng thêm trọng yếu nói cách khác nếu như lần này ra lại ngoài ý mớn như vậy bất luận là ai bất luận có nguyện ý hay không tin tưởng này cũng đã có thể chứng minh là đúng hôm nay hố hoàn toàn ở một tòa đại trận bao phủ bên trong tại một tòa liền trùng vân đấu hoàng cũng nhìn không ra chút nào mánh khỏe đại trận ở trong hơn nữa một khi ở giữa đây là thật cái kia thì có hai cái phong nam vương nhi tử khốn ở bên trong còn có bốn vị đấu hoàng cái này tổn thất tuyệt đối là t h n g trọng hơn nữa căn bản đều không phát hiện người y luân bóng dáng liền hao tổn nhiều cao thủ như vậy ba người sau khi rời khỏi diệp p h a m cùng tiểu bạch lần nữa hết sức chăm chú nhìn xem ba người thậm chí từng cái bước chân giấm nát cái gì p h ư ơ n g vị tại cái đó một vị trí bắt đầu xuất hiện dị t h ư ờ n g những này đều rất trọng yếu diệp p h a m muốn cẩn thận bắt này chút nào biến hóa quan trọng nhất là chỉ muốn ba người vào trận cái kêu một cái nháy mắt trận pháp sẽ bị cảm nhận được bọn hắn bởi vậy sẽ bị vận chuyển kể từ đó mắt trận sẽ bị tương đối triệu tập vận chuyển địa sắt khí đây cũng là cơ hội duy nhất trong đó biến hóa hết sức nhỏ bé diệp phàm chính là muốn thông qua cái này tìm ra cái kia mắt trận vị trí chỗ bởi vì đây là phá trận duy nhất cơ hội nếu như nói trận pháp này bố trí đã đến trong truyền thuyết trình độ như vậy mắt trận vận chuyển nước chạy thành sông hành vân lưu thủy đ ồ n g dạng căn bản không sẽ lộ ra chút nào sơ hở đến nhưng là vừa rồi diệp phàm thông qua liễu vạn thần ba người vào trận hắn đã đối với trận pháp này cường độ có chừng chút hiểu biết giống như là tiểu bạch nói như vậy như vậy một tòa cổ trận há lại ngắn như vậy thời gian là có thể bố trí hoàn thành hơn nữa những n à y người uy luân đã nhận được trận bí quyết chỉ sợ cũng là không trọn vẹn không được đầy đủ làm không tốt là liêu thiên phong từ nơi này lấy tới cũng nói không chính xác bởi vậy trận pháp này tuyệt đối là có sơ hở một phen quan sát xuống diệp phàm đã trong lòng có một thứ đại khái cái này là trong truyền thuyết địa sát chu thần trận không giả hơn nữa cũng đã bố trí hoàn thành bắt đầu tự hành vận chuyển chẳng qua trận pháp cường độ cũng chẳng phải mạnh mẽ theo ba người vào trận đến nay cũng đã qua ước chừng thời gian một nén nhang theo lý thuyết nếu như là nguyên vẹn địa sát chu thần trận này thời gian một nén nhang ba người sợ rằng đã ngã xuống đất không dậy nổi Coi như là còn có một khẩu. Khí tại, cũng là mạnh mẽ như cuối cùng. Nhưng là bây giờ xem ra người tự hồ còn có tại, giờ người kiên trì một thời gian như mạnh như Nhưng gắn. khẩu. Khí hồ thể là là là một mẽ xem một tự trì bây ba ra đại ca trận pháp này sợ rằng chỉ có tầng năm uy lực đang tại diệp phàm suy tư thời điểm tiểu bạch thanh âm vang lên tại hắn thức hải ở trong tiểu bạch cùng diệp phàm thực lực bây giờ tương đương tổng hợp sức chiến đấu vẫn là diệp phàm muốn cao một chút chẳng qua tiểu bạch trời ban sức quan sát cùng linh thức lực bao nhiêu nếu so với diệp phàm mạnh mẽ một ít nhẹ gật đầu diệp phàm trả lời huynh đệ nói rất đúng chẳng qua dù sao cũng là trong truyền thuyết cổ truyện mặc dù chỉ có năm thành nghị lực sợ rằng cũng đủ làm cho những người này nửa bước khó đi mà thời gian liền là sinh mệnh kéo được càng lâu thế cục liền càng nguy hiểm đúng vậy à ta nếu tại trạng thái đỉnh phong mà nói muốn phá trình độ này trận thật là có chút ít nắm chắc bất quá bây giờ ai diễm pham cũng đ o á n c h ứ n g qua mặc dù là trình độ này nếu muốn cường hành phá trận không có ba cái thực lực cường hãn cấp hai đấu hoàng sợ rằng không có có hy vọng bởi vậy dùng sức mạnh là không được chỉ có thể hy vọng đằng sau ba người này lần nữa dẫn động trận pháp thời điểm có thể nhìn xem đến một chút mánh khỏe tìm ra mắt trận đại khái vị trí đây mới là cử chỉ sáng suốt không nên nhiều lời tiểu bạch cùng diệp phàm tâm linh tương thông tiểu bạch cũng thời khắc chú ý đến đằng sau ba người kết lực tìm kiếm mắt trận vị trí chỗ theo khoảng cách dần dần gần hơn liễu vạn miên trong mắt nhị đệ liễu vạn thần cùng mặt khác hai cái đấu hoàng diện mục đã càng ngày càng rõ ràng thấy rõ lúc này ba người về sau liễu vạn miên tâm không khỏi run rẩy vài phần mặt khác hai cái lão người cũng là thương lông mày trói chặt thậm chí tại thời khắc này thật sự của bọn hắn có chút đã hối hận quá thảm rồi liễu vạn thần mặt mũi tràn đầy tươi cười cười đến khoẻ mắt hai mũi cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra tí ti máu tươi đi lại đã sớm t ậ p tễm bọn hắn nhìn ra được này cười đã trở nên dữ tợn trở nên sợ rằng mặt khác hai cái lao đấu hoảng cũng là thất khiếu chảy máu tươi chẳng qua nhưng như cũ tại đó tiến hành riêng phần mình cử động chẳng có chút nào ý tứ dừng lại cái này là này địa sát khí cấu thành ảo cảnh đáng sợ chỗ đáng sợ đây là đang tiêu hao bổn mạng của bọn hắn t i n h nguyên cười chính là chuyện tốt nhưng là bây giờ liễu vạn thần tư duy không thể tự chủ hoàn toàn bị địa sát khí không chế toàn đ ư c cười hắn thức hải đã sớm hỗn loạn vô cùng không cần bao lâu sẽ gặp kiệt lực mà chết Lao hoàng đấu trước một đường đi đến nơi đây bọn hắn căn bản là cái gì cũng không phát hiện này trong không khí trừ có hay không linh khí bên ngoài căn bản cũng không có cái gì dị thường bởi vậy tại trong lòng của bọn hắn đã sinh ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ chương ba trăm hai mươi lăm lần nữa vào trận tiểu bạch cùng diệp p h ạ m cẩn thận quan sát đến phía trước phát sinh từng ly từng tí lúc này liễu vạn miên mang theo hai cái đấu hoàng đã cách liễu vạn thần không đến hai mươi trượng khoảng cách nhưng mà tại khoảng cách này bên trên bọn hắn đã rõ ràng trông thấy ba người lúc này tình huống thật sự thảm khó có thể hình dung liễu vạn miên bắt đầu thế khó xử thẳng đến nơi này một khắc mới bắt đầu có chút hối hận sớm biết như vậy là cái dạng này cùng một tên mao đầu tiểu tử tên gì sức lực a bây giờ có thể làm sao bây giờ đi vẫn là không đi không đi đằng sau nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi hơn nữa vừa rồi chính mình thế nhưng mà biểu hiện vô cùng anh dũng nhất là cái này đáng giận t i ể u tử còn ở một bên thêm mắm thêm gối này nếu cứ như vậy trở về lời nói thanh danh mất sạch không nói về sau chỉ sợ cũng không cần lan lộn sống không bằng chết đi hắn lần nữa nhìn kỹ một chút phía trước ba vị này không khỏi thẳng nhữ mày hơn nữa nơi này căn bản là không có cái gì liền một cái người đều không có h i ệ n nhiên này chính là một cái cao thâm trận pháp vậy phải làm sao bây giờ suy tư do dự trong lúc đó hai cái lao đấu hoẳng cũng đã đến phụ cận liền đứng ở bên cạnh của hắn hai cái vị này kẻ tài cao gan cũng lớn mặc dù cũng đối với hết thể trước mắt biểu hiện khó có thể tin mặc dù cũng ý thức được nguy hiểm thế nhưng mà dù sao đã có đấu hàng o thực lực lo lắng cũng có thể đủ một ít đi tới phía trước lại phát hiện liễu vạn miên bất động một người trong đó quay đầu nhìn nhìn liễu vạn miên hỏi làm sao vậy phát hiện cái gì cười cười xấu hổ liễu vạn miên trả lời chưa không có hít khà z z nơi này tựa hồ thực sự chút ít cổ quái a vạn thần liễu vạn miên bắt đầu đối với phía trước cách đó không xa ba người hô nhưng mà phía trước ba người này phát ra ra thanh em bên ngoài là một điểm cũng không nghe thấy chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ở đằng kia làm lấy vô vị động tác chính là nghe không được đang nói cái gì bởi vậy này phía ngoài thanh em rất hiển nhiên bên trong cũng không nghe thấy cho dù có thể lúc này dưới tình huống ba người cũng căn bản nghe không được chúng ta cùng một chỗ xông đi lên nhớ rõ ngàn vạn đừng có ngừng lưu đem ba người bọn họ mang đi ra là được rồi lại trở về đến giả vương ra nơi đó lại nghiên cứu đối sách mới vừa nói lời nói đấu hoàng nhìn nhìn hai người khác c h ẳ n hạ quyết tâm nói ra còn không có kinh nghiệm bố trí trận pháp này một khi tiến vào s a u là n g ư ờ i nói đi là đi mặt khác một vị đấu hoàng hiển nhiên có chút do dự chẳng qua đang nghe hắn mà nói sau cũng là nhẹ gật đầu liệu vạn miên trong lòng là một vạn cái không lớn bất quá bây giờ người ta đem nói được cái này phần bên trên hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu trong tay bảo khí trường kiếm cầm chặt hơn vài phần biểu lộ dị thường nghiêm túc nhìn xem phía trước toàn thân đấu khí phồng lên hiển nhiên là dốc hết toàn lực nhìn thấy hai người đã đáp ứng người này vung tay dùng đến n h ấ t trương phù nguyền r ù a dán tại trên người cái lúc này ai còn có thể keo kiệt sử dụng phù chú tự nhiên cũng là suốt đời tích xúc xuống phẩm cấp tương đương cao không chỉ có là hắn l i ê u vạn miên hai người cũng là đem mình có thể dùng cái gì phụ trú cái gì bảo khí còn có có thể để cao lực phòng ngự vân vân linh đan không chút nào giữ lại lấy ra sử dụng diệp pham ở phía xa nhìn xem ba người này đi tới phía trước rõ ràng liền ngừng hắn còn có chút buồn b ự c trông cậy vào đúng là ba người này đi vào đâu rồi hắn tốt bắt trận pháp mắt t r ặ t chỗ thế nhưng mà ba người do do dự dự rõ ràng không đi lúc này thấy đến đứng ở trước nhất một người toàn thân đều lóng lánh k i m quang diệp pham không khỏi bất đắc gì cười khổ thầm nghĩ trong lòng ai thật sự là đáng tiếc những này thứ tốt tăng thêm phòng ngự trận pháp này sát trận thậm chí còn không tới kịp khởi động tăng thêm phòng ngự quản cái có tác dụng gì trạng húng như vậy xuống cho dù ngươi có hơn vạn độ phòng ngự cũng chẳng có chút nào hiệu quả đây là trực tiếp nhằm vào linh thức sinh ra ảo cảnh mấy hơi về sau theo phía trước nhất đấu hoàng hô một tiếng động thủ sau vèo vèo hai đạo thân ảnh lập tức chạy trốn ra ngoài trực tiếp đến liêu vạn thần ba người phụ cận liêu vạn miên người này tranh chấp trên mặt mũi không chút nào yếu thế nhưng là thực chất bên trong vẫn thật là không có các huynh đệ khác cái chủng loại kia nhiệt tình bởi vậy tại gật đầu về sau trong lòng của hắn cũng lưu lại tưởng tượng cái lúc này cũng không cần biết đằng sau bao nhiêu người thấy một khi ở giữa nếu hắn vào rơi vào cái như vậy kết cục thánh mạng sẽ không có còn nói gì mặt mũi không mặt mũi đương nhiên làm người chuẩn tắc không giờ mới hắn người này liền là ý nghĩ như vậy bởi vậy tại hai vị đấu hoàng tháo chạy sau khi ra ngoài hắn mặc dù cũng động nhưng lại chấm rất nhiều có thể nói là về phía trước chầm rãi tiêu sái hai vị đấu hoàng nương tựa theo cường h á n t h u vị nhảy lên phía dưới thẳng đến liêu vạn thần chỗ hơn hai mươi trượng khoảng cách đối với bọn hắn mà nói chính là nhảy lên mà thôi nhưng là rõ ràng nhìn xem liễu vạn thần liền tại cái hướng kia hai người cũng là hướng về phía cái hướng kia quá khứ nhưng mà đang ở chạy trốn ra ngoài xa hơn mười triệu về sau đột nhiên trong mắt liễu vạn thần rõ ràng đã không có tung tích thay vào đó lại là tối như mực một mảnh hỗn độn không gian hỗn độn khí tức không có cái gì bốn phía tựu i thật giống màn đen đồng dạng lúc ấy liễu vạn thần mang theo hai cái đấu hoàng chính là đã đến khoảng cách này về sau trước mắt đột nhiên không còn cái gì cả linh thức căn bản cũng nảy sinh không đến chút nào tác dụng đừng nói bây giờ là tại trong trận cho dù không phải tại đây địa sát địa phương linh khí thiếu thuận rứt linh thức cũng không được khá lắm dùng bởi vậy lúc ấy liêu vạn thần ba vị này vừa bắt đầu chính là tại chỗ xoay quanh bởi vì bọn họ đã phân biệt không xuất ra phương hướng lúc này hai vị này đấu hoàng là giống như lúc đứng tại nguyên chỗ phát khởi ngốc thỉnh thoảng vung vẩy trong tay bảo khí chém loạn chém lung tung liêu vạn miên cũng rời đi có mấy người trượng hơn khoảng cách đột nhiên nhìn thấy hai cái vị này cũng bắt đầu tại chỗ đ ọ o quanh hắn ở đâu còn dám lại đi trực tiếp dưng bước thậm chí bắt đầu chậm rãi lui về phía sau gặp không may hai người bọn họ cũng hám ở bên trong ai nha không xong này có thể như thế nào cho phải cho đến giờ phút này mấy trăm cao thủ tất cả đều mắt t r ò n váng bây giờ đã cái gì đều không cần nhiều lời hôm nay hố nhất định là bị một tòa đại trận thủ hộ lấy cái dạng gì trận pháp rõ ràng có thể như vậy không một tiếng động mà ngay cả cầu nguyện đấu hoàng cùng giao đấu đạo rất có nghiên cứu t r ù n g vân đấu hoàng cũng nhìn không ra chút nào mạnh khỏe đương nhiên bọn họ là không biết này t r ù n g vân đấu hoàng đã sớm có báo hiệu cũng không phải t r ù n g vân đấu hoàng đã nhìn ra trận pháp tồn tại hắn cũng là theo tiên tiến nhất vào trận pháp ba người kêu biểu hiện bên trên phỏng đoán đi ra đây là thời khắc quan trọng nhất d i ệ p pham các loại đợi chính là cái này thời điểm hắn và tiểu bạch không dám có chút thư giãn hết sức chăm chú nhìn xem phía dưới đã phát s i n h hết thảy thậm chí ngay cả trong không khí mỗi một hạt b ù i bậm đều phải chết cái chết nhìn thẳng bởi vì bọn họ biết rõ nếu như cái gì đều không phát hiện được mà nói mấy người này cho dù chết vô ích hai cái đấu hoàng tiến vào đến trận pháp chi về sau ngắn ngủn hơn mười tức thời gian trôi qua hai người nhất thời cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến đổi vốn là tối như mực nhưng là bây giờ ra hiện tại bọn hắn cảnh sắc trước mắt muôn màu muôn vẻ cùng với trước khi ba người kia đồng dạng Bọn hắn đại ã bị bắt địa đầu sát khí xâm nhập, xâm n ra hào g nếu nếu cũng cũng là là ca ngươi mau nhìn ngày đó hô trung tâm vị trí ngay tại hai cái đấu hoàng bắt đầu sinh ra ảo giác đồng thời diệp pham cùng tiểu bạch cuối cùng bắt được một chút dị thường thật sự thái vi yếu đi nếu như không là cố ý quan sát căn bản là không phát hiện được những người khác có phát hiện thực lực nhưng là lực chú ý của bọn họ bây giờ hết tất cả đều bị phía dưới bị nhốt năm người này hấp dẫn đi qua ở đâu còn có tâm tư quan sát cái khác coi như là phát hiện bọn hắn không hiểu trận đạo cũng sẽ không có cái gì dùng diệp phàng trong đầu truyền đến tiểu bạch kinh hô diệp phàng cũng phát hiện nơi đây danh trời vị trí là do mấy đạo sâu không thấy đáy khe danh cấu thành nhưng mà đang ở hôm nay hố t r u n g t â m ngay phía trên lớn chừng trăm trượng tả hữu độ cao đột nhiên bắt đầu khởi động lấy một tia hắc khí rất thời gian ngắn ngủi mà thôi giống như kinh hồng thoáng qua đồng dạng chỉ là nhanh như vậy thoáng một phát hắc quang liền hết thể bình tĩnh như thường cho dù rất ngắn cũng khó có thể tránh được diệp p h ạ m cùng lão thú vương hai mắt không hề nghi ngờ căn cứ diệp p h ạ m đối với này địa sát chu thần trận hiểu rõ vừa rồi chấp động hắc khí địa phương nhất định chính là mắt trận chỗ mòn đó hành động mắt trận bảo khí nhất định là ở chỗ này chỉ muốn hủy này bảo khí trận pháp cũng liền đã mất đi ý nghĩa sau vào trận hai người tại ảo giác trước mặt bắt đầu dương nhanh muốn vớt không phải biểu lộ ngốc trệ chất phát chính là hưng phấn vô cùng trong tay chuẩn bị tốt b ả o khí đã sớm nhét vào một bên đối với hư không hô kêu to gọi thậm chí còn sẽ khóc cười không ngừng l i ê u vạn miên thấy vậy kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh bước chân chậm rãi lui về phía sau hắn biết rõ nếu như mình nhanh một chút sợ rằng bây giờ cũng là cái này bộ dáng hai vị đấu hoàng đều là chạm ngống như vậy hắn có thể tốt đi nơi nào đúng lúc này tâm huyết tinh lực đã hạo kiếp liêu và thần ké quỵ trên đất hai mắt trực câu câu nhìn dưới mặt đất khoe miệng còn cứng ngắt treo một chút kinh khủng cười ảo giác như trước vẫn còn như trước vẫn là những cái kia phong n ũ cặp mông mỹ nữ thế nhưng mà hắn bây giờ liền d ơ cánh tay lên khí lực đều đã không có cuối cùng thậm chí hai chân không cách nào trèo c h ố n g thân thể cứ như vậy té xuống thất khiếu chảy máu vượt quá hai mắt trận lên không bế sau khi ngã xuống đất chỉ hơi hơi co q u ắ p vài phần liền đã không có tiếng động rơi vào cái chết không nhắm mắt kết cục phù phù phù phù không bao lâu cùng liễu vạn thần cùng một chỗ vào trận hai vị đấu hoàng cũng là giống như lúc mới ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu sức cùng lực kiệt mà chết một lòng bị sợ đập b ị c sắc mặt trắng b ệ thái dương thậm chí cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra mồ hôi liễu vạn miên nhìn thấy như vậy cảnh tượng đâu còn quản được rất nhiều lập tức đ ố i rối quay người hướng về đám người chỗ chạy trở về kinh ngạc văn phần thậm chí chạy thời điểm còn xuất hiện mấy cái lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất hoàn toàn đã không có chút nào vốn là cái loại nầy kiêu ngạo tư thái hắn chỉ hận chính mình ít sinh ra hai cái đùi chỉ trông mong chính mình nhanh nhất rời khỏi nơi này cái quỷ dị địa phương còn thứ hai liễu vạn, vạn miên lại sợ tới mức té tức té đái phong nam vương chỉ cảm thấy đồng nhất tấm mặt mo này thật sự là không biết nên hướng cái đó thả cũng may hiện đang lúc mọi người đều là khiếp sợ t h ầ n s ắ c ngược lại là không ai đi cười nhạo này liêu văn miên chẳng qua diệp phàm cùng tiểu bạch nhìn xem đang tại chạy trở về liêu văn miên không khỏi khoe miệng lộ ra khó giải t h ầ n s ắ c chương ba trăm hai mươi sáu huyết lâm lâm sự thật diệp phàm cùng tiểu bạch cũng không biết cái này liêu văn miên bọn hắn hay là đối với liêu vạn lý so sánh hiểu rõ một ít tiếp xúc cũng nhiều một ít dù sao thân phận cao sao biểu hiện cô ngạo một ít không coi ai ra gì một ít cái này diệp phàm cũng đều có thể hiểu được vừa rồi thái độ diệp phàm tự nhiên cũng sẽ không truy cứu ngạo khí ai không coi a nếu nói lên cái này đến còn thật không có so diệp p h ạ m cuồng hơn càng ngạo bởi vậy diệp p h ạ m chưa nói tới đối với cái này liễu vạn miên có cái gì rất cảm giác xấu nhưng là lúc này nhìn xem liễu vạn miên bị hù lắc la lắc lư trở về chạy đi lại t ậ p tễm thân thể trái sáng ngời phải sáng ngời nhiều lần đều suýt nữa ngã quỵ thấy vậy diệp p h ạ m trong nội tâm thật đúng là xem thường hắn hoặc là cũng đừng có thể hiện hoặc là liền cường tráng đến cùng bây giờ cùng đi mà đi hai vị đấu hoàng thân hãm nhà tù bên trong hắn chỉ một người dọa thành bộ dáng như vậy chạy trở về hiện đang lúc mọi người phần lớn là n g không mà đứng này liễu vạn miên chạy sau khi trở về thậm chí ngay cả ngự không cũng sẽ không cứ như vậy đứng trên mặt đất khao khát nhìn xem không trúng sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ vặt vẩn phong nam vương khí chạy lên não nhưng lần này l ử a giận cũng không có khiếp sợ tới hung mánh một ít lúc này mới bao nhiêu thời gian chính mình rõ ràng tựu i chết rồi một đứa con trai nhưng lại góp đi vào bốn vị đấu hoàng cấp bậc cao thủ phải biết rằng này mấy chục năm kinh doanh xuống dưới tay hắn đấu hoàng tổng cộng cũng liền như vậy hơn hai mươi cái thậm chí còn không thấy được người của đối phương sẽ chết mất một phần năm phế vật ngươi trở về tới làm gì phong nam vương trừng mắt trên mặt đất liêu vạn miên sắc mặt tâm trầm vô cùng thanh âm lạnh như băng như sương quát quá quá kinh khủng phía trước bọn hắn bị h a m tại trong chợ liêu vạn miên kinh hồn vừa định n g h e xong phong nam vương giận dữ mắng mỏ thất kinh trả lời nhưng mà tại thời khắc này kinh h ạ i nhất đúng là đốc đình vương liễu vạn ly li, phải biết rằng nếu như không phải d i ệ p phảm hai lần ngắn trở bây giờ đang ở phía trước thất khiếu c h ả y máu người chỉ sợ cũng với hắn một cái ngẫm lại đều có chút cảm giác được nghĩ mà sợ lúc này l i u vạn ly chằm chằm vào diệm phảm bên mặt trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghĩ hoặc ò n có rất nhiều cảm、kích. hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này làm sao lại sẽ nhìn ra được chẳng qua bất kể nói thế nào ngắn ngủn một thời gian ngắn này bao đầu tiểu tử hai lần cứu được t á n h mạng của mình không để ý tới nữa liêu văn miên bây giờ tới nhiều lời chỉ có thể là ném mặt mũi của mình phong nam vương chăm chú nhăn lại hai hàng lông mày nhìn về phía diệp phảm không phải là hắn thời gian dần trôi qua ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đã đến diệp phảm cùng tiểu bạch trên người mấy trăm người cũng không phải tầm thường nhân vật mặc dù trên thực lực cao có thấp có lịch duyệt bên trên cũng có thiện có sâu nhưng là bây giờ coi như là một phạm nhân cũng có thể đã biết cái này diệp phảm thật sự nhìn ra phía trước nguy hiểm nhưng mà ở trong đó mặt thực lực mạnh nhất c ổ n g u y ệ t đấu hoảng giao đấu đạo rất có nghiên cứu trùng vân đấu hoảng bọn hắn thế nhưng mà chẳng có chút nào báo hiệu chỉ là dựa vào cái này không khí đo lường được phía trước tựa hồ gặp nguy hiểm mà thôi cái này xác thực làm cho người ta thật bất khả tư nghị đáy lòng của bọn hắn ở bên trong đều là không muốn tin tưởng nhưng là bây giờ mấy vị đấu hoàng m ệ n h tăng thêm liếu vạn thần mệnh huyết lâm lâm sự thật đã chứng minh đây đều là thật sự tất cả những cái kia khinh miệt biểu lộ cũng đã vô ảnh vô tung biến mất trên mặt mỗi người cái kia phần cuồng ngạo chi khí cũng đều tản mát ra bây giờ ra hiện tại bọn hắn trên mặt đều là khiếp sợ khó hiểu khó có thể hình dung t h ầ n sắc thậm chí còn có một chút xấu hổ cùng khao khát thương lông mày có chút nhữu phong nam vương nhìn trộm nhìn nhìn như trước đang quan sát trận pháp diệp p h ạ m thân hình khẽ động nương đến diệp p h ạ m phụ cận ách tiểu huynh đệ này phong nam vương cũng không biết làm như thế nào mở miệng vừa rồi mọi người chế ngạo diệp phàm thời điểm trong lòng của hắn kỳ thật cũng ẩn, ẩn bật n ư ờ i chỉ có điều với tư cách thủ lĩnh không tốt biểu hiện như vậy nông cạn mà thôi nhưng là hắn dù sao không có giúp diệp p h ạ m nói chuyện hơn nữa căn bản không nghe diệp p h ạ m nhưng là lúc này hắn thật sự có chút ít đã hối hận như vậy một tòa thần bí đại trận thủ tại chỗ này chính mình mang đến này mấy trăm người sợ rằng khó có thể tiến thêm thời gian kéo được lâu rồi hắn cũng hiểu rõ sợ rằng liêu ra giang sơn xem như đã xong không chỉ có như thế sợ rằng hôm nay mọi người tánh mạng cũng đều có lẽ nhất nhưng mà này đẳng cấp cao trận pháp xuất hiện ở đại lục huyền phong bên trên đích thực rất ít tất cả mọi người biết rõ diệp phạm nhìn ra được trận phát này đã có thể nhìn ra được liền đại biểu nhận biết bãi kiến như vậy có lẽ thì có hy vọng hiểu được nên như thế nào phá giải hơn nữa phong nam vương còn có một chút hiếu kỳ Đây rốt cuộc là một cuộc cái là d ạ n trận g gì pháp, h cư i ê n như thế quỷ dị, liền mạnh mẽ như đấu hoàng thế quỷ đấu dị, mẽ c ấ p bậc bên bắt cao tức gian vào trong, loạn thủ trăm thời bất không hồ ngủn đi đến đầu mà ngắn nôn ngữ, nôn nóng bất an. phàm o n Nam Vương g m nói đ e Diệp Phạm suy nghĩ kéo lại. Diệp lại. Phạm Phạm nghĩ suy kéo quay đầu nhìn về phía phong nam vương sắc mặt rất cung kính hắn người này chính là như thế đối phương biểu hiện cường ngạnh cuồng n ạ o hắn ngược lại sắc mặt không thay đổi nhưng là bây giờ mọi người thấy nét mặt của mình thậm chí đều có chút khao khát t h ầ n s á c diệp phàm ngược lại cũng cung kính cười cười diệp phàm chắp tay nói ra lão vưng ra chuyện gì ai chúng ta những người này kiến thức thật sự có chút nông cạn nhìn không ra phía trước vậy mà ẩn núp lấy uy luân tiểu nhi q u ỷ dị t r ậ n pháp ngươi xem một chút mấy vị lao tiền bối ai phong nam vương nói qua khuôn mặt vẻ t i ế ệ t đối tựa đầu t i ê n hướng một bên bất trụ lắc đầu thở dài d i ệ p phàm chưa kịp nói chuyện bên người liễu vạn ly thân hình nhoáng một cái đã đến phụ cận bây giờ liễu vạn ly đối với d i ệ p phàm có thể nói bội phục đầu d i ả m xuống đất tiểu tử này quả thực chính là cái gì loại có thể luyện chế thanh khí rõ ràng giao đấu đạo còn có sâu như vậy tạo n ệ tiểu huynh đệ ngươi đã có thể nhìn ra được phía trước trật pháp này đây là cái gì trật pháp c ư như i ê n n h thế quỷ dị liễu vạn ly yêu cầu vấn đề là bây giờ này mấy trăm người tâm cùng thanh âm đã nghe được những lời này tất cả mọi người về phía trước đụng đụng mà ngay cả cái kia trùng vân đấu hoàng cũng như thế người mỗi người mỗi sở thích trùng vân đấu hoàng yêu thích chính là nghiên cứu trận đạo bây giờ trùng vân đấu hoàng cũng là đôi má ẩn ẩn có chút k h ô nóng chuyện đã rất rõ ràng tiểu tử này nói rất đúng mặc kệ hắn là đoán hay là thật đã nhìn ra nhưng sự thật là người ra nói đúng hiện lại chết tiếp mấy vị cao thủ mà ngay cả liễu vạn thần mệnh đều phụ vào chuyện này nếu truy cứu mà nói sợ rằng chính mình bao nhiêu cũng muốn có chút trách nhiệm nhưng là trong lòng của hắn cũng rất tò mò lúc ấy cũng không tính là thổi hắn giao đấu đạo nghiên cứu thật đúng là có chút ít h ỏ a hầu nhưng mà coi như là không phá được cũng nên nhìn ra được mới được là bởi vậy lúc này liễu vạn lý hỏi hướng diệp phàm đây cũng là hắn nhất khao khát biết đến nhẹ gật đầu diệp phàm sắc mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng hắn nhìn, nhìn này h ì n n mấy trăm ánh mắt của người rồi sau đó ung dung nói vừa rồi vị này lao tiền bối nói không sai trận pháp này chính là trong truyền thuyết ba đại thượng của t u y ệ t trận một trong địa sát chu thần trận mặc dù không có cái gì nghiên cứu nhưng lần này mấy cái tuyệt cường trận pháp danh hào thật giống như lúc trước la thiên danh hào đồng dạng mặc dù không kịp la thiên danh hào văng r ộ i thế nhưng mà đề cập bắt đầu cũng là đều có chút ấn tượng lập tức mọi người quá sợ hãi lần lượt từng cái một hoảng sợ trên mặt đều là khiếp sợ từng vị lao đấu hoảng tuổi tác hơn trăm thậm chí mấy trăm nhưng mà vào lúc này giếng cạn không có sóng tâm cảnh lại nhấc lên vận sóng bọn hắn thực sự không phải là đã tin tưởng diệm phàm mà nói liền chỉ cần là trận pháp này tục danh cũng đã khiến cho bọn hắn giật mình không nhỏ đương nhiên diệm phàm liền vừa nói như vậy bọn hắn vẫn là khó có thể tin Nhất này trùng là cái vừa â n hoảng, đấu diệp Phạm Diệp tứ, bắt, bắt đầu diệp p h ạ m nói phía trước có trận pháp thời điểm này t r ú n g vân đấu hoàng cười nhạo diệp p h ạ m cuối cùng nói một câu nói hoàn toàn chính là vô tâm mà nói tiểu huynh đệ ngươi sẽ không phải là nói phía trước có địa sát chu thần trận a lúc này tự ngươi nói mà nói trong đầu trở về ánh một lần mà diệp p h ạ m ở phía sau lại nói thật chính là cái này trận pháp này chúng vân đấu hoàng sắc mặt đều muốn biến thành màu đỏ tím、Soát rất trình tề ánh mắt của mọi người trực tiếp đã rơi vào trùng vân đấu hoàng trên mặt vừa rồi tất cả mọi người nghe được tin tưởng những lời này còn khiến cho mọi người ầm ầm cười cười bởi vậy tại này trong c h ư ớ c mắt tuyệt đại đa số người kể cả lão vương ra ở bên trong đều là cho rằng diệp p h ạ m tại trả thù này trùng vân đấu hoàng diệp p h ạ m thấy vậy rất bất đắc dĩ như thế vượt quá ngoài dự liệu của hắn vừa rồi chuyện hắn đã sớm quên bây giờ là lúc nào hắn ở đâu còn có lòng đằng cái kia làm trả thù chương ba trăm hai mươi bảy trong trận ngoài ý liệu vừa rồi trùng vân đấu hoàng nói lời diệp phàm đã sớm không nhớ kỹ bây giờ tình thế khẩn cấp hắn cái đó có tâm sự trả thù ở chỗ này khiến cho trùng vân đấu hoàng khó chịu nổi chẳng qua bây giờ trùng vân đấu hoàng thật đúng là xấu hổ tới cực điểm thế vậy diệp phàm tâm niệm vừa động tiếp tục mở miệng nói mọi người vẫn không chịu tin tưởng ta có thể hiểu được dù sao kỳ thật ta cũng là vừa mới xác định này trận đạo ta cũng không biết mọi người đều biết nơi đây chính là địa sát chi t à địa phương trong mơ hồ những ngày này hố khe danh đã cấu thành trận pháp này vận chuyển cơ bản nhất điều kiện diệp phàm cũng nhìn ra được mặc dù tất cả mọi người rất khiếp sợ thế nhưng mà nói cho cùng còn không có hoàn toàn tin tưởng mình diệp phàm mục đích đúng là muốn để cho bọn họ tin tưởng mình chỉ có như thế mới có thể nghĩ đến phá trận phương pháp xử lý vừa rồi chịu chết mấy người cũng là vì mục đích này bởi vậy diệp phàm bắt đầu ân cần giải thích mọi người đều là n h â n lại hai hàng lông mày d ừ n g ở diệp phàm đều là kiến thức sâu người mặc dù bây giờ không thể tin tưởng thế nhưng mà diệp phàm nói lời có ở đấy không lý bọn hắn đều có thể nghe được rõ ràng nói cách khác kỳ thật đối với những thứ này người đến nói rất nhiều chuyện chỉ là một điểm liền phá mà thôi các ngươi có cảm giác hay không đến nơi đây địa sát khí nồng đậm tuy nhiên lại đều quanh quần ở phía trước danh trời chỗ vì sao chẳng có chút nào bên ngoài tán này liền đã chứng minh trận pháp tồn tại hơn nữa trận pháp này thậm chí ngay cả chư vị cũng nhìn không ra phẩm cấp độ cao cũng có thể thấy được lồn đốn chủ yếu hơn chính là trận pháp này rõ ràng không để lại dấu vết không có t r ậ n cơ diệp phàm kỹ càng giảng thuật trong nội tâm suy nghĩ n à y mỗi một cái kỳ thật cũng không phải rất khó phát hiện nhưng là những người này lại căn bản không có chú ý tới lúc này bị diệp phàm từng cái vệt đến mọi người nghe xong chỉ có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác theo diệp phàm một chút giảng thuật những người này nghi ngờ trong lòng cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt mãi đến khi cuối cùng tất cả mọi người đã thật sâu đã tin tưởng diệp phảm ở bên cạnh hắn liêu vạn ly li, trước mặt phong nam vương thậm chí còn có cái kia cấp hai lao đấu hoảng c ổ n g u y ệ t đấu hoảng còn có cái kia trùng vân đấu hoảng một đôi con mắt gắt gao chằm chằm vào diệp phảm trong lòng rất nhiều cảm xúc duy nhất cộng đồng chính là tiểu tử này đến tột u cùng là ai hắn làm sao có thể hiểu được nhiều như vậy coi như là trời sinh bất thế kỳ tài những vật này cũng là phải có người truyền thụ cho cũng là muốn học tập cũng không thể theo sữa trong bụng mẹ mang đến a diệp pham giảng thuật hoàn tất biểu lộ hơi có chút trầm trọng nhìn xem người xung quanh tiểu với tư cách thủ lĩnh phong nam vương thủy trung muốn dùng đại cục suy nghĩ lúc này đã đã biết trận pháp danh tự đã biết trong đó huyền ảo như vậy quan trọng nhất liền là như thế nào phá t r ậ n thời gian trì hoãn càng lâu l i ê u thiên tể bọn người lại càng là nguy hiểm nếu như l i ê u thiên tể bọn người bị diệt điệu rơi mà nói hôm nay coi như là thất bại thảm hại hai mươi phân cách tuyến hai mươi hết thể đã cũng đã bày tại trước mặt mọi người lúc này trong đại trận danh trời ở trong quả thực loạn thành đoàn bốn phía đều có người ở chém giết lúc ấy l i ê u thiên tề đem người chia làm ba đội phân biệt do trần lạc đấu hoàng huyền âm đấu hoàng cùng chính hắn mỗi người mang theo một đội người mục đích đúng là tại đây giang khắp nơi danh trời bên trong tìm ra người uy luân cùng liều thiên phong chỗ ẩn thân nhưng mà người vừa mới sau khi tách ra không lâu xung lập tức tiếng la dung trời theo sơn nham về sau trong s â n động còn có ngày đó h ô phía trên t r ó n g kẽ h hở x ô n g tới vô số cao thủ những người này đều là liễu tiên t ề tinh nhuệ sư phó chỉ cần hắn này một chi trong đội ngũ đấu hoàng cấp bậc cao thủ thì có hơn hai mươi người đấu vương hơn trăm người đấu sư cấp bậc cao thủ càng là mấy trăm nhiều còn lại huyền âm đấu hoàng cùng trần lạc đấu hoàng dẫn đầu cũng là như vậy thực lực có thể thấy được với tư cách đế quốc đế tôn thủ hạ chính là dòng chính lực lượng thực có thể nói tư tưởng nhưng mà những lực lượng này nếu quả thật mặt đối mặt cùng người u i luân dù là tăng thêm l i ế u thiên phong người cứng đối cứng giết vẫn thật là chưa hẳn không có phần thắng hơn nữa là phần thắng rất lớn bất đắc dĩ lúc này chia ra làm ba đi theo hắn cùng huyền âm đấu hoàng còn có, có thể tốt một ít thế nhưng mà theo sau trần lạc đấu hoàng c ố s ổ sách vị cao thủ trực tiếp bị trần lạc đấu hoàng dẫn vào đã đến người u i luân vòng vây ở trong nơi đây chính là danh trời chỗ căn bản không cách nào phi hành chỉ có thể dựa vào lấy né tránh cùng báo khí hơn nữa bọn họ là ở vào danh trời dưới đáy địa thế bên trên hoàn toàn không chiếm ưu thế đột nhiên tiếng giết đại trấn bốn bề nham bích bên trên bắt đầu hướng phía dưới kích xạ ra sớm liền chuẩn bị tốt huyền cương mũi tên này huyền cương mũi tên muỗi chi đều đã có cấp vương phẩm cấp hơn nữa mặt trên đều bị người vi luân thần bí cao thủ bày ra âm tàm i n h khí bởi vậy vết thương này vong thảm trọng khó có thể hình dung ngắn ngủn thời gian một nén nhang mà thôi vốn cũng không tính toán rộng đích đáy cốc đã nằm đẩy thi thể những cái kia đấu sư cấp bậc cao thủ căn bản là ngăn không được như vậy thiên công nhưng mà ở phía sau đấu hoàng cấp bậc cao thủ đại đ ô chú trọng bảo tồn thực lực căn bản cũng không sẽ chăm sóc bọn hắn bởi vậy bây giờ còn thừa lại hơn m có thể nói là này một đột cao thủ trong cao thủ mặc dù như thế hơn hai mươi vị trí đấu hoàng cấp bậc cao thủ cùng một chỗ thực lực như trước kinh khủng kinh n g ư ờ i chỉ là không có nghĩ đến tại bên cạnh của bọn hắn nhưng lại cất giấu một cái muốn chết sát tinh t r â n lạc đấu hoàng vị trí cùng chính tại đau khổ trèo c h ố n g mấy người trong mười người xem đúng thời cơ cầm trong tay hắn thích g i bảo khí đ ỉ n h cấp cấp vương bảo khí cầu long côn một kích hoành lần mang theo hủy d i ệ t tính lực sát thương trực tiếp đem mấy vị xử trí không kịp để phòng đấu hoàng đánh bay với tư cách thực lực đỉnh phong cấp hai đấu hoàng trần lạc đấu hoàng như thế lôi đỉnh kích dường như dao long nước chảy đồng dạng cường đại lực công kích khiến cho bị đánh trúng người lập tức miệng phun máu tươi đáng tiếc một thân đấu hoàng tu vị ở này một côn phía dưới ném đi tánh mạng hơn nữa là ném tại chính mình thủ lĩnh trong tay cơ hồ đồng thời người uy luân cao thủ cũng ngay ngắn hướng giết đi ra trong đó cho tới nay tại tỉnh thượng vinh hàng bên người hai cái kỳ quánh người lực sát thương thậm chí không thể so với trần lạc đấu hoàng yếu hơn nữa còn có một điểm xuất thủ của bọn h ắ n đậu các hơn càng c a y độc trận cước đại loạn chống cự đã không thể nào chạy cũng không có đường đi thật sự là lên trời xuống đất đều không có lối đi đ nhưng g tiếc n ữ n này trong ngày g t h ờ đế q ngắn ngắn là, là, là, là, là cái hồng vũ kia n hai c o t h cái sắc mặt cho tàn một người như vậy chẳng những không có cảm giác được hết tinh ngược lại hưng phấn không thôi Cho tới nói a y giống như không như c chuyện gì có thể làm cho thể h gì làm a cái có chút biểu biến vị này biểu lộ có một h ó a n g o liễu trừ ban đ thiên tể này, này cùng, cùng huyền âm đấu hoàng nơi này đem làm dị biến đột phát thời điểm hai người tích cực ứng biến cơ hồ thương vong rất nhỏ bọn hắn cùng trần lạc đấu hoàng nơi đó hoàn toàn là hai việc khác nhau trần lạc đấu hoàng mục đích đúng là trước đã diệt này một đội người bởi vậy bất luận là theo trên sự chỉ huy vẫn là theo phòng ngự bên trên căn bản đều là lung tung chỉ huy bởi vậy sự tính phát về sau lập tức đại loạn lại thêm chi hắn từ đó nở hoa này mới tạo thành bây giờ thảm trạng mà liêu thiên tể cùng huyền âm đấu hoàng thì là thận trọng tiến thoái hết sức coi c h ừ n g từ một vị đấu hoàng cấp bậc cao thủ dẫn đầu năm đến mười cái đấu vương từng đấu vương tái xuất lĩnh năm đến mười cái đấu sư đông nhiên phát sinh d ị biến huyền âm đấu hoàng liền ý thức được nguy hiểm cũng không ham chiến nơi đây hoàn cảnh chưa quen thuộc căn bản không thích hợp chiến đấu bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đem lực lượng tại một chỗ Vì vậy nàng liền dẫn thuộc cao thủ hướng về liêu thiên t ề phương hướng dựa sát vào nhưng mà huyền âm đấu hoàng cũng rất buồn b ự c dọc theo con đường này gặp cũng không phải người bi luân có không ít còn đã từng gặp mặt rõ ràng đều là liêu thiên phong chính là thủ h ạ hơn nữa sức chiến đấu không phải rất mạnh giống như có thể xuất hiện vừa đến hai cái cấp ba đấu vương cũng không tệ rồi đều là tiểu cổ lực lượng ở trước mặt của hắn loại này đối thủ chỉ là một chiêu là có thể ok nhưng là huyền âm đấu hoàng nhưng có chút không hiểu rất hiển nhiên đối phương cũng không phải muốn thật sự xuất kích mà là quấy dày chính mình khiến cho chính mình trong lúc nhất thời sở không rõ tình huống không dám hành động thiếu suy nghĩ liêu thiên tể tình huống nơi này cùng huyền âm đấu hoàng cơ hồ không sai bịt lắm loại này an bài đương nhiên là t ỉ n h thượng vinh hằng chủ ý bước đầu tiên cần phải làm là lợi dụng trần lạc đấu hoàng tiêu diệt liêu thiên tể một phần ba lực lượng tinh nhuệ nhưng mà đã có trần lạc đấu hoàng ở bên trong nội ứng nhiệm vụ này rất tốt hoàn thành bởi vậy hắn mới khiến cho phần quan trọng y luân chủ lực đến đảm đương về phần q u á i dày l i ê u thiên tể cùng huyền âm đấu hoàng nhiệm vụ này chỉ là cái chịu chết nhiệm vụ bởi vậy hắn chắc là sẽ không khiến cho người y luân ra mặt chương ba trăm hai mươi tám khuôn mặt、thật. liêu thiên tể nhân hòa huyền âm đấu hoàng người vừa mới tập kết đến cùng một chỗ không lâu kiểm lại một chút cơ h ộ i là không có gì thương vong thậm chí một đường r ế t qua đến trả r ế t không ít người nhưng mà chờ đợi trần lạc đấu hoàng tin tức lúc thật lâu đều không có hồi âm chỉ là ở đằng kia một cái phương hướng thỉnh thoảng chuyển tới trận trận tiếng oanh minh hai người nhất thời cảm giác được tình huống tựa hồ có chút không ổn trong lòng biết không sai biệt lắm là đụng phải người uy luân chủ lực bọn hắn vừa định tiến đến viện trợ hơn nữa cùng người uy luân quyết nhất từ chiến vừa lúc đó hỗn loạn danh trời đột nhiên bình tĩnh lại thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng tính làm cho là người kinh. v hơn, hơn nữa theo cả mọi khoảng cách gần hơn hắn phát hiện người trần lạc đấu hoàng quanh thân đều là máu tươi búi tóc tán loạn thậm chí tại khoe miệng còn chạy tí tim máu tươi sắc mặt càng có chút ít trắng bệnh giờ phút này đang tại hướng về phương hướng của mình chạy vội trần lạc đấu hoàng có thể là tuyệt đối chủ lực thậm chí là quyết định thắng bại nơi mấu chốt đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hắn như thế bộ dáng liêu thiên tề lập tức luôn cuống tay chân chỉ nhận là trần lạc đấu hoàng nhất định là bị mai phủ bị thương lao tiền bối liêu thiên tề một tiếng thét kinh hãi lập tức bước chân c h ố p động nên đón tiếp lấy nay hết thể l i ê u thiên tề xem tại trong mắt tự nhiên cũng chạy không thoát huyền âm đấu hoàng hai mắt bây giờ huyền âm đấu hoàng tuyệt đối nếu so với liêu thiên tề thanh tỉnh rất nhiều trần lạc đấu hoàng xuất hiện thời điểm huyền âm đấu hoàng cũng là khiếp sợ không nhỏ nhưng mà theo trần lạc đấu hoàng dần dần tiếp cận nàng mặc dù cũng nhìn thấy này trần lạc đấu hoàng thê thảm bề ngoài nhưng là nàng phát hiện này trần lạc đấu hoàng bước xa như bay căn vốn liền không có bị thương chút nào bộ dạng hơn nữa này một đôi mắt sáng ngợi hữu thần dáng vẻ này là vừa vặn nếm mùi thất bại cái t r ù n g loại kia kinh hoàng thất lạc ánh mắt này một đôi mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào liêu thiên tề không chỉ có như thế hắn cũng đang tại hướng về liêu thiên tề phương hướng phi chạy vội tới trong lúc này có mấy trăm người nhưng là những người này đều nhìn thấy qua trần lạc đấu hoàng bởi vậy căn bản sẽ không đi ngăn trở h u n g hồ bọn hắn cũng căn bản không nhìn ra gì thường suy tư trong lúc đó, liêu thiên tể đã đi ra ngoài đón mà trần lạc đấu hoàng cũng chay như bay đến chỗ gần trong n g á y mắt hai người khoảng cách đã chỉ có xa hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách này tuyệt đối là đáng sợ là nguy hiểm huyền âm đấu hoàng một đôi lông mày nhỏ n h ắ n chăm chú nhăn tại một chỗ một đôi mắt hạnh gắt gao chằm chằm vào trần lạc đấu hoàng sắc mặt nghiêm túc thậm chí còn có chút khẩn trương nàng chính là cảm giác trần lạc đấu hoàng thật sự quá khả nghi sắc khí vừa hiện trần lạc đấu hoàng trong mắt đ ỗ n g nhiên loẹ ra một đạo lợi hại mũi nhọn mặc dù chỉ là lõe lên mà thôi lại trốn không thoát huyền âm đấu hoàng hai mắt thậm chí vừa rồi nhìn thấy trần lạc đấu hoàng bộ dáng như vậy liêu thiên t ề thật sự chính là có chút bối rối trong lúc nhất thời cũng không còn nghĩ nhiều như vậy dù sao cái này trần lạc đấu hoàng quá trọng yếu đế tôn coi chừng huyền âm đấu hoàng một tiếng gào to sớm đã chuẩn bị x o n g nàng thân thể như là mũi tên đồng dạng kích xạ mà ra một tay thành trưởng trực tiếp chạy trần lạc đấu hoàng nghiêng người đánh ra liêu thiên t ề tâm thần vội loạn mặc dù phát hiện dị thường nhưng là bây giờ cách trần lạc đấu hoàng chỉ có không đến mười triệu khoảng cách muốn trốn tránh căn bản không có thời gian rơi vào đường cùng chỉ có thể ngày tháng chân lạc đấu hoàng trong mắt sát khí c h ấ p động đồng thời tay của hắn cũng biến thành trường hình dáng mượn này vọt tới c h ư ớ c lực hùng hậu đấu khí trải rộng quanh thân tay nào ra đòn trên lòng bàn tay vậy mà ẩn ẩn lưu động màu trắng bạc khí lưu thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt liêu thiên tể chỉ có thể cắn răng đem hai tay giao nhau tại trước người hai chân bỗng nhiên phát lực gắt gao chắt trên mặt đất bước chân đứng thành công quanh thân đấu khi điên cuồng hướng về hai cánh tay của hắn giao nhau t r ô dụ mánh lao tới và ảnh và ảnh hai tiếng bạo hưởng cơ hồ trong cùng một lúc chuyển tới tại đây chống trải danh trời ở trong kéo dài không tiêu tan hồi âm mọi nơi phiêu đãng bốn phía thỉnh thoảng có đá vụn truy lạc rơi trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang liêu thiên tề trực tiếp bị cường đại đấu khí h oanh bay ra ngoài thân thể đụng ngã nhiều c á i người lúc này mới khó khăn lắm đứng vững chẳng qua khoe miệng đã tràn ra tí ti máu tươi sắc mặt rõ ràng có hơi trắng bệnh ngực đã ở có chút phập phồng này liêu thiên tề một thân tu vị cũng khó khăn lắm muốn đạt đến cấp hai đấu hoảng tư chất của hắn cần phải so với kia liêu thiên long cùng liêu thiên phong mạnh mẽ rất nhiều cũng chính bởi vì tu vi của hắn tăng lên nhanh nhất mới đã nhận được này đế tôn vị trí nhưng là trần lạc đấu hoàng nhưng khi sơ tam lớn đấu hoàng một trong một thân tu vị đã đến cấp hai đấu hoàng nhiều năm một trưởng này xuống không có lúc ấy đã muốn liêu thiên tề mệnh toàn bộ lại tại huyền âm đấu hoàng quay nhiễu cái này chuyện xấu trần lạc đấu hoàng ngược lại là không ngờ rằng hắn không nghĩ tới này huyền âm đấu hoàng vậy mà nhìn ra ý đồ của mình thực lực của hắn cùng huyền âm đấu hoàng so sánh với vẫn là t r ê n lệch này sao một ít n à y lúc trước hồng v õ ba đại đấu hoàng bên trong huyền thân đấu hoàng thực lực cao nhất xuống là được huyền âm đấu hoàng cái này trần lạc đấu hoàng chỉ có thể đứng hàng thứ ba bởi vậy cảm nhận được huyền âm đấu hoàng theo một bên giết tới đây trần lạc đấu hoàng không thể không phòng chuẩn bị mà bây giờ liêu thiên t ề ngay tại trước mặt hắn còn không bỏ được bông tay chỉ có thể phân ra tay đến ứng phó huyền âm đấu hoàng tay kia trưởng o à n h tại liêu thiên t ề trên hai tay n à y tiếng thứ nhất bạo hưởng chính là hắn oanh chúng liêu thiên t ề tiếng thứ hai bạo hưởng thì là cùng huyền âm đấu hoàng đối oanh đồng thời đối mặt l i ê u thiên t ề cùng huyền âm đấu hoàng trần lạc đấu hoàng chính là càng lợi hại cũng không có thể toàn thân trở ra vì vậy tại hắn xuất bay l i ê u thiên t ề về sau cũng bị huyền âm đấu hoàng đánh bay vừa rồi thương thế đích thực đều là biểu hiện giả dối nhớ hắn như vậy t h vị làm ra cái loại nầy biểu hiện giả dối cũng không khó nhưng là lúc này đây nhiều nhiều ít ít bị huyền âm đấu hoàng một trưởng này cho chấn thật đúng là bị thương không nhẹ cũng may huyền âm đấu hoàng cũng là đột nhiên phát hiện dị thường căn bản không kịp r i ệ u tập đấu khí nói cách khác một trưởng này xuống trần lạc đấu hoàng sợ rằng cũng phải trọng thương lúc này trần lạc đấu hoàng nhìn thấy không có đắc thủ hắn lao đi khỏe miệng vết máu phẫn hận nhìn xem liếc nơi xa huyền âm đấu hoàng rồi sau đó thân hình nhoáng một cái nhanh chóng rời đi việc này phát thật sự có chút đột nhiên thế cho nên mấy trăm người sững sờ đứng tại nguyên chỗ căn bản không hiểu gì lúc này thấy đến liêu thiên t ề bị thương trần lạc đấu hoàng lách mình này mới hiểu rõ ra chẳng qua muốn vòng vây trần lạc đấu hoàng đã không có cơ hội mấy người trực tiếp đến liêu thiên tề bên người quan sát thương thế của hắn yên tâm đi t a không sao liêu thiên tề nuốt vào một viên linh đan khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp khí tức cũng dần dần bình phục k h o á t tay háo h ắ n đ ố i với mấy người bên cạnh nói ra mấy hơi về sau liêu thiên tề tràn đầy tức giận hai mắt rừng ở nơi xa trần lạc đấu hoàng ngươi nguyên lai là ngươi ngươi tại sao phải phản bội ta l i u thiên tề cả giận nói bây giờ hết thể đã rất rõ ràng vốn là này liêu thiên t ề cũng cảm thấy không đúng trong khoảng thời gian này đến nay không ít cùng liêu thiên phong nhân hòa người uy luân vụn trộm giao thủ thế nhưng mà hắn tổng cảm giác được đối phương đối với hành động của mình giống như l u ô n phòng ngựa chu đáo đồng dạng rất rõ ràng đội ngũ của mình ở bên trong xuất hiện địch nhân gian tế chỉ là hắn vạn lần không ngờ người này liền nhưng chính là trần lạc đấu hoàng trần lạc đấu hoàng luốt ruốt trước ngực dâu dài vẻ mặt vui vẻ trả lời ha ha ha lúc trước ta t r ọ n trần lạc bị trục xuất khỏi gia môn thật không ngờ lớn như vậy đế quốc hồng vũ vậy mà không có ta dung thân chỗ thiên đạo bất công Các n g ư ơ i những người này ỵ vào thân phận h i ề n hách thậm chí ngay cả ta một cái không chỗ dung thân người đều không được phép lúc ấy ta liền lập nhiều nguyện vọng nhất định muốn cho lấy đế quốc hồng vũ phúc d i ệ t ha ha nhiều năm như vậy chính ta tại h i luân quốc ở bên trong chịu lục vì chính là hôm nay được nghe lời ấy liêu thiên tề lập tức cái gì đều đã rõ ràng ở đâu là cái gì đã bị trọng thương chỉ là cố ý t i ề m phục tại bên cạnh của mình nguyên lai、like、này hết thệ từ đầu tới đôi u đều là âm mưu đều là châm đối với chính mình cái bấy mà thôi ha ha ha nhị ca hôm nay ta xem ngươi là không ra được đúng vào lúc này cái này hạp cốc hơi nghiêng trên thạch bích chuyển đến một tiếng cởi mở c ư ờ i to liêu thiên tể kinh ngạc quay đầu nhìn lại không phải ai khác đúng là mình thân đệ đệ liêu thiên phong tại bên cạnh của hắn đứng đấy mấy trăm cao thủ đem chọn cả một mặt thạch bích cũng đã đứng đầy đế tôn ngươi lần này tới có thể là vì t ì m ta lại là một tiếng kêu gọi đầu hàng chẳng qua này âm điệu ngược lại là có chút chẳng ra cái gì cả liêu thiên tể không cần xem cũng đã đã hiểu vị này chính là người vi luân thủ lĩnh tỉnh thượng vinh hằng tỉnh thượng vinh hằng xuất hiện ở h ạ cốc khác một bên như cũng là cái tia năm thước thân cao như cũng là cái tia dưa ra đ ầ hình còn có cái k i a cái mùi d ư ớ i đáy một vòng tiểu hồ tử trên người là một kiện màu xanh tráng áo choàng rộng rãi sâu sắc bên cạnh của hắn cũng có trên trăm vị cao thủ hơn nữa đều là người v i luân cao thủ cơ hồ đồng thời c h â n lạc đấu hoàng bên người cũng xuất hiện trên trăm vị cao thủ cứ như vậy chắn liêu thiên tể bọn người đi trên đường mà phía sau thì là này một đôi v i luân quốc q u á i nhân một cao một thấp đều là sắc mặt cho tàn đồng dạng một đôi cá chết giống như con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện trên mặt chẳng có chút nào tức giận cũng không có bất kỳ biểu lộ chương ba trăm hai mươi chín nghe ta hiệu lệnh t r u n g quanh đều là định nhân hơn nữa từng phương hướng đều có cao thủ toa trấn cứ như vậy đem liêu thiên tề còn giữ lại những người này cho vây ở đại cốc c h ậ m nhìn bây giờ liêu thiên tề mọi người thật sự rất giống như cá trong chậu đồng dạng t h ế vậy liêu thiên tề thật sự là vừa tức vừa hận cho tới nay mình là khắp nơi coi chừng chính là sợ hai ném đi này để tôn b ả o t o ọ n thật không ngờ chính là chính mình vị trí đệ đệ rõ ràng áp hơn không t i ế c mạo hiểm bị người trong thiên hạ trở tới cùng người uy luân liên thủ cùng đi đối phó chính mình nghĩ tới đây hắn thật đúng là có chút ít hối hận kỳ thật lúc trước đối với diệp phạm làm như vậy trong lòng của hắn cũng là có chút ý t thái náy chỉ là vì bảo trụ vị trí này hắn không cho phép có chút uy hiếp tồn tại thật không ngờ cơ quan tính toán tường tận nhưng lại cuối cùng đi tới một bước này bên trên đã đến lúc này liêu thiên tệ ngược lại là phát lên này thực chất bên trong tâm huyết bất kể như thế nào mình cũng cùng với những n à y người uy luân chết chiến đấu tới cùng đế tôn làm không thành cũng không sao cả yêu ai làm ai làm dù sao liền là không thể khiến cho người uy luân đắc thủ đánh giá một t í chính mình một phương mặc dù hao tổn không ít người nhưng là bây giờ tối thiểu còn có hơn năm trăm cao thủ mà này liêu thiên phong cùng người uy luân chung vào một chỗ chỉ sợ cũng chỉ là so với chính mình nhiều ra đến t r ư ờ n g trăm người có chút khó giải quyết chính là bây giờ đối với phương cấp hai đấu hoàng cấp bậc cao thủ sợ rằng muốn so với chính mình nhiều cũng may vừa rồi một trường kia trần lạc đấu hoàng xem ra bị huyền âm đấu hoàng tổn thương cũng không tính nhẹ như vậy bây giờ khó chơi nhất chỉ sợ sẽ là này một đôi uy luân quái nhân mấy lần trong lúc giao thủ này một đôi uy luân quái nhân cũng xuất hiện qua hơn nữa cùng huyền âm đấu hoàng đã giao thủ một trọi một mà nói huyền âm đấu hoàng muốn cao một chút nhưng là hai người này cùng lúc lên đích lời nói h u y ề n âm đấu hoàng cũng có chút được thiếu ha ha ha l i ê u thiên tề ngươi xem một chút những người này đều là đi theo ngươi rồi nhiều năm chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để cho bọn họ ở chỗ này đưa m ệ n h tỉnh thượng vinh hằng đầy mặt đắc ý cao giọng nói ra ha ha ngươi muốn như thế nào l i ê u thiên tề sắc mặt không thay đổi hỏi cũng không có gì chỉ muốn ngươi giao ra hai dạng đồ vật hôm nay có lẽ sao có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng tại tỉnh thượng vinh hằng cười cười nói t r o n à y liều thiên tề bị tức cũng lộ ra cười yếu ớt chợt hỏi nói nghe một chút đệ nhất chính là ngươi cái kia tử hoàng lệnh thứ hai chính là ngươi trong tay cái kia dương không c h ọ n b ẹ n của giấy giả bộ suy tư một phen tỉnh thượng vinh hằng lúc này mới ý cười đẩy mặt nói ra kỳ thật l i ê u thiên tể trong nội tâm cũng đã sớm đoán được là hai thứ đ ồ này mặc dù như thế nghe nói như thế theo tỉnh thượng vinh hằng trong miệng nói ra hắn cũng không khỏi được trong lòng run dậy v à i p h ầ n nay tử hoàng lệnh chỉ lần này một quả nó chính là tượng trưng cho đế quốc hồng vũ vô thượng quyền lợi lệch bài nói cách khác ai đã có nó người đó là hồng vũ đế quốc đế tôn về phần cái này của giấy bây giờ cũng không phải bí mật gì nhưng mà hai thứ đồ này đối với liêu thiên tề mà nói quả thực so tánh mạng còn trọng yếu làm sao có thể giao ra đi cục diện cứ như vậy rằng có tại một chỗ đế tôn ngàn vạn không thể cho hắn chắc hẳn liêu thiên phong trong tay quần giấy đã đến này tỉnh thượng vinh h à n g trong tay chúng ta này một khối lại cho bọn hắn bọn hắn thì có ba khối hơn nữa này người bi luân nói chuyện lúc nào tính toán qua nếu như coi là bọn hắn sẽ không lại ở chỗ này đến lúc đó chúng ta vẫn là tránh không được một phen c h é m giết liêu thiên long trong tay quần giấy sợ rằng cũng không giữ được cuối cùng chỉ muốn bọn hắn đã nhận được diệp ra trong tay quân giấy cái này l a o tổ tông bảo bối có thể đã đến bọn hắn người uy luân trong tay tới lúc đó thiên hạ đem sẽ là như thế nào tràn diện huyền âm đấu hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới liêu thiên tề bên người môi son khẽ mở thần s ắ c khẩn trương phân tích nói những n à y liêu thiên tề sao lại bị không rõ hắn cũng sẽ không giao nhưng mà hắn chậm chạp không có trả lời chính là tại tính toán đối sách coi như là muốn liều cũng cũng nên có một đối sách mới được là lung tung mà liều giết lúc này trời lúc địa lợi đồng đều không chiếm đây chính là đại h ủ y kỵ mấy hơi về sau t ỉ n h thượng vinh hằng cười cười nói đế tôn v n g tha đi các ngươi không có cơ hội ngươi có phải hay không đang chờ ngươi đại ca kia dẫn người tới cứu ngươi nói cho ngươi b i ế ta t hôm nay ta muốn đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn hít kzzz h liêu thiên tề thật đúng là nghĩ tới liêu thiên long bây giờ sợ rằng chỉ có liêu thiên long đến đây mới có thể hòa nhau cục diện động tinh lớn như vậy liêu thiên long không nên không có chút nào tin tức hắn cũng hiểu rõ cái này liêu thiên long đối với cái này để tôn vị trí không có gì hứng thú bởi vậy hắn cũng không có nhằm vào liêu thiên long nhưng mà lúc này này tình thượng vinh hằng mà nói là có ý gì một mẹ hốt gọn chỉ bằng các ngươi phản phất nhìn ra liêu thiên tề nghĩ cách tỉnh thượng vinh hằng tiếp tục nói ngươi đại ca kia nói đến thật đúng là dạng chút ít khí phách biết rõ ngươi tìm đến chúng ta hắn sau đó cũng là mang theo tất cả tinh nhuệ chạy đến ai chỉ tiếc ca các ngươi chỉ sợ là gặp không lên mặt dầu đây là địa phương nào địa sát địa phương nơi này đã sớm bị chúng ta trước đó bố trí xuống địa sát chu thần trận bao phủ chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao cựu diệu đấu hoàng ở nơi nào một câu bừng tình người trong ngộng huyền âm đấu hoàng cùng liêu thiên tề hai người nhìn nhau sau đó lại bốn phía dò xét một phen thật đúng là không có nhìn thấy cựu diệu đấu hoàng thân ảnh chẳng lẽ lao già này nói là sự thật địa sát chu thần trận chẳng lẽ này cựu diệu đấu hoàng bây giờ đang tại khống chế trận pháp người này số thật sự có chút vang dội liêu thiên tề lòng đang này trong chớp mắt cũng giống như bị ngàn cân tảng đá lớn đè nặng đồng dạng không chỉ là hắn một mực không có gì kinh ngạc biểu lộ huyền âm đấu hoàng đang nghe này địa sát chu thần trận về sau xinh đẹp tuyệt trần dung nhan đều có chút biến hóa một đôi đôi mi thanh tú chăm chú nhăn tại một chỗ sắc mặt hết sức khó coi ha ha sẽ nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức ngươi đại ca kia bây giờ đang ở bên ngoài thế nhưng mà hắn thậm chí còn không có nhìn thấy một người c o nay lớn liếu nhất liêu vạn thần cũng đã thảm đã bị chết ở tại này thảm chết tại đã đã đ bị ị ở sát tánh thần trận bên trong, thậm chu chí còn bồi đấu hoàng đấu bên lên bốn mạng. n bồi vị a tỉnh thượng vinh hằng mà nói một chút đem liều thiên tề tin tưởng p h á tan nói đến chỗ này liều thiên tề chẳng có chút nào hoài nghi lao già này không cần phải dùng cái này đến l ừ a g ạ t mình hơn nữa đã hắn đã được biết đến đại ca chạy đến làm sao có thể không làm chuẩn bị nếu như không có vạn toàn nắm chắc làm sao có thể ở chỗ này đã tính trước Haha, thật ha, thật ác độc độc đúng kế, ngươi thật đúng là dụ ai cũng không có biện pháp lúc ấy tại cái gì kia đ ỉ n h chiến thần cái tiểu tử thú i kia hư mất chuyện tốt của ta cho ngươi l i ê u thiên tể tránh thoát một hồi đại nạn hôm nay ta ngược lại muốn nhìn còn có ai có thể giúp ngươi nghe đến mấy cái này huyền âm đấu hoàng nhìn nhìn l i ê u thiên tể trong hai mắt lần hàm đoán trách t h ầ n sắc lúc trước l i ê u thiên tể muốn đuổi g i ế t diệp p h ạ m này huyền âm đấu hoàng là không thế nào đồng ý nàng tổng cảm thấy cái này diệp p h ạ m rất kỳ quái rất quỷ dị nàng cũng khích lệ qua liều thiên tể không muốn như vậy tuyệt bất đắc dĩ liều thiên tể bị ma quỷ ám ảnh căn bản không nghe mà bây giờ liêu thiên tể cũng có chút đã hối hận đem chuyện cũ đủ loại đều nhớ lại một lần cuối cùng chỉ có thể lắc đầu k h ổ t h á n chỉ có một nghĩ cách thật sự là tự làm tự chịu thật không nên đối đại như vậy diệp phảm chính như này tỉnh thượng vinh hằng nói bây giờ còn có ai tới tương trợ còn có ai sẽ đến tương trợ bây giờ muốn những thứ này chẳng có chút nào tác dụng liêu thiên tể cũng nhìn thấu hôm nay sợ rằng là muôn vàn khó khăn đi ra ngoài đã như vậy vậy thì giết một cái thiếu một cái bởi vậy hắn nhẹ giọng đối với bên người những người này nói ra các vinh đệ chúng ta cho dù phải chết cũng muốn nhiều diện hắn mấy cái người ly luân trong chốc lát nghe ta hiệu lệnh chúng ta toàn lực x u n g phong liều chết uy luân tiểu nhi giết một cái đủ vốn nhi giết hai cái chúng ta liền buồn bán lời t ố t đế tôn người yên tâm đi chết thiệt uy luân tạp tử hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng mọi người cũng đều bị liễu thiên tề lây nhiễm đồng thời cũng đúng này tỉnh thượng vinh hẳn g của ngạo phẫn hận không thôi lúc này cùng đều ôm tất quyết tâm chết chẳng qua những người này trong lúc đó từng có quá cựu hận gì nhưng là tại người uy luân trước mặt đây là hai cái chủng tộc ở giữa cựu hận bởi vậy bây giờ liễu thiên tề bọn người cũng, cũng coi là trên dưới một lòng nhưng mà nhưng vào lúc này Liên đây ạ i người có thể rách nát thời điểm, đi linh sinh trận thể nát trong tức tràn thế, tí tì rách rõ ràng ra lập hậu không không lên hùng hậu linh khí. không chỉ có như thế, này không chung vắn nước hình dáng khí khí, khí chỉ lưu. có có đầy đ là trận pháp bị người công kích bệnh trạng như diệp phàm nghĩ như vậy trận pháp này hắn cũng là tốn không ít khí lực mới đoạt tới tay chính là cơ duyên xào hợp dù sao loại này trận pháp mặc dù cường hãn nhưng là đối với tuyệt đại đa số người đến nói quả thực chính là gân gà khỏi cần phải nói chỉ cần là một kiện t h a n h khí đến hành động mắt trận người bình thường ai có thể có nhưng mà bày ra cái này đại trận làm có tác dụng gì người bình thường cũng căn bản không dùng được như vậy thần trận mười chín phân cách tuyến hai mươi mốt chính là có người ở phá trận kẻ phá trận đúng là diệp phàm liêu thiên long này một đám người đã hoàn toàn đã tin tưởng diệp phàm nhưng mà phong nam vương biết rõ đã diệp phàm tiểu tử này b á i kiến trận p h á p này nhưng lại hơi có chút hiểu rõ như vậy liền rất có thể biết rõ như thế nào phá giải diệp phàm cũng không cần phải lấy thêm ngắt cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả chính là chỗ này những người này nghe chính mình không phải giữa hắn cùng tiểu bạch lực lượng căn bản là làm không được vương ra nếu muốn phá trận có lẽ cũng có chút cơ hội nhưng là nhưng là cái gì ngươi cứ việc nói thời gian đã không nhiều lắm phong nam vương vội hỏi tốt lắm ta nhất định phải mọi người phối hợp ta nhất định phải nghe ta hiệu lệnh chỉ là hơi do dự thoáng một p h á t phong nam vương trực tiếp đáp ứng d i ệ p pham nhẹ gật đầu coi như thỏa mãn rồi sau đó linh thức khé động khoảng cách tương đối gần bởi vậy d i ệ p pham linh thức vẫn có thể đủ quan sát những người này không bao lâu hắn đã đối với thực lực của những người này như thế nào đã có nhất định được hiểu rõ kế tiếp chuyện thứ nhất d i ệ p pham khiến cho tất cả mọi người đem mình chân tảng có thể phóng thích linh khí thứ đồ vật tất cả đều lấy ra kết luận là c tiếp gì? chuyện thứ hai diệp phàm đem những này người dựa theo thực lực chia làm bốn tổ tác dụng chỉ có một chính là tại trận pháp bên ngoài quáy không khí dùng biện pháp gì đều tốt cho dù là sử dụng da tuyệt cường chiêu thức cũng có thể tóm lại phải khiến cho trong đại trận địa sát khí v ậ n tác chỉ có như vậy diệp phà mới m có thể thời khắc tập trung cái kia trên không trung mắt trận chương ba trăm ba mươi đô tiên là phàm này mấy trăm vị cao thủ bao giờ cũng không muốn người trước hiền hách thế nhưng mà bất luận nghĩ như thế nào nhưng lại không có cơ hội ngược lại diệp phàm thật sự không muốn quá rêu r a o bất đắc dĩ lần lượt chuyện khiến cho hắn nghĩ không ra đầu cũng khó khăn dưới mắt này mấy trăm người bên trong theo đấu sư đến đấu hoàng thậm chí mạnh mẽ như c ầ nguyện tồn tại rõ ràng đều muốn nghe theo diệp phàm chỉ huy chẳng qua không có biện pháp khác ngoại trừ diệp phàm bên ngoài những người này đều là vô kế khả thi bởi vậy diệp phàm cũng không đắn đo đơn giản cho mọi người giải thích thoáng một phát liền bắt đầu an bài mọi người riêng phần mình chức trách nếu như nói diệp phàm đã nhìn ra trước mặt trận pháp khiến cho những người này kinh ngạc lời nói bây giờ diệp phàm t u thật giống chính thức vương giả đồng dạng cho mỗi người an bài nhiệm vụ thậm chí còn sẽ đem có thể xuất hiện tình huống cùng với xuất hiện về sau nên như thế nào ứng đối vân vân đều an bài rành mạch phong nam vương ở một bên xem trận mắt há hớm mồm mặc cho diệp phàm tại đó nói hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ này diệp p h ạ m như thế nào tốt như cái gì đều hiểu đồng dạng cổ n g u y ệ n đấu hoàng càng là một chương giả nua mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc đây là một loại lãnh đạo năng lực mặc dù loại năng lực này trong cái thế giới này không phải trọng yếu như vậy dù sao mọi người đều là đang cố gắng tăng lên bản thân thú vị chỉ muốn trên thực lực đi cũng không cần cái gọi là những cái kia lính t ô m tướng cua thế nhưng mà ở phía sau diệp p h ạ m mày cũng không nhăn chút nào quả thực chính là một cái vương giả nhất là cái loại n ầ y biểu lộ thành t h u c ổn trọng không giận mạ uy khiến cho mọi người đánh trong đáy lòng sinh ra một loại phục tùng cảm giác chỉ cần điểm này mà ngay cả phong nam vương đều theo không kịp ước chừng trăm tức tả hữu thời gian diệp phàm đã đem mọi người nhiệm vụ an bài thỏa đáng trong chuyện này thực sự không phải là chỉ có phá trận đơn giản như vậy mặc dù diệp phàm cũng không có phá trận hoàn toàn đem nắm nhưng là mọi chuyện tuy nhiên cũng chuyện quan trọng trước làm an bài xong hắn đã suy đoán đến nay ránh trời bên trong đại khái tình huống nhưng mà một khi ở giữa trận pháp bị phá điệu rơi mà nói mọi người lại nên làm cái gì bây giờ tóm lại diệp phàm an bài có thể nói là chú đáo những người này triệt để mê mang tên tiểu tử này có thể tự tay luyện chế ra thanh khí đưa tới một đạo thiên lôi đem chi sinh sôi b ổ chúng nhưng mà hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì vẫn là tên tiểu t ử này thân là diệp g i a huyết đục nhưng là vì một nữ t ử huyết chiến diệp g i a sân trang một người một con lực chạm hơn tám mươi cái diệp g i a cao thủ mà sắc mặt không thay đổi vào lúc này như trước là người này hắn rõ ràng có thể đem một cái trong truyền thuyết tuyệt trận phân tích đến trình độ như vậy không chỉ có như thế phần này lãnh đạo mới có thể này cổ khí v ư ơ n g giả quả thực làm cho người sinh ra quỷ bái cảm giác luyện khí trận đạo những vật này mặc dù rất khó tu luyện thế nhưng mà dù sao không bài trừ có chút cơ duyên xào hợp cho nên nói cũng không phải không có thể hiểu được nhưng là một người khí độ cái này gặp nguy không loạn khí phách nhưng lại trời sinh tồn tại căn bản không phải ngày mai dễ dàng như vậy là có thể dưỡng thành đây là thực chất bên trong đồ vật nhìn xem lúc này diệp phàm những cao thủ này không khỏi cùng chủ tử của bọn hắn liêu thiên long so sánh thoáng một phát sự so sánh này so sánh liêu thiên long quả thực có chút nhu nhược đã qua đầu thậm chí nói là có chút không có năng lực dù sao bất luận là ai cũng có tranh bá thiên hạ tâm thế nhưng mà này liêu thiên long liền hết lần này tới lần khác không có thuộc về cái loại này tương đối dễ dàng thỏa mãn loại hình chính là chỗ này một lần tới cứu viện binh liêu thiên t ề hay vẫn là mọi người phí hết không ít lực khích lệ cũng là hắn nhìn ra được kỳ thật thực sự không phải là giúp cái gì liêu thiên t ề kỳ thật chính là đang giúp chính hắn mà thôi bởi vì liêu thiên t ề nếu như bị đã diệt kế tiếp tuyệt đối là hắn mọi người thấy xem diệp phàm lại nhìn một chút liêu thiên long thậm chí có người không khỏi chậm rãi lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng khó có thể hình dung thân s ắ c sau một lát diệp phàm đã bố trí thỏa đáng tiểu huynh đệ ngươi đều an bài xong xuôi bản vương có thể làm mấy thứ gì đó phong nam vương cũng bị diệp p h ạ m này sợi vương khí chấn nhiếp không nhẹ lúc này thấy đến tất cả mọi người đã có nhiệm vụ của mình duy chỉ có hắn không có chuyện gì làm lúc này mới tiến lên hỏi diệp p h ạ m cười cười nói lao vương ra thân phận của ngươi hiền hách vẫn là không muốn mạo hiểm tương đối khá như vậy ngươi ở chỗ này tọa c h ấ n nhìn xem là tốt rồi nếu như ta xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ngươi nhanh chóng dẫn người rời đi nếu thật là đến đó loại hoàn cảnh cũng không muốn bận tâm gia tộc ở giữa ân cửu ngươi nhất định phải cùng diệp ra liên hợp cùng một chỗ mới có thể đối kháng uy luân tiểu nhi bằng không mà nói một khi này đế quốc hồng vũ rơi vào đến người vi luân trong tay hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi n g h e xong diệp phàm nói như vậy phong nam vương chỉ cảm thấy có chút đôi má k h ô nóng kỳ thật a i cũng biết lần này phá trợ tất cả mọi người không nắm chắc không biết trước nhưng mà mỗi người đều bị diệp phàm khí phách ủng hộ chuyện này cùng cái này diệp ra tiểu tử có thể nói là một chút quan hệ đều không có như vậy tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng cũng không tiếc b ư ớ c lên nguy hiểm cánh mạng phá trợ những người khác như thế nào còn có thể lùi bước nhưng mà đây cũng không phải là chơi một cái sơ sẩy chính là vạn tiếp bất phục Vừa rồi mấy vị lao rồi mấy đấu o h à n g đã là ví dụ tốt n h ấ t t chỉ cần là hám là vào o r n g t r ậ n nghĩ lại ra đ ư ợ sợ c chỉ có s rằng kiếp a u diệp phan hỏi n bối. Bối này liêu thiên phong chính là thủ hạ cựu diệu đấu hoàng thực lực xem như mạnh nhất mà bây giờ bọn hắn lại thêm một cái trần lạc đấu hoàng hơn nữa người bi luân thực lực thật là không kém ta bây giờ muốn biết chính là tại trong tay của bọn hắn còn có ai có thanh khí cái này mắt trận là phá trận mấu chốt nhưng mà diệp p h ạ m phân tích qua cái này mắt trận nhất định là từ một món bảo khí hành động nhìn nhìn lại bây giờ trận pháp cường độ mặc dù không có khủng bố như vậy nhưng là sợ rằng món bảo khí này tối thiểu cũng là kiện thanh khí bởi vì cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng diệp p h ạ m nghĩ nghĩ quyết định vẫn là làm đến tâm lý nắm chắc cho thỏa đáng mấy cái lao giả nhịu nhữ mày có thể có được thanh khí tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường nhưng mà những cao thủ này trong lúc đó kỳ thật cũng không còn phát sinh qua cái gì xung đột đến nơi này cái tu vi sẽ không không có việc gì phải đi khoe khoang thực lực của mình bọn hắn đều hiểu được thâm tàng bất lộ đạo lý lại thêm bảo khí loại vật này tại sinh tử chém giết thời điểm tuyệt đối có thể phát ra nổi s u ấ t kỳ bất ý hiệu quả thậm chí có thể chuyển bại thành thắng ngăn cơn sóng d ữ bởi vậy đây đều là riêng phần mình bí mật mà ngay cả bây giờ phong nam vương h ắ n cơ bản đều không biết chính mình những n à y đấu hoàng thực lực thủ h ạ bọn hắn đều có chút cái gì phẩm cấp bảo khí đây là người tu hành trong lúc đó một cái bất thành văn bí mật bình thường chính là chuyện phiếm cũng sẽ không có người đi hỏi thăm đương nhiên tại thời điểm này nhi bên trên tất cả mọi người sẽ không lại nghĩ nhiều như vậy diệp phàm đã hỏi liền nhất định là với hắn nguyên do khó xử chính là những người này thật là không thế nào hiểu rõ diệp phàm nhìn xem ánh mắt của mọi người trong lòng không khỏi có chút thất vọng nhưng là hắn cũng đã hiểu hỏi thời điểm hắn sẽ không có báo hy vọng quá lớn đông nhiên vừa lúc đó thật lâu không có mở miệng c ổ nguyệt đấu hoàng nhưng lại trong mắt loẹ ra một đạo quan mang diệp phàm thời khắc đang quan sát mọi người đạo k i a sáng này rất tự nhiên bị hắn bị bắt được diệp phàm chợt quay đầu rừng ở c ầ nguyệt đấu hoàng tiểu tử ai này người ly luân lão phu ta mấy trăm tuổi tác thật đúng là không hiểu nhiều lắm về phần hắn đám bọn chúng b ả o khí nghe nói lúc trước có một thanh thảo trí thanh kiếm nghe đồn đây chính là một bà trung phẩm thanh kiếm bất quá lúc đầu bị la thiên chiến thần sử dụng la thiên thanh kiếm chặt đứt lường trước bọn hắn cũng không có bản lãnh tục tiếp một bà trung phẩm thanh kiếm cái khác thanh khí tựa hồ còn thật không có nghe nói nhưng là lão phu tại một lần vô tình khi đó lão phu cùng cái kia cựu diệu đấu hoàng còn vừa vừa bước vào đến cảnh g i i đấu hoàng cái kia đã là trăm năm trước sự tình lúc ấy tại bách vạn đại sơn trong lịch lãm rèn luyện vừa gặp đụng phải cái kia trong một phen kịch chiến thời điểm này cựu diệu đấu hoàng dùng đến một mặt la phạm nhưng lại một kiện hạ phẩm thành khí lao đấu hoàng tự hồ là tại nhớ lại lúc trước chuyện cũ đồng dạng hai mắt nhìn thẳng bầu trời em t hay nói tới la phạm lao tiền b ố i có thể hay không nói lại kỹ càng một ít diệm pham đã đến ba phần hứng thú chợt hỏi lúc ấy ta cùng cựu diệu đấu hoàng không phải cái kia trùng mẫu đối thủ hợp lực phía dưới mới xem như chạy ra một kiếp mượn này cũng coi như đã có giao tình đã hắn bảo khí đã bị ta nhìn thấy ta hỏi một chút cũng liền không sao nhớ do cái kia la phạm tên là đô thiên la phạm chính là một k i ệ n hạ p h ẩ m t h a nghe h cầu n g nguyện đấu hoàng giàn g thuật một đôi mày kiếm có chút lập lên biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc nghe cầu nguyện đấu hoàng ý tứ này đô thiên la phàm tựa hồ chính là vì này địa sát chu thần trận chuẩn bị đúng dạng đây là cơ duyên xảo hợp sao diệp phám không cho rằng sợ rằng này hết thảy đều là đã sớm an bài tốt chương ba trăm ba mươi mốt dự chẳng í chính Khí Khí n mình đi phá trận. Diệp phạm nghe xong nguyện Hoàng Giàng trong nội phán cánh cửa sổ đồng dạng, nghĩ đến nhất định này Hoàng Thiên không nghĩ đến, này Hoàng kiện không nơi này h phá Phạm Thuật, phất Phạm, chỉ thật h tâm mở một một âm đi đấu đấu Đô đấu được. Diệp cái diệu diệu lại biết sát từ Bảo Bảo cầu cửa cựu có cựu c lấy là là là là La sổ vợ, qua mặc kệ này đô thiên la phạm là từ gì mà đến đối với tình huống trước mắt mà nói dùng cho này trí âm trí sát địa sát chu thần trận quả thực là không thể tốt hơn tới một mức độ nào đó mà nói nó còn có thể đề cao trận pháp ý lực dù sao bản thân nó liền có âm sát chi khí thay đổi bắt đầu thật sự nước chạy thành sông nghĩ tới đây diệp phàm tâm cũng không khỏi cực kỳ thêm vài phần bởi vì tin tức này không thể nghi ngờ cũng là nói cho hắn biết trận pháp này muốn phá bắt đầu độ khó sợ rằng không nhỏ bất kể nói thế nào diệp phàm hôm nay cũng là muốn liều hắn liều mạng uy luân tặc tử vào ngày hôm đó hô ở trong trong đầu nghĩ đến bị những cái k i a uy luân tặc tử tra đạp đàng hoàng nữ tử diệp phàm nóng tính mà bắt đầu đục lên hôm nay nếu không diệt bọn hắn nếu này đế quốc hồng vũ rơi tại trong tay của bọn hắn đem sẽ là như thế nào tình cảnh đã có thể nghĩ mọi người thời khắc đang quan sát diệp phàm biểu lộ bọn hắn cũng phát hiện diệp p h ạ m đang nghe món bảo khí này về sau đã có biểu lộ biến hóa cho dù rất yếu ớt thế nhưng mà những người này đều là người sáng suốt nhìn ra được nhìn thấy diệp p h ạ m khó xử những người này trong nội tâm cũng có chút không nắm chắc không biết trước không biết vì cái gì bây giờ đang ở trong lòng của bọn hắn cái này diệp p h ạ m rõ ràng đã trở thành trụ cột mỗi người giống như đem hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn đồng dạng lôi trở lại suy nghĩ diệp p h ạ m cũng phát hiện tất cả mọi người có chút mặt tù mày c h a o cái này không thể được còn chưa khai chiến khí thế bên trên sẽ không có cuộc chiến này còn thế nào đánh vì vậy, diệp phàm biểu lộ bắt đầu trở nên chậm rãi ra trong hai mắt lần nữa tràn đầy ánh mắt kiên định thậm chí có chút ít khinh thường quả nhiên mọi người nhìn thấy diệp phàm như thế từng cái tâm cũng không tính là rơi xuống ngọn n g u ồ n lập tức dần dần khôi phục ý chí chiến đấu rõ ràng không nắm chắc không biết trước còn phải là m bộ tình thế bắt buộc diệp phàm thật là có chút ít có tiểu bạch có thể nhìn ra được tiểu bạch cùng hắn có rất sâu linh hồn kết nối bởi vậy diệp phàm tâm cảnh tiểu bạch bao nhiêu là có thể đủ cảm nhận được một chút bất quá đối với tiểu bạch mà nói hết thể đều không sao cả tóm lại là một câu nói diệp phàm nói đi đâu hắn phải đi đâu diệp phàm nói đánh đâu hắn liền đánh đâu không hơn mấy hơi về sau tất cả mọi người thoáng sửa sang lại chuẩn bị thoáng một phát trong khoảng thời gian này đi qua trận pháp bên trong mấy vị tiên lao đấu hoàng cũng đều đã kiệt lực mà chết nhìn thấy mấy cái lao đấu hoàng thi thể t i h u như vậy vẫn không nhúc nhích tất cả mọi người có một loại cảm giác nói không ra lời nay đấu hoàng thực lực nhìn về lớn như vậy đại lục h u y n phong coi như là cường giả đi tới chỗ nào đều bị người cao liếp mắt nhìn nhưng là bây giờ tại một tòa trận pháp trước mặt rõ ràng liền yếu ớt như vậy nhìn xem này hết thảy này mấy trăm người trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác người này chính là quá nhỏ bé trời đất sáng sủa thế này chúng sinh thật không biết cái gì gọi là thiên đạo như thế nào vĩnh sinh bất d i ệ t đột nhiên phong nam vương n h u hai hàng lông mày đi đến diệp phảm phụ cận nhìn nhìn diệp phảm hơi do dự thoáng một p h á t tựa h ồ có chút khó hiểu hỏi tiểu huynh đệ ngươi những này an bài bản vương không hiểu nhiều lắm không phải bản vương không tin ngươi chỉ là thật sự có chút không hiểu vì cái gì của ta những người này đều ở bên ngoài người đó đi pha t r ợ phong nam vương nhắc tới cùng lập tức mọi người cũng phát hiện diệp phàm an bài lại là để cho bọn họ kích phát linh khí lại là để cho bọn họ q u ấ y không khí nhưng là những người này đều ở bên ngoài làm như vậy là có thể phá trận rồi hả còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có trận pháp như vậy có thể rách nát tối thiểu cũng nên đối với trận pháp khởi xướng tiến công a hoặc là có người đi vào trong trận trong lúc nhất thời một đôi con mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía diệp phàm cười cười diệp phàm một đôi mày kiếm có chút chậm rãi ra hắn quay đầu đi nhìn nhìn phương xa danh trời chỗ mấy hơi về sau thật dài thở vào một cái nói ra ha mọi người yên tâm đi dựa theo ta nói đi làm thì tốt rồi trận p h á p này ta đến phá thật sự là ngữ không kinh nhân chết không n ớt diệp pha một m câu rất bình thản lần nữa như một cái nặng bùn tấn đồng dạng vứt xuống trong đám người n g ư ơ i này tiểu huynh đệ đây cũng không phải là trò đ ù a ngươi cũng thấy đấy này đấu hoàng cấp bậc cao thủ đi vào trong trận cơ hồ không có một nén hương thời gian liền rơi vào cái thất khiếu chảy máu mà chết kết cục n g ư ơ i bản vương biết rõ thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ thế nhưng mà có thể là thế nào nói cũng không có đạt tới cảnh giới đấu hoàng a phong nam vương khuôn mặt kinh ngạc hơn nữa còn có rất nhiều nghi hoặc đối với diệp p h ạ m nói ra hắn lúc này chẳng có chút nào vương ra cái giá đỡ giống như là diệp p h ạ m minh đệ đồng dạng ta nói tiểu tử đây cũng không phải là đùa g i ỡ n tối thiểu cũng phải mang theo những người này như vậy mới an toàn hơn a bây giờ cũng không phải là xính anh hùng thời điểm ngươi đã đủ p h o n g quang liễu vạn ly cũng không cố bên trên thân phận gì giá tử lập tức đã đến diệp p h ạ m bên người đối với diệp p h ạ m lo lắng nói ra n à y liễu vạn ly trong thời gian thật ngắn bị diệp p h ạ m cứu hai cái mạng một mình hắn đứng ở nơi đó nhớ lại đều cảm giác sởn hết cả gái úc thật sự quá treo bởi vậy trong lòng của hắn đối với diệp p h ạ m là vô tận cảm kích cộng thêm bội phụ lúc này nghe thấy diệp p h ạ m muốn chính mình phá trận lập tức hồi thần lại diệp p h ạ m đối với mọi người nhẹ gật đầu thần s ắ c hơi có chút nghiêm túc trong hai mắt tràn đầy kiên định đại ca ngươi thật sự muốn chính mình đi phá trận đúng vào lúc này tiểu bạch thanh âm vang lên tại diệp p h ạ m t h ứ c hại ở trong ân chỉ có ta đã thấy này địa sát chu thần trận ta lúc đầu cũng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ qua có thể có chút kinh nghiệm đây không phải nhiều người có thể chuyện đi nhiều người ngược lại còn sẽ ảnh hưởng ta diệp phàm tâm ngữ trả lời không được muốn đi cũng phải mang theo ta tiểu bạch ngữ khí rất đông cứng khiến cho diệp phàm đều là hơi s ư n g sở bình thường tiểu bạch đối với diệp phàm nói lời căn bản là sẽ không phản bác thế nhưng mà lúc này đây rõ ràng trực tiếp hai chữ bay tới không được diệp phàm thật sự không muốn làm cho tiểu bạch đi hắn mới vừa nói đều là nói thật trận pháp này hắn tự mình trải qua nhưng là lúc ấy thực lực của hắn cũng đủ mạnh mẽ trên người còn có một kiện chính khí tràn đầy áo choàng có thể ngăn cản sát khí cái kia mới không còn vây tại trong trận tình huống hiện tại hắn mơ hồ đoán trừng thoáng một phát chính mình tối đa cũng chỉ có thể có thời gian một nét nhang nếu như là từ phía dưới vào trận mà nói hắn thậm chí đều cản không nổi mấy vị kia đấu hoảng dù sao thực lực không bằng nhưng là diệp phàm biết do muốn trực tiếp chạy mắt trận mà đi nhưng mà nơi đó mới được là chỗ yếu nhất nhưng là nếu như tiểu bạch đi theo đi trên cơ bản n à y sinh không đến hiệu quả gì vạn nhất muốn là tiểu bạch ra tình huống mà nói hắn tuyệt đối sẽ không một mình rời khỏi còn muốn đi cứu tiểu bạch như vậy thời gian chỉ sợ cũng không đủ thế nhưng mà diệp phàm trong nội tâm cũng biết lúc này đây chính là từ trước tới nay gian hiểm nhất một lần tiểu bạch là tuyệt đối sẽ không không đi nghĩ, nghĩ. quyết định này còn thật là khó khăn làm chẳng qua chính là không có thời gian cuối cùng diệp phàm cắn răng hung ác nhất tâm cũng không phải lần một lần hai nếu như mệnh trùng chú định cũng chỉ có thể đi đến một bước này mà nói cũng chỉ có thể nhận biết dù sao tiểu bạch nếu gặp chuyện không may mình cũng sẽ không sống một mình ai cũng thế chẳng qua ngươi phải đáp ứng đại ca một sự kiện bằng không mà nói hôm nay ta nói cái gì cũng sẽ không khiến ngươi đi diệp phàm tâm ngữ trả lời đại ca mời nói nếu như ta xuất hiện gì thường đụng phải nguy hiểm ngươi phải mau rời khỏi không thể cùng ta cùng một chỗ hãm tại trong trận còn quyết n i định chú ý về sau tiểu bạch đối với diệp phạm kiên định gật đầu mặc kệ tiểu bạch nghĩ như thế nào diệp phạm nhìn thấy tiểu bạch như thế trong lòng vẫn là ấm áp được rồi thời gian cấp bách mọi người dựa theo sắp xếp của ta chạy nhanh hành động hết thể nghe theo hiệu lệnh đây cũng không phải là so đo cá nhân an nguy lúc sau hy vọng mọi người có thể mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng dứt lời diệp phàm xoay người qua chuẩn bị phải đi đợi vân vân một tiếng kêu gọi càng làm diệp phàm ánh mắt kéo lại nhữ nhữ mày diệp phàm trông thấy người nói chuyện không phải ai khác đúng là cái tia trùng vân đấu hoàng lúc này trùng vân đấu hoàng s á t mặt có chút xấu hổ hơn nữa còn có chút ít do dự t ự như diệp phàm không biết hắn muốn làm gì nhưng là cũng không nên hờ hững đành phải lại vòng vo trở về nghi hoặc nhìn qua trùng vân đấu hoàng hỏi Lão tiền bối, ngươi c ò n có c h u y ệ n g ì Trương v à o t r ậ n Trung vân đấu hoàng cái lúc này đi ra hô ở diệp phàm trong lòng diệp phàm rất nhiều nghi hoặc không biết lão nhân kia ra còn có chuyện gì t r u n g v â n đấu hoàng sắc mặt hơi đỏ lên hắn nhìn nhìn bên người những người này về sau lại nhìn một chút phong nam vương tất cả mọi người cùng diệp phàm đồng dạng đang muốn đi chuẩn bị nhưng lại đều bị tiếng hô của hắn cho kéo lại tiểu huynh đệ lão phu đối với này trận đạo bao nhiêu vẫn là hiểu rõ một ít ra lông hôm nay nhìn thấy tiểu h u n h đệ như thế hào hùng ai Ta thật nay bộ xương già này thật sự là sống vô dụng giả rồi, là hôm nay, láo phu sự láo vô c ố t ì n h m u ố n liều mình n c ù g quân tiểu huynh không ngươi nhìn tử, biết không hay đệ có mà vấn ư ợ t ta đây đầu m g giả. Trung vân đấu hoàng thần sắc khiêm cung vô cùng chỉ cần là hắn lúc này thần sắc cũng đã khiến cho rất nhiều người lớn cảm giác ngoài ý m u ố n không lâu nay t r u n g v â n đấu hoàng ý vào chính mình giao đấu đạo hiểu rõ nói ra hoàn toàn là cái khác lữ đ i ệ u nhưng là bây giờ hắn đã không có cái gì tốt lại hiển lộ bày ra hết t h ả đều bày ở trước mắt ai mạnh ai yêu không cần nhiều lời d i ệ p phàm xem người ánh mắt vậy là ai đều so sánh công bằng cho tới nay những người này đánh giá thấp kỳ thật thực sự không phải là diệp p h ạ m thực lực bọn hắn không nên nhất đánh giá thấp đúng là diệp p h ạ m kinh nghiệm nói lên lào đến nói lên kinh nghiệm đến hắn quả thực chính là một cái lão được không thể già hơn nữa quái vật đương nhiên loại này đánh giá thấp kỳ thật cũng không tính là cái sai lầm dù sao có ai sẽ tin tưởng một cái vạn nằm trước lão quái vật bây giờ liền đứng tại trước mặt của mình bởi vậy lúc này diệp p h ạ m quay đầu nhìn nhìn cái này trùng vân đấu h o à n g hắn có thể nhìn ra được trùng vân đấu hoảng lời nói này hoàn toàn là phát đến đáy lỏng không có nửa điểm hư giả nhìn xem trùng vân đấu hoảng diệp phàm đối với lão nhân ra này cách nhìn rất là chuyển biến tốt đẹp vốn hắn cũng không phải là một nguyện ý mang t h ù người h ú n g chi nói đến vậy cũng không coi vào đầu thủ nhẹ gật đầu diệp phàm làm ra vẻ lộ ra vẻ tán thưởng một lòng cũng là có chút vui mừng trong lòng thầm nghĩ ha ha n à y đế quốc hồng vũ người vẫn có tâm huyết chỉ bằng vào điểm này hôm nay b ư ớ c lên cái hiểm đáng giá chẳng qua nghĩ thì nghĩ chuyện rất rõ ràng đi chính là cái chết loại này hy sinh hắn là tuyệt đối không tán thành vui vẻ cười cười diệp p h ạ m đi tới trùng v â n đấu hoàng trước mặt nhìn xem trùng v â n đấu hoàng cặp kia tràn đ ầ y chân thành con mắt chậm rãi nói ra tiền bối không phải diệp p h ạ m xem thường ngươi ngươi thật sự không thể đi đế quốc cần ngài dạ như vậy tiền bối nếu như ra ngoài ý m u ố n ta diệp p h ạ m nhưng là sẽ thương tiếc c h ú n g thân ha ha chớ bi quan như vậy yên tâm đi ta la ta diệp p h ạ m còn không đến mức đi không công chịu chết hắc hắc mạng của ta còn dài mã dứt lời diệp p h ạ m xoay người lần nữa trong miệng một tiếng động thủ về sau bước đi như bay hướng lên trời hố sở tại chạy như bay chúng vấn đấu hoàng trong nội tâm không nói ra được một loại cảm giác nhìn xem diệp p h ạ m thân ảnh dần dần rời xa xương sở ngay tại chỗ ra lệnh một tiếng lập tức mọi người bắt đầu động tác dựa theo diệp p h ạ m trước đó an bài tốt phân tổ mấy trăm người chia làm bốn cái đội ngũ lớn từng đội ngũ lớn ước chừng một chừng trăm người bọn hắn bắt đầu hướng lên trời hố bên ngoài chạy như bay ngược lại không cần lo lắng sẽ đi vào trong trận pháp mặt vừa rồi diệp p h ạ m đã quan sát đã qua trong lòng đối với trận pháp này đại khái phạm vi đã có hiểu rõ bởi vậy đã dặn dò qua bọn hắn đi đến vị trí nào là đủ cũng may hôm nay hô diện tích lớn đến không tính được mà những người này không có chỗ nào mà không phải là cao thủ tốc độ kia tuyệt đối rất nhanh ước chừng chỉ dùng một nén nhang không đến thời gian bốn tổ người đã vào vị trí của mình trong đó lĩnh đội giúp nhau mời đến về sau mọi người ngay ngắn hướng đem mình bên trong túi không gian bảo bối đều đ em ra cái gì chân q u ý kỳ chân dị thảo còn có linh khí đầy đủ linh tài tóm lại là cái gì có thể phóng thích linh khí liền lấy cái gì những vật này đều cũng co ân ký cũng không cần lo lắng đến lúc đó cầm không trở lại húng chi ở phía sau mệnh đều chưa hẳn có thể giữ được còn muốn những n à y vật ngoài thân làm gì trong t r ớ c mắt này nguyên gốc mạnh tử khí danh chợi bốn phía tràn ngập nổi lên vô cùng linh khí nhưng mà hôm nay hố vị trí trung tâm tự nhiên tồn tại một cổ hấp lực này cổ hấp lực nhắc tới cũng kỳ quái nó chỉ nhằm vào linh khí đối với nơi này địa sát khí lại chẳng có chút nào hiệu quả nói cách khác cũng không trở thành bây giờ như vậy tình trạng hết t h ầ đều đang dựa theo diệm p h à m dự tính tiến hành những bảo vật này xuất hiện về sau linh khí đầy đủ đã đến tương đối trình độ nhưng mà vẻ này hấp lực trực tiếp đem những này linh khí hấp thu tiến vào danh trời chỗ ngoài ý muốn chính là những này linh khí điên cồn g dũng manh vào đại trận ở trong vốn là này đại trận vận chuyển tự nhiên nhưng là lúc này những này linh khí nhiều nhiều ít ít sẽ hòa tan những này địa sắc khí như thế diệp p h ạ m thật không ngờ kế tiếp là được bước thứ hai mấy trăm cao thủ đã có thể l n g không mà đứng trong lúc nhất thời mấy trăm người bắt đầu đối với hư vô không gian bổ chém đem từng đạo kiếm quang ánh đao vung tiến trận pháp ở trong rất nhiều đủ loại diệp p h ạ m đều không có tâm tư chú ý hắn liền đứng ở đó mấy người cổ thi thể cách đó không xa cũng là trận pháp tít mãi bên ngoài một đôi màu làm nhạt con mắt gắt gao chằm chằm vào ngày đó hố trung tâm ngay phía trên trong tay đã lấy ra cái thanh kia lóng lánh tý ti điện hoa lôi mình kiếm tiểu bạch ngay tại bên cạnh của hắn cũng là dừng ở cái hướng kia không dám có chút thư giãn bây giờ tình cảnh quả thực là đao quang kiếm ảnh mấy trăm cái cường giả tại đó điên cuồng tiến công mặc dù chỉ là đối với hư không đó cũng là nổ vang trận trận hàng quang lập lọe đủ mọi màu sắc sức lực khí răng khắp nơi trong một cường độ quay xuống không gian thực có một loại phảng phất muốn bị xé nứt giống như cảm giác về phần này trong trận địa sát khí không có thể sẽ không xuất hiện sao động nhưng mà địa sát khí vận chuyển dựa vào đúng là mắt trận bạo khí đến vận tác lúc này địa sát khí hỗn loạn dị thường mắt trận đã bắt đầu xuất hiện dị thường diệp pham các loại đợi chính là cái này thời cơ rõ ràng có thể thấy được ở đằng kia danh trời trung tâm ngay phía trên lớn chừng trăm trượng tả hữu vị trí lần nữa bắt đầu dần hiện ra trận trận hắc khí thời cơ chỉ có một cái chớp mắt mà thôi đã mất đi sẽ thấy khó tìm đến diệp pham nhìn nhìn tiểu bạch vừa vặn đối mặt lên tiểu bạch hai mắt hơn nữa cũng không cần nói thêm cái gì bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều huynh đệ hai người chỉ là nhẹ gật đầu trên mặt đều lộ ra ẩn ẩn vui vẻ huynh đệ hai người lại có thể kể vai chiến đấu sưu sưu hai đạo thân ảnh kích xạ hướng về phía không trung thẳng đến vẻ này hắc khí mà đi nay địa sát chu thần trận tuyệt đối không có đơn giản như vậy nay mắt trận mặc dù là phá trận mấu chốt nhưng là phải biết rằng mắt trận cũng là nằm ở trong t r ậ nói n cách khác muốn tìm được mắt trận hơn nữa nghĩ biện pháp hủy diệt mắt trận mà nói người nhất định phải muốn đi vào đến trong t r ậ nhưng n mà vào trận về sau nguy hiểm có thể nghĩ bởi vậy diệp phàm thời gian đích thực không nhiều lắm vừa rồi mấy vị đấu hoàng tại trận pháp bên trong cũng chỉ là duy trì chăm tức không đến thời gian trước mắt mà bắt đầu xuất hiện đen kịt một mảnh sau đó liền vô tận ảo cảnh diễn sinh đi ra lúc này đại trận bị q u ấ y hết sức hỗn loạn bởi vậy diệp phàm mặc dù thực lực không kịp mấy vị kia đấu hoàng nhưng là cũng có thể duy trì một thời gian ngắn nhưng mà trong khoảng thời gian này chính là hy vọng duy nhất tốc độ cực nhanh nơi xa phong nam vương thời khắc quan sát đến diệp phàm cùng t i ể u bạch trong lòng của hắn thật sự là không h i ể u k h i ế p sợ này diệp phàm vừa rồi biểu hiện hắn tự nhận thức là mình vô luận như thế nào cũng càng không nổi nhưng mà kỳ quái là hắn lại sinh không dậy nổi nửa điểm ghen ghét tâm nguyên nhân rất đơn giản đây không phải diệp phàm muốn làm là hắn mời lúc này trong mắt hắn tái đi một lam hai đạo ánh sáng bay lên trời thẳng đến danh trời ngay phía trên diệp phàm tại cảm thụ được chung quanh khí thức đột nhiên cảm giác được quanh thân khó chịu nghĩ đến là địa sát khí hiệu quả hắn cũng đã đã biết mình đã đi vào trong chợ vì vậy huynh đệ hai người bảo trì một trăm hai mươi phân rõ tỉnh tiếp tục hướng về chỗ cao chạy đi tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đến diệp phàm không dám có một lát trì hoãn cảm giác vị trí không sai biệt lắm nhưng mà lúc này hắc khí lại biến mất không thấy tung tích n h u n h ữ n mày diệp phàm một tay cầm nảy sinh lôi minh kiếm mày kiếm trồng cây chối sắc mặt lạnh lùng đối với hư không chính là một kiếm hai lúc người, người tuyệt kiếm đem cường tiến công tại điểm này bên trên muốn nổ tung lên cường đại sóng xung kích như là vằn nước đồng rạng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn đại ca mau nhìn tại đó ba hưởng q u đi, Diệp Phạm cẩn trăm h h ậ n quan n sát, đột ba mươi ba tức giận mắng cựu diệu đấu hoàng d i ệ p phàm kiếm quang trực tiếp bổ chúng tiểu bạch thích phóng đi giai đoạn năng lượng cường đại lực đánh vào bộ phát ra dùng anh kích điểm lám trung tâm tiêu thật giống và nước gợn sóng đồng dạng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn mở tiểu bạch cùng diệp phàm thực lực cũng đã tới gần tại đấu hoàng trình độ cường đại như vậy một kích trên không trung bạo lượt ra khí thế rộng rãi chấn đắc không khi đều đang có chút phát run nhưng mà diệp phàm mục đích đúng là tại đây mượn cơ hội này tìm ra cái kêu mắt trận vị trí không phụ trọng vọng bạo tạc nổ tung qua đi tiểu bạch một tiếng thét kinh hãi diệp phàm theo tiếng mà trông rõ ràng có thể thấy được ngay tại diệp phàm trước mặt không đến hơn mười triệu địa phương một mặt la phàm rõ ràng hiện ra bản thể cẩn thận quan sát này la phàm bây giờ ước chừng có bảy triệu cao toàn thân đều là màu tím đen la phàm biên giới đều là răng cơ hình dáng hơn nữa còn có một mảnh dài hẹp màu đen dây lưng đang tại tùy phong bãi di chuyển chính giữa bờm trên mặt t i n ha mị ha lên chính t là hắn t r đô thiên la phàm cực kỳ khí phái không hổ là kiện thanh khí a diệp phàm khỏe mắt lộ ra một chút tơi cơi đắc ý không nên suy nghĩ nhiều này trước mắt la phàm nhất định chính là cầu nguyện đấu hoàng theo như lời đô thiên la p h ạ m dùng để hành động địa sát chu thần trận mắt trận chỉ cần có thể đem này đô thiên la phàm cho diệt trừ đã không có mắt trận địa sát khí lập tức hối loạn cái gọi là địa sát chu thần trận cũng liền không còn tồn tại hết t h ể tiến triển không nghĩ tới như thế thuận lợi diệp p h ạ m quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch tiểu bạch cũng nhìn nhìn diệp p h ạ m hai người nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng về sau diệp p h ạ m cùng tiểu bạch đồng thời thân hình nhoáng n g ư c á i thẳng đến đô thiên la phàm xông tới nhưng mà vừa lúc đó đột nhiên trước mặt một đạo thân ảnh hiện lên sinh sôi đem tiểu bạch cùng diệp phàm cho ngăn lại khi thế cường đại đã đem diệp phàm cùng tiểu bạch bao phủ tại trong đó mặc dù nóng đổi, thế nhưng mà hai người cũng không dám tùy tiện hành động chỉ có thể ngừng lại tiểu b ạ c h cũng tới gần đã đến diệp phàm bên người diệp phàm may kiếm có chút nhữ lại nhìn kỹ đi qua cái này đột nhiên xuất hiện người liền canh giữ ở đô thiên la phàm phía trước sắc mặt biến thành màu đen b ố i tóc hơi có chút mất trật tự mặt trên người chính là một kiện màu đen áo choàng mặt trên có thêu cựu sắc hoa văn thân cao ước chừng tám thước tả hữu mảnh mai dáng người trong tay dẫn theo là một thanh màu đỏ sậm trường kiếm xem tướng mạo người này cũng liền năm mươi tả hữu mà thôi chẳng qua diệp phàm cảm giác được vị này thực lực tuyệt đối so với chính mình chỉ cao hơn chớ không thấp hơn hơn nữa có thể thủ hộ tại mắt trận vị trí chắc hẳn thực lực cũng sẽ không yếu khi hắn nhìn người nọ trên người cựu sắc đồ án về sau lập tức hiểu rõ ra vị này nhất định chính là liêu thiên phong thủ hạ chính là đệ nhất số chiến tướng cựu diệu đấu hoàng người tu hành tuổi thọ theo bề ngoài bên trên là căn bản không cách nào xác định vị này cựu diệu đấu hoàng tuổi tác chỉ sợ sẽ không so với k i a c ổ nguyệt đấu hoàng thấp vừa rồi c ổ nguyệt đấu hoàng cũng nói hai người bọn họ tại trăm năm trước cũng đã tu đến đấu hoàng thực lực chỉ có điều này c ổ nguyệt đấu hoàng dàn u a vô cùng mà vị này nhưng lại có thuật chú nhan nghĩ tới đây còn muốn muốn cái tia huyền âm đấu hoàng thậm chí so vị này cựu diệu đấu hoàng còn muốn khoa trương vốn là một cái lao được không thể già hơn nữa lao thái bà nhưng là bây giờ bề ngoài quả thực chính là một cái hai mươi da mặt thiếu nữ đẹp thời gian tại từng phút từng giây trôi qua diệp phàm không có thời gian suy nghĩ nhiều không nói đến có thể hay không thu thập người này chính là mình trong này nhiều ngây ngốc một giây liền càng tăng thêm một phần nguy hiểm chung quanh của hắn bây giờ đã bị địa sát khí bao phủ tùy thời cũng đều có thể xuất hiện ảo giác mặc dù nóng ộ i nhưng cũng không thể lỗ mãng diệp phàm nhữ mày nhìn xem cựu diệu đấu hoàng lạnh giọng hỏi vị tiền bối này thế nhưng mà tiếng t â m lừng l ấ y cựu diệu đấu hoàng ha ha ha ha thiểu hoa nhi coi như ngươi có chút kiến thức cựu diệu đấu hoàng mặt mũi tràn đầy đắc ý thân sắc cởi mở một tiếng cười to rồi nói ra lấy lòng c h i tử cũng không phải là lúc này nơi đây có thể giảng tiền bối hôm nay ta nhất định phải phá tòa đại trận này ta biết rõ này mắt trận đô thiên la phàm là ngài b ả o khí mong rằng ngươi có thể hiểu rõ đại nghĩa không muốn ngăn trở cùng ta diệu phàm sắc mặt đã trở nên dần dần ô n trầm nói chuyện ngự khí cũng có chút đông cứng cựu diệu đấu hoàng thân phận việt cao chính là liêu thiên phong liếu thiên t ề ở trước mặt của hắn cũng muốn lễ nhuộm ba phần có thể cùng hắn nói như vậy chỉ sợ cũng chính là mấy vị có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp hai đấu hoàng một đôi đen nhánh lông mày dài nhẹ nhàng run dày vài phần i ể u diệu đấu hoàng sắc mặt cũng âm trầm xuống ha ha tiểu h o a nhi ta nhận ra ngươi muốn nói ngươi bây giờ thành mình tại đại lục hồng vũ có thể nói là không ai bằng ngươi lại là diệp ra huyết mạch trở lại ngươi diệp ra đi cả đời tiền đồ vô lượng ngươi lại vì sao muốn đến chuyến này tranh vào vũng nước đục cựu diệu đấu hoàng hỏi hắn cũng chính là cảm giác được hiếu kỳ có thể tại trong trận thủ hộ mắt trận có thể nói là đã đối với trận pháp tương đương hiệu được bởi vậy hắn biết rõ trong lúc này có bao nhiêu tính nguy hiểm thế nhưng mà này bao đầu tiểu tử tuổi còn trẻ thì có như vậy thành k i ể u hơn nữa bây giờ chuyện tựa hồ cùng hắn cũng không có quan hệ gì tại kiểu d i ệ u đấu hoàng trong mắt bây giờ liền là gia tộc tranh chấp vương đoạt vị nội đấu mà thôi mà tiểu tử này nói đến ra là người của diệp ra theo lý thuyết là cần phải hy vọng chứng kiến cái tràng diện này dù sao liếu ra đấu càng hung tốt nhất là rơi vào cái lưỡng bại câu thương tràng diện đây mới là diệp ra muốn đi gặp nhất diệp pham vẹn vẹn theo hắn một câu nói kia sẽ hiểu ý nghĩ của hắn trong lòng lập tức không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh đáng tiếc bậc này thực lực tiền bối muốn chuyện lập trường rõ ràng còn đứng tại nội đấu bên trên bây giờ đã không phải là liêu thiên phong cùng liêu thiên tề tranh đấu đây là chủng tộc đối kháng vườn cười những người này dùng đến đế quốc hồng vũ tài nguyên tu luyện đến trình độ như vậy vậy mà quên tông quên tổ có thể đứng đến nơi đây có thể đi ra ngăn trở diệp phạm sẽ không nghĩ tới có thể dựa vào phân rõ phải trái đem cái này cựu diệu đấu hoàng thuyết phục hơn nữa như là loại này lao ra kia tư tưởng của hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyển biến tốt đẹp hóa nhất là trong lòng của hắn hoàn toàn là dùng cao nhân lấy tiền bối tự cho mình là căn bản cũng không sẽ để ý tới tự ngươi nói mà nói bởi vậy diệp phàm không có trực tiếp đậu thủ mà là nói lên vài câu chỉ là muốn tìm cơ hội tốt nhất có thể làm cho cái này lão già kia tâm thần có chút không tập trung như vậy mình và tiểu bạch mới có cơ hội nói cách khác hiện tại hắn biết rõ chính mình tăng thêm tiểu bạch đối phó một cái cấp một đấu hoàng vẫn là có thể chẳng qua nếu đối mặt cấp hai đấu hoàng căn bản không có phần thắng đ a n g nói bởi vậy chỉ cần là ra tay cơ hội liền chỉ có một lần ha ha tiền bối không phải ta nói ngươi mấy trăm tuổi ngươi hoàn toàn là sống ở ví bây giờ người uy luân hùng h ổ chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bọn họ rất là ngon tâm đến trợ giúp liêu thiên phong đoạt này vương vị hay sao nói đến ta thật sự là t r ư ớ n g mắt loại người như ngươi thực lực mạnh làm sao vậy ngươi tu hành sử dụng linh đan linh tài nào không phải này đại lục huyền phong thiên địa ban tặng bây giờ uy luân ngoại tộc xâm lấn ngươi lại trợ giúp bọn h ắ n trái lại giết hại chính mình đồng tộc liền ngươi như vậy người tu luyện tới cái gì thực lực cũng là ác gặp thiên khiển không tin ngươi tự đợi đến xem đi chừng cái gì chừng dưỡng dâu chừng mắt lao tử chỉ sợ ngươi rồi chớ cùng lao tử tại đây giả trang cái gì tiền bối n diệp pham nói t những lời này kỳ thật cựu diệp đấu hoàng sau khi nghe cũng cảm giác có chút xấu hổ mặc kệ thực lực thế nào lời này chính là có chút đạo lý chẳng qua diệp phàm nói thật sự là bá đạo quả thực đem cựu d i ệ u đấu hoàng cho bẩn thịu tới cực điểm cho dù cựu diệp đấu hoàng lại cho rằng có lý cũng tuyệt đối nhẫn nhịn không được mấy trăm tuổi mấy trăm năm qua căn bản cũng không có một người dám đối với hắn nói như vậy diệp phàm cũng không còn trông cậy vào có thể dựa vào nói đem cựu diệu đấu hoàng thuyết phục cũng không có thời gian này hết thể chỉ sợ là đều muốn dùng thực lực nói chuyện t ố t hào tiểu tử thật sự là tức chết lao phu a cựu diệu đấu hoàng bị tức trong cơn giận dữ s á t mặt tái nhuận trường kiếm trong tay nắm chặt hơn vài phần toàn thân đấu khí x u n g doanh tóc dài đều bị hùng hậu đấu khí thổi phồng mọi nơi tung bay trong miệng của hắn càng là gào thét liên tục diệp phàm cảm giác cũng không xê xích gì nhiều này lao bất tử loại người như ngươi thực nên thanh thây xé xác liền ngươi sẽ gọi sao dứt lời diệp phàm quay đầu nhìn tiểu bạc đã sớm chuẩn bị tốt tiểu bạch lập tức hiểu rõ ra miệng hơi mở dùng đến bích tuyết ngân sư thú thiên phú thần t h ô n g sư giống kiếu thiên chương ba trăm ba mươi b ố vung tay liều mạng tiểu bạch sớm liền chuẩn bị xong diệp phàm một ánh mắt nhìn qua hắn lập tức thi triển ra thiên phú của mình thần t h ô n g sư giống kiếu thiên từ khi diệp phàm cùng tiểu bạch xuất hiện về sau cựu diệu đấu hoàng liền chú ý tới tiểu bạch không giống người thường nhưng là nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là bảo vệ cho mắt trận khiến cho trận pháp bình thường vận chuyển chỉ muốn trận pháp không phá người ở phía ngoài vô luận như thế nào cũng vào không được thời gian kéo được lâu rồi bên trong liếu thiên tể bọn người tất nhiên toàn bộ tiến phúc d i ệ t tới lúc đó đại sự cho dù thành công bởi vậy cựu diệu đấu hoàng cũng không còn quá để ý tiểu bạch cái lúc này cựu diệu đấu hoàng bị diệp phàm cho tức giận quả thực là giận sôi lên linh thức đại loạn chỉ lo kéo lên tu vị rồi lại đã diệt trước mắt cái này của ngạo tiểu tử n g a o bảy một tiếng này sư giống khiếu thiên thích phóng đi ra là thiên địa chi rung động bây giờ tiểu bạch thực lực đã khôi phục được cấp chín theo tu vị đi lên nói đã tiếp cận nhân loại đấu hoàng cấp bậc diệp phàm theo so tiểu bạch đều có chút không kịp bởi vậy một tiếng này gào thét trực tiếp đem c ử u diệu đấu hoàng cho chân đắc t r ò n váng trong lúc nhất thời tại c ử u diệu đấu hoàng thức hại ở trong rõ ràng xuất hiện chỗ trống chỉ có một loại trời đất quay c u ầ n cảm giác thậm chí nếu không phải hắn thực lực cưng hãn làm không tốt có thể một đầu trồng đến trên mặt đất đi diệm phàm sẽ không trông cậy vào qua tiểu bạch này một giống liền có thể giải quyết c ử u diệu đấu hoàng côn vọng nhưng mà không k i n h địch đây là ưu điểm của hắn cấp hai đấu hoàng tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy nhưng mà bây giờ mục đích cũng không phải đem cái này cựu diệu đấu hoàng thế nào quan trọng nhất chính là hủy diệt phía sau hắn cái kia mặt đô thiên la phàm p h á trận mới được là mấu chốt đợi đúng là cơ hội này ngôn ngữ kích thích khiến cho cựu diệu đấu hoàng sơ tại phòng bị tiểu bạch gào thét là diệp phàm tranh thủ đã đến khó được thời gian mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà thôi thực sự được không dễ diệp phàm thân hình nhoáng một cái lập tức thi t r i ể n ra vô hạn phân thân ở phía sau chẳng có chút nào tốt giữ lại bởi vậy trong chớp mắt diệp phàm phân thân vậy mà khoảng chừng hơn sáu mươi cái từng cái đều là giống như lúc trong tay đều là một thanh sáng loáng lôi minh kiếm rồi lại chia làm phần phương hướng bất đồng hướng về cựu diệu đấu hoàng vọc tới như diệp phàm dự nghĩ như vậy cựu diệu đấu hoàng bị một giống chân choáng chẳng qua chỉ là trong c h ư ớ c mắt mà thôi cựu diệu đấu hoàng trong lòng kinh hãi vội vàng bắt đầu ngưng tụ linh thức đợi cho khôi phục giác quan về sau một đôi lông mày dài chăm chú nhăn tại một chỗ xuất hiện ở trước mắt lại là đầy trời diệp p h ạ m cầu nguyện đấu hoàng trong nội tâm thật sự là không hiểu kinh hãi thứ nhất liền là tiểu bạch vừa rồi cái kêu âm thanh gà o thét phải biết rằng đã có cấp hai đấu hoàng thực lực linh thức sẽ cường đại đến một loại cái loại gì trình độ cho dù mới vừa rồi bị tiểu tử này măng có chút linh thức hỗn loạn đó cũng là rất cường đại thế nhưng mà vừa rồi một tiếng này gà thét rơi vào tay trong lỗ thai thật giống như một cái nặng bùn tấn đồng dạng ầm ầm nổ tung căn bản cũng không có chút nào t r ố n g cự chỗ t r ố n g đây tuyệt đối không phải tầm thường gầm rú mượn này hắn cũng có thể kết luận cái này á o trắng công tử tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường là một hung t h ú cựu diệu đấu hoàng nhìn ra được hơn nữa hắn còn nhìn ra được này trích hung t h ú sợ rằng thế gian ít có nhưng mà lại không chỉ có khiếp sợ cái này cứ như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt mất đi linh thức hiện tại nơi này kỳ quái tiểu tử rõ ràng trở nên đầy trời đều là kinh nghiệm phong phú cựu diệu đấu hoàng lập tức đã rõ ràng đây là phân thân phương pháp thế nhưng mà này phân thân chi thuật là huyền thân đấu hoàng tuyệt kỹ đại lục hồng vũ không có, có người k h á c sẽ hơn nữa huyền thân đấu hoàng biến mất nhiều năm cũng không còn nghe nói hắn có cái gì đồ đệ các loại dấu chấm hỏi ba một tên tiếp theo một tên cựu diệu đấu hoàng đã không có thời gian nhiều muốn những thứ này bởi vì diệp phàm cái kia chút ít phân thân còn có tiểu bạch đều đã bắt đầu hướng về phía sau của hắn phương hướng bay đi nghĩ tới đây cựu diệu đấu hoàng thầm nghĩ một tiếng không tốt b ị tiểu tử này tức giận có chút hồ đồ rồi mình là đang làm gì đó thủ hộ mắt trận a nếu như mắt trận đã xảy ra chuyện cái kia thì phiền t o á i vì vậy cựu diệp đấu hoàng huy động trường kiếm trong tay trên không trung s ẹ t qua từng đạo đỏ thâm sắc kiếm quang kiếm quang tiếp xúc vừa đến diệp phàm phân thân đều bị bị lúc này bẻ gây tay không phát ra độ đã đến bảy độ liền đã đạt đến cấp hai đấu hoàng thực lực nhưng mà hơn nữa kiếm pháp tăng thêm bảo khí này phát ra độ tối thiểu cũng hơn vạn diệp phàm phân thân thậm chí còn không có diệp phàm bản tôn thực lực mạnh tại sao có thể đối kháng xuống diệp phàm cũng không có trông cậy vào này phân thân có thể gánh vác được một cái cấp hai đấu hoàng công kích bởi vậy phân thân của hắn đang tải hướng về phương hướng bất đồng phi cố gắng hết sức mở rộng diện tích rồi lại cùng một chỗ xông về phía đô thiên la p h ạ m dù là chỉ có một phân thân có thể tiếp cận mục tiêu hủy diệt mắt trận mình coi như không có hưởng phí bật việc vèo vèo vèo cựu diệu đấu hoàng đã có chút ít h o à n g hốt một thân nạo thế thực lực không chút nào giữ lại tốc độ đã đến cực hạ n trường kiếm trong tay càng là liên tiếp huy động diệp phàm hơn mười phân thân chỉ ở nháy mắt thời gian đã bị hắn chém nát một nửa nhi có thừa tiểu bạch thấy vậy cũng không hề dừng lại lựa chọn một cái tương đối khá phương hướng thân thể n h o n một cái hóa thành một đạo bạch quang hướng về đô thiên la phàm v à tới vèo vèo Oanh lúc này tại đô thiên la phàm phía trước thành từng mảnh đỏ thâm sắc kiếm quang đ ả o qua đem những cái kia muốn va chạm vào đô thiên la phàm thân ảnh ngăn ở bên ngoài trong lúc nhất thời rõ ràng chật như nêm tối thời gian tại từng phút từng giây trôi qua diệp phàm phân thân cũng đang không ngừng giảm bớt tiểu bạch thấy vậy đã không quản được nhiều như vậy nếu như không thể phá trận chỉ có một con đường chết tả hữu cuối cùng cũng chết không bằng liền l i ề u mạng một phen diệp phàm cũng là ý nghĩ này linh thức k h ẽ động khống chế còn dư lại mấy cái phân thân phân phương hướng bất đồng lần nữa hướng đô thiên la phàm trung kích hầu bốn gấm lên giận dữ tiểu bạch thẳng đến cựu diệu đấu hoàng nào tới lúc này đây tiểu bạch sư giống khiếu thiên hiệu quả sẽ không có vừa rồi tới tốt lắm cựu diệu đấu hoàng đã ăn rồi một lần thiệt t ò i đã sớm có phòng bị nhưng là tiểu bạch đây là thiên phú thần thông cũng không phải chỉ dùng tại đánh lén bởi vậy bao nhiêu hay là đối với cựu diệu đấu hoàng này sinh tới trình độ nhất định chấn n h i ế t tác dụng tối thiểu hắn trường kiếm trong tay huy động tốc độ cũng chậm không ít x o á t xoát, hóa kiếm ngàn vạn liên kích kiếm thế vạn kiếm quý nhất ngay tại diệm phàm người cuối cùng phân thân bị diện rơi thời điểm diệm phàm đem trong tay lôi mình kiếm ném về phía không trùng trong tích tắc ở giữa một bả lôi minh kiếm một phân thành hai hai phần là bốn cuối cùng đúng là trọn vẹn xuất hiện hơn mười đêm bao quanh cựu diệu đấu hoàng kiếm qua sau đều lưu lại một đầu màu xanh da trời ánh sáng trong lúc nhất thời cựu diệu đấu hoàng giống như là bị một cái màu xanh da trời kén cấp ba o khóa lại bên trong đồng dạng cựu diệu đấu hoàng bây giờ đã không biết cái gì là kinh ngạc nếu như nói kinh ngạc này bao đầu tiểu tử bản thân chính là một cái lớn nhất khiếp sợ giống như tại chỗ của hắn cái gì chuyện bất khả tư n g h ị đều có thể xuất hiện đồng dạng hắn bây giờ chỉ có một nghĩ cách chỉ muốn giữ được đại trợn không cần cùng này bao đầu tiểu tử so đo cái gì một hồi sẽ qua nhi hắn tự nhiên cũng liền game over nhưng vào lúc này n à y mấy chục đem phi kiếm rõ ràng hướng về một điểm ngưỡng tụ cuối cùng rõ ràng tại cựu diệu đấu hoàng t r ư ớ c người hợp mà duy nhất tại này trong trước mắt cường đại kiếm thế lực công kích bạo thăng lên gấp bội mà ngay cả cựu diệu đấu hoàng đều cảm thấy một chút sợ hãi chẳng qua trong đó ngược lại là khiếp sợ nhiều một ít hắn mấy trăm tuổi lúc nào nhìn thấy qua như vậy ly kỳ kiếm pháp và ảnh cường đại lực đánh vào đã lan đến gần đô thiên la phàm bất luận cựu diệu đấu hoàng như thế nào bảo hộ đại trận cuối cùng nhất là bắt đầu sinh ra có chút lắc lư không chỉ có như thế chỉ lo chống cự diệp phảm kiếm thế không có chú ý tới cách đó không xa áo trắng công tử lúc nào vậy mà ném ra một cái màu trắng bạc q u a n cầu lúc này quan cầu đang tại bay về phía đô thiên la phảm thầm nói một tiếng không tốt cựu diệu đấu hoàng mồ hôi lạnh đều muốn chạy xuống hắn vội vàng không quan tâm toàn lực đi ngăn cản trường kiếm trong tay thậm chí đều trực tiếp ném ra ngoài hy vọng có thể ngăn trở q u a n cầu diệp phảm cũng không hề động tác bởi vì hắn cảm giác được chính mình linh thức đã bắt đầu dần dần t ă n giả đã bắt đầu xuất hiện trận trận mê mội cảm giác tiểu bạch cũng thế bởi vậy Cuối cùng này một quả tiếng cầu đ bạo tiếng vang đô thiên la phàm bị tạc được lập tức hào quang bắt đầu đảm đạm cái gọi là hủy diệt mắt trận cũng không phải nói đem đô thiên la phàm cho hủy diệt đây chính là một kiện thanh khí tại sao là dễ dàng như vậy có thể hủy diệt t trận trận h bạch bạch bốn, dần dần bốn phía địa sát khí đã công phá bọn hắn linh thức hương tụ bắt đầu dần dần cùng bọn họ ở sâu trong nội tâm đồ vật giao hòa lên đối với cựu diệu đấu hoàng mà nói ánh mắt không có khả năng đặt ở trước mắt này một tên mao đầu tiểu tử cùng cái này háo trắng công tử tranh lời nhiệm vụ của hắn chính là thủ hộ đại trợn mục tiêu nhưng lại tiêu diệt liêu thiên tề b ọ n người đã không có đại trợn phía ngoài liêu thiên long mọi người một khi ở giữa cùng bên trong liêu thiên tề hợp hai là một cái cục diện này làm không tốt sẽ chở mình quay tới bởi vậy không quản được rất nhiều thầm nói một tiếng không tốt t i ự u diệu đấu hoàng thân hình nhoáng một cái trực tiếp đến đô thiên la p h ạ m phụ cận cẩn thận quan sát thoáng một phát đô thiên la p h ạ m tình huống hắn phát hiện tình huống này quả thực là bị ra vốn này địa sát chu thần trận bố trí liền có chút cố sức cũng đúng như diệp phàm suy nghĩ bọn hắn lấy được trận bí quyết chỉ là không trọn vẹn không được đầy đủ bây giờ có thể đủ khiến cho đại trận vận chuyển cũng đã phí hết không ít khí lực nhưng mà đem hắn để ở chỗ này đến canh phòng mắt trận chính là muốn cam đoan đại trận có thể thông thuận vận hành vốn là địa sát chu thần trận với tư cách tuyệt trận một khi vận chuyển lại có một cái mắt trận đã đầy đủ căn bản không cần có người đến thủ hộ bây giờ trận pháp lại nhất định phải do cựu d i ệ u đấu hoàng tự mình trông coi nói cách khác cho dù diệp phạm không đến phá trận mà nói mỗi qua một thời gian ngắn cựu d i ệ u đấu hoàng đều muốn đích thân kiểm tra một chút trận pháp bằng không mà nói trận pháp mình cũng có thể vất lạc tại loại tình huống này địa sát chu thần trận lại bị tiểu bạch đây cơ hồ là đem hết toàn lực anh kích nhờ có là kiện thanh khí và n g không mà nói sợ rằng lúc ấy trận pháp cũng không tính hỏng mất chẳng qua tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào cựu diệu đấu hoàng thái dương dọa ra mùa hôi lạnh vội vàng đã đến đô thiên la p h ạ m phụ cận hai tay huy động bắt đầu vững chắc mắt trận giờ này khắc này coi như là cựu diệu đấu hoàng cũng là vạn phần nguy hiểm phải biết rằng này mắt trận chỗ địa sát khí nhất dày đặc nếu như mắt trận không có ngoài ý muốn nổi lên mà nói cựu diệu đấu hoàng là đô thiên la phàm chủ nhân bởi vậy những n à y địa sát khí uy hiếp không được hắn nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện đô thiên la p h ạ m liền cũng đã không thể đủ khống chế những n à y địa sát khí nhưng mà khoảng cách gần đây chính hắn mặc dù mạnh mẽ đã đến cấp hai đấu hoàng thực lực tại đây tự nhiên chi lực trước mặt căn bản cũng là không chịu nổi một kích có thể nói như vậy cựu diệu đấu hoàng trong lòng mình đều biết nếu như mắt trận hủy hắn cho dù bất tử chỉ sợ cũng được trọng thương cựu diệu đấu hoàng tại đó đem hết toàn lực vững chắc mắt trận tiểu bạch cùng diệp p h ạ m thì là chóng mặt chóng mặt có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã là bọn hắn kích phát tiềm lực lúc này diệp pham thức hải bắt đầu hỗn loạn không dùng bao lâu tại trước mắt của hắn cũng là xuất hiện tối như mực một phiến không gian t i ê u thật giống một chương màn đen đồng dạng đưa hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong hắc thâm thúy hắc làm cho lòng người nội tình bên trong sợ hãi tiểu bạch mặc dù là thượng cổ hứng thú nhưng là cũng trốn không thoát này tự nhiên chi lý trước mắt của hắn cũng là một mảnh tối như mực mặc sắc huynh đệ trong lòng hai người không khỏi phát lên một chút hoảng sợ bọn họ cũng đều biết gặp không may chính mình thức hải đã bị địa sát khí xâm chiếm chẳng qua tựa hồ còn có một đường sinh cơ cái tia chính là thời khắc cuối cùng tiểu bạch tiến trong công kích đô thiên la phạm chỉ là không biết đến trình độ nào nếu như một kích kia phá trận mà nói hết thệ còn có cơ hội nếu không này vạn năm con đường cũng không tính là đi tới cuối cùng thời gian dần trôi qua huynh đệ hai người thất hải đang tại từng chút một bị địa sát khí t h ố n vệ cái kia còn sống linh thức cũng đang tại dần dần biến mất cuối cùng diệp phàm trước mắt xuất hiện một bộ trong lòng của hắn chôn sâu đã lâu hình ảnh trên không trung trời ưu ám thỉnh thoảng còn kèm thêm sấm sét văng r ộ i từng đạo tia chấp xé rách trường không tựa như dao l o n g giống như khúc chết t ố lượng gió l sáng trên mặt đất càng là cồn phong gào thét vài chục trượng độ cao đại thụ tại này dạng sức gió phía dưới thậm chí đều có chút lung lay sắp đổ cảm giác nhưng mà một cái tám thức cao thân hình cứ như vậy lập trên không trung một thân nước trường bảo màu lam bị gió thổi mọi nơi cổ động cái k i a khuôn mặt bên trên tràn đầy sắc khí trong hai mắt càng là hùng quang thoáng hiện tại dưới chân hắn trên mặt đất một đầu to lớn tuyết trắng ngân sư vi phong l ấ m l ấ m màu trắng bạc lông bẩm bị gió thổi di chuyển dường như vắn nước đồng dạng lục não mà dưới chân của hắn thì là một cái ngàn trượng màu đen cự lòng cự long diện mục dữ tợn to dài thân d ò n xoay quanh trên không chúng làm cho người ta một loại v chân này đạp thần long người dĩ nhiên là là cái kia trong truyền thuyết cổ võ đấu hoàng chiến thần la thiên địa trên mặt đúng là tẩu thú c h i vương bích tuyết ngân sư thú tiểu bạch mà cái kia thần lòng chính là lòng tộc thượng vị long chủng hắc long vương tiểu hắc giờ này k h ắ c này tại diệp phàm trong đầu xuất hiện chính là hắn trong lòng khó q u y ế t nhất cũng là hắn nhất đau lòng c h ẳ n g diện này địa sát khí chính là sẽ căn cứ người trong thức hải tin tức đến sinh ra h ả o cảnh khiến cho những cái kia chuyện c ũ lại lần nữa xuất hiện dù sao mỗi người bất luận là ai cũng cố tình đau lập tức la thiên lúc này liền đứng ở lòng trên đầu khí thế phi phạm dáng người cao ngất đối diện với hắn nhưng lại một thân tuyết trắng băng thanh như nước linh nhi cân xứng dáng người khóa lại cái k i a màu trắng bạc bích thủy hoa sen vào bên trong một chương thẩm mỹ không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt trên mặt lại hiện lộ ra một chút yêu thương một đôi tú khí lông mi có chút vào bên trong dựa sát vào lấy đem cái k i a mi tâm trôi nhất điểm hồng ấn lách vào tại chính giữa thu thủy ngậm tại trong đôi mắt dừng ở diệp phàm trong đó tràn đầy không muốn cùng mê mang ngươi còn gặp ta làm cái gì diệp phàm âm thanh lạnh như băng cựu thật giống lợi kiếm đồng dạng đâm xuyên qua linh nhi tâm linh nhi không nói thêm gì chỉ là vươn cái tia thon dài tuyết trắng tay chậm rãi rời khỏi d i ệ p p h ạ m trên gương mặt theo d i ệ p p h ạ m thái dương vớt ve lấy ra ta thật không nghĩ tới linh nhi ngươi lại có thể biết phản bội ta la thiên dối ra một tay trực tiếp đem linh nhi cánh tay ngăn trong đôi mắt tràn đầy oán hận cùng thất vọng c h ầ m c h ầ m vào linh nhi chẳng qua linh nhi nhưng như c ũ không có nói cái gì đó tại đối diện với của bọn hắn không c h u n g lơ lưỡng mấy trăm cao thủ trong tay mỗi người đều là vô cùng sợ ý đối diện với mấy cái này người la thiên chẳng có chút nào sợ hãi nhưng là ngay tại không lâu linh nhi cho mình nhầm rơi xuống một chén nước rượu hắn không có do dự chút nào uống một hơi cạn sạch kế tiếp là được đối diện một vị lão giả ngửa mặt lên trời cười dài người kia chính là linh nhi phụ thân mà theo trong miệng của hắn la thiên biết được một chén kia nước trong rượu nhưng lại đ ư ợ c thiên hạ kỳ độc gác long chi độc lúc này la thiên mất hết can đảm ngược lại không là vì mình sẽ bởi vì chúng độc mà chết chỉ là tuyệt đối thật không ngờ người mình thương nhất lại có thể biết phản bội chính mình này là như thế nào một loại sảng khoái thậm chí so chết còn làm cho người ta khó có thể chịu được sau một lát la thiên đem chính mình tự tay là linh nhi chuẩn bị cái kia dùng sâu dưới biển quả hải lan sâu chuỗi mà thành yêu linh đang tại linh nhi mặt rất xa ném đi linh nhi một đôi xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt ngậm lấy tích tích nước mắt t ự như vậy nhìn xem yêu linh biến mất tại trong tầm mắt la thiên ngăn cánh tay của nàng nàng chẳng có chút nào câu h á n hận như trước dội ra một cái khác đầu cánh tay chậm dại hướng về diệp phạm đôi má sờ tới la thiên lần nữa ngăn nàng như cũng là vươn tay muốn sờ sờ la thiên đôi má cái kia một đôi mắt đẹp trong tràn đầy quyến luyến t h n sắc nhưng là lúc này đây la thiên nhưng không có thỏ tay đi ngăn cản bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện linh nhi sắc mặt trở nên dần dần trắng bệnh mà bắt đầu hơn nữa tại khoe miệng của nàng rõ ràng chạy ra một chút màu đỏ thâm huyết linh nhi linh nhi la thiên tâm tại thời khắc này đột nhiên ầm ầm nhảy lên trong óc thậm chí đã mất đi suy tư năng lực hắn cứ như vậy nhìn xem linh nhi mặt từ chối cho ý kiến nhìn thấy linh nhi thân hình lung lay s ắ p đổ la thiên một tay lấy linh nhi ôm vào trong lòng linh nhi linh nhi ngươi ngươi làm sao vậy la thiên thanh â m cơ hồ là tại gà rú lòng của hắn rất đau vừa rồi mà nói chính là cảm giác được thất vọng mới có thể như vậy nói nhưng là bây giờ la thiên thật sự đã hối hận đã có yêu đã trong lòng có nàng coi như là uống xong nàng cho rượu độc lại có thể thế nào la la đại ca linh nhi không không có có duyên phận lại cùng ngươi đi tiếp tôi linh nhi không thể thực xin lỗi phụ thân linh nhi cũng không thể thực xin lỗi la đại ca biện pháp tốt nhất chỉ có chỉ có khục khục. linh nhi thanh â m hết sức yếu ớt môi son khẽ mở khoe miệng vết máu càng ngày càng đầm nặng hơn nữa đều là màu đỏ thâm huyết ánh mắt của nàng cũng bắt đầu dần dần tăng giả đã hiểu la thiên tại thời khắc này tất cả đều đã hiểu Ai nói anh nói hùng chương ó ớ c mắt h rơi, chỉ ba trăm ba mươi sáu ngạo hồn lao giả chén k i a đối ẩm tự thủy linh nhi uống xong mới được là rượu độc này hết thể mà ngay cả phía sau hắn lao giả cũng không biết lúc này thấy đến linh nhi té xuống lao giả cũng là không h i ể u khiếp sợ nhưng là nhìn thấy bây giờ lao như như giả cố tình tiến lên nhìn xem đến tột cùng nhưng lại không có dám động linh nhi ngươi, ngươi vì cái gì ngu như vậy la thiên thanh âm đã có chút c u n g loạn khoe mắt cũng chạy xuống ra anh hùng nước mắt hắn lung tung vuốt trên người đem một lọ bình linh đan tất cả đều đem ra tay của hắn đều đang run nhẹ nhẹ chỉ là này đậu c á c lòng hắn thật sự giải không được dù là có một chút có thể hắn đều sẽ không đông tha cho la la đại ca linh nhi mệt mỏi quá lúc này cuối cùng có thể giải thoát rồi ngươi không muốn cố gắng nữa có lẽ chỉ có như vậy mới được là linh nhi kết cục tốt nhất khiến cho ta nhìn ngươi để cho ta mới h ả o h ả o nhìn xem ngươi linh nhi thanh âm đã yếu ớt tới cực điểm cái kia một t r ư ơ n g sướng được đến chim xa cá lặn mặt cũng đã mất đi ngày xưa vầng sáng đôi mắt kia gắt gao chằm chằm vào diệp pha mặt thật giống như đem hết toàn lực khát vọng nhiều nhìn lên một cái đã đến một giây sau sẽ bị mất đi đồng dạng la thiên tâm đều muốn á t tại thời khắc này nhìn hắn lây trong ngực linh nhi không nói ra được c h u a sót từ khi quen biết đến nay la thiên cùng linh nhi phụ thân liền là đối lập mặt quả thực là thủy hỏa bất d u n g nhưng mà kẹp ở hai người chính giữa linh nhi là dạng gì cảm giác la thiên tất cả đều có thể hiểu rõ giờ này khắc này la thiên nghĩ đến vừa rồi chính mình đối với linh nhi nói lời cử động của mình thậm chí còn đem yêu linh tại linh nhi trước mặt tự tay vứt bỏ lúc ấy linh nhi cái chủng loại kia ánh mắt là như vậy t h ê mỹ như vậy không lớn linh nhi la đại ca sai rồi ta thật sự sai rồi người người vốn nên có hạnh phúc cuộc sống người ai đều là vì ta ngươi không tin nên nhận thức của ta la trời đã không biết nói thêm gì nữa để diễn tả tâm tình bây giờ viên t i ê u lòng đang đối mặt bất luận cái gì gặp chắc trở thời điểm đều chẳng có chút nào run dày qua nhưng là giờ này k h ắ c này thật giống như vạn đem cương đao tại đâm đồng dạng sảng khoái toàn tâm sảng khoái la thiên lời nói nói đến chỗ này hơi thở mong manh linh nhi phảng phất dùng tới khí lực toàn thân dối ra cái kia tuyết trắng tay mảnh k h ả ngón tay ngăn ở la thiên ngoài miệng la đại ca ngươi không muốn nói như vậy linh nhi cho tới bây giờ đều không có đoán qua ngươi bây giờ linh nhi thật sự rất hạnh phúc tại này trong trước mắt linh mẫn nhi chưa bao giờ có cảm giác linh nhi cuối cùng có thể không có bất kỳ băn khoăn nằm ở trong ngực của ngươi linh nhi thật sự rất muốn vĩnh viễn đều như vậy vĩnh viễn la đại ca đáp ứng linh nhi bất kể như thế nào ngươi đều muốn sống thật khỏe cả đời này linh nhi gặp ngươi không oán không hối hận không oán không hối không oán không hối không oán không hối tại la thiên trước mắt linh nhi cuối cùng chầm dai nhắm lại đôi mắt kia kế h ô n g tiếp là được dường như ác ma giống như giết chóc vô tận máu tươi vô số tánh mạng đều đang la thiên trong tay nhặt đòa chỉ là linh nhi nhưng như cũ nằm ở tiểu hắc long trên đầu vĩnh viễn cũng không có lại tỉnh lại bức họa này mặt quả thực tiệu thật giống một lần nữa chiếu phim đồng dạng vào lúc này diệm phản trước mắt rõ ràng vô cùng thật giống như vạn năm trước cảnh tượng thật sự xuất hiện đồng dạng diệp phàm đã bị hảo cảnh hoàn toàn đã không chê tâm trí hai mắt khỏe mắt hướng ra phía ngoài phún dũng lấy hối hận nước mắt một đôi tay gãi lấy tóc của mình rồi lại còn có thể thỉnh thoảng đối với hư không bổ chém tiểu bạch tình huống cũng không thể so với diệp phàm tốt hơn chỗ nào tại trước mắt của hắn xuất hiện tự nhiên cũng là hắn nhất không muốn gặp lại c h ẳ n g diện hoặc là nhất khiến cho hoàng sợ c h ẳ n g diện bởi vậy lúc này huynh đệ hai người có thể nói hung hiểm và phần bọn hắn hiện tại đều là dùng bản năng đến gạo rú đến tiến công đây đều là tiêu hao, tiềm lực, tiêu hao tâm huyết nhưng mà dùng không mất bao nhiêu thời gian đợi cho tinh lực kiệt quệ thời điểm cũng chính là bọn họ đã chết thời điểm nơi xa phong nam vương thời khắc đang nhìn không chung tiểu bạch cùng diệp phàm tình huống tại đô thiên la phàm cùng cựu diệu đấu hoàng xuất hiện thời điểm hắn cũng thật sâu cảm giác được khiếp sợ đơn giản là này diệp phàm nói rõ ràng bán chữ không kém hơn nữa đang cùng cựu diệu đấu hoàng thời điểm đối địch diệp phàm sở biểu hiện ra ngoài kiếm pháp thân pháp cũng khiến cho phong nam vương rất là khiếp sợ này vô hạn p â n thân cùng kiếm thế căn bản hắn gặp đều chưa từng thấy nhưng là vào lúc này nhìn thấy diệp phàm cùng tiểu bạch rõ ràng đần đội lên phong nam vương lòng cũng rất hiển nhiên không có có thành công nhưng mà diệp p h ạ m cùng cái này áo trắng công tử chỉ sợ cũng rất khó đi ra ngoài nữa như vậy phía dưới nên làm cái gì bây giờ phong nam vương vốn là không nắm chắc không biết trước khí bởi vậy tại này trong trước mắt hắn lần nữa cảm thấy mờ mịt thậm chí trong lòng của hắn manh động đào tẩu ý niệm trong đầu đào tẩu còn có thể bảo tồn xuống thực lực c chính hắn một vương gia cũng coi như có thể giữ được địa vị nhưng là hắn lại không dám nói bởi vì bên người cổ nguyệt đấu hoàng cùng trùng vân đấu hoàng đều là lo lắng thân sắc hai người hiển nhiên đã bị diệp phản khí phách n h i m lấy bây giờ chỉ hận mình không thể đi lên giút đỡ một bà nếu cái lúc này nói ra lui đi chắc hẳn chính hắn một vương g i a sẽ không còn có địa vị đang tại d i ệ p phàm mờ mị t không liệu thời điểm thức hại ở trong đột nhiên vang lên một cái thanh âm g i à n mua ha ha tiểu tử trong lòng của ngươi luôn có phần này đau đớn thực lực của ngươi liền vĩnh viễn cũng không đạt được xé trời cảnh giới bởi vì cái gọi là không có gánh nặng trên người không muốn lại được ngươi ngươi là ai d i ệ p phàm đ ỗ n g nhiên quá sợ hãi hắn phát hiện mặc dù hiện tại chính mình như trước không có thể khống chế thân thể của mình nhưng là trước mà thảo cảnh nhưng lại đã không có lúc này xuất hiện ở trước mặt dĩ nhiên là lúc trước trong n g ộ n nhìn thấy lao giả kia lao giả này diệp phàm mặc dù không biết là ai nhưng là hắn tổng có một loại cảm giác chính mình hết thể tựa hồ cũng cùng lao giả này có quan hệ hoặc là nói rất nhiều thứ đều là vị lao giả này trước đó sắp xếp xong xuôi chính mình ngạo hột quyết chính mình k i ự u huyền ngạo kiếm quyết thậm chí là đạt được luyện thiên đỉnh v v lao giả sắc mặt hết sức tái nhận nghe xong diệp phàm mà nói sau lao giả cười khan vài tiếng nói ra ta ha ha ha chúa tể của một giới này danh tự sao tự chính mình cũng không nhớ rõ ngươi đã kêu ta ngạo hồn à nạo hồn chúa tể diệp phàm nghe thật là có chút ngây t h ơ chẳng qua có thể khẳng định là vị này thực lực sợ rằng đã đã vượt qua thế gian này tồn tại chỉ là không biết hắn xuất hiện ở chính mình linh thức ở bên trong đến tột cùng là vì cái gì lao giả tựa hồ nhìn ra diệp phàm nghĩ hoặc kỳ thật cũng không cần xem diệp phàm nghĩ cách căn bản trốn không thoát hắn nhìn xem ha ha tiểu tử trong mắt ngươi thế giới cũng chẳng qua là thương hại một lật mà thôi bởi vì cái gọi là một lá khẽ phần bụi một hạt cắt một thế giới cái thế giới này xa xa nếu so với trong tưởng tượng của ngươi càng lớn lao phu của ta c à n k h ô n đổ bên trong cái kia màu đen đích chỗ trông chắc hẳn ngươi cũng nhìn được cái kia chính là kết nối thế giới kia thông đạo diệp phàm nghe kinh ra một thân mồ hôi lạnh bây giờ diệp phàm đã không hề chém loạn chém lung tung tiểu bạch tình huống cũng đã khá nhiều chính là chỗ này lao giả thủ đoạn mặc dù hắn không thể giúp t r ợ diệp phàm rời khỏi t r ậ n pháp nhưng là địa sát khí còn đối với hắn không tạo thành uy hiếp thế giới kia lúc trước chính mình trong n g ộ n g còn có mặt khác hai cái t r ù n g tộc nhưng mà hắn căn bản cũng không từng nhìn thấy qua chẳng lẽ nói này càn k h ô n đổ kỳ thật chính là liên tiếp đến một thế giới khác thông đạo thế nhưng mà đây chỉ là một thông đạo nếu là có cũng chỉ có thể liên tiếp kết nối một chủng tộc mặt khác thông đạo ở nơi nào lão giả biết rõ diệp phàm nghĩ cách nhưng là cái này hắn lại không có trả lời tiểu tử tại chúng ta cái thế giới này mặt bên trên có ba cái song song thế giới phân biệt chính là yêu giới ma giới còn có chúng ta cái thế giới này ngươi cái kia càn k h ô n đổ bên trong thông đạo là đi thông yêu giới chẳng qua ngươi không cần lo lắng yêu giới cao thủ đã bị ta chu sát hầu như không còn bọn hắn trước mắt còn không ai có thể thông qua thông đạo đi vào chúng ta nơi này diệp phàm hỏi tiền bối này hết thể ngươi tìm tới ta là bởi vì sao ngươi đã có như vậy thực lực vì chương á i gì k ba trăm ba mươi bảy truy lạc chẳng qua diệp phàm không hiểu nổi giờ này khắp này lão nhân này ra đi ra cùng tự ngươi nói những này là vì cái gì tiểu huynh đệ lão phu ta được cho đã cùng tiên h địa đủ thọ cùng nhật nguyện đồng huy thế nhưng mà hiện nay không bao lâu nữa lão phu sẽ gặp tan thành mấy khói nhưng mà lão phu lại có mấy cái tâm nguyện chưa xong chỉ hy vọng tiểu huynh đệ ngươi khả năng giúp đỡ lão phu hoàn thành lão giả thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên diệp pham nhìn ra được lão nhân gia này nói đều thật sự diệp pham nhũ nhữ mày hỏi tiền bối tạm nói nghe một chút nhẹ gật đầu ngạ hồn thật dài thở phào một cái chậm rãi nói ra này yêu ma hai giới chúa tể mặc dù đã bị ta chu sát nhưng là vài vạn năm đến bọn hắn vậy mà dùng máu tươi tầm bổ khiến cho những cái kia cường giả đều đang lẩn lẩn x u ố n g lại tin tưởng dùng không được bao lâu bọn hắn sẽ gặp phục sinh lại nhưng mà đến lúc đó nhân loại sợ rằng sẽ gặp lâm thai hỏa ngập đầu n ạ h ồ n những lời này khiến cho diệp phàm giật mình không nhỏ những năm gần đây này từ khi diệp phàm làm cái kia mộng về sau hắn liền trong lúc mơ hồ đã có một ít mánh khoe nhưng là thật không ngờ này hết thệ vậy mà đều thật sự càng thêm n g o ạ i ý muốn chính là rất hiển nhiên lão nhân ra này rõ ràng đem mình làm người nối nghiệp nhưng khi nhìn xem chính mình thực lực bây giờ nào có cái kia phần tiền vốn ạ bây giờ ở cái thế giới này nhiều lắm lạt thì ra là trung thượng thực lực mà thôi nói gì đối mặt dị giới cờ ư n giả cái này ạ ngươi nói một chút điều thứ hai a ha. ha ha tiểu huynh đệ ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình của ta ngạo hồn quyết ngươi bây giờ đều không có khôi phục lại lúc trước h ỏ a hậu phải biết rằng cho dù ngươi khôi phục được lúc trước h ỏ a hậu đó mới chỉ là hoàn thành một nửa ngạo hồn quyết tu luyện mà thôi ha ha con đường của ngươi còn rất dài đâu rồi mà ngay cả lao phu ta cũng không có hoàn thành này n g ạ hồn quyết cuối cùng tầng một tu luyện cái gì liên ngươi đều không có hoàn toàn luyện thành cái kia liền trở thành cái thế giới này chỗ tệ d i ệ p pham kinh ngạc hỏi lão giả cũng là nhẹ gật đầu thần s ắ p kiên định sau một lát lão giả lại bắt đầu ê m thai nói tới đây cũng là lao phu thứ hai tâm nguyện ẩn ẩn trong lúc đó lao phu có thể nhìn xem đến mặt trên thế giới đó là một cái cao tại chúng ta cái thế giới này tồn tại thế nhưng mà lao phu thực lực lại cuối cùng không có cách nào tái tiến một bước nếu như hoàn thành này ngả hồn quyết mà nói chắc hẳn mới có thể đ ủ phá không rồi biến mất bất quá bây giờ ta không có cơ hội này chỉ hy vọng tiểu hình đệ ngươi để hoàn thành cái này tâm nguyện diệm pham nhữ mày trong đầu phi tốc vận chuyển điều này tựa hồ có chút không đúng theo lý thuyết l ã o nhân gian này thực lực sợ rằng nếu so với cái kia nguyên lai、like、lão long hoàng mạnh hơn rất nhiều a thế nhưng mà long hoàng đều đã phi lên tới thượng giới hắn nhưng mà làm gì chậm chạp không thể phi thăng chẳng lẽ nói này phi thăng điều kiện đối với người cùng thú mà nói vẫn có khác nhau hoặc là này thượng giới cũng không chỉ là một cái rất nhiều dấu chấm hỏi ba từng cái tiến vào đến d i ệ p phàm trong đầu theo từng cái bí ẩn v à t r ầ n thật không ngờ mang đến nhưng lại càng nhiều nữa n g h i hoặc chẳng qua diệm phàm đối với này ngã hồn quyết hay là thất thích thật không ngờ công pháp này rõ ràng thần kỳ như vậy n g h ĩ n g h ĩ có lẽ chính là trong lịch sử mỗi vị cao nhân phi thăng lưu lại à dù sao cái thế giới này tồn tại bao nhiêu năm không có ai biết mấy chục văn năm mấy tỷ năm thậm chí là mười mấy ước năm lao nhân gian này nói không chính xác cũng là cái kia tiền bối cao nhân tuyển ra người thừa kế mà thôi chỉ có điều lao nhân kia ra có lẽ vẫn là ngu đội một ít rõ ràng không có hoàn toàn tìm hiểu sau một lát d i ệ p phạm suy nghĩ quay lại đi qua hắn hiện tại thực có một loại nổi giận cảm giác đây đều là cái đó cùng đâu bây giờ là lúc nào đến cùng tự ngươi nói những này có ý nghĩa gì hơn nữa vừa rồi cái kia màn tràng diện khiến cho diệp phàm bây giờ trong nội tâm vẫn còn nghe ẩm đau đó là hắn cả đời sảng khoái cho tới bây giờ cũng không thể đủ tiêu tan nghĩ tới đây diệp phàm mày kiếm có chút lập mà bắt đầu đã lao nhân kia ra có thể ngăn lại chính mình thức hại xuất hiện ảo cảnh vậy tại sao không còn sớm chút ít đi ra không muốn cho những này tại trong đầu của mình một lần nữa chiếu phim một lần mới đi ra nói những này đây không phải rõ ràng đùa nghịch chính mình thế này cảm nhận được diệp phàm nghĩ cách lão giả k h é cười cười nói ha trong lòng của ngươi luôn có cái này không bỏ xuống được kết ta chỉ sợ ngươi chỉ sợ cũng rất khó đạt tới cái kia phá không cảnh giới phải biết rằng muốn tu luyện tới thực lực đ ỉ n h phong trong lòng cũng chỉ có thể không có gánh nặng trên người các ngươi cái gọi là những cái kia tình ý những cái kia yêu chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tiến lên bước chân lao giả tại lúc nói chuyện thân ảnh chính đang dần dần đảm đ ạ o diệp pham nhìn ra lao giả này thật không có bao nhiêu thời gian hắn vẫn là rất đồng tình lao nhân gia này bất kể nói thế nào mình có thể có hôm nay lực lượng vẫn là dựa vào lấy người ta bây giờ nhìn đến mạnh mẽ như giả như vậy người cũng rơi vào cái nhạt nhòa kết quả trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc chẳng qua đang nghe láo giả về sau nói những lời này diệp pham sắc mặt liền có chút thay đổi hơn nữa trong nội tâm rõ ràng phát lên tí ti n ộ khí cái gì gọi là, là của mình ràng buộc quá nhiều chẳng lẽ nói hưu tình liền sẽ trở ngại thực lực tăng lên chẳng lẽ nói muốn tu luyện tới trí cường thực lực chính mình lại không thể có chút nào cảm tình cái kia vẫn là người sao nếu thật là như vậy tu luyện lại có ý nghĩa gì là nên vì tu luyện mà bỏ qua nhân loại tình cảm cần phải vì những cảm tình này đến tu luyện suy tư sau một lát diệp phàm thần sắc dần dần kiên định xuống chuyện này không có gì tốt do dự đây là hắn cho tới nay chuẩn t á c vì vậy hắn nhìn qua lão giả dần dần biến mất thân ảnh ngựa khí nghiêm túc nói ha ha lao tiền bối ngươi nói lời nói vạn bối vĩnh viễn cũng làm không được có lẽ chính là vì lao tiền bối con đường của ngươi đi sai rồi cho nên mới khiến cho ngươi không cách nào hoàn thành cái kia cuối cùng tầng một thần công tu luyện nay ở giữa thiên địa chỉ có tình ý thiên trường địa cử u lão giả thân hình dần dần tiêu tán nhưng mà lúc này diệp phàm mà nói nghe lọt vào trong thai của hắn nhất là câu kia có lẽ là của mình đường đi sai rồi mới thủy trung không có nhìn xem đến cái kia cuối cùng đình phong những lời này trực tiếp chui vào lão giả viên kia vài vạn năm cô tịch trong lòng mấy vạn năm tại cuối cùng này nhạt nhòa m ộ t khắc lão giả thật giống như rộng mở trong sáng đồng dạng vốn là hay vẫn là ngưng trọng biểu lộ n g h e xong diệp phàm mà nói về sau suy tư một lát cuối cùng đúng là lộ ra một vòng vui vẻ cười chính là phát đến nội tâm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tiểu tử đa t ạ đa t ạ ha ha ha ha như thế nào phủ kín dị giới môn phương pháp xử lý ta đã sớm nói cho cả nhi n thời cơ đã đến nó tử sẽ nói cho người biết đây là lão giả nói câu nói sau cùng nhìn qua lão giả thân ảnh cuối cùng nhất nhạt nhòa tại trong tầm mắt diệp phàm có chút nhăn lại hai hàng l ô n g mày bên thai vẫn còn quanh quẩn lấy lão giả cởi mở cười to diệp phàm có chút mê mang vừa rồi tự ngươi nói mà nói chính là mình lời tâm huyết mà thôi cũng là mình cho tới nay làm người t r u ộ t tắc cũng là bởi vì nghe xong lão giả mà nói về sau hắn cảm giác có chút tức giận lúc này mới nói ra không nghĩ tới chính là lão nhân ra này chẳng những không có tức giận ngược lại như là nghĩ tới điều gì đồng dạng kể từ đó khiến cho diệp phàm ngược lại là không hiểu ra sao đang tại diệp phàm mê mang lúc đột nhiên cảm giác thân thể đã không có gắng sức điểm rõ ràng bắt đầu hướng lên trời hố bên trong nhanh chóng rơi xuống h i ệ n nhiên có thể cảm giác được những này liền đại biểu hắn đã có thể khống chế thân thể của mình một lần nữa đã nhận được thân thể quyền khống chế diệp phàm làm chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm tiểu bạch cũng may tiểu bạch ngay tại tầm mắt của hắn ở trong lúc này tiểu bạch cũng mở hai mắt ra nhìn hắn bất đắc d ì hai người đều là chính tại rơi xuống hướng về cái kia sâu không thấy đáy thâm lên diệp phàm cùng tiểu bạch xuất hiện ảo giác về sau cựu diệu đấu hoàng mà bắt đầu khống chế đô thiên la p h à m diệp p h à m cùng tiểu bạch ở lúc mấu chốt chính là lao giả kia trợ giúp bọn hắn thoát khỏi hảo cảnh nhưng là bây giờ hạ lạc cùng lao giả không có nửa điểm quan hệ cựu diệu đấu hoàng mặc dù kiệt lực khống chế đô thiên la p h à m nhưng là tiểu bạch một kích kia đã dung chuyển trận pháp một phen dưới sự nỗ lực đến cựu diệu đấu hoàng căn bản lại cũng không có cách nào khiến cho đại trận b ậ t chuyển người đều cũng có tư lợi vừa rồi phân tích qua nếu như trận pháp này biến mất cường đại địa sát khí tuyệt đối có thể giết hắn bởi vậy xem đến lúc này trận pháp hết sức không ổn định cựu chính mình không có mệnh coi như là giúp liêu tiên h phong đã nhận được đế tôn vị trí thì phải làm thế nào đây bởi vậy cựu diệu đấu hoàng trực tiếp lấy đi đô thiên la phảm mắt trận bảo khí đã không hề n à y địa sát chu thần trận cũng liền không còn tồn tại đã không có trận pháp trong trận địa sát khí bắt đầu điên cuồng tán loạn mà bây giờ diệp phảm cùng tiểu bạch mặc dù đoạt lại chính mình đối với thân thể quyền k h ô n g chế thế nhưng mà thời gian dài như vậy tiêu hao huynh đệ hai người thật là bị thương không nhẹ lại thêm chi nơi đây vốn là ránh trời ngay phía trên vẻ này hấp lực đem linh khí điên cuồng hấp thu bọn hắn căn bản là không cách nào khống chế cân đối chẳng qua nói đến hôm nay hố thâm viên cũng chính là có chút kỳ quái quả thực là sâu không thấy đáy huynh đệ hai người tự lấy tốc độ như vậy hạ xuống trọn vẹn đã qua thời gian một nén nhang lúc này mới rơi xuống ngọn nguồn chỗ mặc dù có đấu khí h ộ tại quanh thân thời gian dài như vậy truy lạc lực đạo thật sự là quá mạnh mẽ cường đại lực đánh vào khiến cho huynh đệ hai người cứ như vậy ngất đi hai mươi phân cách tuyến hai mươi mốt này phát sinh hết thể đều xem tại bị nhốt ở trên trời hố phía dưới trong mắt mọi người ngay lúc đó liêu thiên tể mặc dù cũng không e ngại nhưng là trong lòng cũng là cảm thấy tuyệt vọng cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được nguyên lai、like、này hết thể rõ ràng đều là châm đối với chính mình mà tới hắn nhìn nhìn chính mình tín nhiệm trần lạc đấu hoàng nhìn nhìn lại sơn cốc hơi nghiêng huynh đệ của mình liêu thiên phong cuối cùng nhìn nhìn cái kia khác một bên người uy luân tỉnh thượng đinh hằng lòng tràn đầy phẫn nộ nếu không như thế liêu thiên tể trong nội tâm cũng có một loại cảm giác bất lực thật không nghĩ tới chính mình với tư cách đế quốc hồng vũ đế tôn mấy chục năm cho tới bây giờ lại cơ h ộ i là rơi vào cái chúng bạn xa lánh kết cục bất đắc dĩ lắc đầu liêu thiên tể trên mặt hiện lộ ra vô tận hối hận thậm chí tại thời khắc này hắn cảm giác được chính mình lúc trước đối với diệp p h à n có phải hay không có chút quá phân ra trợ giúp người của mình chính mình lại sảng khoái hạ sát thủ có thể là mình người tin c ẩ n rõ ràng phản bội chính mình nghĩ tới những thứ này liêu thiên tề đối với diệp phàm thật đúng là có chút ý t h ấ y n ấ y nếu như không phải diệp phàm mà nói định chiến thần một trận chiến chỉ sợ cũng nhất định giao động đế quốc căng cơ hắn cái này đế tôn chỉ sợ cũng làm không được đến lúc này hối h ậ n tuy đã vô dụng với tư cách một quốc gia chi đế tôn hắn vẫn là có như vậy ba phần ngạo khí vì vậy một tiếng mệnh lệnh thủ hạ chính là mấy trăm huynh đệ tùy thời chuẩn bị dốc sức liều mạng mặc dù bây giờ cục diện bất lợi thế nhưng mà hắn dù sao còn có nhiều như vậy cao thủ toàn lực một trận chiến cho dù không địch lại những n à y vi luân tặc tử cũng chưa chắc có thể được cái gì chốt tốt nhưng mà vừa lúc đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh cái này hai đạo thân ảnh một lam tái đi tốc độ cực nhanh hơn nữa lúc này trời hố ở trong phía ngoài linh khí còn không có hoàn toàn thẩm thấu tiến đến bởi vậy bọn hắn quan sát cũng chỉ có thể dùng mắt tưởng sau một lát đợi cho mọi người thấy rõ này màu xanh ra trời thân ảnh về sau cái kia khuôn mặt khiến cho phía dưới tất cả mọi người chấn kinh rồi người uy luân những cao thủ cùng đều bất khả tư nghị nhìn lên trời bên trên người này cái này gương mặt bọn hắn cũng v i n h viễn sẽ không bao giờ quên đỉnh chiến thần bên trên một màn kia đến nay còn lưu tại trong đầu của bọn hắn này tại sao lại là tiểu tử này tình thượng vinh hằng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua không trung nói ra bên người một vị lão giả cũng là vẻ mặt ngạc nhiên n à y địa sát chu thần trận uy lực bọn hắn thế nhưng mà so với ai khác cũng d ả i thế nhưng mà tiểu tử này rõ ràng gan lớn đã đến trình độ này là lá gan quá lớn đến có chuẩn bị vẫn là không biết trời cao đất rộng ha ha yên tâm đi nay địa sát chu thần trận có thể nói tuyệt trận là một cái như vậy miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu tử ha ha thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào một lát khiếp sợ về sau l ã o giả trên mặt lộ ra khinh thường t h ầ n s ắ c hắn nhìn nhìn không trung diệp phàm lại quay đầu nhìn nhìn tình thượng vinh hằng nếp miệng nói ra những n à y người uy l u ô n kinh ngạc là vì diệp phàm rõ ràng ở phía sau lại xuất hiện nhưng lại dám can đảm vào trận không hơn bọn hắn đối với trận pháp này vẫn là rất có t ý tưởng bởi vậy kinh ngạc ngoài trên mặt của mỗi người liền đều là cười nhạo thân xác thậm chí có người vẫn là một phó chế rêu tâm tính nói đến này diệp p h ạ m cũng chính là cửu gia nếu như không phải hắn hư chuyện đâu còn phải dùng tới phi lớn như vậy sức lực liêu thiên phong một bên mọi người thì là một loại khác tâm tính bọn hắn có chút hết hồn cái này diệp p h ạ m vẫn luôn là một cái khó có thể nắm lấy người lần lượt không có khả năng nhưng là tại trong tay của hắn rõ ràng liền đều đã trở thành sự thật hiện tại nơi này đóng chặt trích nội dung chính thời khắc tiểu tử này rõ ràng lại xuất hiện chẳng lẽ còn có thể phát sinh cái gì không tưởng được chuyện sao liêu thiên phong chăm chú nhữ lại hai hàng lông m à y nhìn xem không chúng tái đi một lam hai đạo thân ảnh trong lòng có phần có chút khẩn trương d i ệ p pham mọi cử động sẽ tác động lấy lòng của hắn bên cạnh hắn những cao thủ kia mặc dù đều là chút ít chung với người của hắn thế nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay bọn hắn đi theo l i ê u thiên phong làm việc nhất là đang giúp này người đi luân bởi vậy rất nhiều người trong lòng đều có chút không muốn cảm xúc chấn động lớn nhất dĩ nhiên là là liêu thiên tể vừa rồi mất hết can đảm thậm chí đã ôm tất quyết tâm chết hơn nữa vừa mới trong đầu còn thoáng hiện qua tiểu tử này thân ảnh không ngờ muốn lúc này mới ngắn ngủn mấy chục tức thời gian tiểu tử này rõ ràng thật sự xuất hiện hơn nữa nhìn ra được hắn là muốn phát r i n huyền âm này tiểu tử này lại dám đến phá trận rồi h ả huyền âm đấu hoàng sinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhìn qua không trung diệp phàm cùng t i ể u bạch cái kia một đôi x i n h đẹp tuyệt trần lông mi có chút rửa sắt vào cùng một chỗ hắn nhìn ra được diệp phàm thực lực lại tăng tiến vào không ít hơn nữa khiến cho hắn kinh ngạc là vào lúc này diệp phàm bên người chính là cái kia áo trắng công tử trên người lại có một cổ không chịu thua kém hung thú khí tức khí tức này không nói đến mạnh yếu rõ ràng trong mơ hồ làm cho người ta một loại vương giả khí tức hơn nữa nhìn ra được cái này áo trắng công tử rõ ràng như là tùy tùng đồng dạng đi theo diệp phàm lao đấu hoàng đã nghe được l i ê u thiên t ề mà nói nàng quay đầu nhìn nhìn l i ê u thiên t ề trên mặt cũng là thần sắc mờ mịt sau một lát nhàn nhạt, nhạt cười cười nói ha ha người này xuất hiện có lẽ liền đại biểu cho vui mừng đến nay mới thôi còn giống như không có gì là hắn làm không được hơn nữa người này giống như cũng không làm chuyện không có năm chắc đế tôn ngươi mau nhìn cựu diệu đấu hoàng rõ ràng xuất hiện bọn hắn sẽ đối chiến cựu diệu đấu hoàng cựu diệu đấu hoàng đằng sau đó là cái gì huyền âm đấu hoàng lập tức nhìn sang vừa vặn nhìn thấy bị diệp phàm cùng tiệu bạch bước ra bản thể đô thiên la phàm liêu thiên tể trong lòng một mực không quên ngồi vững vàng cái này đ ể tôn vị trí bởi vậy hắn đối với liêu thiên phong những người này hiểu rõ quả thực không người có thể so sánh đem làm la phàm xuất hiện trong tích tắc hắn lập tức liền nhận ra đây chính là cựu diệu đấu hoàng bảo khí thánh khí đô thiên la phàm kế tiếp đã phát s i n h hết t h ể khiến cho mỗi người đều là há to miệng hai mắt trực câu câu chằm chằm vào không trung nhìn xem cái kia từng đạo phân thân còn có cái kia từng thanh phi kiếm bọn hắn hoàn toàn c h ấ n kinh rồi mà ngay cả tỉnh thượng vinh hằng liêu thiên phong còn có cái kia hai cái người bi luân kỳ quái cường giả cũng không khỏi hai hàng lông mày níu h chặt lên diệp phàm sở thi triển đi ra thân pháp cùng kiếm pháp những n à y đã có trăm tuổi thậm chí mấy trăm năm tuổi người căn bản thấy đều chưa thấy qua hơn nữa này thật sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi này diệp phàm rõ ràng trong nháy mắt huyện hóa ra hơn mười người phân thân không chỉ có như thế hơn nữa nhìn ra được t ừ n g phân thân rõ ràng đều có tương ứng lực công kích nhất là diệp phàm về sau dùng đến liên kích kiếm thế chọn lựa đầu tiên hóa kiếm ngàn vạn khiến cho mọi người là hoa mắt nhưng mà đột nhiên liên kích trên trăm thanh phi kiếm rõ ràng trong nháy mắt hợp lại là một cường đại lực đánh vào rõ ràng khiến cho mạnh mẽ như cựu diệu đấu hoàng đều có chút thoáng lay động nhìn xem diệp p h ạ m trên trời báo nổi phía dưới những này liêu thiên t ề người quả thực là nhiệt huyết sôi trào thậm chí mỗi người đều đang sắn tay h áo lên đều là một lòng truy cầu thực lực đ ỉ n h phong thực chất bên trong đều có một loại đối với thực lực khát vọng nhưng mà diệp p h ạ m bây giờ sở biểu hiện ra ngoài cường đại đã thật sâu lây nhiễm bọn hắn t ố t t ố t không chịu thua kém thân pháp không chịu thua kém kiếm thế tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người tại sao có thể có như vậy huyền diệu cường đại pháp thật sự là hạ giận a nghe nói tiểu tử này đoạn thời gian trước ly kỳ mất tích thật không biết là xảy ra chuyện gì liêu thiên tề bên người những người này cũng không cũng giải chân tướng sự tình bởi vậy lúc này thấy đến diệp phàm nói cái gì đều có nghe thấy lời ấy huyền âm đấu hoàng có chút vừa quay đầu một đôi tú mục nhìn nhìn liêu thiên tề có phần có tâm h ý mấy ngày nay mất tích không phải là liêu thiên tề làm chuyện tốt sao hiện tại xem ra này liêu thiên tề độ lượng thật là có chút nhỏ hẹp ngược lại tại huyền âm đấu hoàng trong lòng nàng ngược lại là càng ngày càng chứng kiến cái này thần bí tiểu tử Mặc kế ệ mục tâm đích của hắn cuối cùng nhất là cái gì, chỉ cần hắn nhất như h u gì, là là vậy y tiếp như vậy dũng khí, cũng khí, h vậy k đã n nàng kính nghệ. Dù sao, tên tiểu tử này trường Trường trôn hung cho có tắc ca. 339, trôn mèo hung thú. sao, mèo Kế Dù tiểu tử tuổi t mới i ế diệp phàm tuyệt cường kiếm thế bị cựu diệu đấu hoàng tiếp xuống dưới cái này ngược lại là tại hợp tình lý dù sao đó là một cái cấp hai đ ấ u hoàng diệp phàm thực lực bây giờ kém rất xa nếu như là một t ầ n g thứ mà nói diệp phàm nương tựa theo cường đại kiếm thế còn có thể vắn hồi hơn nữa xuất kỳ bất ý giết địch chiến thắng nhưng là kém một cấp bậc này cũng có chút theo không kịp nhưng là một kiếm này lại khiến cho một cái cấp hai đấu hoàng không thể không nghiêm túc đối đãi không thể không toàn lực đón nợ đây đã là cái kỳ tích sau đó liền tiểu bạch quang cầu đánh chúng vào cái tia đô thiên la phàm tại thời khắc này danh trời phía dưới mấy người có lẽ đã xôi trào ai nấy đều thấy được đến này kiểu diệu đấu hoàng mục đích đúng là tại thủ hộ đô thiên la phàm nhưng mà này đô thiên la phàm bây giờ tức cười đã đã trở thành mấu chốt thế nhưng mà mạnh mẽ như cấp hai đấu hoàng kiểu diệu đấu hoàng toàn lực thủ hộ tuy nhiên lại không có thể như nguyện từ nơi này một cái trên ý nghĩa g i n g diệu phàm cùng tiểu bạch đã thắng lợi tình thượng vinh hằng sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi lần trước tiểu tử này rõ ràng khiến cho con trai bảo bối của hắn bị chính mình hỏa thiêu chết hạ i chính đám bọn hắn đem làm lấy mấy vạn người mặt mất hết thể diện chẳng lẽ lúc này đây cũng muốn vì vậy tiểu tử thất bại trong c ă n t h ớ c lúc này diệp phàm cùng tiểu bạch đã bắt đầu bậy biện ra đần độn trạng thái liễu thiên tề bên người những cao thủ này đều bị vì bọn họ ngắt một bà đổ mồ hôi mãi cho đến trận rách nát một khắc này diệp phàm cùng tiểu bạch thân ảnh hướng về thâm viên rơi rơi xuống suy sụp thậm chí tại thời khắc này rất nhiều người cũng không phải là chạy tới bất đắc dĩ khoảng cách thật sự quá xa. bọn hắn căn bản không kịp đi cứu tiểu bệnh cùng diệp phảm cứ như vậy nhìn xem hai cái thân ảnh rơi rơi xuống vực sâu không đáy bên trong chỉ một thoáng thiên băng địa liệt đồng dạng bị đè nén thời gian dài như vậy liêu thiên tể lập tức ra lệnh một tiếng hơn trăm người bắt đầu hướng về tỉnh thượng vinh hàng phương hướng sống tới nhưng mà bên ngoài liêu thiên long nhìn thấy đại trận phá vỡ cũng là ra lệnh một tiếng cái kêu mấy trăm cao thủ như lang như hổ đồng dạng bắt đầu phóng tới danh trời chỗ bây giờ nơi đây linh khi đã không phải là như vậy thiếu thốn bởi vậy mọi người lớn cũng có thể ngự không mà đi trong lúc nhất thời hôm nay hố chỗ bóng người cao thấp tung bay Các loại liên bảo khí liên tiếp thi đi ra, trên i thi ế p a t r không thực r u qua từng dấu vết, tiếng quát n từng tiếng g sẹt vết, t đạo á o tiếng giết, liên tiếp bên thai không dứt. Trên t liên bên không chém h lực xuất hiện xoay ngược lại khí thế bên trên cũng xuất hiện ị c h c h u y ể n cục diện bây giờ đã không phải là người vi luân cùng liêu thiên Phong đem Liêu、thiên、tể h i người vây quanh ở bên trong nhưng mà hoàn toàn sự khác biệt này liêu thiên tể cùng liêu thiên long người rõ ràng cấu thành vây kín cục diện hơn một ngàn vị trí đấu sư cấp bậc đã ngoài cao thủ phát điên đồng dạng bắt đầu tiến công trái lại tỉnh thượng vinh hàng bên này vì vây quanh liều thiên tể mọi người bởi vậy những cao thủ này cơ hồ đều là phân tán ra mà tới nhưng là bây giờ đối mặt trong ngoài giáp công cục diện còn muốn hiệu quả chia bảy trận đâu còn có thời gian ngắn ngủn trăm tức t ả hữu thời gian song phương đã kịch chiến tại một chỗ v a n h sáu d a n h mười hai to lớn tiếng oanh minh khiến cho đại đ ị a tựa hồ cũng tại có chút phát run từng cổ cường hãn sức lực khí mọi nơi phiếu tán đan vào tại một chỗ khiến cho không gian tựa hồ cũng bắt đầu ẩn ẩn v n m ẹ o danh trời hạp cốc hai bên hòn đá không ngừng truy lạc bị cái kia từng đạo kình khí đánh mọi nơi bay loạn chỉ cần là những n à y hòn đá độ mạnh yếu nếu như đấu sư cấp bậc cao thủ một cái không cẩn thận đều bị lúc này đánh chết liêu thiên phong có chút trận tròn mắt này hoàn toàn là ngoài ý liệu hắn hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức hướng về tình thượng vinh hằng dựa s á t vào cổng nguyệt đấu hoàng cùng huyền âm đấu hoàng phân biệt đối mặt người vi luân cái kia hai vị kỳ quái cao thủ trong lúc nhất thời khó phân cao thấp trần lạc đấu hoàng trọng thương bên người cùng liêu thiên tể đối chiến cùng một chỗ cũng là cân sức n ă n g tài này liêu thiên tể thế nhưng mà hận thấu trần lạc đấu hoàng hôm nay có thể đi đến một bước này tình huống bi thảm mầm hai họa ở này trần lạc đấu hoàng trên người những n à y cao thủ của đế quốc hầm vũ trong nội tâm là hận thấu người uy luân bởi vậy tại thời điểm tiến công phần lớn là phóng tới người Vi luân đối với liêu thiên phong những người kia ngược lại là thư giãn không ít nhưng mà liêu thiên phong người cũng là chán ghét người Vi luân chỗ bây giờ chỉ cần là không bị người tiến công bọn hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích mấy trăm người Vi luân cứ như vậy bị vây rết tại danh trời bên trong cơ hồ từng vòng một hành kích đều ít nhất có thể mang đi bọn hắn hơn mười người tánh mạng dựa theo cái tốc độ này tiến hành xung ố dưới không bao lâu nữa hôm nay người Vi luân một cái cũng đừng nghĩ đi nhưng mà đúng vào lúc này mắt thấy người Vi luân đã đến mạnh mẽ như cuối cùng đang cùng cậu n g u y ệ t đấu hoàng giao thủ chính là cái kia kỳ quái uy luân cừng giả hắn cái kia một đôi cá chết giống như con mắt lạnh lẽo nhìn cậu n g u y ệ t đấu hoàng liếc rồi sau đó khoe miệng có chút run rẩy vài phần phát ra một chút cười quái dị ngay sau đó một đôi cánh tay khô gầy bỗng nhiên về phía trước vung lên kích phát ra một đạo màu xanh lá cây sức lực khí nay kinh khí chỉ nhìn một cách đơn thuần màu sắc chính là tà ác kinh khí cậu n g u y ệ t đấu hoàng không dám k i n h thường chỉ có thể lách mình thối lui ra khỏi xa vài chục trượng ngao năm đã có khe hở uy luân quái nhân vừa lúc đó quanh thân cao thấp đều bị tần g một nhàn nhạt quang mang màu xanh sấm bao phủ hơn nữa tia sáng này đang tại dần dần trở nên mạnh mẽ một cổ không h i ể u cường đại khí tức hướng về bốn phía bao trùm đi qua này c ổ nguyện đấu hoàng nữ chặt hai hàng lông mày hai mắt trận lên nhìn xem dị biến uy luân cường giả sắc mặt hơi có chút ngưng trọng bởi vì cổ hơi thở này rõ ràng cũng không phải là loài người khí tức lại là h u n g thú hơn nữa cổ nguyện đấu hoàng đối với đại lục huyền phong h u n g thú vẫn tương đối hiểu rõ coi như là quen thuộc cái tia cổ hơi thở thế nhưng mà này uy luân cường giả này cổ hứng thú khí tức lại hoàn toàn bất đồng nay đại lục h sở dĩ xưng là hung thú là vì mọi người đại đô đối với bọn họ tràn ngập sợ h ã i tư tưởng kỳ thật rất nhiều hung thú thực sự không phải là cái loại nầy háo sát cũng không ít thậm chí còn là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn điểm lành c h i thú tới một mức độ nào đó mà nói tại không ít người trong mắt bọn hắn cũng bị kêu là thần thú thế nhưng mà này người vi luân hung thú lại mỗi người gian tà âm u hơn nữa đều là háo sát loại hình bởi vậy khí tức của bọn hắn bên trong cơ hầu hết tất cả đều là thô bạo khí tức uy luân hung thú cầu nguyện đấu hoàng trong nội tâm phát lên một chút dự cảm bất tưởng ngắn ngủm trong tích tắc thời gian n à y vi luân cường giả tại quang mang màu xanh s ấ m bạo lóe lên một cái về sau rõ ràng biến thành một cái lớn chừng trăm trượng độ cao hung maynh ác thú n à y một cái đột nhiên chuyện xấu khiến cho vốn là hỗn loạn chém giết danh trời trong lúc nhất thời yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người nhìn về phía cái kia kỳ quái vi luân ác thú n à y ác thú mọc da mèo đầu tứ chi bên trên đều dài hơn có to dài sắc bén móng đ u ố t sắc bén hơn nữa ở phía sau hắn còn có một đối với biên bức hình g i ả c cánh kích động thoáng một phát cương phong nhân lại khoảng cách tương đối gần những người kia đều có một loại lung lay sắp đổ cảm giác khiến cho không thể không chậm rãi lui về phía sau đã đến cầu nguyệt đấu hoàng tả hưu nhất là đồng nhất song miêu nhãn màu xanh sấm màu sắc t h ơ m thúy làm cho người ta cảm giác được phát đến nội tâm sợ hãi ở phía sau hắn là một đôi thon dài cái đôi đại lục huyền phong bên trên có thể thai ngén ra thượng cổ h u n g thú uy luân tiểu quốc mặc dù là hải ngoại tiểu quốc nhưng cũng không thể có thể không có loại này tồn tại lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này m è o thân cánh rơi hai đôi h u n g thú chính là chỗ này người uy luân thượng cổ hông thú một trong chốn mèo hông thú cho tới nay hai cái này quái nhân đã bị mọi người chú ý tới có thể là bọn hắn nhưng không có cảm giác được cái gì dị thường khí t ứ c chỉ là cảm giác được có chút kỳ quái mà thôi lúc trước diệp phảm toàn lực che giấu khí t ứ c hơn nữa đẳng cấp cao che giấu khí t ứ c linh đan mà nói người bình thường cũng là nhìn không ra máy khoe huống chi rất hiển nhiên vị này thực lực sợ rằng cao hơn ra diệp phảm không ít t r ô n mèo chăm chú nhăn lại hai hàng lông mày huyền âm đấu hoàng đi tới c ổ nguyện đấu hoàng bên người nàng dừng ở nơi xa hung thú trong m i ệ n g thì thào thầm nói c ổ nguyện đấu hoàng quay đầu nhìn nhìn huyền âm đấu hoàng trên mặt hiện ra một chút thần sắc kinh ngạc Này người uy luân thượng cổ hung thú cùng với đại lục huyền phong bên trên hung thú đồng dạng kỳ thật chỉ là một loại trong truyền thuyết ghi lại dù sao này đế quốc hồng vũ cũng chỉ có mấy ngàn năm lịch sử mà thôi những cao thủ này lại càng không có cao như vậy tuổi tác bởi vậy những vật này bọn hắn căn bản là chưa từng thấy tối đa cũng chỉ là tại một ít đồ sách trong nhìn thấy mà thôi đương nhiên mặc dù nói là truyền thuyết thế nhưng mà những này cường giả đều biết đây tuyệt đối không phải không có lựa thì sao có khói nhưng mà giờ này khắp này đối mặt biến hóa này thành phẩm thể hung thú huyền âm đấu hoàng cùng trong đầu đối lập một phen không khó cho ra danh hào của h ắ n huyền âm đấu hoàng vừa nói như vậy mọi người cẩn thận quan sát một lát đều là nhẹ gật đầu đích thực không giả này trước mắt xuất hiện rõ ràng chính là trong truyền thuyết uy luân thượng của h u n g thú t r ồ n mèo nay t r ố n mèo h u n g thú tại biến ảo thể dưới tình huống cũng đã cùng huyền âm đấu hoàng đấu cái lực lượng ngang nhau phải biết rằng h u n g thú chỉ có tại bản thể thời điểm thực lực mới cũng tìm được mạnh nhất phát huy bởi vậy, vậy bây giờ t r ồ n mèo h u n g thú theo cách khác mới đến nói lực lượng tối thiểu có thể để cao tầng một cục diện xuất hiện lần nữa chuyện xấu mọi người tuyệt đối thật không ngờ thậm chí ngay cả uy luân hung thú đều c u ố n vào đã đến trong đó hơn nữa này một cái kỳ quái người lại là thượng cổ hung thú như vậy cái k h á c còn không có hiện ra bản thể người sợ rằng cũng không phải là loài người đã có hai vị này tồn tại cái cục diện này rõ ràng rằng co lại với nhau song phương trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia nói lên tổng hợp thực lực song phương bây giờ thật là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau lực lượng ngang nhau không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ t r ô n mèo hung thú chính là cường hắn nữa đối diện thế nhưng mà hai vị cấp hai đâu hoảng nó cũng không dám kính địch trái lại bên này cầu nguyện cùng huyền âm hai vị đấu hoàng càng là không dám tùy tiện tiến công vì vậy song phương người bắt đầu hướng về chính mình một phương dựa s á t vào tại đây trong ngũ cốc thời gian dần trôi qua hình thành song phương giao đấu hình thức chương ba trăm bốn mươi tính mịch đáy cốc uy luân thượng cổ hung thu xuất hiện khiến cho cục diện lại một lần nữa xuất hiện biến hóa tình huống hiện tại tại đây trong ngũ cốc một phương là uy luân cao thủ trong đó còn có liêu thiên phong thế lực bất quá bây giờ liêu thiên phong cái kia chút ít thủ hạ đã sinh ra g a o động bọn hắn thật sự không muốn lại đi theo liều thiên phong trợ giúp người uy luân nhưng mà tại một phương khác thì là dùng liêu thiên tể liêu thiên long cầu n g u y ệ t đấu hoàng huyền âm đấu hoàng cầm đầu hơn một ngàn vị cao thủ mọi người thấy đối diện không trung này người tướng mạ o hung hãn hung thú đều có chút kinh hãi này bề ngoài ngược lại là không có gì dù sao đều là thực lực tuyệt cường thế hệ bề n g o à i lại hung hãn thì phải làm thế nào đây nhưng là lúc này này miêu hữu i hung thú khí tức v ô thiên cái địa một đôi màu xanh biết u mắt càng là quỷ dị khiến cho mọi người trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm thế nào cho phải một vị khác người uy luân thần bí cao thủ đứng trên mặt đất nhìn xem không chúng chồn mèo hung thú khe miệng không khỏi phát ra một chút cười lạnh hiển nhiên có chút không cho là đúng ý tứ hàm xúc tại trong đầu của hắn đang tạ i nhớ lại vừa rồi diệp p h ạ m kinh thiên một lần hành động ban đầu ở đỉnh chiến thần thời điểm hai vị này quái nhân liền đối với diệp p h ạ m biểu hiện thật sâu cảm giác được hiếu kỳ hôm nay lần nữa nhìn thấy diệp p h ạ m phát huy hơn nữa thân pháp này kiếm này thế tại sao có thể có một loại cảm giác đã từng quen biết chẳng lẽ nghĩ tới đây thần bí nhân trong đầu nổi lên hồi lâu trước k i a một vài bức hình ảnh những bức vẽ này mặt khiến cho hắn đều cảm giác được sờn hết cả gai úp sau một lát hắn lại lắc đầu lộ ra một bộ tuyệt đối không thể nào thân x Thế nhưng mà v nhìn, nhìn ừ a r đem ra sử dụng sợ là chưa nói tới có tất cả mục đích cá mẹ một lứa mà thôi huyền âm đấu hoàng lạnh giọng nói ra liều thiên tể cùng liều thiên long đều tại bên người nghe thấy huyền âm đấu hoàng mà nói đều là nhẹ gật đầu lúc này liêu thiên t ề quay đầu nhìn nhìn đại ca liêu thiên long biểu lộ lộ ra có chút xấu hổ bất kể nói thế nào này dù sao cũng là hắn bản thân tri tư tuy nhiên lại suýt nữa khiến cho toàn bộ đế quốc hồng vũ lâm vào khốn cảnh bên trong liêu thiên long hiện tại trong lòng cũng không lớn dễ chịu rất lớn một bộ phận nguyên nhân là diệp phàm bây giờ không biết sống chết nhất là bên cạnh hắn liêu vạn ly càng là nóng vội diệp phàm thế nhưng mà cứu được hắn hai đầu tính mệnh hơn nữa chuyện này nói cho cùng cũng là vì bọn hắn liêu ra vừa rồi diệp phàm sở biểu hiện ra ngoài những người này vô luận theo gan dạ sáng suốt bên trên theo trên thực lực đều cảm giác được khiếp sợ lúc này nhìn thấy diệp p h ạ m cùng vị kia áo trắng công tử rõ ràng rơi rơi xuống trong vực sâu trong lúc này mấy trăm năm đều được một số người coi như là hiểm địa một trong dưới loại tình huống này bọn hắn rơi rơi xuống suy sụp này còn có thể có mạng sống cơ hội bởi vậy đang lúc mọi người trong lòng tiểu bạch cùng diệp p h ạ m còn sống cơ hội không lớn thậm chí có thể nói là không có cơ hội chính đang suy tư trong lúc đó t r ô n mèo hung thú rõ ràng vô cực lớn cánh chim vọt sang phá bên này h u n g hổ cái kia một đôi trăm trượng dài ngắn cánh chim vô bắt đầu cường phong nổi lên một phía hơn nữa tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đã đến mọi người phụ cận ngoại trừ cánh bên ngoài này móng đ u ố t sắc bén còn có cái kia sau lưng cái đôi đều là mạnh mẽ hữu lực giết người lợi khí nhìn thấy t r ồ n mèo hung thú xông tới trên mặt đất cái kia chút ít uy luân cao thủ cũng bắt đầu khởi s ư ớ n g trung kích đã có miêu hữu hung thú phía trước không nói đến uy lực như thế nào phần này khí thế cũng đủ để chấn n h i ế p đối phương liều thiên tể bọn người đã sớm nghẹn lấy một hơi mặc dù cũng bị này miêu hữu hung thú uy thế cảm giác được rung động thế nhưng mà lúc này không chiến càng đợi khi nào ra lệnh một tiếng vừa mới tính lặng chỉ chốc lát đánh trời cuối cùng lần nữa nhấc lên trận trận nổ vang thanh âm song phương đối oanh khiến cho đất rung núi chuyển hơn nữa lúc này thì bọn hắn đã có thể ngự không m à đi chiến đấu đã bắt đầu theo nhỏ hẹp sơn cốc thăng lên đến trên mặt đất trên mặt đất vốn là đồng rộng vạn dặm thuận tiện những cao thủ này thi triển cục diện lần nữa lâm vào vô cùng hỗn loạn trên trời dưới đất đều là lộn xộn cao bay tay thất thải hào quang rực rỡ lượn lờ nhiều loại bảo khí cao thấp bay tán loạn trước mắt mà nói miêu hiệu thực lực vẫn là cường đại nhất đã có sự hiện hữu của nó đối với liêu thiên tể bên này chúng vị cao thủ chính là một cái kiềm chế bởi vậy cục diện bây giờ song p ư ơ n g là thế lực ngang nhau trong thời gian ngắn cũng khó có mỗi thời mỗi khắp đều có người ở tử vong mới đầu những người này phần lớn là đấu sư cấp bậc cao thủ nhưng mà thời gian dần trôi qua đã bắt đầu có đấu vương cấp bậc cao thủ vất lạc này đến không phải một phương nào mà nói song phương đều là tình huống này nếu là không nên nói phương nào tử thương nặng một ít l i ê u thiên t ế nơi này bởi vì hung thú kiềm chế ngược lại là lộ già không lớn lạc quan 20 phân cách phía cách Không biết đã qua bao lâu, Diệp Phạm thức hải dần dần khôi phục thanh lâu, thân dần dần minh, ngũ giác giác quan thứ 6 cũng từng Hắn tiên chính sẵn hôn rắc rắc dưới người biết Diệp cái khôi đợi giác giác đang miếng, đứng bao Nhiết thứ thấp mắt tay đã đã đầu qua sau. đều quanh cho là Phạm cảm ra có về là may, suy một bởi vậy một cái ý niệm trong đầu hiện lên diệp phàm bắt đầu tìm kiếm tiểu bạch hạ lạc này đáy cốc cũng không biết có bao nhiêu càng không biết này thầm cốc nhiều bao nhiêu dù sao diệp phàm nhìn lên trên thậm chí đều nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng hơn nữa bây giờ bốn phía cũng là tối như mực một mảnh hắn run dậy tay theo bên trong túi không gian huyễn đi ra một quả màu ngà sữa tụ linh châu này cái tụ linh châu cũng không quá đáng là cấp ba mà thôi đảng cấp cao đều bị hắn đưa cho lòng tộc cấp ba đúng là lòng tộc cũng không có gì dùng bởi vậy hắn vẫn đặt ở túi không gian ở bên trong bây giờ mọi nơi không ánh sáng sáng nhưng lại vừa vặn lấy ra chiếu sáng s mượn màu ngà s ữ a ánh sáng diệp phàm thấy được xa xa tiểu bạch thân ảnh theo cao như vậy té xuống ai cũng không thể không có sự tình chẳng qua diệp phàm cũng không lo lắng hắn cảm thụ được đến tiểu bạch sinh mệnh khí tức vẫn là rất tràn đầy chắc hẳn cũng là cũng giống như mình nhận một ít ngoại thương run dày tinh thần diệp phàm đi đến tiểu bạch phụ cận cho tiểu bạch đan vào linh đan rồi lại vận công tương trợ không dùng bao lâu tiểu bạch cũng tỉnh dậy đi qua huynh đệ hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không khỏi riêng phần mình khỏe miệng đều lộ ra khó được vui vẻ không cần gì ngôn ngữ hết thể đều ở đây cười cười trong lúc đó cố gắng không có hồi phí diệp phàm cùng tiểu bạch đều nhìn thấy cựu diệu đấu hoàng thu hồi đô thiên la phàm cái này đại biểu trận pháp phá huynh đệ hai người coi như là triều rộng tâm mặc dù cũng lo lắng hiện tại bên ngoài cục diện nhưng là bây giờ mặc dù bên trong không có gì tổn thương nhưng là toàn thân t r ư ớ n g sàng khoái trong thức h ả i càng là có chút đần độn địa sát khí cấu thành tổn thương cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục bởi vậy coi như là lo lắng diệp phàm trong lòng vẫn là có tự mình hiểu lấy coi như là muốn đi ra ngoài cũng muốn khôi phục lại trạng thái đình phong mới có thể vì vậy diệp phàm cùng tiểu bạch ở này tĩnh mịch đáy cốc quanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương diệp phàm ngạ hồn quyết mạnh nhất một cái đặc điểm chính là khôi phục cực nhanh lại thêm trì hắn vốn không có quá nặng thương thế ngạ hồn quyết sinh ra khí lưu chính đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn chỗ tiểu bạch liền lại càng không cần phải nói hắn mặc dù càng không nổi diệp phàm ngạ hồn quyết cường đại thế nhưng mà với tư cách trời sinh tượng h cổ hông thú này khôi phục năng lực là bẩm sinh ngắn ngủn trăm tức tả hữu thời gian huynh đệ hai người trạng thái chính đang nhanh chóng khôi phục b ỗ n nhiên quanh thân đều bị ngân màu trắng hảo qu hơn nữa trong ánh mắt đều là thần sắc kinh ngạc diệp pham cùng tiểu bạch tâm ý tương thông cảm nhận được tiểu bạch dị thường diệp pham cũng mở hai mắt ra hắn nhìn nhìn tiểu bạch hiển nhiên tiểu bạch là phát hiện cái gì huynh đệ làm sao vậy diệp pham nhữ mày hỏi tiểu bạch bốn phía nhìn nhìn mặc dù có một quả ánh sáng trâu ở chỗ này thế nhưng mà ánh sáng dù sao có hạn vẫn là tối như mực thấy không rõ mọi nơi tình huống đại ca nơi này lại có hơi thở của rồng hơi thở của rồng diệp pham được nghe lời ấy lập tức kinh ngạc không nhỏ nơi này cách cách mặt đất sợ rằng đã có vạn trượt xa ở chỗ này tại sao có thể có hơi thở của rồng chẳng lẽ chẳng lẽ nơi này rõ ràng ẩn núp lấy long tộc chương ba trăm bốn mươi mốt vui mừng không ngừng diệp phàm cùng tiểu bạch tỉnh lại tại diệp phàm trong nội tâm tiểu bạch còn là trọng yếu nhất nếu như nói bởi vì này lần khiến cho tiểu bạch đã bị tổn thương lời nói đó mới là nhất tổn thất lớn lúc này thấy đến tiểu bạch không có việc gì diệp phàm tâm cũng không tính rơi xuống ngọn n g u ồ n huynh đệ hai người thương thế cũng không nặng có hộ thể chân khí bảo hộ rơi xuống đất lực đạo mặc dù mạnh mẽ còn không đến mức suy giảm tới bên trong mặc dù diệp phạm so sánh nóng vội nhìn xem phía ngoài tình huống như thế nào thế nhưng mà cho dù lại gấp cũng muốn bảo trì trạng thái đỉnh phong lại vừa bởi vậy huynh đệ hai người cứ như vậy khôi phục lên có thể nói như vậy hai người đều là rất biến thái tồn tại khôi phục điểm ấy thương thế thật sự không cần bao nhiêu thời gian c h ă m tức về sau tiểu bạch trợt ở giữa cảm giác được này sâu trong lòng đất rõ ràng ẩ n ẩ n lộ ra một cổ hơi thở của rồng hơi thở của rồng đây là long tộc chỉ m ô i hắn có khí tức cùng tiểu bạch khí tức hơi có bất đồng tiểu bạch là tẩu thú chi vương cũng không phải e ngại này hơi thở của rồng thế nhưng mà ở chỗ này xuất hiện hơi thở của rồng nhưng lại rất quỷ dị diệp phàm đối với tiểu bạch cho tới bây giờ liền không có hoài nghi qua nhất là diệp phàm biết rõ tiểu bạch đối với cảm thụ thú loại phương diện này so với chính mình là muốn mạnh mẽ một chút nhìn xem tiểu bạch thần sắc có chút khẩn trương diệp phàm cũng nhắc lên hoàn toàn tinh thần này long tộc cũng không giống như là tiểu bạch như vậy trên trời dưới đất độc nhất vô nhị long chủng loại rất nhiều hơn nữa số lượng cũng không ít chủ yếu hơn chính là này long tộc tính tình cũng là nổi danh nóng này chẳng qua nói đến diệp phàm cùng tiểu bạch cũng không phải e ngại bây giờ này huynh đệ hai người thực lực cũng không tinh yếu coi như là gặp gỡ long cũng chưa chắc sẽ có sự tình hơn nữa diệp phàm phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái tình ý nơi đây là d a n h trời dưới đ ấ y không có sai mặt trên linh khí thiếu thốn vô cùng thế nhưng mà tại đây dưới mặt đất nhưng lại hết sức đầy đủ trên mặt đất linh khí quanh năm thiếu thốn là do ở vẻ này kỳ quái hấp lực mà này cổ hấp lực chính là từ nơi này dưới nền đất phát ra diệp phàm nhìn chung quanh một chút linh thức cảm thụ thoáng một phát đột nhiên ngạc nhiên phát hiện ở chỗ này tây nam phương hướng vẻ này hấp lực chính là từ nơi ấy chuyển tới hấp lực linh khí hơi thở của rồng diệp phàm đã bắt đầu đối với cái này đ ã y cốc thật sâu cảm giác được hiếu kỳ đã đã đến dứt khoát phải đi vừa ý xem xét là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi ôm ý nghĩ như vậy diệp phàm cùng tiểu bạch bắt đầu hướng về tây nam phương hướng đi xuống đại ca càng đi về phía trước này linh khí lại càng là c h â n đầy hơn nữa này cổ hơi thở của rồng cũng càng ngày càng mạnh tiểu bạch đề phòng nhìn xem bốn phía trong miệng nói nhỏ một đôi mày kiếm có chút n hữu diệp phàm quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch nói ra ha ha huynh đệ không cần lo lắng ta có loại cảm giác chúng ta lúc này chỉ sợ là tìm ra bà bối d i ệ p phạm lời này là do tâm mà nói trời đất sáng s ủ a thế này phía dưới thiên tài địa bảo thế nhưng mà không ít chỉ có điều giống như những vật này đều đang ít hay lui tới chỗ nhưng mà hôm nay hồ đ á i cốc sợ rằng ngàn năm thậm chí vạn năm đều không có ai tới qua lại thêm chi này địa linh khí như thế đầy đủ rất có thể nói không chính xác có bảo bối gì hơn nữa giống như có tuyệt bảo địa phương đều có hung thú canh phòng này hơi thở của rồng chỉ sợ cũng đã chứng minh điểm này đã đã đến cho dù có cái này duyên phận tại sao có thể lỡ mất cơ hội gặp ai đó tiểu bạch cũng không phải sợ hãi chỉ là nhắc nhở đại ca cẩn thận một chút mà thôi chỉ là không có nghĩ đến chính là hôm nay hố đáy cốc rõ ràng lớn thần kỳ cũng không biết là tự nhiên hình thành vẫn là người làm ở hai huynh đệ cứ như vậy rời đi thời gian một nén nhang lúc này mới đứng vững bước rất xa diệp phàm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa một cái màu trắng bạc quan điểm khoe miệng lộ ra vui mừng vui vẻ tiểu bạch cũng nhìn sang nhưng là tiểu bạch cũng không phải hiểu lắm những này mặc dù không hiểu chỉ dựa vào nơi đây cực kỳ tinh khiết linh khí còn có diệp phàm nét mặt bây giờ tiểu bạch cũng có thể đoán ra cái đại khái lần này sợ rằng thật đúng là đụng phải bà bối quả nạp lan châu đề d i ệ p phàm chậm rãi bước động bước chân hướng về kia một điểm ngân quang đi tới mặc dù bây giờ cách ngân quang còn cách một đoạn thế nhưng mà d i ệ p phàm đã rõ ràng thấy rõ cái kia điểm sáng màu bạc lúc này đây vui mừng thật không là một chút đối diện ước chừng mấy trăm trượng xa địa phương là một cái xúc đứng lên cột đá cao hơn mười trượng tại cột đá đỉnh đột ngột sinh trưởng một gốc cây xanh nhạt sắc hành cán hành cán mặt trên chỉ có hai mảnh lá này lá cây lại tầm thường trắng qua nhưng là tại hai cái lá cây tầm n g trắng qua n h n g là tại i cái c â l ạ n chừng ngon cái màu trắng bạc trái cây trái cây ó n g ánh sáng long lanh trong m còn có một tia màu trắng bạc khí lưu quanh quẩn ở giữa đã nghe được diệp p h ạ m kinh ngạc thanh â m tiểu bạch quay đầu nghi hoặc nhìn diệp p h ạ m hỏi đại ca ngươi nói cái gì cái gì nạp lan và vân vân cười cười diệp p h ạ m nhìn về phía tiểu bạch nói ra ha ha không thể tưởng được à, thật sự là không thể tưởng được loại này cấp mười linh quả nhớ ngày đó ta cũng không có gặp qua mấy lần hôm nay rõ ràng ở chỗ này đủ phải tiểu bạch ngươi cũng không nên coi thường một quả này nho nhỏ trái cây đây chính là cấp mười linh quả quả nạp lan trâu đề này trong thiên hạ chỉ vẹn, vẹn có vài loại cấp mười linh tài một trong tiểu bạch mặc dù biết thứ này nhất định không là phản phẩm nhưng lại thật không ngờ nho nhỏ này một quả trái cây lại có lớn như vậy địa vị chẳng qua huynh đệ hát kiểu nhị nhân chuyển niệm nghĩ nghĩ hết thể đều rất tốt giải thích nơi đây nhiều năm qua phương viên hơn mười dặm căn bản đều không có nửa điểm linh khí không hề nghi ngờ những này linh k h í đều bị này quả nạp lan châu để cho hấp thu đến nơi này lúc này mới khiến cho danh trời địa phương đã trở thành hoang vụ địa phương nguyên lai、like, này hết thể nguyên do đều là vì này một quả quả nạp lan châu để tiểu bạch cũng cười cười xem như nhân họa đắc p h ư c ca nếu không phải phá cái kia cái gì địa sát chu thần trận huynh đệ hai người cũng sẽ không thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh đều ném đi cũng sẽ không rơi rơi xuống này đen kịt đáy cốc cái đó có cơ hội đụng với này hiếm thấy quả nạp lan châu đề cấp mười linh tài ở cái thế giới này tuyệt đối là hiếm thấy có ghi lại cấp mười linh tài cũng không cao hơn mười loại mười loại mặc dù cũng không tính thiếu đi nhưng là phải biết rằng đây là chỉ có ghi lại nói cách khác nhân loại lịch sử văn minh bên trên sở nhìn thấy qua đều tính toán nói lên hiện tại nơi này văn minh d i ệ p phàm thật đúng là chưa nghe nói qua ai nhìn thấy qua cấp mười linh quả chính là la thiên thời đại kia la thiên cũng chỉ là gặp được như vậy hai ba loại mà thôi hai huynh đệ đều là không hiểu vui mừng nhưng mà vui mừng vẫn còn không chỉ chỉ cần điểm này điểm theo khoảng cách gần hơn mượn quả nạp lan c h â u để ánh huỳnh quang chiếu rọi đã đến chỗ gần diệp phàm rõ ràng phát hiện ở này cái cột đ á b ố n phía rõ ràng còn sinh trưởng vài c ọ g màu tín hoa ha ha tiểu bạch chúng ta hôm nay sợ rằng là đã kiếm được ngươi xem một chút những này màu tín hoa nhỏ cái này ngươi tổng nhìn thấy qua a diệp phàm nhìn nhìn mặt trên cái kia miếng màu trắng bạc trái cây về sau lại nhìn một chút trên mặt đất những này màu tín hoa nhỏ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối với tiểu bạch hỏi tiểu bạch n h i u n h i u mày cẩn thận phân biệt thoáng một phát với tư cách lao thu vương lịch d u y ệ t thế nhưng sâu sau một lát tiểu bạch trong mắt tinh quang lóe lên đại ca này đây là mạn đà la hoa tiểu bạch vui mừng nói nhẹ gật đầu diệp phàm trên mặt lộ ra tán thưởng t h ầ n sắc này mạn đà la hoa đích thực khiến cho diệp phàm cảm thấy vui mừng thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói chứng kiến này mạn đà la hoa so nhìn thấy phía trên những tia quả nạp lan trâu để còn muốn vui mừng này mạn đà la hoa theo so với phía trên màu trắng bạc trái cây phẩm cấp thấp nhiều lắp hoa này đó cũng là tại quả nạp lan châu để dưới ảnh hưởng mới sinh dài đi ra dù sao nơi đây trong không khí linh khí đầy đủ đã đến một loại khó tả trình độ nhưng mà diệp phàm sở dĩ vui mừng là vì trong lòng của hắn một mực có một cái kết một cái thua thiệt chính là sở nhân ban đầu ở đối mặt diệp ra đuổi r ế t thời điểm tình thế vạn phần nguy hiểm thế nhưng mà sở nhân cũng không tiếc mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cũng giữ lại cuối cùng đúng là bị chặt mất một cái cánh tay sở nhân mặc dù một chút câu đoán hận cũng không có thế nhưng mà với tư cách đại ca diệp phàm trong nội tâm tại sao có thể dễ chịu về sau rời đi đỉnh chiến thần sau trận chiến ấy là trùng sinh về sau diệp phàm đã bị đả kích lớn nhất một lần tiêu tuấn vì thế bỏ ra t á n h mạn g một cái giá lớn ở kiếp này diệp phàm sợ nhất chính là cái này mặc dù hắn biết rõ hắn đã tận lực nhưng mà người chết không có thể sống lại thời gian lâu dài cũng liền thoáng chậm rãi một ít bi thiết thế nhưng mà sở nhân lại đã trở thành diệp phàm trong nội tâm một cái kết như là sở nhân loại người này cả đời đều đang theo đuổi thực lực nhưng mà tại trong trận chiến ấy vì bảo hộ lý chỉ huyền cùng dạ trà an toàn sở nhân lại bị trọng ngụ đánh thành trọng thương vĩnh viễn đều khôi phục không được lúc trước thực lực đây quả thực so giết hắn đi còn muốn tàn nhẫn khiến cho sở nhân phục hồi như cũ cũng không phải là không có biện pháp nhưng mà hy vọng này hết sức xa vời bởi vì cần đúng là này một loại mạng đà la hoa mặc dù phẩm cấp không bằng quả nạp lan c h â u đề thế nhưng mà rất thưa thất trình độ lại không kém cõi chút nào ban đầu ở đối mặt sở nhân thời điểm diệp phàm hứa hẹn qua hơn nữa sắc mặt còn hết sức nhẹ nhõm kỳ thật cái kia cũng là vì cho sở nhân một loại hy vọng mà thôi chân tướng chỉ có hắn tự mình biết n à y hết thể chỉ thuận theo ý trời nếu như không nói như vậy hắn dám khẳng định sở nhân sẽ mất đi sống sót dũ khí chương ỉ là không có nghĩ đến. Thật sự là loại la này ràng này đà không nghĩ thật mệnh do trời định, hôm chỗ thật phải hoa, đến, nay đụng mạng có trời sự sự do rõ ở này màu tím đ ba trăm bốn mươi hai minh long dưới cơ duyên xào hợp tại đây danh trời trong cúng nhất ai cũng thật không ngờ vậy mà sẽ là như vậy cảnh tượng càng làm diệp phảm mừng rỡ chính là ở chỗ này huynh đệ hai người chẳng những phát hiện hiếm có cấp m ộ ư ơ i linh quả quả nạp lan châu đề nhưng lại phát hiện mặc dù phẩm cấp không cao nhưng lại đồng dạng rất thưa thất mạng đà la hoa này mạng đà la hoa rất thưa thất trình độ tuyệt đối không thể so với quả nạp lan châu đề t r ê n l ệ n h thế nhưng mà hiệu dụng lại không nhiều thậm chí không chứa có cái gì linh khí giống như luyện chế linh đan mà nói cũng nảy sinh không đến quá lớn tác dụng nhưng mà trời sinh vạn vật đều có hắn đáng ngưỡng mỗi chỗ này mạng đà la hoa chân quý nhất địa phương chính là gân mạch cốt cách thương thế bất luận có bao nhiêu nghiêm trọng m ạ n đà la hoa đều có thể đem chi chữa trị hoàn hảo như Lúc ban đầu, bởi vậy loại này hoa cũng có thể nói là một loại kỳ hoa quan trọng nhất là đã có này m ạ n đà la hoa diệp phàm cho tới nay khúc m ắ t coi như là giải khai nghĩ đến tự tay trợ giúp sở nhân khôi phục thương thế khiến cho sở nhân như trước có thể truy cầu trong giấc g ộ n g thực lực đ ỉ n h phong diệp phàm hiện tại cũng tại ẩn ẩ n bật cười tiểu bạch hoàn toàn giải diệp phàm tâm tư đây cũng là diệp phàm khiến cho hắn này lao thu vương còn có cái kia hắc long vương khăng khăng một mực đi theo nguyên nhân chính là loại huynh đệ này tình cảm sau một lát diệp phàm p h ả tay một cổ nhu hòa sức lực khí đem này mấy người đoá m ạ n đà la hoa có lên hơn nữa từ t ừ hướng về diệp phàm phương hướng bay tới rồi sau đó cứ như vậy làng không biến mất không thấy đi vào diệp phàm bên trong túi không gian hết thể hoàn tất về sau diệp phàm tâm tình sảng khoái vô cùng kế tiếp là được mặt trên này một khối quả nạp lan trâu đ ề thứ này thật sự là đồ tốt ban đầu ở như vậy khoảng cách xa diệp phàm là có thể cảm giác được nó ẩn chứa hùng hậu linh khí hơn nữa dị thường t ì n h khiết lúc này khoảng cách gần như thế cảm giác này càng là rõ ràng không ít ha ha đại ca đã có vật này tin tưởng tu vi của ngươi trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu hoàng dễ như trở bàn tay tiểu bạch cũng rất vui vẻ cấp mười linh quả à, bao nhiêu người cả đời cũng nhìn không tới thậm chí ngay cả một cái cấp tám đều nhìn không thấy thế nhưng mà lúc này ở trước mặt chính là một cái cấp mười linh quả cho dù tiểu bạch cùng diệp phàm đều là lao được không thể ra hơn nữa quái vật mặc dù hắn đám bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng là không khỏi có chút hưng phấn thứ này cần phải so mấy trăm miếng thậm chí mấy ngàn miếng cấp bảy sung linh đ a n tốt hơn nhiều dù sao con người làm ra luyện chế đều có chút tạp chất hiệu quả không tốt này thiên đ ị a tự thành trong đó linh khí dị thường tính khiết diệp phàm nhìn, nhìn tiểu bạch trong lòng của hắn hiểu rõ Thứ thể thuần không này đơn là có vì n dùng, h thể có đối vậy diệp phàm hai mắt rừng ở cái kia miếng màu trắng bạc trái cây thân hình bắt đầu từ từ đi lên hướng về màu bạc trái cây phương hướng bay lên đột nhiên tiểu bạch giật này mình dùng mình một cái một đôi màu trắng bạc mày kiếm dùng sức vào trong nhữ diệp phàm bây giờ chú ý tất cả đều đặt ở màu trắng bạc trái cây bên trên thế nhưng mà hắn đột nhiên nhìn về phía đối diện màn đen thời điểm vốn đen kịt một mảnh mặc s ắ c chẳng biết lúc nào vậy mà trở nên rõ ràng phát sáng lên không không nên nói là sáng ờ i mà là biến thành một cái màu vàng mạn sáng n à y ánh sáng màn chừng mấy t r ư ợ n g dài cao cũng có hai trượng tả hữu hơn nữa tiểu bạch phát hiện n à y ánh sáng màn trung tâm vẫn còn có một cái màu vàng ó ánh viên cầu chỉ cần cái này viên cầu chỉ sợ cũng có tiểu bạch bây giờ độ cao thậm chí ở đằng kia viên cầu bên trong tiểu bạch rõ ràng có thể chứng kiến thân ảnh của mình màn sáng viên cầu tại tiểu bạch cẩn thận quan sát về sau không khỏi có chút h o à n g sợ ở nơi này là cái gì màn sáng màn sáng bên trong lại ở đâu là cái gì viên cầu liền ở trước mặt hắn không đến trăm trượng khoảng cách cái kia màn sáng cùng viên cầu lại là một đúng đích hơn nữa lại là một đôi con mắt đại ca coi chừng ngươi mau nhìn tiểu bạch một tiếng thét kinh hãi d i ệ p phàm cũng cảm thấy dị thường bởi vì giờ phút này bốn phía không khí cũng bắt đầu lưu bắt đầu chuyển động hơn nữa là đứt quãng thật giống như có cái gì tại đối với mình thổi hơi lồng dạng tại tiểu bạch nhắc nhở xuống diệp phàm cũng nhìn sang bây giờ diệp phàm tại chỗ cao mà cặp mắt kia cũng là từ từ nâng lên này nhưng làm diệp phàm lại càng hoảng sợ đến không phải hại sợ cái gì chỉ là sự t ì n h phát đột nhiên hơn nữa này không biết cái gì đó rõ ràng một con mắt thì có mấy trường rộng không dám coi thường vọng động diệp phàm chậm rãi về tới tiểu bạch bên người đại ca chính là cái này đại gia hỏa ha h a này hơi thở của rồng chính là hắn chuyển tới tiểu bạch bất đắc dĩ nhìn một chút diệp phàm khoe miệng lộ ra một vòng vui vẻ diệp phàm cũng là cười cười cũng không có biểu hiện quá mức khẩn trương bây giờ nghĩ lại thật là có chút khinh thường vừa rồi mình cũng phân tích qua loại bảo bối này làm sao có thể không có manh thu canh phòng hơn nữa phải biết rằng cơ hồ tất cả hung thú đều đối với này thiên tài địa bảo đặc biệt thích bởi vì những thiên tài địa bảo này có thể đem trong không khí linh khí tụ lại mà bắt đầu này hoa nạp lan châu để chính là tốt nhất ví dụ bởi vậy tại đây chút ít linh bảo chung quanh tu luyện quả thực làm chơi ăn thật bởi vậy này hoa nạp lan châu để có thể ảnh hưởng đến quanh thân phương viên hơn mười dặm thậm chí trên trăm ở bên trong đây chỉ là hắn hấp thu linh khí ảnh hưởng trời sinh linh thức nhạy cảm hung thú lại vượt xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó kể từ đó bảo bối này tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến vô số cường hãn hung thú cuối cùng sống sót thế nào lại là kẻ yếu chỉ là không nghĩ tới lại là con rồng ai sợ rằng còn không phải người bình thường d i ệ p pham cũng là có chút ít bất đắc dĩ đã nhìn thấy bậc này bảo bối làm sao có thể không mớn chẳng qua này hung thú thủ tại chỗ này đã bao nhiêu năm tổng không có khả năng cứ như vậy bị hai cái người xa lạ cướp đi ha ha đúng vậy à xem ra vừa muốn phí chút ít chắc trở vất quá đại ca vẫn là coi chừng làm đầu đây là một cái minh long hắn minh linh khí cũng không phải là tốt như vậy vừa tiểu bạch đối với hung thú trời sinh cảm giác nhạy cảm chăm chú bằng vào lúc này hơi thở của rồng có thể phân biệt ra được này lòng lòng t r ù n g nhưng mà diệp phàm nghe xong trong nội tâm cũng không khỏi có chút kinh ngạc minh long cũng là lòng tộc thượng vị lòng t r ù n g theo lý thuyết này thượng vị lòng t r ù n g cực kỳ thưa tớt h giống như mỗi một t r ù n g cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi đã qua một thời gian ngắn nay quái vật khổng l ồ rõ ràng không hề đ ộ n làm hắn không để ý đến diệp phàm ngược lại đồng nhất xong mắt to chằm chằm vào tiểu bạch nhìn tới nhìn lui diệp phang gần đây hiểu rõ long tộc đều là tính khí nóng n ả y hiện tại mình đã đem những n à y mạ đà la hoa cho thu hơn nữa thiếu chút nữa đem quả nạp lan châu để cũng thu này minh long sớm nên nổi doá mới được là diệp phang cũng không dám k i n h thường bởi vì này minh long ở chỗ này canh phòng linh quả đã không biết bao nhiêu năm tại loại hoàn cảnh này minh long thực lực tuyệt đối sẽ không yếu thậm chí nếu như đơn thuần mà nói hắn đoán chừng một chút mình và tiểu bạch sợ rằng còn đều chưa hẳn là này minh long đối thủ buồn là thời gian dài như vậy này minh long lại chậm chậm không hề được làm cứ như vậy chằm chằm vào tiểu bạch xem diệp phang biết rõ phía ngoài chiến ngoài đấu sau ợ rằng bây giờ bây đ n tiến hành ở bên trong, n g h ở c í một h lát n g Mặc phá r tiệu h bạch cảm nhận được diệp phảm tâm ý vì vậy quanh thân ngân quang loại lên không cần thiết mấy hơi thời gian một đầu cực lớn bích tuyết ngân sư thú xuất hiện ở trong huyệt động cũng may huy ệ t động này rộng rất lớn bởi vì mọi nơi tối như mực tiểu bạch cùng diệp phàm cũng thấy không rõ biên giới ở đâu chỉ là linh thức nhìn xem mơ hồ đoán chừng tối thiểu này lòng đất huyệt ít nhất dài rộng đều đã có hơn một ngàn trượng bởi vậy tiểu bạch mặc dù cái nhức đầu một ít có thể là hoàn toàn không ảnh hưởng hành động cũng chậm nói là hắn mặc dù bây giờ diệp phàm nhìn không thấy này minh long đến cùng có bao nhiêu nhưng là căn cứ này con mắt loại đến xem này minh long tuyệt đối đã có ngàn trượng dài ngắn tiểu bạch viên hóa ra bản thể rất hiển nhiên tiểu bạch đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị diệp phàm tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau một tay n h ó n g một cái á thánh khí lôi minh kiếm lóng lánh tí ti điện hoa xuất hiện ở trong tay của hắn chẳng qua lúc này diệp phạm nhưng lại càng thêm không hiểu hắn thậm chí hoài nghi này lòng có phải hay không tại đây dưới nền đất ngốc trong váng hiện tại chính mình cùng tiểu bạch cũng đã làm ra chiến đấu chuẩn bị tư thế đều bày xong thế nhưng mà này lòng hai mắt như trước nhìn xem tiểu bạch hơn nữa này ánh mắt dường như còn có chút mê mang ngươi ngươi là bạch thúc ô m ô một m câu nói ngữ nói rất đúng cực kỳ không trôi chảy tục tăng thanh â m tại đây cơ hồ bịt kín dưới mặt đất thạch trong huyện kéo dài không tiêu tan nhưng là một tiếng này lại đem tiểu bạch cùng d i ệ p p h ạ m làm cho có chút ngây thơ chương ba trăm bốn mươi ba ngao anh nay lòng đất thạch huyệt mặc dù rất c h ố n g c h ả i nhưng là tiếng vang nổi lên bốn phía nhất là n à y âm thanh thanh âm đàm thoại âm thật sự có chút chấm thấp hơn nữa dường như thật lâu đều không có miệng phun người nói đồng dạng nói cũng không phải rất trôi chảy d i ệ p phàm cùng tiểu bạch hai người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị bảo bối đang ở trước mắt nói như thế nào cũng không thể thất chi giao tí có thể thủ hộ lấy cấp mười linh quả này hung thú tuyệt đối không đơn giản hơn nữa tiểu bạch cũng nói này lại là một đầu long vẫn là một đầu minh long thượng vị long trùng cái này nguy hiểm hơn nhưng mà một tiếng này kêu gọi lại anh em kết nghĩa hai người hô ở diệp farm nắm trong tay lấy lôi minh kiếm nhìn nhìn chỗ cao cái kia một đôi màu vàng mắt to lại quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch tiểu bạch hiển nhiên cũng có chút khó hiểu cực lớn thịt viên nhẹ nhàng lay động vài cái trên cổ những cái k i a màu trắng bạc lông bầm chậm dại phật động lên mấy hơi về sau đối diện đ ỗ n g nhiên nhấc lên một trận cuồng phong vụ vụ rung động tựa hồ còn có hơi yếu vầm sáng chất động cùng lúc đó cái t i ê một đôi mắt to cũng biến mất tại hai người trước mặt diệp farm cùng tiểu bạch bản năng lui về sau một bước diệp phàm trường kiếm trong tay cũng nhấc ngang trước người bạch thúc người là bạch thúc lại là một tiếng kêu gọi lúc này đây thanh em hiển nhiên không hề như vậy hùng hậu chỉ là ngữ l i ệ u còn không có cái gì cả i biến diệp phàm nghe được cũng là l ạ lạ thời gian dần trôi qua một cái thân ảnh theo trong bóng tối đi ra diệp phàm t r u n g quanh vẫn còn có chút ánh sáng dù sao cái kia quả nạp lan chu để đang tại hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt màu trắng bạc ánh huynh quang mượn này hơi yếu hào quang diệp phàm thấy rõ đối diện đi tới đúng là một tuấn mỹ công tử thân cao cùng diệp phàm không sai bị lắm tóc tán loạn tự nhiên tròn tại đầu vai một đôi mày kiếm hướng lên nghiêm trọng có phần có vài phần khí khái hào hùng phía dưới là một đôi đen nhánh con mắt cao thẳng mũi g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt mặc trên người chính là một kiện màu đen c m bạo lúc này đôi mắt k i a như trước nhìn qua tiểu bạch cũng không có đối với diệp p h ạ m sinh ra nửa điểm hứng thú tiểu bạch bởi vì vừa rồi đang muốn chuẩn bị chiến đấu bởi vậy giờ phút này đã hiện ra bản thể theo s o này hắc y công tử đến đã có thể cao hơn không ít hắc y công tử ngựa đầu nhìn xem tiểu bạch hiển nhiên thần sắc có chút nghĩ hoặc tựa hồ còn có chút ngạc nhiên ngươi là tiểu bạch cực lớn sư miệm chậm rãi mở ra. hai mắt c h ầ m c h ầ m vào hắc y công tử thanh âm c h ầ m thấp nhớ tới tại thạch huyệt ở trong ta là ngao anh a ngao anh danh tự diệp phàm cũng rất quen thuộc không đơn thuần là tiểu bạch huynh đệ hai người trong ố c phi t ố c nhớ lại lần xem dĩ vãng chỉ nhớ long tộc đẳng cấp chế độ cũng là rất nghiêm khắc cái này chứ ngao cũng không phải là ai cũng có thể lấy ra dùng làm họ chỉ có long hoàng cùng với dòng chính cũng không lâu lắm cơ hồ là đồng thời tiểu bạch cùng diệp phàm bừng tỉnh đại ngộ lúc trước đi đảo bản long tại long tộc thời điểm bọn hắn cơ hồ gặp được lão long hoàng những ngày long tử nhưng là duy trì có thiếu đi một cái cái kia chính là lao tứ nhưng mà tại lúc trước la thiên cùng tiểu bạch đến long tộc thời điểm ngao anh mặc dù sinh ra không lâu nhưng là cũng có ấn tượng chỉ là chẳng phải rõ ràng mà thôi bởi vậy tại nhìn thấy diệp p h ạ m cùng tiểu bạch thời điểm ngao anh còn không có nhận ra có thể là tiểu bạch hiện ra bản tôn ngao anh cũng cảm giác hết sức quen thuộc dù sao cũng là tẩu thú c h i vương loại nguyên bên trên tiểu bạch thế nhưng mà cùng long tộc hoàng giả tử kim ngũ t r ả o long một t ầ n g thứ này mấy thứ gì đó hòa long t h u y long mặc dù cùng đều thượng vị long trùng nhưng là theo so tử kim ngũ trào long vẫn là thấp như vậy vài phần theo đột u nhiên g run g có run đứng k h lên thân thể tiểu bạch toàn thân một hồi ngân quang lập lòe không cần thiết một lát đúng là lại h u y ệ n hóa thành thân người đứng ở hắc y công tử trước mặt từ trên xuống dưới đánh giá một phen ngao anh tiểu bạch nhẹ gật đầu hơn nữa chợt lẽ lưỡi vươn tay ra tại hắc y công tử đầu vai vô vỗ thở dài ha, ha ha hảo tiểu tử không tệ a không tệ thật sự là không tệ thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi bây giờ lại có thực lực như vậy sợ rằng nao g thụy tiểu tử kia cũng liền không gì hơn cái này a tiểu bạch đối với nao g anh ngữ khí chính là đối đại v ă n bối ngữ khí nao g anh không né không tránh cứ như vậy mặc cho tiểu bạch tay tại đầu vai của mình vỗ vỗ nghe thấy tiểu bạch khen ngợi nao g anh một đôi mày kiếm càng là chấp chớp trên trán hiển thị rõ ra phồn vinh mạnh mẽ khí khái hào hùng diệp phàm thân ảnh ở phía sau tiến vào đã đến nao anh trong tầm mắt nao anh không phải là không có nhìn thấy diệp phàm chỉ là tiểu bạch mang cho hắn vui mừng hơi hơi lớn một ít bởi vậy tại trong lúc nhất thời ngao anh cũng không có đối với diệp phàm đặc biệt chú ý hơn nữa bây giờ chỉ luận về tu vị mà nói này ngao anh tu vị thế nhưng mà tối thiểu đã có cấp mười hung thủ thực lực nếu như cùng nhân loại đến so sánh tuyệt đối là đạt đến nhân loại cấp một đấu hoàng trung kỳ thực lực theo so tiểu bạch cùng diệp phàm mà nói cũng mạnh hơn một điểm bởi vậy trong mắt hắn diệp phàm cũng đích thực chưa tính là quá lớn uy hiếp dù sao nhưng hắn là không biết diệp phàm sức chiến đấu như thế nào hơn nữa này lòng tộc từ trước đến nay của ngạo thậm chí đôi khi rõ ràng quay mắt về phía cao ra bản thân rất nhiều đối thủ bọn hắn cũng sẽ không biểu hiện thất kinh nhìn thấy ngao anh nghi hoặc nhìn diệp phảm tiểu bạch bừng tỉnh đại ngộ đích thực có chút kinh ngạc trong lúc nhất thời ngược lại là đem đại ca cấp quên ở một bên ha ha ngao anh à đến đến ta đến giới thiệu cho ngươi vị này ngươi nhưng cũng là bài kiến ngươi có thể đoán được hắn là ai tiểu bạch nở nụ cười hớn hở nhìn thấy này ngao anh nào đó trình độ đi lên nói xem như gặp lại vạn năm lâu những bằng hưu khác đồng dạng này tâm tình sao có thể không vui du nhất là tại phá vỡ phong ấn về sau dưới mắt những người này đều là lạnh nhạt gương mặt hết thệ đều muốn một lần nữa quen thuộc cảm giác này thật là có chút ít cô tịch trong mày ngao anh nhìn nhìn tiểu bạch về sau nghi hoặc hai mắt tại diệp phàm trên người từ trên xuống dưới lại đánh giá một phen diệp phàm cũng vui vẻ cười cười không có nói cái gì đó mặc cho ngao anh dò xét chính mình diệp phàm cảm giác cùng tiểu bạch cơ bản không sai biệt lắm xa muốn ngàn vạn trước kia tiểu tử này lòng còn rất yếu ớt t h ự c không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này đối với hơn nữa này bây giờ ngao anh thực lực rõ ràng không thể so với cái tia long tộc hoàng giả ngao thụy trinh lệ quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa quả nạp lan chu đề diệp phàm trong lòng nhất thời hiểu rõ nghĩ đến này ngao anh sợ rằng không biết tại đây lòng đất thạch huyệt ngây người đã bao lâu long tộc tuổi tác rất dài hơn nữa tại một chỗ đôi khi ngẩn ngơ chỉ sợ sẽ là trăm năm thậm chí mấy trăm năm hơn một ngàn năm nhưng mà này thạch trong huyệt bởi vì đã có quả nạp lan chu đề linh khí quanh năm bảo trì tại một loại hết sức đầy đủ trạng thái tại nơi này trong hoàn cảnh ngao anh tốc độ tu luyện tuyệt đối thân tốc lúc này mới khiến cho ngao anh cái sau vượt cái trước cho dù tư chất bên trên cùng tuổi tác bên trên không bằng ngao thụy thế nhưng mà tu vị cũng không đối với sàn sàn nhau nhìn một thời gian ngắn ngao anh hiển nhiên là không có nhận ra bây giờ diệp p h ạ m bề ngoài cùng năm đó la thiên quả thực thiên địa chi tranh l ệ n h thế nhưng mà ngao anh biết rõ bạch thúc đã nói như vậy người này nhất định là chính mình biết hơn nữa đó là một người bạch thúc còn đối với người này thoạt nhìn rất cung kính thoáng nhớ lại thoáng một p h á t lúc trước bạch thúc cũng là đi theo tại một người bên người đây chính là một cái như thần nhân vật la thiên la thiên thúc thúc không thể nào đâu đừng nói người này dương cùng la thiên một điểm không giống chính là chỗ này khí tức cũng kém nhiều lắm lại cẩn thận nhìn một chút diệp p h ạ m cũng cảm giác được một cổ cường đại linh thức đem chính mình bao khỏa tại bên trong diệp phàm cũng sẽ không che giấu chống cự hắn cũng rất muốn nhìn một chút này lúc trước con rắn có thể hay không nhận được chính mình cứ như vậy cười nhạt khí tức này nhất là chứng kiến này diệp phàm ánh mắt này màu lam nhạt con mắt một người bề ngoài có thể cải biến thực lực cũng có thể duy chỉ có khí chất này cảm giác đây là không cách nào che giấu tại diệp phàm trong hai mắt ngao anh tựa hồ là nhìn ra một chút mánh khỏe bởi vậy tại trên mặt của hắn cũng ẩn ẩn toát ra thần sắc kinh ngạc chẳng qua hắn cuối cùng vẫn là không dám nhận thức ước chừng đã qua một thời gian uống cạn chung trà tiểu bạch nhìn thấy ngao anh mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc hắn lần nữa cười, cười. đi về phía trước hai bước đã đến diệp p h ạ m cùng ngao anh chính giữa nhìn xem ngao anh cười nói ha ha cái này là ngươi lúc trước la thiên thúc thúc à, như thế nào bây giờ cánh cứng cắp rồi quên trong lòng có hơi có chút đo lường được nhưng mà gọi không cho ngao anh được nghe lời ấy lập tức đem miệng đã trương thành nhó hình thỉnh thoảng nhìn xem tiểu bạch nhìn nhìn lại diệp p h ạ m nhìn thấy tiểu bạch bất chủ gật đầu về sau ngao anh quỳ một gối xuống tại diệp p h ạ m trước người cũng học nhân loại bộ dạng chắp tay nói la thiên thúc thúc vậy mà thật là ngươi bãi kiến la thiên thúc thúc chương ba trăm bốn mươi b ố thu quả diệp phàm cùng tiểu bạch gặp được long tộc thứ tư tử minh long ngao anh tại ngao anh một phen phân biệt xuống lại có tiểu bạch tiến hành khẳng định ngao anh lúc này mới mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng diệp phàm thi lệ ân cần thăm hỏi nhìn xem ngao khanh như vậy diệp phàm trong nội tâm cũng thật t ấm áp lập tức đem ngao anh nâng đỡ lên về sau ba người đơn giản nói chuyện với nhau một phen diệp phàm rất buồn bực này ngao anh tại sao lại xuất hiện ở nơi này long tộc ra chuyện lớn như vậy cơ hồ tất cả long tộc đều đang đảo bàn long đóng cửa không xuất ra vì cái gì hết lần này tới lần khác này ngao anh lại chạy tới trên đại lục ngao anh cũng có rất nhiều khó hiểu lúc trước la thiên thực lực mạnh mà ngay cả lão long hoàng đều muốn kiên kỵ ba phần thế nhưng mà hắn nhìn xem trước mặt diệp phảm thấy thế nào như thế nào không giống như là mạnh mẽ đã đến trình độ kia nếu không có tiểu bạch ở một bên xác nhận mà nói hắn còn thực không thể tin được vị này chính là lúc trước cái vị kia la thiên dù sao bây giờ diệp phảm đã không có la thiên thân hình khí tức cũng liền hoàn toàn không đồng nhất giống nhau cùng tiểu bạch là hoàn toàn bất đồng tiểu bạch mặc dù thực lực đánh cho không nhỏ chiếc khấu thế nhưng mà này thú vương khí tức nhưng lại một điểm không thay đổi ngao anh rất dễ dàng liền nhận ra được thời gian không nhiều lắm diệp phàm còn đang lo lắng phía ngoài tình huống thế nhưng mà lại không thể không để cho ngao anh giải thích một phen do dự về sau dứt khoát liền đơn giản cho ngao anh giảng thuật thoáng một phát chẳng qua cũng chỉ là quay t r u n g quanh hắn trùng sinh cùng về sau phát sinh một ít sự tình đối với trước đó không lâu đi qua đảo bản l o n g cũng đề cập một ít tại nâng lên bọn hắn đi qua đảo bản long thời điểm ngao anh sắc mặt xuất hiện biến hóa không nhỏ cái này cũng cùng ngao anh tại sao phải lưu tại đại lục phân không mở liên quan ngươi lai、like, long tộc biến đổi lớn thực lực suy yếu rất lớn những cái kia long tộc cường giả cơ hồ đều mất mạng như thế không có gì long tộc trời sinh tư chất thật tốt đối với trong không khí linh khí hấp thu cũng vượt qua xa chủng tộc khác có thể so sánh thế nhưng mà vấn đề liền xuất hiện ở này đảo b ả n lòng bên trên linh khí càng ngày càng thiếu thốn long tộc tu luyện điều kiện càng ngày càng kém khi đó lao long hoàng đã phá không mà đi hơn nữa tiểu kim vẫn còn thời khắc quấy dối long tộc, với tư cách tân nhiệm long hoàng không có khả năng không là long tộc tương lai suy nghĩ hắn lại không thể không để ý cùng tiểu kim này uy hiếp bằng hắn ngay lúc đó thực lực mặc dù không e ngại tiểu kim thế nhưng mà cũng muốn tăng thêm ngao khanh ngao mông mới có thể ổn thao thăng k h o n bởi vậy n à y ra n g o à i đại lục t h u thập tụ linh châu nhiệm vụ cũng liền đã rơi vào chứ vụ liền rơi cũng bọn vào đã r họ anh cái b ê ngoài, c ỉ v ẹ ngược vẹn, vẹn có một cái hoàn thành thành n có cái một l tiến hóa thể tứ, trên Ngao Anh n hóa lao g ờ i Ngao Anh n g ư lại là rất thích tại tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp ngao anh lại bị hôm nay hô đáy cốc nồng đậm linh khí cho hấp dẫn tới lúc ấy này nạp lan chu gáy hoa vừa mới nở hoa chưa kết quả dù vậy cũng đã khiến cho này lòng đất huyệt động linh khí hết sức đầy đủ hơn nữa từ lúc ngao anh đến trước khi đến trong lúc này liền đã có một cái cường hát cấp chín hung thú sức hấp dẫn đối với ngao anh thật sự mà nói là quá lớn vừa vừa rời đi đảo bàn long tại đảo bàn long lâu như vậy ngao anh quả thực không thể tin được này ở giữa thiên địa rõ ràng còn có như vậy chỗ nếu đảo bàn long có thể có cái này hoàn cảnh mà nói như vậy long tộc quật khởi cũng chỉ là đạn chỉ chi gian mà thôi vô cùng sức hấp dẫn khiến cho lúc ấy vừa mới hoàn thành thành long tiến hóa thể không lâu ngao anh quyết tâm cùng thủ vệ kia hung thú một trận chiến trận chiến ấy cũng là hôn thiên ám địa ngay lúc đó ngao anh thực lực cũng không quá đáng chính là cấp chín mà thôi nhưng ưu như thế của hắn là long tộc thượng vị long trùng thiên phú thân thông còn có cái kia với tư cách thần lòng thân thể cường hãn long viêm móng đốt sắc bén n h ữ n g điều này đều là canh phòng cấp chín hung thú không thể sánh bằng dù vậy cuối cùng giết chết canh phòng hung thú về sau ngao anh cũng là t h ầ n chịu trọng thương nói là mệnh treo một đường cũng không đủ bởi vậy hắn liền ngừng lưu tại này lòng đất trong huy t động cũng may hắn có cường hắn khôi phục năng lực hơn nữa nơi đây hoàn cảnh hết sức có lợi cho hắn khôi phục bởi vậy mặc dù thương thế rất nặng nhưng là khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hơn nữa sau đó không lâu nay nạp lan chu gáy hoa vậy mà thành t h ụ kết quả cái này càng thêm ngao anh khôi phục cung cấp có lợi nhân tố nhưng mà này ngao anh bây giờ đúng là một cái so sánh do dự thời điểm bởi vì hắn bây giờ mặc dù khôi phục thương thế thế nhưng mà này hết thể nói cho cùng cũng là ngoài ý muốn trong nháy mắt mấy ngàn năm đã qua hắn năm đó đi ra nhiệm vụ là thu thập tụ linh châu là vì mọi người cung cấp tu luyện sử dụng nguyên liệu hắn mặc dù cũng có tâm trở lại đào b a n long thế nhưng mà sau khi trở về thật sự không biết nên giải thích thế nào thực lực của mình tăng lên tới trình độ này thế nhưng mà này tụ linh châu nhưng lại không có chứng thực mặt khác long tộc nên nói như thế nào hoàn toàn cái lúc này diệp phàm cùng tiểu bạch từ trên trời giáng xuống giảng thuật đến nơi đây ngao anh anh tuấn trên mặt tần hiện lấy thần sắc cái náy thậm chí còn hơi khẽ túi đầu diệp phàm nhìn ra này ngao anh là có chút thế khó xử tiểu bạch quay đầu cười nhìn xem diệp phàm diệp phàm cũng trở về dùng nhàn nhạt cười cười đây coi là cái gì sự tình ạ thật sự là t r ù n g hợp n à y long tộc tụ linh châu vấn đề vừa mới bị tự mình giải quyết ngao anh ngươi còn cần vì cái này mà phiền lòng sao nghĩ tới đây diệp phàm cũng không định tại đắn đo nhìn xem ngao anh vẻ mặt cái náy hắn cũng không được khá lắm chịu ha, ha ngao anh a ngươi cứ yên tâm đi lúc trước uy hiếp các ngươi long tộc cái kia kim loan đã bị ta đã thu phục được hơn nữa hắn còn phụ trách giúp ta định kỳ hướng các ngươi đảo b ả n long hộ tống tụ linh châu này không bây giờ vẫn chưa về diệp phàm hai tay đặt ở ngao anh đầu vai ngữ khí nhẹ nhàng nói ra đột nhiên n g ầ n đầu ngao anh hai mắt gắt gao chăm chú vào diệp phàm trên mặt diệp phàm cũng không có lằn g tránh lần nữa khẳng định nhẹ gật đầu chuyện đích thật có chút t r ù n g hợp ngao anh trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ dàng như vậy tin tưởng vì vậy hắn quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch đang nhìn đến tiểu bạch cười kiên định gật đầu về sau ngao anh cái kia một đôi tràn ngập anh khí hai hàng lông mày lập tức giang hắn ra góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lập tức đeo đầy vui vẻ thật sự ha ha ha chắc chắn một trăm phần trăm ngươi cứ yên tâm đi thật là vui mừng một hồi diệp phàm cũng không hề khiến cho ngao anh giữ lễ tiết hắn người này vốn cũng không để ý những cái kia s ư n g hô các loại cuối cùng dứt khoát t i u lấy diệp đại ca s ư n g hô cái gì bối phận các loại ngược lại là không sao giải quyết ngao anh khúc mắc diệp phàm chú ý liền lần nữa về tới viên kia nạp lan chu gáy quả mặt trên thứ này chính là thiên địa kỳ bảo đối với mọi người đều là đồ tốt vốn ngao anh nghĩ tới trực tiếp đã ăn thế nhưng mà trực tiếp đã ăn mà nói đơn giản chính là tăng v ọ t tu vị mà thôi nhưng là có nó ở chỗ này nơi này quả thực chính là một cái tu luyện nơi tuyệt hảo hơn nữa thứ này muốn lúc nào ăn cái không thể nhìn nhìn diệp phàm bên mặt ngao anh lại nhìn một chút chỗ cao nạp lan chu gáy quả hắn vui vẻ cười cười tiến lên đến diệp phàm bên người nói ra diệp đại ca thứ này thật sự là không tệ lâu rồi ta xem ngươi liền thù à. vừa rồi tại diệp phàm trong nội tâm thật đúng là có chút ít làm khó nếu như nói này chính là một cái hung thú mà nói một phen chấm giết diệp pham tự nhận là cùng tiểu bạch hợp tác tuyệt đối có năm chắc đã d i ệ t cái tia bảo bối này tự nhiên chính là mình cái này là thiên địa phát tác mạnh được yếu thua mà thôi không có gì hay hay n ấ y nhưng là bây giờ thứ này là người ta ngao anh thiếu chút nữa ném đi tánh mạng giành được nói cho cùng là người da ngao anh chính mình mặc dù vẫn là rất muốn có thể ngao anh tính toán là v ã n bối của mình lời này có thể nói như thế nào a lúc này ngao anh một câu nói diệp pham tâm tình lập tức sảng khoái vô cùng dường như mở một cánh cửa sổ đồng dạng hắn người này sẽ không làm ra vẻ đã có chỗ tốt sẽ không quên huynh đệ nhưng mà vật mình muốn cũng sẽ không hướng người khác như vậy trong lòng mình rõ ràng muốn thế nhưng mà còn muốn dối trá khách sáo bởi vậy quay đầu đối với ngao anh nhẹ gật đầu thân thể chậm rãi được đưa lên đã đến chỗ cao một tay phất lên kích ra một đạo nhu hòa sức lực khí đem cái k i a cả cây linh quả đều bao bọc ở bên trong linh thức k h ẽ động nạp lan chu gáy quả chậm rãi hướng về d i ệ p phàm bay tới tại đen k ỵ thạch trong h u y ệ t để lại một cái màu trắng bạc ánh sáng vĩ chương ba trăm bốn mươi lăm chia sẻ diệm phàm vung tay lên cứ như vậy đem quả nạp lan trâu để trộp vào liêu thủ tâm vừa mới tiếp xúc một cổ tinh khiết linh khí liền khiến cho được diệp p h ạ m chịu vui vẻ trong lòng thầm khen nói quả nhiên là cấp mười linh vật không chịu thua kém linh khí diệp p h ạ m cũng là gặp qua cấp mười linh vật nhưng mà này thiên địa ở giữa linh vật cũng không phải cực hạn tại linh quả linh hoa các loại luyện khí luyện đan vân vân cần cái tia chút ít linh tài đều là tinh khiết tại đỉnh cấp linh vật chỉ có điều những vật này lớn đều chỉ là một loại truyền thuyết cái thế giới này theo điểm này mà nói coi như là công bình rất nhiều người mơ ước thử thời vận ngẫu nhiên ở giữa đạt được một ít linh hoa dị thảo cũng không phải là không được nhưng mà nhiều nhất có thể tìm trước sáu bảy cấp coi như là vận khí vô cùng tốt về phần rất tốt cấp bậc thậm chí nói diệp phàm trong tay này cấp mười linh bảo cơ hồ là không có khả năng mượn diệp phàm lần này tới nói coi như là người bình thường dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải này cây linh quả lại có mấy người có loại thực lực đó có thể tại một cái cấp mười minh long trước mặt đem chi lấy đi làm không tốt còn trở thành minh long điểm tâm bởi vậy loại này lớn lao cơ duyên cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng tìm được đại ca thứ này ngàn năm một thở ngươi liền trực tiếp dùng được rồi tiểu bạch ở một bên hai mắt chằm chằm vào diệp phàm trong tay linh quả nói ra không thể tiểu bạch vừa dứt lời một bên nao g anh sắc mặt biến đổi đột n ộ t hô diệp phàm cùng tiểu bạch đều có chút khó hiểu mới vừa rồi là nao g anh tự n g ư ơ i nói này linh quả liền cho mình bây giờ tiểu bạch làm cho mình ăn này nao g anh không phải là có chút không muốn đi à nha nếu quả thật là như vậy lời nói diệp phàm thật đúng là không dễ làm vẫn là nguyên nhân kia này nao g anh vừa rồi thẳng mình đều thúc thúc thúc thúc đoạt chất chi linh quả ăn cái đây cũng quá nói không được chẳng qua này linh quả diệp phàm là rất ưa thích tình thế cấp bách mở miệng nao anh cũng không còn nghĩ nhiều như vậy bỗng nhiên nhìn thấy diệp phàm cùng tiểu bạch nhìn lại diệp phạm huynh đệ hai người nghe xong ngao anh lời nói này nhìn nhau cười cười ngược lại là mình lòng dạ hẹp hòi nguyên lai、like、ngao anh lo lắng là cái này a cái này lo lắng ngược lại không phải là không có đạo lý chẳng qua tiểu bạch đối với diệp phạm thế nhưng mà hiểu rõ nhất diệp phàm sở công pháp tu luyện cái loại n ầ y thôn phệ năng lực có thể nói biến thái tiểu bạch với tư cách tẩu thú chi vương nay hấp thu thôn phệ năng lực đã là hắn có thể n ạ o thị thiên hạ một cái vô liếng thế nhưng mà cùng diệp phàm tương đối hắn vẫn là mặc cảm coi như là cấp mười linh quả diệp phàm không có khả năng tại thời gian ngắn hoàn toàn hấp thu nhưng là ngược lại cũng sẽ không xảy ra hiện linh khí quá mạnh mẽ bạo thể mà chết tình huống vui mừng nhẹ gật đầu tiểu bạch đưa tay đặt ở ngao anh đầu vai nói ra ha ha sợ rằng sẽ bạo thể mà chết đúng không ngao anh cười cười xấu hổ tại diệp phàm trước mặt hắn không có không biết xấu hổ nói ra nhưng là chính là ý tứ này nhưng mà d i ệ p phàm nhưng không có quan tâm đối thoại của bọn họ trong đầu của hắn tính toán mình và tiểu bạch vừa mới hủy diệt rồi bên ngoài người uy luân bố trí xuống địa sát chu thần trợn này lại trận vừa vỡ một phen chém giết là không thể tránh được nhưng mà hắn mặc dù còn không biết hôm nay hố bên trong là tình huống như thế nào chẳng qua đại khái đoán chừng một phen người uy luân dù sao đã có trần lạc đấu hoàng tướng trợ hơn nữa người uy luân cái kia hai cái kỳ quái cao thủ d i ệ p phàm đã sớm chú ý tới chỉ là do ở hai người kia rất chú ý che giấu bởi vậy diệm phàm một mực cũng không còn thăm dò chi tiết như thế nói đến này hai bên thực lực chỉ sợ cũng tương xứng nghĩ tới những thứ này diệp phàm trong nội tâm tương đối gấp hắn rất muốn đi xem bên ngoài bây giờ đến mức nào nhưng khi nhìn một chút trong tay này cái cấp mười linh quả ý nghĩ của hắn đã có biến hóa lúc này thực lực của hắn chỉ là cấp ba đấu vương nương tựa theo kiếm thế cùng thân pháp mới có thể đủ c u n g cấp một đấu hoàng đọ sức có thể phía ngoài cấp một đấu hoàng thì có mười mấy cái bởi vậy chính mình vẫn còn có chút nhỏ bé nhưng mà trước mặt một quả này linh quả diệp phàm dám nói nếu quả thật có thể đem chi hoàn toàn hấp thu chuyển hóa mà nói thực lực của mình sợ rằng trực tiếp đạt cấp một đấu hoàng trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều nói không chính xác nếu quả thật nếu là có thực lực như vậy diệp pham tự nhận là đối với cấp một đấu hoàng đã có không nhỏ nắm chắc coi như là cấp hai đấu hoàng muốn nhẹ nhõm đã diệt chính mình chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy trừ phi là mấy cái biến thái cấp hai đấu hoàng hoặc là chính mình đồng thời bị nhiều vị cao thủ công kích nhưng là muốn đem cái này cấp m ộ ư ơ i linh quả hoàn toàn hấp thu đó cũng không phải là đơn giản như vậy thời gian bên trên cũng không cho phép coi như là chính mình đem hết toàn lực thi triển ngạo hồi quyết sợ rằng không có cái hơn m ư ơ i ngày thậm chí trên trăm thiên đô làm không được đã đến lúc kia hết thể đều đã xong suy nghĩ một chuyện lúc thì ra là tiểu bạch cùng ngao anh đối thoại đoạn thời gian này một cái ý nghĩ toát ra tại diệp phàm trong lòng vừa rồi hắn cầm đến quả nạp lan châu để thời điểm diệp phàm ánh mắt xéo qua t h o á n g nhìn tiểu bạch cùng ngao anh hai mắt đều đang gắt gao chằm chằm vào này linh quả nói trong nội tâm lời nói ai không khát v ọ n g a chỉ là tại trước mặt của mình hai vị này huynh đệ không có ý tứ tranh đoạt mà thôi huynh đệ đều như vậy khiêm lượng chính mình cũng không thể thật sự ích kỷ như vậy a đã muốn tăng thực lực lên vậy thì mọi người cùng nhau tăng lên lúc này mới phù hợp hắn cho tới nay có phúc cùng hưởng ước nguyện ban đầu sau lúc này tiểu bạch nghe xong ngao anh lo lắng đang muốn mở miệng giải thích đột nhiên nhìn thấy diệp phàm dựng lên bàn tay tiểu bạch nhữ nhữ mày quay đầu nhìn về phía diệp phàm vẻ mặt không hiểu t h ầ n s ắ c ai ngao anh h u y n h đệ nói đúng là ngược lại là ta có chút ít l ố mãng này nếu một mũm ư ớ c làm không tốt rơi vào cái bạo thể mà chết kết cục vậy cũng được cái được không bù đắp đủ cái mất diệp phàm trên mặt lộ ra một chút cảm kích t h ầ n s ắ c đối với ngao anh nói ra ngao anh cũng là cười cười hơi có chút tự đắc trước mặt vị này chính là cái kia truyền thuyết chiến thần lúc trước lao long hoàng đều là lễ nhượng có thêm nếu không phải mình đề ngh vạn nhất nếu trực tiếp bị nuốt mà nói cái kia thật có thể phiền thoái bởi vậy lúc này nao g anh trong nội tâm ngược lại là có một loại cứu được diệp phàm một mạng cái loại cảm giác này hơn nữa là tự hào cảm giác đương nhiên cũng không có nghiêm trọng như vậy chẳng qua cảm giác này nao g anh vẫn phải có tiểu bạch dĩ nhiên là có chút không hiểu đây đối với đại ca thật sự mà nói không có có gì đặc biệt hơn người nhưng là hắn biết mình người đại ca này làm việc bình thường sẽ không lỗ mãng đã nói như vậy dĩ nhiên là là có dụng ý của hắn bởi vậy tiểu bạch cũng không còn nói thêm cái gì chỉ là nhìn về phía diệp phàm mặt không hiểu thần sắc càng thêm dày đặc như vậy đi thứ này thật sự khó được đã hôm nay ba người chúng ta đều đang không bằng như vậy ba người chúng ta đem chi chia ra là ba tin tưởng các ngươi cũng rất cần này linh quả dứt lời diệp pham rất sảng khoái đưa tay đưa ra ngoài bàn tay bình quán hướng lên phóng ánh sáng chói màu trắng bạc linh quả liền nắm tại lòng bàn tay của hắn bên trên tại đây đen kỵ thạch đ á y huyệt chiếu dọi ba người trên mặt đều là nhàn n h ạ t ngân g quang diệp pham cử động rất đơn giản nhưng khi nhìn tại ngao anh trong mắt cũng rất kinh ngạc cái thế giới này có thể không đơn thuần là người cơ hồ tất cả sinh linh đều đang khát vọng không ngừng trở nên mạnh mẽ rất đơn giản cường giả sẽ bị khống chế người khác sinh tử này là cái dạng gì cảm giác hướng nhỏ hơn nói coi như là vì mình có thể có một phần cảm giác an toàn đó cũng là nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ nhưng mà này linh quả tuyệt đối có thể khiến cho một cái người bình thường biến thành cường giả một cường giả biến thành tuyệt thế cường giả tại ngao anh trong lòng thứ này bất luận là ai đã nhận được còn có thể lấy ra cùng người khác cộng hưởng vốn là cảm thấy cái này lúc trước la thiên cũng không có cái gì đặc biệt thậm chí thực lực chẳng bằng chính mình bây giờ ngao anh nhìn xem diệp phản chân thành ánh mắt đột nhiên phát hiện người đại ca này trên người thật đúng là có một loại ý vị sâu xa đồ vật diệp phàm chính là loại người này chẳng qua lúc này đây ngược lại là có chút xấu hố nhiều nhiều ít ít vẫn còn có chút ý khác cách làm như vậy tại tiểu bạch trong mắt cũng không phải như vậy kỳ lạ quý hiếm chẳng bao lâu sau hắn không phải chưa từng thấy diệp phàm như vậy điều này đại biểu tại diệp phàm trong lòng thật là huynh đệ tại vị trí thứ nhất đây cũng là tiểu bạch khăng khăng một mực đi theo nguyên nhân của hắn bởi vậy, vậy tiểu bạch chỉ là những như mày nhưng lại không nói gì thêm diệp diệp đại ca này này không tốt sao thứ này thật sự quá chân quý ha ha tiểu tử ngươi có cái gì tốt c h â n quý thiên địa v ậ t vạn linh đều có thể hửng dụng đại ca nói tất cả ngươi cũng đừng có lại lề mề tiểu bạch cười vỗ sợ ngao anh đầu vai nói ra chương ba trăm bốn mươi sáu phá ra chi tử nhi d i ệ p phàm cũng nhẹ gật đầu nhìn thấy d i ệ p phàm cùng tiểu bạch đều đã nói như vậy ngao anh cũng liền không hề từ chối hắn cũng là thực muốn thử xem truyền thuyết này bên trong cấp m ộ ư ơ i linh quả đến cùng hiệu lực như thế nào ha ha chẳng qua sao ngao anh à ngươi xem một chút hai người các ngươi tu vi hiện tại rõ ràng đều cao hơn ta bởi vậy đại ca có một yêu cầu quá đáng Này còn về phần cùng ta xin chỉ thị cái gì à nghĩ thì nghĩ ngao anh không nói ra chỉ là vui vẻ nhẹ gật đầu đến lúc này diệp phàm cũng không có cái gì tốt giàu diếm cục diện có chút cấp bách hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thú vị hơn nữa muốn tại trong vòng ba ngày bởi vì dựa theo suy đoán của hắn này phía ngoài hỗn chiến nhiều nhất sợ rằng cũng chỉ có thể duy trì vài ngày thời gian cái này ba ngày đều là lớn lên nếu thật là chiến đã đến ba ngày mà nói sợ rằng những cái kia cái gọi là đấu sư thậm chí là đấu vương cấp bậc cao thủ đều nguy hiểm chẳng qua cục diện đã như thế hắn cũng không cần biết nhiều như vậy nhưng mà ba ngày thời gian coi như là một nửa linh quả tăng thêm ngạo hồn quyết cường đại hấp thu năng lực đó cũng là căn bản làm không được thế nhưng mà tại cản khôn đồ bên trong cái kia chính là hơn mười ngày nếu như vận khí đủ tốt nếu như hết thệ thuận lợi mà nói đột phá đến cảnh giới đấu hoàng thực sự không phải là việc khó nhưng lần này c à n k h ô n đ ồ bí mật chỉ sợ cũng không là hắn bí mật của mình cũng may tiểu bạch cùng ngao anh đều không coi là người ngoài tiểu bạch không nên nhiều lời cho tới nay diệp p h ạ m không có cùng tiểu bạch nói chuyện này cũng không phải không tin được tiểu bạch chỉ là hắn tổng cảm giác này c à n k h ô n đ ồ tựa hồ có bí mật gì không có làm hiểu rõ trước khi vẫn là không muốn khiến cho tiểu bạch đi theo lo lắng cho thỏa đáng quyết định về sau tiểu bạch cùng ngao anh lui về phía sau lui nhường lại mấy trượng khoảng cách xa nhìn thấy hai người mở ra diệp phàm sắc mặt biến được có chút nghiêm túc lên hai mắt c h ầ m c h ầ m vào trên bàn tay nâng này cái linh quả một con khác nắm lôi minh kiếm tay chặt hơn vài phần hết thảy đều là không thể làm gì diệp phàm bây giờ cần phải làm là sử dụng kiếm mang đem này linh quả tách ra đối với cái này các loại đợi bảo bối mà nói tốt nhất chính là chậm dãi hấp thu thời gian lâu dài chút ít cũng không có gì nhưng mà đem linh quả bổ ra đây tuyệt đối là muốn tổn thất không ít linh khí thậm chí linh quả hiệu lực đều sâu sắc hạ thấp nhưng là bây giờ chính là không có cách nào từng đã là la thiên đến qua cấp mười linh quả biết rõ đại khái hấp thu tốc độ thế nhưng mà những kinh nghiệm kia bây giờ căn bản không tốt dùng thân thể không phải là của mình cùng lúc trước la thiên thân hình dù sao có chút khác biệt hơn nữa bây giờ diệp phàm ngạo hồn quyết thậm chí còn không có đạt tới lúc trước hỏa hậu dưới loại tình huống này diệp phàm chỉ có thể một chút đến ăn cái nói cách khác vạn nhất nhiều hơn coi như là cằn nhi nhắc nhở mình cũng tuyệt đối ra không được nghĩ tới đây diệp phàm nhìn xem trong tay này cái linh quả thật là có một loại phung phí của trời cảm giác chẳng qua nghĩ lại nếu như không phải điệu rơi đến nơi này còn đụng không lên xem như thượng thiên ban ân a như vậy đã ban ân dùng như thế nào chính là mình nói được rồi hạ quyết tâm vung tay đem linh quả ném về phía không trung xoát xoát xoát vài đạo kiếm quang đ ả o qua một quả quả nạp lan trâu để ngay tại ba người trước mắt từ một cái màu trắng bạc quan điểm biến thành đều đều tám cái màu trắng bạc quan điểm nay nắn g ngủn một cái trước mắt thời gian diệp phàm chém ra b ố n kiếm trực tiếp đem linh quả chia làm tám phần linh quả bị phách khai mở lập tức một cổ mên ngông linh khí hướng về bốn phía mang tất cả m à đi tiểu bạch cùng ngao anh đều là vô cùng hưởng thụ thậm chí nhìn thấy diệp phàm làm như vậy hai người nhìn xem diệp phàm Thật đúng là có một loại nhìn xem phá ra chi tử thân nhìn phá chi nhi Phạm đúng đồng dạng thần sắc. Diệp Phạm cũng là loại có sắc, xem Diệp ra không để ý tới, thân một hình nhóng có á i linh một, một đem quả bắt được trong tay. lần phần nữa Không được quả c gì bất ngờ xảy ra lúc này diệp phàm cảm thụ trong tay này tám phần linh quả mỗi một phần trong ẩ n chứa linh khí cũng không phải là nguyên lai、like、một phần tám đơn giản như vậy thấy vậy hắn cũng cảm giác mình thật là có điểm phá ra c h i tử nhi cảm giác thời gian không nhiều lắm diệp phàm cũng không muốn trì hoãn nữa đem này tám phần linh quả phân cho tiểu bạch cùng ngao anh mỗi người một phần vừa rồi diệp phàm có chuyện trước đây bọn hắn cũng sẽ không so đo bao nhiêu nhận lấy linh quả hai người vẫn là rất vui mừng dù sao cũng là cấp mười linh quả mặc kệ cái tác dụng gì bao nhiêu người cuối cùng cả đời có thể hay không gặp mặt một lần đều là cái không biết bao nhiêu thúng chi nếm thử hai lời chưa nói nhận được linh quả về sau tiểu bạch cùng ngao anh muốn hướng trong miệng ném chậm đã đã nghe được diệp phàm gào to hai người lại không hiểu nhìn sang không biết diệp phàm còn có chuyện gì diệp phàm cười cười lần nữa phẩy tay một chương hai thực giải quần giấy xuất hiện ở tiểu bạch cùng ngao anh trước mặt đã quyết định chú ý chính mình phải đến này càn k h ô n đổ bên trong hấp thu linh quả linh khí thế nhưng mà nếu như là tiểu bạch cùng ngao anh trước hoàn thành một khi ở giữa phát hiện mình không tại mà trước mặt lại là một trường kỳ quái quần giấy mà nói hai vị này làm không tốt có thể thử một lần này quần giấy là vật gì nói là thử diệp phàm dám đón chắc gây chuyện không tốt chính là một đạo kình khí tới n à y càng khôn đồ cái gì cũng tốt chính là bản thân lực phòng ngự quá kém nghĩ đến diệp phàm cũng có thể hiểu được nào có cái kia thập toàn thập mỹ tồn tại đó là thần có loại thời giờ này tỷ lệ công năng c à n khôn đồ đã đủ biến thái bởi vậy hắn cho rằng hay là chiếc ngả bài thì vẫn còn tốt hơn đừng đến lúc đó tại hai vị này nhân linh thử một lần phía dưới đem mình trực tiếp cho d i ệ t tại bên trong hắn cũng không phải biết do nếu như mình còn ở bên trong mà càn khôn đổ lại bị công kích tiêu hủy mà nói chính mình sẽ như thế nào thế nhưng mà cái này vui đùa lại khai mở không được cái này hiểm hắn cũng không dám bước lên nhìn thấy diệp phàm hành động này hai người mỗi người trong tay cầm một phần linh quả không hiểu nhìn về phía diệp phàm đã cầm đều lấy ra không có gì tốt dầu diếm diệp phàm liền đem về càn khôn đổ chuyện nói một lần trong đó không kể cả bên trong lỗ đen còn có càn nhi vân hắn chỉ nói là r a mình có thể đi vào bên trong vì cái gì đi vào bên trong còn có này c à n khôn đồ công năng những này mà thôi mặc dù chỉ là những này một mực ở nghe tiểu bạch cùng ngao anh vốn mở ra muốn ăn tươi linh quả cái kia há m ộ m tại diệp phàm bên cạnh lúc nói rõ ràng đều quên khép lại cùng một chỗ hai người trong mắt càng là thần sắc kinh ngạc đợi cho diệp phàm nói xong tiểu bạch lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng lắc đầu tiểu bạch nói ra đại ca tốt người lúc nào làm đến kiện bảo bối này thậm chí ngay cả ta đều không nói cho đúng vậy á diệp đại ca đây chính là tuyệt đối là thứ tốt à tại ý nào đó mà nói này bằng với là đem tuổi thọ kéo dài gấp bội à thời gian tu luyện cũng so người khác hơn nhiều lắm bị hai người hỏi diệp phàm trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào chỉ có thể cười khổ bất đắc d ì lắc đầu đại ca có thứ này ngươi vì cái gì không để cho chúng ta cũng đi vào à ngao anh kinh ngạc hỏi tiểu bạch nhìn nhìn ngao anh về sau lại quay đầu chằm chằm vào diệp phàm nhẹ gật đầu hắn cũng là ý nghĩ này nếu như, như mày diệp phàm chậm rãi lắc đầu nói ai này đồ nhắc tới cũng kỳ quái chỉ có thể ta một người tiến vào hơn nữa cái này đổ rất nhiều năng lực là theo thực lực của ta tăng lên thay đổi mượn này thời gian tỷ lệ mà nói lúc trước ta được đến nó thời điểm trong ngoài tỷ lệ ước chừng là vừa so sánh với năm tả h ư u bây giờ theo thực lực của ta tăng lên rõ ràng không sai biệt lắm đã có vừa so sánh với chín có lẽ đợi thực lực của ta đã đến trình độ nhất định thật có thể đủ cho các ngươi tiến vào cũng nói không chừng nghe xong diệp phàm mà nói tiểu bạch cùng ngao anh trên mặt hiển nhiên có chút thất vọng chẳng qua đến không phải không tín nhiệm diệp phàm tốt rồi đừng suy nghĩ nhiều như vậy thời gian có hạn tình huống bên ngoài nhất định rất loạn hai người các ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem phần này linh quả hấp thu dài nhất ba ngày thời gian nếu như không có năm chắc các ngươi có thể lại phân tóm lại làm như ta lúc đi ra các ngươi nhất định phải tỉnh lại diệp phàm sắc mặt biến được nghiêm túc lên nên nhẹ nhõm thời điểm nhẹ nhõm chuyện này là nghiêm túc diệp phàm tự nhiên muốn nghiêm túc nói nhìn thấy hắn như vậy biểu lộ hai người biết rõ chuyện thần yếu vì vậy nhẹ gật đầu tại diệp phàm bất đắc dĩ trong tầm mắt trực tiếp đem chi nuốt vào trong bụng rồi lại riêng phần mình cơ cơ thân hình biến hóa ra bản tôn bắt đầu hấp thu linh quả hiệu lực không đơn thuần là tại tác chiến thời điểm tại cái gì dưới tình huống chỉ có bản tôn thời điểm h u n g thú các hạng năng lực mới có thể phát huy đến mạnh nhất biến ảo thân người hoàn toàn là để cho tiện mà thôi nhìn thấy hai người như thế diệp phạm lúc này mới nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm vì vậy hắn cũng không muốn lại lãng phí thời gian linh thức k h ẽ động đi vào cản k h ô n đồ bên trong cáo chi một tiếng cản nhi thời gian rồi lại trực tiếp khoanh chân mà ngồi hai tay huy động sắc mặt nghiêm trọng ăn vào linh quả về sau bắt đầu đem chính mình ngạo hồn quyết vận chuyển tới cực hạn hấp thu linh quả trong đó linh khí theo diệp phạm như thế thi triển ngạo hồn quyết công pháp thuật trình độ cũng đang tại hướng về lúc trước la thiên thời kỳ tiếp cận lấy chương ba trăm bốn mươi bảy mất bỏ mới lo làm chuồng tiểu bạch cùng ngao anh tất cả đều hóa thành bản thể hai người nhìn ra được diệp phàm rất sốt ruột nhưng mà tại bản thể dưới tình huống hấp thu tốc độ mới được là nhanh nhất vì vậy tại đây lòng đất thạch huyệt ở trong một đầu cực lớn ngân sư cộng thêm một cái ngàn trượng dài ngắn màu xanh lá cây minh long b à n nằm mà bắt đầu khi bọn hắn chính giữa chính là diệp phàm cái kia trương thiên địa bảo khí càn không đồ hai mươi phân cách tuyến hai mươi mốt hôm nay hô phía ngoài chiến đấu cùng với diệp phàm muốn cũng không có gì quá lớn khác nhau hai bên đều g ụ c đem đối phương đưa vào chỗ chết hơn nữa bởi vì người uy luân thượng cổ hung thú miêu hữu huyễn hóa ra chân t h ầ n trong lúc nhất thời thật đúng là vô cùng lo lắng khó phân mới đầu thời điểm cơ hồ mỗi qua một thời gian ngắn đều có không ít người chết trận mặc dù đối với chiến người lựa chọn đối thủ trên cơ bản thực lực đều tương đương thế nhưng mà cấp hai đấu hoàng đối chiến cường đại hủy diệt lực nếu như lan đến gần người bên cạnh đừng nói là những cái kia đấu sư đấu vương chính là cấp một đấu hoàng cũng tuyệt đối không tốt qua cái này là thực lực sai biệt thể hiện bởi vậy theo thời gian trôi qua chiến đấu chiến trường đã vô hạ lan trản hơn nữa tương đối so sánh mà nói thực lực thấp kém đấu sư trên cơ bản đã còn thừa không có mấy đương nhiên trong chuyện này cũng không phải là đều là chết t r ợ những người này còn chưa hẳn đều có như vậy trung tâm nhìn xem bộ dạng này tư thế đấu sư thực lực ở trong đó quả thực mà ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng thậm chí đôi khi căn bản không biết là chuyện gì xảy ra tại trong thức h ả i cảm giác được uy hiếp đồng thời thân thể của mình đã bị một phân thành hai bởi vậy đây quả thực có thể nói đế quốc hồng vũ từ trước tới nay quy mô lớn nhất tham dự nhân số nhiều nhất thực lực mạnh nhất một hồi thảm thiết chèm riết dùng hôm nay hố làm trung tâm Phương viên hơn viên dặm đều là tất i minh trợ trợ, thậm chí tại ế n oanh trận trận, g phía xa mấy trăm giảm, thậm chí m y r ă m dặm thậm cả h thể í bên trên ở ngoài ngàn mọi người ở mọi dặm đều có c m thụ đ ư ợ chim đến trong k ô n tràn ngập g khí m ù u tươi. Tất cả chim cả bay tẩu thú đã sớm cách xa cái này kinh khủng chỗ liền cả thiên không đều bị tầng một đỏ thấm sắc mây mù bao phủ chính là như vậy bi tráng chiến đấu suốt rằng có ba ngày thời gian trong ba ngày qua thiên địa không ánh sáng n h ậ t n g u y ệ t vô hoa trên cơ bản nhìn không ra mặt trời lên mặt trời lặn mấy trăm thậm chí hơn một ngàn cao thủ bão khí sợ phát ra hào quang đã khiến cho nơi này hoàn toàn đã không có ban ngày đêm tối phân chia có c điều điều, hơn ỉ là à m nữa tại đây năm trăm trong đám người không có một người nào đấu sư cấp bậc cao thủ nói cách khác những ngày đấu sư cấp bậc cao thủ tại loại cường độ này trong chiến đấu c ă nhưng bản k ô n nào còn sống, g cách h tử t ơ có thể có hơn phân nửa tả hữu, đào tẩu hoặc chiến cũng c thể tả tẩu thần tượng phương dương như vậy, không thể hơn phân hữu, hướng phương như không h dương nửa đấu, đào đã là về vậy, i ế mà một m phần nhỏ. Nhưng mà tại trong những người này người uy luân đấu sư cao thủ cấp bậc trên căn bản là không có đào tẩu cơ bản toàn bộ chết trận cũng không phải người uy luân không sợ sinh tử chỉ là tại đây đại lục hồng vũ bên trên tình thế trước mắt là người người thấy người uy luân đều dự giết chóc sau nhanh bởi vậy chạy thoát cũng chết nhưng lại rơi vào cái nhu nhược đeo danh chẳng chết trận xa trường bởi vậy bây giờ còn dư lại trong những người này phần lớn là thực lực cường hang đô vương còn có những cái kia đấu hoàng cấp bậc cao thủ đương nhiên tại chém giết thời điểm cũng sẽ không chỉ riêng là đấu sư cao thủ cấp bậc cùng những thế lực kia hơi yếu đấu vương thực lực cao thủ chết t r ư ợ đao kiếm không có mắt hai bên đều đã đỏ lên mắt đâu thèm cái gì ba bảy hai m ố t nói như vậy chỉ là thân thể to lớn tình huống mà nói coi như là cấp một đấu hoàng cũng chết trận không dưới hơn mười vị thảm thiết trình độ có thể thấy được lồn đốn cho tới bây giờ tư giết người mới giảm xuống rất nhiều thế nhưng mà thảm thiết trình độ trình độ kịch liệt cũng không có giảm đi hơn nữa bây giờ thực lực của hai bên cái này mới là thực sự thực lực nhân số bên trên tổng cộng này hơn năm trăm trong đám người người y luân cùng liêu thiên tề tăng thêm liêu thiên long người kém đã không nhiều lắm liêu thiên phong người trên cơ bản đều là cách xa chiến trường trận này chém giết đối với bọn hắn mà nói quả thực quá không có ý nghĩa bản thân làm những chuyện này liền không phải là bọn hắn trong lòng nghĩ chỉ là bất đắc dĩ dù sao với tư cách liêu thiên phong bố trí không làm không được mà thôi bọn hắn ngược lại là cũng nguyện ý chứng kiến liêu thiên phong trở thành đế tôn nói như vậy thân phận của bọn hắn địa vị cũng sẽ đề cao không ít thế nhưng mà này cùng nhau đi tới xem cho tới hôm nay loại trình độ này chiến đấu Thân trước một tốt một suất kết quả chính là phấn thân thoái cốt, liền cái toàn thây trong phận hay không chính phấn hôn không húng chi mạng nói liền rằng lan lộn lên, gì địa đều vị, sau, là lưu lại làm là rồi cái cái cái quả sơ sợ bởi vậy liêu thiên phong người trên cơ bản đều tán đi duy chỉ có với tư cách thủ lĩnh liêu thiên phong này giống như tình trạng liêu thiên phong trong nội tâm đã đã hối hận hắn thực đúng là hướng về phía đế tôn vị trí đi mỗi người đều có tính toán của mình hắn tính toán chính là lợi dụng một chút người uy luân mượn người uy luân lực lượng giúp hắn đoạt đến đế tôn vị trí đến lúc đó thực lực của chính mình cường đại lên vung cánh tay hô lên lại đem những này người uy luân khu trừ đi ra ngoài đến lúc đó còn có ai có thể nói hắn là bỏ tông quên tổ người bởi vì cái gọi là người thắng làm vua kẻ bại khấu mà thôi thế nhưng mà một bước này bước đi tới căn bản cũng không phải là một sự việc hơn nữa dị vang ở trước mặt của hắn người uy luân biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ hơn nữa nhìn giống như đối với hắn còn rất cung kính nói cách khác hắn tự nhận là còn là tại không chê ở trong nhưng là hôm nay xem xét thật là sai rồi ai đang lợi dụng ai ai là bọ ngựa ai là hoàng tước liêu thiên phong nhìn xem cái kia hung hãn uy luân hung thú còn có cái kia tỉnh thượng vinh hằng thích gì hung hăng c ả n quái biểu lộ hắn bất đắc di lắc đầu nhìn nhìn lại những cái kia đã từng đế quốc những cao thủ đ ấ m máu chiến đấu hăng hái còn có những cái kia nằm trên mặt đất vĩnh viễn đã không có khí tức người trong lòng của hắn thật đúng là không phải tư vị n à y rõ ràng chính là muốn cướp đi ta l i ê u ra thiên hạ a sừng sờ ở cái kia làm gì đó ngươi xem một chút người của ngươi đi đi chạy chạy ngươi này cái vương ra thật đúng là đem làm không sai a lại không xuất lực cái này đế tôn vị trí ngươi còn có nghĩ là muốn đã muốn. đ a n ở phía sau hơn mười người chỉ sợ cũng có thể quấn cục diện bởi vậy tỉnh thượng vinh hằng lập tức đối với liêu thiên phong hát lớn vốn liêu thiên phong hiện tại trong lòng cũng có chút bị đè nén có chút thế khó xử hắn là không định một lần nữa cho người vi luân bán mạng nhưng là muốn muốn chính mình đi qua làm một chuyện chỉ cảm thấy ngực khó chịu hối hận không thôi bởi vì chính mình không biết đã chết bao nhiêu người không biết bao nhiêu con dân đã bị người vi luân độc hại mình bây giờ đến cùng nên đứng ở cái gì trên lập trường đại ca nhị ca nhất định sẽ không bỏ qua chính mình nhưng mà vừa lúc này tỉnh thượng vinh hằng rõ ràng còn đối với mình ra lệnh hơn nữa rõ ràng còn cầm cái này đế tôn mà nói sự tình trong giọng nói quả thực chính là uy hiếp chỉ cần bằng một câu nói kia chuyện đã rất rõ ràng coi như là có một ngày mình ở người uy luân dưới sự trợ giúp ngồi trên đế tôn vị trí tuyệt đối các ũ n g là lỗi khôi một c huynh n nữa, thân ra tử t đệ ộ n nghe n g s o ta liễu thiên phong sai rồi hiện tại loại này cục diễn tất cả đều là bởi vì ta làm hại các huynh đệ đi theo ta trong ngày làm lấy trái lương tâm hoạt động bây giờ lên ta muốn tru sắt tạc tử, mất thời ta, ta giết. gian muốn mới làm muộn, luân chuồng, nguyện những này tử, vọng chuồng, gắn liền không mượn, ta, cùng chỉ hy vì với lo bỏ với đi ý dứt lời liêu thiên phong thương lông mày t r ồ n g cây chối u gắt gao c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa t ỉ n h thượng vinh hằng trong tay vân tơ cổ kiếm bên trên lộ ra nhàn n h ạ t hạ sắc qua n mang thân hình của hắn loay lên trực tiếp chạy trốn ra ngoài xa hơn mười trượng thẳng đến t ỉ n h thượng vinh hằng mà đến dùng cựu diệu đấu hoàng cầm đầu này hơn mười người nếu như muốn đi sớm đã đi chỉ bất quá đám bọn hắn trong nội tâm thật sự là đủ bí q u y t lúc này đã nghe được liêu thiên phong những lời này quả thực chính là hạn hán đã lâu gặp mưa lành trong nội tâm phiền phức khó chịu lập tức vạch trần t i ê u thật giống không giới ngẩn trong xa mà c ầ m rơi xuống một ly thanh tịnh cam tuyền đồng dạng còn có cái gì tốt băn khoăn t chương t h Vinh Hằng ba trăm nhiên nhìn thấy liêu Thiên thấy Phong Liêu bốn mươi tám sai sót cơ hội tốt liêu thiên phong vì tranh đoạt đế tôn vị trí vốn muốn lợi dụng người uy luân không ngờ theo tình thế phát triển đi đến một bước này rõ ràng đã đến tình trạng không thể vẫn hồi hơn nữa hắn rốt cuộc phát hiện đến cùng mình là người y luân công cụ vẫn là y luân người là công cụ của mình Này thật đúng là khó có thể biết đúng vào lúc này tỉnh thượng vinh hằng rõ ràng bắt đầu đối với chính mình ra lệnh cái này càng khiến cho hắn nổi trận lôi đỉnh vì vậy liêu thiên phong dẫn đầu thủ hạ còn sót lại hơn mười một cao thủ điên c u ồ n g sông về tỉnh thượng vinh hằng tỉnh thượng vinh hằng cũng không có lường trước đến sẽ là như thế này cho tới nay cái này liêu thiên phong đối với quyền thế gặp mê có thể nói là hoàn toàn tùy ý hắn bài bố như thế nào hôm nay ngược lại là hướng về phía chính mình đã đến giờ này khắc này người uy luân bởi vì có biến thân trồn mèo hứng thú đã dần dần đã có chiếm cứ thượng phong manh mối nhưng là tỉnh thượng vinh hàng bên người nhưng không có dư thừa nhân thủ chỉ có chính là bốn cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ ha ha làm gì tiện đưa ngươi về với ông bà giết cho ta giết những này con chó đẻ đã đến lúc này liêu thiên phong nhiều năm qua tâm huyết mấy trăm cao thủ đã chỉ còn lại nhiều như vậy còn cái gì đế tôn không đế tôn còn cái gì quyền thế không quyền thế chính là cái này vương g i a hắn cũng không cần thiết phao khước quyền thế lợi dụng hắn cũng liền không có gì tốt cố kỵ thậm chí liêu thiên phong tại lúc này cũng không có vương ra bộ dạng trong miệng cũng như là người bình thường đồng dạng bắt đầu nguyền rủa mắng lên có thể thấy được này hận chính là đã đến tâm khảm nhi ở bên trong trong tầm mắt tỉnh thượng vinh hằng vốn là cùng liêu thiên phong bọn người vẫn còn có chút khoảng cách chẳng qua tại những cao thủ này trước mặt ít như vậy khoảng cách liền hoàn toàn không có ý nghĩa chỉ là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi dùng cựu rượu đấu hoàng cùng liêu thiên phong cầm đầu hơn mười một cao thủ x u ố n g lại lấy sông về tỉnh thượng vinh hằng giết giết cái này ngoại tộc tặc tử lao g i ạ kia hôm nay là ngươi đi không hết chết đi hơn mười người lòng tràn đầy p h ẫ n hận thậm chí còn có hơn mười trượng khoảng cách mấy vị đấu hoàng đã vung tay kích ra chính mình báo khí siêu siêu, siêu. mấy đạo màu sắc bất đồng hào quang đồng thời hướng về tỉnh thượng vinh hằng bày đi tỉnh thượng vinh hằng với tư cách g ì nù nhất tộc lúc này đây đến đế quốc hồng vũ cao nhất lĩnh tụ thực lực tuyệt đối không có khả năng thấp cũng là nhanh muốn đi vào đến cấp hai đấu hoàng thực lực thế nhưng mà nhìn hắn lấy này một đạo đạo thẳng hướng chính mình dáng vẻ khác nhau bảo khí cũng không khỏi được trong nội tâm dâng lên khiếp ý bên cạnh hắn chuyên môn phụ trách gan toàn bốn cái đấu hoàng cũng là khiếp sợ không nhỏ coi như là cuồng vọng cũng có tự biết hiển nhiên đối phương này hơn mười người sợ rằng mỗi người thực lực đều so với mình không kém hơn nữa bên trong còn có một cấp hai đấu hoàng thế nhưng mà Tình thế nguy cấp, kiên trì cũng không thể khiến tỉnh thượng nguy kiên cũng không khiến vinh hàng cấp, bởi ị thương tổn. v vậy h nay một khi i g x ả đế quốc hồng vũ cao thủ trong tay bảo khí cấp vương trung phẩm đã ngoài bình thường đều là thượng cổ lưu truyền tới nay hoặc là gia tộc b c h t r u y ề n nhưng mà dù sao không phải mỗi một cao thủ đều là sinh ra đời tại có thân phận gia tộc muốn phải lấy được một kiện tiện tay bảo khí thì càng là tha thiết ước mơ đây cũng là chư hoàng mộ địa sức hấp dẫn chỗ bất luận thiệt giả tất cả mọi người tin tưởng chư hoàng mộ địa là tồn tại đã tồn tại như vậy bên trong sẽ có một cái đằng trước văn minh thậm chí là sớm hơn văn minh cao thủ lưu lại bà bối đường chính đám bọn hắn còn không biết nhưng là la thiên đỉnh cấp thanh khí la thiên thanh kiếm là nhất định tại chẳng qua nói là hướng về phía la thiên thanh kiếm mà đi cái này ngược lại cũng không phải Cao của thủ đương ế quốc nhiên mấy vị cấp hai đấu hoàng còn có tộc trưởng của đại gia tộc những người này tự nhiên không tại hắn liệt nhưng khi ban đầu la thiên luyện ký bản lĩnh cũng là thiên hạ không ai bằng đỉnh cấp la thiên thanh kiếm chính là xuất từ ở trong tay của hắn bảo bối này tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một món đồ như vậy hai kiện với tư cách la thiên bảo bối ai cũng biết cho dù là kém nhất chỉ sợ cũng không kém đi nơi nào bởi vậy nói lên bảo khí này đế quốc hồng vũ cao thủ trong tay bảo khí theo so người uy luân mà nói thật đúng là kém c u ỹ mượn tình huống hiện tại mà nói tỉnh thượng vinh h à n g đối diện mặt hơn mười người kích xạ mà ra bảo khí chỉ có hai kiện đạt đến trung phẩm cấp vương mà thôi còn lại thậm chí còn có đỉnh cấp cấp huyền bảo khí lúc này cựu diệu đấu hoàng không c ó s ư n g lại dù sao tại đây bạn khoảng cách bên trên còn có một chút người uy luân những n à y người uy luân mặc dù đang cùng đối thủ dây dưa thế nhưng mà nhìn thấy chủ nhân nguy hiểm không khỏi tới ngăn trở kiểu diệu đấu hoàng lúc này trong tay hạ phẩm thánh khí đô thiên la phàm không ngừng huy động từng cổ màu xanh đen sức lực khí đem những người này chắn bên ngoài ba ngày trước d i ệ p phàm phá trận thời điểm nhìn thấy trận pháp lung lay sắp đổ kiểu diệu đấu hoàng không thể không vững chắc đô thiên la phàm nhưng là cuối cùng không có thể thành công cuối cùng trận phá thời điểm kiểu diệu đấu hoàng thu đô thiên la phàm mặc dù tốc độ cao nhất đào tẩu thế nhưng mà cũng bị lúc ấy sao động địa sát khí xâm n h u m thương thế cũng không tính nhẹ bởi vì có đô thiên la phàm kiểu rượu một sát na cái kia trong lúc đó tỉnh thượng vinh hằng bên người bốn vị lao giả nhìn nhau sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc trong tay bảo khí trường đao từ trên cao đi xuống hướng về tỉnh thượng vinh hằng trước người ước trường sa hơn mười triệu bộ tới bốn người động tác cơ hồ là giống như lúc tại tỉnh thượng vinh hằng mỗi bên cạnh hai người đao rơi về sau bốn đạo màu trắng bạc đao mang ngay tại đồng nhất đốt va chạm bốn người này bình thường liền phụ trách tỉnh thượng vinh hằng an toàn xem như ý nụ nhất tộc đặc thù bồi dưỡng thực lực tương đương tại cấp một đấu hoàng bên trong coi như là cừng giả bởi vậy bốn người này phối hợp tương đương ăn ý tứ đao không nói đến cơ hồ trong cùng một lúc b ổ vào đồng nhất đốt chính là lực đạo cơ hồ đều không kém bao nhiêu cấp một chu kỳ đấu hoàng bản thân tay không toàn lực phát ra ngay tại sáu nghìn độ trừng hơn nữa trung phẩm cấp vương bảo khí bản thân phát ra độ thêm vào tam phúc đao thế sức chiến đấu bởi vậy này tứ đao mỗi một đao đều không còn có hơn vạn phát g i a độ vây năm một tiếng vang thật lớn vốn là bốn đạo mặt quạt đồng dạng màu trắng bạc đao mang hóa thành một cái màu trắng bạc quan g đoàn hướng về khắp nơi bạo liệt ra đến liêu thiên phong bọn người thấy vậy không thể không tạm lánh mũi nhọn trong n g á y mắt này đối diện cái kia màu trắng bạc quan g đoàn lực đạo mà ngay cả hắn cái này muốn bước vào đến cấp hai đấu hoàng cao thủ cũng không dám cứng n ạ n h sông hắn còn không dám những người còn lại cũng tự nhiên cũng không có loại thực lực đó những cái kia bảo khí cũng đều n h o nhao bị cường đại sức lực khí đánh bay trở về trở lại riêng phần mình chủ nhân trong tay thực sự không phải là cái kêu bốn cái uy luân cao thủ thực lực cứ như vậy mạnh mẽ có thể đính đến ở liếu thiên phong mọi người chỉ là nộ g biến tùng quyền mà thôi đối phương khí thế hung hung bọn hắn cũng không quá đáng bốn người mà thôi coi như là một người đứng vững một cái tỉnh thượng vinh hằng đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy bất tử cũng muốn ăn thiệt thòi bởi vậy bốn người lựa chọn như vậy một cái biện pháp tối thiểu có thể ngăn trở nhất thời nhưng là khoảng cách thân cận quá cương đại lực đánh vào đem bốn người bọn họ cũng đều chấn bay ra ngoài nhưng mà chính là chỗ này ngắn n g i một cái trước mắt lại thật là cứu được tỉnh thượng vinh hằng một cái mạng giả sự t ì n h phát đột nhiên tỉnh thượng vinh hằng căn bản không có thời gian phòng bị trong chớp mắt đối phương đã tại cách đó không xa hơn mười trượng khoảng cách tại đấu hoàng cao thủ cấp bậc trong mắt là một cái tuyệt đối đánh chết khoảng cách l i ê u thiên phong cũng là quyết định này hơn mười người cùng tiến lên lập tức tức đến cho dù này tỉnh thượng vinh hằng thực lực không kém hắn cũng có năm chắc một chiêu nhi liền giết hắn hơn mười đấu hoàng hơn nữa đều là thực lực không t h đấu hoàng cao thủ cấp bậc một cách toàn lực phía dưới tuyệt đối có thể giết hắn thế nhưng mà cái này đột nhiên chuyện xấu nhưng lại bất ngờ tại liêu thiên phong thẳng hướng tỉnh thượng vinh hằng thời điểm ngoại trừ t r ồ n mèo hung thú bên ngoài một vị khắc cường giả thần bí lập tức cảm thấy quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức biến hóa thế nhưng mà khoảng cách quá xa hắn cũng không kịp v i ệ n thủ nhưng mà đồng nhất ngăn thời gian thần bí huy cao thủ thân hình lóe lên vài cái mỗi lóe lên đều là trăm trượng khoảng cách đợi cho kình khí tán đi về sau hắn đã xuất hiện ở tỉnh thượng vinh hằng trước mặt kinh hồn vừa định tỉnh thượng vinh hằng thái dương toát ra mồ hôi thật sự nguy hiểm nếu như muộn một chút hắn có thể liền thật sự bị m i ễ sắt mất định trụ thân hình l i u thiên phong nhịu nhũ mày trong nội tâm không khỏi có chút đáng tiếc cảm giác cơ hội thường thường đều là thoáng qua tức thì cái này thần bí cao thủ hắn tiếp xúc không ít kỳ thật thực lực mạnh mẽ đã đến có thể cùng huyền âm đấu hoàng tương xứng cái kia t r ồ n mèo hung thú đã khiến cho hắn rất kinh ngạc bởi vì t r ồ n mèo hung thú thực lực cũng cùng huyền âm đấu hoàng tương xứng nhưng khi ban đầu hắn cũng không biết t r ồ n mèo là trích hung thú thượng cổ hung thú nói cách khác t r ồ n mèo thế nhưng mà tại biến ảo thân người dưới tình huống cùng huyền âm đấu hoàng tương xứng bởi vậy hiện tại hắn g i a khẳng định trước mặt này một vị cùng mèo kia chồn sóc hung thú như hình với bóng chỉ sợ cũng không là một cái loài người một cái h u n g thú một cái biến ảo thân người cũng có cấp hai đấu hoàng thực lực h u n g thú chương ba trăm bốn mươi chín điện x à bốn vị bảo hộ tỉnh thượng vinh hằng uy luân cao thủ tranh thủ đã đến quý giá một trong nháy mắt mặc dù rất ngắn ngủi tuy nhiên lại cứu tỉnh thượng vinh hằng một cái mạng bằng không mà nói dù là tỉnh thượng vinh hằng thực lực không kém tại hơn mười cái đấu hoàng liên hợp ra chiêu nhi xuống tất nhiên bị miểu sát nhưng mà lúc này kinh hồn vừa định tỉnh thượng vinh hằng trước mặt nhưng lại thêm một người chính là cái cùng chồn mèo hứng thú như hình với bóng thần bí uy luân cao thủ nhìn thấy người này ngăn tại trước mặt liêu thiên phong chỉ có thể thẩm nghĩ một tiếng đáng tiếc rồi lại xuất lĩnh lấy một các cao thủ đem vây ở trung tâm cùng lúc đó cựu diệu đấu hoàng huy động đô thiên la phàm đã đem những cái kia phiền lòng ràng buộc bình định thân hình lõe lên đã đến phụ cận một tay nắm chặt thánh khí đô thiên la phàm hai mắt nhanh chằm chằm đối diện thần bí uy luân cao thủ đã đến lúc này không nên nhiều lời ai trong nội tâm đều có mấy vị này thực lực sợ rằng không thua m è o kia trốn sóc hung thú mà bây giờ t r ồ n m è o hung thú đang cùng huyền âm đấu hoàng cổ nguyệt đấu hoàng chiến đấu cùng một chỗ đây chính là hai vị cấp hai đấu hoàng mặc dù đánh chính là túi đuôi, thế nhưng mà mọi người cũng nhìn ra được t r ô n mèo hung thú lấy một địch hai rõ ràng không rơi vào thế hạ phong chẳng qua bây giờ đã không có đường lui bất kể là ai hôm nay phải là m u ố n l i ề u mạng đây là liệu thiên phong ý nghĩ trong lòng đông nhiên liệu thiên phong vẫn không nói gì bên người một vị cầm trong tay trường kiếm đấu hoàng kèm nén không được mỗi người tính tình bất đ ộ n g vị này tính cách cũng có chút vội vàng sao động lúc này uy luân thủ lãnh đạo tặc liền tại người này sau lưng nòng tính dâng lên chính hắn trực tiếp lắc lư thân hình hóa thành một cái nhàn nhạt h ư ảnh trường kiếm trong tay hàn quang lập lòe dù sao cũng là đấu hoàng cấp bậc cao thủ toàn lực thi triển ra mọi nơi kình phong t h ư n g lên khí thế rất mạnh tinh vân kiếm thế thiên tinh thứ vội vàng sao động là tính cách cho phép nhưng là vội vàng sao động cũng không có nghĩa là khinh địch mặc dù vị này đấu hoàng lo lắng nhưng là hắn cũng biết đối diện vị này tuyệt đối không phải dễ t r e o như vậy bởi vậy này vừa ra tay hắn liền dùng tới suốt đời sở học vừa mới lĩnh ngộ không lâu mạnh nhất kiếm thế thiên tinh thứ cả n g ư ờ i hóa thành một chữ hình dạng song tay nắm lấy thanh trường kiếm kia trường kiếm bên trên đều là ngân ánh sáng màu trắng q u dị là tại đây trường kiếm mui kiếm chỗ có một cái vô hạn áp xúc màu trắng bạc thập tự tinh một kiếm này thuộc về ngưng tụ một điểm mà buộc phát kiếm thế uy lực có thể tại lập tức tăng lớn bây giờ mũi kiếm chỗ thập tự ngân tinh cơ hầu ngưng tụ hắn một cái cấp một đấu hoàng t u vị sự tinh phát đột nhiên liêu thiên phong vừa dừng lại không lâu quan sát một chút cục diện đang chuẩn bị ra lệnh thời điểm vị này đấu hoàng đã lao ra thiên vân không thể lỗ mãng liêu thiên phong thấy vậy vội vàng một tiếng gào to nhưng là vô dụng thôi loại này kiếm thế một khi thi triển là căn bản không thể đình chỉ hơn nữa đã đậu thủ thiên vân đấu hoàng cựu cũng không dừng lại lại thêm chi khoảng cách của song phương vốn cũng không xa này hết thệ chỉ là trong chớp mắt mà thôi còn lại mọi người thấy thiên vân đấu hoàng như thế kiếm thế cũng không khỏi nịu nhữ mày bằng tâm mà nói trong đó đa số người tự nhận là còn không có năm chắc tiếp được ở một kiếm này thế nhưng mà đối diện thần bí uy luân cao thủ mặc dù trên người áo choàng bị đối diện cường hãn sức lực gió thổi được kịch liệt đ ô n g đưa nhưng là hắn khuôn mặt bên trên như trước không có nửa phần biểu lộ đôi mắt kia gắt gao chằm chằm vào đối diện đánh tới thiên vân đấu hoàng ngay tại thiên vân đấu hoàng núi kiếm khoảng cách hắn chỉ có hai trượng tả hữu khoảng cách thời điểm uy luân cao thủ trong mắt cuối cùng loẹ ra một vòng hào quang khoe miệng của hắn nhẹ nhàng h lộ ra một chút khinh thường rồi sau đó cánh tay phải trực tiếp dối lên trong tay không có bất kỳ bảo khí tay phải biến thành ngũ trào hình dạng đúng ngay tại uy luân thần bí cao thủ ngũ trào trung ương nhất lại là xuất hiện một viên chỉ có năm đấm giống như lớn nhỏ màu xanh da trời địa cầu nay đ ị a cầu toàn thân đều màu xanh da trời hơn nữa mặt trên rõ ràng đùng lóe ra địa quang vị này rõ ràng không sử dụng bảo khí cứ như vậy lấy tay đón đỡ thiên vân đấu hoàng như thế một kiếm mọi người tâm đều nâng lên cổ học nhi bọn hắn biết rõ vị cao thủ này thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với thiên vân đấu hoàng thế nhưng mà tu vị cao thấp không quyết định thắng bại nói cách khác vị này uy luân ngưỡng cao thủ tu vị cao hơn thiên vân đấu hoàng nhưng là bây giờ thiên vân đấu hoàng phát ra độ thế nhưng mà kiếm thế tăng thêm bào khí như vậy cho dù uy luân ngưỡng cao thủ dù tu vị cao hơn tu vị cao hơn thiên vân đấu hoàng phát ra độ phải chăng có thể đền bù kiếm này thế cùng bào khí mọi người ở đây bất khả tư nghị trong tầm mắt màu xanh ra trời điện quang cầu cùng thiên vân đấu hoàng màu trắng bạc thập tự ngân tinh cuối cùng va chạm đúng đúng vừa mới tiếp xúc thập tự ngân tinh cùng màu xanh ra trời điện quang cầu rằng co lại với nhau đống thập tự ngân tinh rõ ràng bắt đầu phi tốc xoay tròn vận tốc quay cực nhanh khiến cho mọi người lại cũng nhìn không ra đó là một cái thập tự ngân tinh mà là một cái màu trắng bạc vòng tròn cũng là có chút ít bất ngờ v y luân cao thủ sắc mặt cuối cùng đã có tí t ì biến hóa thân hình của hắn cũng bị bước lui về sau ba trượng có thừa hắc vậy mới tốt chứ thiên vân hắn rõ ràng tướng tinh vân kiếm luyện đến như vậy hòa hậu không chịu thua kém kiếm thế mọi người thấy vậy trong nội tâm không khỏi có chút tán thưởng đương nhiên vẫn có mấy vị cao thủ sắc mặt ngưng trọng không có biểu hiện ra vui mừng cựu diệu đấu hoàng cùng liêu thiên phong chính là c a o mày trói chặt sau một lát h uy luân cao cầm trong tay màu xanh ra trời điện quang cầu trên cánh tay rõ ràng cũng bắt đầu tản mát ra màu xanh ra trời điện quang này điện quang giống như là trường xà đồng dạng quay quanh tại trên cánh tay của hắn trong mắt hung quang thoáng hiện h uy luân cao thủ cánh tay phải dùng sức cái k i a màu xanh ra trời điện xà rõ ràng chạy trốn ra ngoài vượt qua thiên vân đấu hoàng trên mũi kiếm màu trắng bạc vòng tròn theo thân kiếm trực tiếp chạy thiên vân đấu hoàng mà đi thế vậy mọi người quá sợ hãi đầu đem làm trong đó thiên vân đấu hoàng càng là cảm giác được không ổn cảm giác của hắn là chân thật nhất cắt vừa mới tiếp xúc thời điểm hắn cũng cảm thấy cánh tay r u lên nhưng là cắn răng còn có thể kiên trì nhưng mà lúc này này điện xà xuất hiện khiến cho quanh người hắn cũng bắt đầu xuất hiện một loại tê dại cảm giác trong lòng kinh hãi này điện xà rõ ràng có thể phá vỡ chính mình hộ thể chân khí muốn thu tay lại căn bản không có thời gian hơn nữa hiện tại hắn cũng tuyệt đối không thể nhận chỉ có thể kiên trì nâng cao mặt khác cao thủ nhìn thấy không tốt muốn tiến lên cứu viện bất đắc dĩ tốc độ quá nhanh mấy người vừa mới có chỗ động tác điện xà đã o a n tại thiên vân đấu hoàng trên người bị thương nặng về sau thiên vân đấu hoàng kiếm thế cũng liền t ă n g d ã nhưng mà không có này màu bạc quan bản uy luân cao thủ trào ở giữa màu xanh ra trời điện cầu cũng oanh đi ra ngoài lúc này thiên vân đấu hoàng thân thể bay rất ra ngoài trọng tâm không ổn hơn nữa trong miệng đang tại hướng ra phía ngoài p h u miệng ngụm máu tươi trường kiếm trong tay từ lâu trải qua bay về phía xa xa màu xanh ra trời điện cầu tốc độ tuyệt đối phải nhanh qua hắn bay ngược tốc độ một sát na mà thôi đã đến trước người của hắn thiên vân đấu hoàng bây giờ mấy người có lẽ đã đã mất đi ý thức mặt mũi tràn đầy cháy đen quanh thân tê dại trong đầu càng là hỗn loạn hắn thậm chí cảm giác không thấy công kích của đối phương đã đến phụ cận. Ngoanh thân ảnh chắn màu xanh ra trời điện cầu đi trên đường, người này trường trong đúng thanh động, chắn xanh điện tiếng vang lên hoàng trong tay đô thiên la phàng, ngăn lại một quả này nhìn như bàn lớn nhỏ màu xanh ra trời điện cầu. Thế nhưng mà, cường đại lực đánh vào cũng khiến cho hắn thoáng bào, bạo vào cho ra tay la ra sau, tay la ra Thời khắc chốt, khác phạm huy khi. phạm, chỉ Thế một trời một trực tiếp trời trước Một một trời đi lại đại lui sắc cầu mặc cửu cầu cửu cầm có cầu. lực mấu màu màu đấm màu mà, đấu rượu quả đô vậy về về cựu diệu đấu hoàng hai hàng lông mày trói chặt cầm trong tay b ả o b ư n g hai mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem đối diện uy luân thần bí cao thủ quan sát chỉ có thể thăm dò tình hình thực tế đại khái mà thôi cựu diệu đấu hoàng mặc dù biết này cá nhân thực lực đủ mạnh mẽ thế nhưng mà hắn dù sao cũng là một cái cấp hai đ ấ u hoàng đến không đến mức sợ mà bây giờ chính thức tiếp xúc bên trên về sau trong lòng của hắn cảm giác thay đổi hoàn toàn cái này uy luân cao thủ thực lực sợ rằng tuyệt đối đã vượt qua chính mình thiên vân đấu hoàng nặng nề quăng xuống đất bất tỉnh nhân sự hai người khác đã sớm tới bên cạnh của hắn một phen kiểm tra xuống tại liêu thiên phong quang dùng ánh mắt ân cần lúc hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu hiển nhiên thiên vân đấu hoàng thương thế quá nặng đi chỉ sợ là xoay chuyển trời đất vô lực đến trình độ này bây giờ còn dư lại những người này không thể nghi ngờ đều là liêu thiên phong cuối cùng thực lực nếu không như thế tại nơi này tình trạng xuống mười mấy người này như trước không có vương tha cho hắn phần này trung tâm khiến cho liêu thiên phong thật sự là hối hận v ạ n phần bây giờ chứng kiến thiên vân đấu hoàng tính khó giữ được tánh mạng liêu thiên phong cũng thật là có chút nóng này mặt mũi tràn đầy tràn ngập sát khí hai mắt thoáng hiện h u n g quang trong tay vân tơ cổ kiếm cầm chặt hơn vài phần một thân gào to muốn xông về trước những người khác bình thường cùng hôm nay vân đấu hoàng quan hệ cũng cũng không tệ đống nhiên thấy vậy tự nhiên cùng đều nổi trận lôi đ ỉ n h diễn phần mình lắc lư bảo khí quanh thân trải rộng đấu khí chuẩn bị xông lên ba ba trăm năm mươi lôi thú thần bí uy luân cao tay khẽ vây đả thương nặng thiên vân đấu hoàng lúc này thiên vân đấu hoàng hôn mê bất tỉnh sinh tử không biết liêu thiên phong chờ lập tức nổi trận lôi đỉnh lần nữa thổi phồng đ ấ u khí n ắ m chặt bảo khí chuẩn bị đi lên tương bính hơn mười cái đấu hoàng lực lượng tuyệt đối không thể coi thường vì vậy chính là uy luân cường giả cũng không dám lại vô lễ lập tức hai cánh tay của hắn chấn động quanh thân rõ ràng đều bị màu xanh ra trời điện quang bao vây lấy này đột nhiên biến hóa khiến cho liêu thiên phong mọi người cảm thấy giật mình vừa vừa mới chuẩn bị x ô n g đi lên nhưng lại không thể không lại ổn định thân hình nhìn nhau lộ ra không hiểu thân xác rồi sau đó ngay ngắn hướng chằm vào dị biến uy luân cao thủ nhìn xem đ ừ n g không ngừng bên hai thần bí uy luân cao thủ trên người điện quan cũng càng ngày càng mãnh liệt ước chừng hơn mười tức thời gian về sau lại là một cái tướng mạo kỳ lạ hung thu xuất hiện ở trước mặt mọi người n à y hung thu không tính cao lớn lớn lên ước ba trượng tả hữu chiều cao một trượng chỉnh thể ngoại hình cùng làng có chút tương tự nhưng lại vô cùng giống nhau một cái đầu lâu diện mục dữ tợn miệng đầy răng nanh cao thấp không đều hai mắt bày biện ra huyết hồng chi s á c sắc khí dày đặc dấu giếm trong đó đặc biệt là n à y hung thu quanh thân bộ lông đều là màu xanh da trời hơn nữa rõ ràng đều là ngược lại đứng lên chừng nửa thức chiều dài quỷ dị nhất chính là hắn rõ ràng sau lương sinh ra sáu đầu cái đuôi mỗi đầu cái đuôi đỉnh đều là b ả y biện ra tia chớp hình dạng hơn nữa này mỗi đầu cái đuôi bên trên đều quấn quanh lấy tí ti đ ị a quang thần bí uy luân cao thủ không có gì bất ngờ xảy ra huyền hóa ra bản tôn mọi người đã sớm biết hắn chỉ sợ cũng là một trích hung thú một cái không thua ở t r ồ n mèo hung thú một cái uy luân thượng cổ hung thú cho dù trong nội tâm đã có chuẩn bị vào lúc này tận mắt nhìn đến hung hãn như vậy hung thú cũng không khỏi thẳng cao mày tình huống hiện tại rất rõ ràng muốn muốn tiêu diệt cái kia tỉnh t ư ợ n g vinh hằng nhất định phải muốn thu thập này trích hung thú thế nhưng mà trong lúc nhất thời lại không người dám động mà ngay cả cựu diệu đấu hoàng đều là đem đô thiên la p h ạ m để ngang trước người sắc mặt có phần có vài phần ngưng trọng dừng ở hung t h ú không dám động tác yên lặng theo dõi k ỳ biến không chỉ là liễu thiên phong bọn người mà ngay cả xa xa đang tại chém giết những người khác đều cảm thấy hung t h ú cường hãn thô bạo chi khí huyền âm đấu hoàng cùng c ổ n g u y ệ t đấu hoàng nhìn trộm quan sát mặc dù rất xa thế nhưng mà với tư cách cấp hai đấu hoàng bọn hắn tuyệt đối có thể cảm thấy rõ ràng c ổ hơi thở này t h ế vậy lòng của mỗi người đầu đều phảng phất để lên một khối tảng đá lớn đồng dạng Mặt mẹo thêm trước trồn mèo hung thú có thể chết biết, này hung không đánh chết cũng còn chưa biết, lúc này lại thêm như hay chưa có lúc lại vừa ậ y bây một thể cái, còn có ai có giờ ai đi ra ứng phó. ra v rồi tại liêu thiên phong sung phong liều chết tỉnh thượng vinh hằng thời điểm mọi người bắt đầu còn có chút khó hiểu chẳng qua về sau chứng kiến liêu thiên phong thật sự tỉnh lộ bởi vậy trong lòng mỗi người cũng đều cảm thấy hy vọng này hơn mười người cũng không thể xem thường húng chi trong đó còn có một cấp hai kiểu rượu đấu hoàng nhưng lúc này vừa mới dấy lên hy vọng lại bị r ộ i lên một chậu nước lạnh vương ra này đây là cái gì ạ bên người một vị đấu hoàng nhìn nhìn cái này bộ dáng hứng thú hai hàng lông mày trói chặt đã đến liêu thiên phong bên người hỏi liêu thiên phong sắc mặt cũng rất nghiêm túc hai mắt c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa hung thú trong tay vân tơ cổ kiếm hoành trước người quanh thân đấu khí tràn đầy hắn nhìn nhìn người nói chuyện lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cựu diệu đấu hoàng hiển nhiên hắn cũng cầm nắm không đúng cựu diệu đấu hoàng nhìn thấy liêu thiên phong ánh mắt nghi hoặc nhìn qua mở miệng nói ra ngự a khí hết sức thâm trầm lôi thú không nghĩ tới trong truyền thuyết người uy luân thượng c ủ hung thú hôm nay rõ ràng đều tại ta đế quốc hồng vũ xuất hiện nhìn xem hung thú nhận không ra cái này rất tự nhiên dù sao loại này tồn tại chỉ là tại trong truyền thuyết cho dù có người trong đầu có ghi lại trong lúc nhất thời cũng khó có thể dò số chỗ ngồi nhưng là người này số lại cơ hồ tất cả mọi người biết、Đấy. rõ đ ỗ n g nhiên đã nghe được cựu diệu đấu hoàng mà nói hơn mười người đều là cảm thấy giật mình giết giết bọn họ cho ta lôi thú hiện ra bản tôn tỉnh thượng vinh hằng cũng tăng thêm tin tưởng bên người cái kia bốn vị lão giả khôi phục một ít một lần nữa trở lại bên cạnh của hắn lúc này tỉnh thượng vinh hằng mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem liều thiên phong giận g ữ hét hắn cũng thật sự không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này liêu thiên phong rõ ràng đổi ý thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh một tiếng gào to lôi thú lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau lưng sáu đầu điện vĩ chậm rãi đ ô n g đưa đột nhiên sáu đầu điện vĩ đột nhiên về phía trước tìm kiếm hơn nữa mỗi một cái điện vĩ đều kích xạ ra một đạo điện quang chia làm phần sáu cái phương hướng bổ tới sáu cái phương hướng nhằm vào sáu cái bất đồng người liêu thiên phong cựu diệu đấu hoàng đều ở trong đó thầm nghĩ một tiếng không tốt liêu thiên phong trực tiếp đem trong tay vân tơ cổ kiếm đột nhiên đâm ra một đạo màu nâu hảo quang đón nhận điện quang kiểu rượu cũng mấy u đầu hoàng cao thủ cấp bậc cũng cũng cao cấp bậc bắt đầu thi thủ đoạn của mình phòng dầm dầm dầm. Mấy tiếng bạo hưởng chuyển tới nương theo lấy lôi điện âm thanh cựu diệu đấu hoàng cùng liêu thiên phong dù sao thực lực đủ cao trong tay bảo khí phẩm cấp cũng cao toàn lực phòng ngự phía dưới chỉ là lui về sau một chút trên cánh tay một hồi tê dại cảm giác mà thôi tâm huyết có chút cuồn cuộn nhưng là không có gì thương tổn quá lớn thế nhưng mà mặt khác bốn người sẽ không có tốt như vậy đã qua thực lực vốn là không tính rất mạnh bảo khí phẩm c ấ đi đi điện quang bắn sau khi ra ngoài lôi thú cũng không có đình trệ thân thể trực tiếp chạy trốn ra ngoài tốc độ cực nhanh không có đã bị tiến công mấy vị đấu hoàng vội vàng tiến lên ngăn trở từng đạo kinh khí hướng về lôi thú bổ chém tới nhưng mà lôi thú tốc độ thật sự quá nhanh vài đạo kinh khí chỉ có một đạo khó khăn làm đánh c h ú n g mặt khác đều là thất bại đánh c h ú n g kinh khí cũng chỉ là đem lôi thú động tác thoáng chỉ hoan thoáng một phát mà thôi căn bản không có cấu thành cái gì tổn thương trong n g a y mắt cựu diệu đấu hoàng cùng liêu thiên phong vừa mới ổn định thời điểm lôi thú đã đến một vị đấu hoàng phụ cận cực lớn móng vuốt sắc bén trực tiếp trộm tới đấu hoàng đấu hoàng không có thời gian trốn tránh kiên trì c ẳ n răng vận khởi suất đời tu vị tại trường kiếm trong tay phía trên rồi sau đó tay phải cầm kiếm tay trái chống đỡ thân kiếm trực tiếp đi ngăn cản lôi thú móng v ố t sắc bén giang giác vênh chín nay thượng cổ hung thú móng v ố t sắc bén kiên cường dẻo dai trình độ tuyệt đối không thể so với đỉnh cấp cấp vương bảo khí thấp lúc sau lôi thú ra sức chém ra đấu hoàng trong tay cấp vương bảo khí thậm chí cũng không có thể gánh nặng rõ ràng bị móng v ố t sắc bén xanh xanh b ẻ g ã y trường kiếm là dùng để phòng ngự kiếm đoạn cũng liền ý nghĩa hắn đã bạo lộ tại lôi thú móng vớt sắc bén phía dưới mà ngay cả cấp vương bảo khí trường kiếm đều không thể ngăn cản đấu hoàng hộ thể chân khí thì càng làm u ô n lại một vị đấu hoàng cứ như vậy tại lôi thú móng nuốt sắc bén phía dưới ngực bị chảo nát người lúc này truy lạc hướng mặt đất khí tuyệt bỏ mình cục diện đã đến trình độ này ngoại trừ l i ề u mạng có lẽ còn có một chút lao động chân tay nếu như nếu khiếp đảm ngược lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vậy liêu thiên phong cùng cựu diệu đấu hoàng cũng không cần biết rất nhiều trực tiếp tiến lên nên chiến lôi thú dù sao hai người thực lực đủ mạnh mẽ trong tay bảo khí phẩm cấp cũng cao trong lúc nhất thời còn có thể đem lôi thú vây khốn chỉ là lôi thú điện vĩ khiến cho bọn hắn rất kiến kỵ một khi ở giữa bị điện còn đánh chúng cho dù không có tổn thương cũng sẽ xuất hiện một hồi tê dại cảm giác dưới loại tình huống này cục diện vạn phần nguy hiểm cho dù là ngắn ngủi tê dại sợ rằng đều mang đến trí mạng tổn thương mấy lần đều là như thế một người bị lôi thú lôi điện đánh trúng ngay sau đó lôi thú thân hình đã đến rồi lại chính là một chảo mặc dù trong lòng biết do nguy hiểm thế nhưng mà này tê dại cảm giác khiến cho hắn không cách nào trốn tránh cũng may bây giờ là dùng hai đối với một tại đây nguy nan thời điểm tên còn lại đổi tới cứu viện lôi thú mặc dù thực lực cường hãn thế nhưng mà cấp hai đấu hoàng tiến công hắn vẫn là không dám đón nợ lúc này mới tránh lui hai bên cứ như vậy rằng có lấy nhưng là lúc này tỉnh thượng vinh hằng lại mang theo mặt khác bốn người cũng giết tới đây đã không có cựu diệu đấu hoàng cùng liêu thiên phong này còn dư lại mấy người không có người nào là tỉnh thượng vinh hằng đối thủ húng chi tại bên cạnh của hắn còn có bốn người trợ giúp lại là nửa canh giờ khổ chiến về sau liêu thiên phong cùng cựu diệu đấu hoàng cũng dần dần cảm giác được lực bất thòng tâm chính là tốt nhất linh đan thời khắc đang dùng cũng căn bản nảy sinh không đến quá lớn tác dụng này lôi thú mỗi một lần tiến công hai người đều phải muốn toàn lực mà chống đỡ mới có thể không bị làm bị thương có thể là của mình tiến công xem lôi thú bộ dạng hóa giải rất nhẹ nhàng nhưng mà bên kia h ắ n c á i kia còn sót lại hơn mười cái đấu hoảng lại có bốn người bị tỉnh thượng vinh h à n g giết chết cũng may cũng tiêu diệt tỉnh thượng vinh h à n g hai cái đấu hoảng thế nhưng mà nếu như cục diện như vậy rằng có nữa tình thế không thể lạc quan hơn nữa liệu thiên phong nhìn trộm quan sát thoáng một phát căn vốn không ai có thể rút tay ra ngoài giúp mình danh trời mặt trên chém giết đã đến gây cấn trình độ mà ngay cả đấu vương cấp bậc cao thủ cũng thừa không nhiều lắm ông đột nhiên đại đ i ệ rõ ràng có chút run dậy không chung xuất hiện lần nữa một cổ dậy đặc hung thú khí t ứ c nhưng l à n à y trùng khí tức cùng uy luân hung thú khí tức hoàn toàn bất đồng uy luân hung thú khí tức trong đó nhiều tràn ngập hết u y tinh khí tức t à ác nhưng l à n à y một cổ khí tức lại đầy đủ lấy nhàn n h ạ t khí vương giả lòng chi khí chương ba trăm năm mươi mốt lại nhiều thêm một vị đấu hoàng lôi thú với tư cách uy luân tượng h cổ hung thú thực lực thật sự không thể khinh thường huyễn hóa thành bản tôn về sau sức một mình khiến cho cục diện xoay ngược lại vốn liêu thiên phong đã ổn chiếm thượng phong bất đắc dĩ này lôi thú thực lực rất mạnh khiến cho hắn vốn là chỉ còn lại không nhiều người tay lại hao tồn không ít lúc này lôi thú càng là gió nhẹ vô cùng một người dốc sức chiến đấu cựu diệu đấu hoàng cùng liêu thiên phong hơn nữa ổn chiếm thượng phong lôi thú thực lực không thể so với t r ồ n mèo c h í n h lệ chồn mèo còn có thể dốc sức chiến đấu huyền âm đấu hoàng cùng cầu n g u y ệ t đấu hoàng hai vị cấp hai đấu hoàng lôi thú đối chiến n à y sinh không tới cấp hai thực lực liêu thiên phong cùng có thương tích trong người cựu diệu đấu hoàng chỉ là áp chế tính bởi vậy cựu diệu đấu hoàng cùng liêu thiên phong cục diện đã tràn đầy nguy cơ nhưng mà vừa lúc này danh trời phương viên hơn mười dặm đại địa rõ ràng run nhẹ nhẹ thêm vài phần hơn nữa hôm nay hố đích chính trung tâm vị trí rõ ràng dần dần lại hiện ra một cổ cường đại hung thú khí、tước. Khí khí không kia hung thú khí tức, nhưng lại không có uy hung thú cái chủng loại kia huyết tinh tức tức, thô bạo. Ngược lại có một mặc cũng có cái ngược này luân là uy dù lại loại lại bạo, có trong đó còn theo minh linh khí. O -o -o động tính càng lúc càng lớn lúc này còn tại giao chiến cái kia chút ít còn sót lại cao thủ không khỏi cho mày phát ra chiêu thức bước lui đối thủ nhưng mà ngay ngắn hướng hướng lên trời hố trung tâm nhìn lại mà ngay cả chồn mẹo cùng lôi thú đều là quay đầu mà xem hai mắt nhạt lộ ra một chút kinh ngạc danh trời trung tâm vị trí không ai dám đi tại đó địa sát khí nhất dày đặc bởi vậy cho dù những người này giao chiến bình thường cũng sẽ không biết tại đó đều là rời đi càng xa càng tốt nhưng mà lúc này tình huống hiển nhiên bên trong có cái gì đang tại đi ra thế nhưng mà mọi người một phen suy tư xuống không có đầu mối liêu thiên thể cùng l i ê u thiên long huynh đệ hai người dốc sức chiến đấu trần lạc đấu hoàng lúc này hai người c a o mày trói chặt nhìn lên trời h ố chỗ sắc mặt hơi có chút ngưng trọng lão nhị đến cùng đã xảy ra chuyện gì liêu thiên long hỏi ở phía sau đế tôn không đế tôn đã không có ý nghĩa gì vốn là tiến lên cao thủ những điều này đều là đế quốc hồng vũ chủ lực nhưng là bây giờ phóng mắt nhìn đi đầy đất thi thể thậm chí mấy ngày qua gió thổi phía dưới những thi thể này bên trên huyết dịch cũng đã khô cạn đã không có sĩ binh tướng quân cũng không tính không được tướng quân hơn nữa kinh nghiệm lúc này đây về sau liêu thiên tể cũng thấy n h ạ t đã đến thời khắc mấu chốt còn muốn huynh đệ mình nhất là nhìn thấy liêu tiên phong cũng đã tỉnh ngộ hắn còn có cần gì phải chấp nhất bây giờ chỉ trông mong lấy có thể đánh bại người vi luân mất bỏ mới lo làm chuồng chỉ muốn đế quốc hồng vũ không rơi nhập người vi luân trong tay có thể về phần cái này đế tôn làm cùng không làm không sao bởi vậy liêu thiên long cũng là cái này cảm giác một tiếng này lão nhị vào lúc này nghe vào liêu thiên t ề trong lỗ thai thật đúng là thoải mái so cái gì kia đế tôn thụ dụng nhiều liêu thiên tề nhìn nhìn liêu thiên long t h ầ n s ắ c sầu lo hiển nhiên hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì sau một lát liêu thiên long lúc này mới trong đầu linh quang l ó e lên nhắc tới danh trời bên trong có cái gì không phải là diệp phảm cùng cái kia áo trắng công tử rất xuống bên trong sao chẳng lẽ bọn hắn còn chưa chết ý nghĩ này tựa hồ có chút vớ vẩn nhưng là liêu thiên long biết rõ cái này diệp phảm bản thân chính là một cái vớ vẩn không thể lại vớ vẩn người rất nhiều không có khả năng tại sự xuất hiện của hắn về sau đều biến thành sự thật người này bản thân chính là một cái kỳ tích chẳng lẽ là hắn liêu thiên long hai hàng lông mày n h u chặt trong miệng thầm nói đại ca ai liêu thiên tề không hiểu hỏi ha ha còn có thể là ai ta xem làm không tốt chính là tiểu t ử kia hắn người này mệnh rất lớn không dễ dàng như vậy chết liêu thiên tề bừng tỉnh đại ngộ hắn cũng là chứng kiến diệp p h ạ m truy lạc danh trời lúc này bị liêu thiên long vừa nói như vậy liêu thiên tề nhưng vẫn là có một chút không chịu tin tưởng nếu như nói có thể đi lên đã sớm lên đây ba ngày sau đó mới lên đến đổi lại góc độ nói cho dù thật là diệp phàm lên đây sợ rằng thương thế cũng sẽ không nhẹ trước mắt cục diện người vi luân chiếm hết ưu thế bởi vậy hắn căn bản cũng nảy sinh không đến cái tác dụng gì còn một điều liêu thiên tề thật sự là không muốn đối mặt diệp phàm lúc trước chính mình nhưng là phải giết người ra hơn nữa là tại người ta giúp mình bể b ộ n dưới tình huống thân là đế tôn qua sông đoạn cầu l ờ i này truyền đi đừng nói có làm hay không đế tôn tại đây cái thanh danh đều có thể thối đi ra ngoài hơn mười dặm với tư cách thủ lĩnh thuộc hạ kiên kỵ nhất trinh là điều này gào khắc bảy đang tại hai người khó hiểu thời điểm đại đ ị a chấn động càng ngày càng mãnh liệt thậm chí trên mặt đất đập giết người đều có chút cảm giác được đứng không vững không chỉ có như thế t ừ n g tiếng gầm rú rõ ràng từ nơi này r á n h trời bên trong t r u y ề n ra hơn nữa càng ngày càng rõ ràng này giống lên một tiếng này đây là giống âm ngày đó cùng d i ệ p phàm chiến đấu qua hơn nữa bị d i ệ p phàm để cho chạy khô vân đấu hoảng cái thứ nhất làm ra phản ứng long cũng là cơ hồ không ai bài kiến bởi vậy này long giống lên một tiếng tự nhiên cũng không ai thật sự nghe qua nhưng là trong lúc này cũng không kể cả khô vân đấu hoảng bởi vì ngày đó n có có trôn i mèo cái kia song màu xanh biết con mắt có chút h i ế p híp lôi thú cũng là thoáng run dậy thân hình cái đuôi mặt trên lôi quang nặng hơn b à i phần thần long chính là vạn linh đứng đầu cho dù luận bổn nguyên này trôn mèo cùng lôi thú đều không thua kém thần long thế nhưng mà này dòng ngâm âm chấn tiên hám địa hơn nữa uy vũ ca vút đối với bọn họ cũng là một loại tiềm ẩn rung động gào khóc gào khóc chín lần nữa một hồi rồng ngâm tiếng vang qua đi một cái màu xanh lá cây hàng dài từ phía trên hố chỗ s ô n g thẳng lên trời long thân khúc c h ế t xoay quanh dâu rồng phiêu bày không ngừng trọn vẹn ngàn trượng dài ngắn long thân dùng hơn mười tức thời gian mới rời khỏi danh trời bởi vậy thăng nhập không trung n à y trong c h ư ớ c mắt tất cả mọi người có chút trận tròn mắt không phải nói này thần long thực lực mạnh bao nhiêu chỉ cần là cái này bề ngoài cái này tại trong truyền thuyết sinh linh bây giờ đang ở trước mắt hơn nữa như vậy uy mãnh c o như là những này lao đấu hoàng kiến thức rộng rãi lúc này cũng không khỏi bị hắn uy thế rung động các ngươi xem thần long a cái kia long thân người trên là ai m ắ t s á c người hô to một tiếng mọi người ngưng mắt cẩn thận quan sát vừa rồi thần long lúc đi ra mọi người đều bị khiếp sợ hơn nữa tốc độ quá nhanh bởi vậy cũng không thấy cẩn thận lúc này nhìn lại long nơi cổ đứng đấy hai người một người màu thủy làm trường bảo một người toàn thân một thân bạch là diệp phàm là diệp phàm tiểu t ử kia hắc thực sự hắn rõ ràng không chết hắn rõ ràng không chết t nhị đệ thế nào ta nói tiểu từ này không dễ dàng như vậy chết đi liêu thiên long cũng nhẹ gật đầu nhìn qua không trung diệp p h ạ m cười cười nói l i ê u thiên tề sắc mặt có chút lúng túng hơn nữa hắn phát hiện mặc dù bây giờ cách xa hắn quan sát không đến diệp p h ạ m tình huống cụ thể thế nhưng mà mơ hồ trong lúc đó có thể thấy rõ diệp p h ạ m chẳng những không có như bọn hắn tưởng tượng cái kia tốt thương thế rất nặng ngược lại thần thái sáng láng căn bản không thấy nửa phần xu hướng suy tàn này này tình thượng vinh hằng cũng có chút trận tròn mắt không chung người này hắn là lại quen thuộc chẳng qua con của mình chính là chết trên tay hắn hơn nữa uy luân quốc hai kiện chấn nước bảo một chồng cũng đã rơi vào trong tay của hắn hắn sao có thể nhận không ra lúc ấy nhìn thấy diệp phàm phá trận thật sự là đem hắn tức giận đến quá sức thiên tân vạn khổ bố trí xuống đại trận rõ ràng thật sự khiến cho hắn cho phá nhưng khi nhìn c à n g về sau diệp phàm truy lạc trong lòng của hắn thật đúng là có một loại giải hận cảm giác chỉ là không ngờ m u ố n tiểu tử này mệnh cứng ngạnh như con rán rõ ràng lại xuất hiện diệp phàm xuất hiện mặc kệ thi đấu mặt có thể hay không phát ra nổi tác dụng nhưng lại cho những này còn sót lại đế quốc hồng vũ cao thủ đánh cho một cái mạnh mẽ tâm t r ầ m suốt ba ngày ba đêm khổ chiến những người này đã sớm mệnh mọi không chịu nổi mặc dù có linh đan trẹo trống thế nhưng mà thời gian quá lâu hơn nữa đối thủ vô cùng c ứ n g hãn bởi vậy bọn hắn sớm cũng cảm thấy thể sắc và tinh thần mệt mỏi thế nhưng mà cục diện có phải hay không ngươi chết chính là ta vong bởi vậy kiên trì cũng m u ố n c h ố n g nói cho cùng mỗi người đều đã sớm mệt mỏi chủ yếu là cái cục diện này hiển nhiên đã không khống chế được cái này càng khiến cho bọn hắn không có có lòng tin nhưng mà lúc này nhìn qua không trung diệp phảm cùng thần long chúng vị cao thủ lập tức tinh thần không ít kiz khá thật là một cái người kỳ quái c ầ u nguyện đấu hàng hai hàng lông mày trói chặt nhìn xem diệp phảm mỹ mắt cơ hồ muốn vật che chắn ở con mắt tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ lao g i ạ kia ngươi nói thầm cái gì đâu này quan hệ mặc dù không tính ăn ý thế nhưng mà coi như là bạn c h i kỷ huyền âm đấu hoàng mới như thế xưng hô cầu n g u y ệ t đấu hoàng hỏi ngươi xem tiểu t ử này hắn rõ ràng không có thương tổn hơn nữa rõ ràng khống chế thần lòng thật sự là quá ly kỳ ngoại trừ la thiên bên ngoài ta vẫn chưa nghe nói qua ai có thể khống chế thần lòng ngươi cũng đã biết long loại sinh vật này ngạo khí cực cao cho dù thực lực không được cũng sẽ không cho phép mặt khác sinh linh khống chế làm cho nóng này tự sắt cũng đều có thể huyền âm đấu hoàng nhịu mày nói lên thực lực huyền âm đấu hoàng nhưng là phải cao hơn c ầ nguyện đấu hoàng được nghe lời ấy nàng lần nữa cẩn thận quan sát thoáng một p h á t linh thức lực lập tức hướng về không chung diệp phảm bao phủ đi qua dĩ vang thời điểm huyền âm đấu hoàng hoàn toàn có thể đủ quan sát được diệp phảm thực lực tình huống thế nhưng mà lúc này đây huyền âm đấu hoàng cũng chấn kinh rồi nàng phát hiện chính mình linh thức lực rõ ràng bị diệp phảm khí tức cho cách trở tại bên ngoài cái này chứng minh một điểm diệp phảm tu vị lần nữa đột phá nhưng mà vốn là thì đến được cấp ba đấu vương thực lực lúc này đây đột phá nàng cảm giác được đế quốc hồng vũ lại nhiều thêm một vị đấu hoàng cấp bậc cao thủ không chỉ có như thế lúc này đây lịch sử lần nữa bị đánh phá k h ô nhưng g p ả cảnh i Thiên tới giới đấu cũng là La luyện là hoàng đế đó đấu quốc tu cho cũng Hồng năm gần Vũ, dù rồi. 352, thú vương Biến. mà tại lại trống không cũng có, trên mặt đất cũng có, tóm lại là top 5, top 3, cũng không có tụ tập lại mọi ộ t lượng. Nhưng mà, m người bây giờ chẳng phân biệt được cái đó cái thế lực đều là thần sắc kinh ngạc nhìn qua trên bầu trời màu xanh lá cây đậm h n g dài còn có tại hàng dài sau l ư n g diệp phàm cùng tiệm bạch vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu diệp phàm chẳng những không có chết hơn nữa đã trở thành đế quốc hồng vũ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị đấu hoàng lúc này diệp phàm cùng tiểu bạch đứng ở ngao anh long trên đầu uy phong lấm lấm hiên ngang oai hùng tư thế hiên ngang tinh thần gấp trăm lần ở đâu như là có thương tích trong người bộ dáng diệp phàm chân đạp thần long đỉnh đầu đã đến chỗ cao hướng phía dưới đang trông xem thế nào giờ khác này trong nội tâm thật sự là không h i ể u kinh hãi mượn độ cao ưu thế danh trời bốn phía lại là giải đất bình nguyên bởi vậy ánh mắt có thể nói là vừa nhìn n à n dặm nhưng mà lúc này hôm nay hố phương viên trăm dặm ở trong ngàn lộn xộn đều là chút ít thi thể những cái kêu máu tươi đã cứng lại một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đem chi đầu đầy tóc dài gợi lên diệp phàm có chút meo lại con mắt trong lòng bay lên một chút khó tả cảm giác một tướng công thành vạn q ố t khô vì một hai người lợi ích vì cái gọi là quyền lực tranh giành những người này đã từng đều là tranh hùng một phương cừng giả không ngờ muốn nhưng bây giờ đều đã trở thành một cỗ chiếc thi thể không còn có ngày xưa phong thái thậm chí vào lúc này này trên mặt đất bảo khí túi không gian đều là rất nhiều cũng không có ai đi để ý tới cái này đến lúc này những vật này còn có ý nghĩa gì nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn còn muốn những này có làm được cái gì cả đời truy cầu kết quả là đều là vì cái gì d i ệ p phẳng bất đắc dĩ lắc đầu rồi sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một phen còn dư lại những người này lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt theo trong mắt của hắn từng cái hiện lên liêu thiên tể liêu thiên long huyền âm đấu hoàng trần lạc đấu hoàng cậu nguyệt đấu hoàng d i ệ p phẳng muốn không có sai có thể sống đến cái lúc này người quả nhiên đều là thực lực siêu quần cừng giả chẳng qua này cục diện trước mắt cũng khiến cho diệm phẳng có một loại bất ngờ cảm giác l i u thiên phong cùng cựu diệu đấu hoàng tại sao cùng tỉnh thượng vinh hằng đối n g h lên thông suốt nguyên lai là hai x u ấ t sinh này t r ô n mèo hung thú rõ ràng còn có cái kia lục vĩ đích lôi thú thật không nghĩ tới người uy luôn lại có b u ồ n sự này rõ ràng có thể làm cho này thượng cổ hung thú đến đây trợ trợn cũng khó trách bọn hắn vẫn luôn là yên tâm có chỗ r ử a chắc bộ dạng nay thượng cổ hung thú nhưng là phải so cấp hai đấu hoàng thực lực chỉ mạnh không yếu tồn tại nhìn xem hai cái hung thú diệp phàm giận sẽ không đánh một chỗ đến đây mới là đầu sò gây nên hơn nữa diệp phàm cùng mối thù của bọn hắn đoán cũng không chỉ, chỉ cần h ỉ c điểm này ban đầu ở la thiên thời điểm liền đã giao thủ ngay lúc đó h uy luân thượng cổ chín đại hung thú đã bị diệp p h ạ m tiêu diệt ba cái mà ngay cả cái k i a mạnh nhất bắt kỳ đại xà thú cũng là bị tiểu bạch cho cắt đứt mấy k h ỏ a đầu rán bởi vậy này hết thệ cũng không xa lạ gì về sau diệp p h ạ m đã đến đảo bàn long mới biết được những n à y x u ấ t sinh rõ ràng không có đã bị giáo huấn ngủ đông ở h ẩn mà bắt đầu rõ ràng còn làm trầm trọng thêm bắt đầu đối với long tộc độc thủ vừa gặp chính mình diệt thế một kiếm dung chuyển long tộc hộ đảo đại t r ợ cuối cùng những n à y xúc sinh đánh lén lúc này mới đả thương nặng long tộc tinh tế nghĩ đến những n à y xúc sinh bị chính mình trọng thương nhất định là vì đoạt long tộc long châu đến khôi phục tương thế nói như vậy chính mình thật đúng là thoát không khỏi liên quan chảm cây cỏ không trừ tận gốc lúc này mới để lại thái họa xa không nói nói tiểu kim tiểu kim sở dĩ không ngừng quáy dày long tộc cũng là bởi vì bị này t r ồ n mèo hung thú u minh nhãn gây thương tích thực lực của hắn không đủ không cách nào khu trừ cái k i a âm hàn u minh lực này mới không thể không săn giết long tộc lợi dụng long huyết hạo nhiên chính khí đến chấn áp u minh chi khí càng muốn diệp phàm lại càng là phẫn nộ một đôi mày kiếm đã lập lên sắc mặt trở nên dần dần hung ác nhưng mà còn chưa chờ đến diệp phàm báo nổi khoảng cách diệp p h ạ m tương đối gần lôi thú phát ra một tiếng thê lương dài hầu thân hình bỗng nhiên về phía trước thoát ra hướng về phía diệp p h ạ m phương hướng chạy như điên mà đến nói là chạy như điên đây chỉ là động tác bên trên m à t h ô i kỳ thật lôi thú cũng là trên trời này lôi thú cùng tiểu bạch đều là thuộc về tẩu thú một loại nhưng mà nếu là thượng cổ hông thú mặc dù là tẩu thú cũng không phải nói cũng chỉ có thể trên mặt đất đã không có bay lượn năng lực chỉ là bọn hắn phi hành năng lực hơi hơi kém một ít mà thôi bởi vậy mặc dù bây giờ lôi thú cũng là trên trời thế nhưng mà vọt tới trước thời điểm cũng như trước bảo lưu lấy cái loại nảy chạy như điên tư thái t r ô n mèo cùng lôi thú khí tức khiến cho diệp h à m tiểu bạch cùng ngao anh cảm giác rất không thoải mái trong đó tràn ngập quá nhiều thô bạo chi khí trái lại tiểu bạch cùng ngao anh khí tức lôi thú càng là khó chịu hơn nữa tại lôi thú trong mắt này hàng dài quả thực không thể tốt hơn đối với hắn mà nói đây mới là có đủ nhất sức hấp dẫn hắn cảm giác được này hàng dài thực lực cũng không có mình mạnh mẽ nhưng mà còn kém không phải rất nhiều loại này long long châu thật sự di đủ chân quý quả thực là tăng thực lực lên nhất hảo bà bối đây là hắn đối với ngao anh cảm giác nhưng mà tiểu bạch khí tức lại khiến cho lôi thú có chút bất an cảm giác này rất quen thuộc thế nhưng mà trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến nhưng là lôi thú thật sâu cảm thấy rung động đây là một cổ khác thượng vị giả khí tức bổn nguyên tuyệt đối không so với chính mình thấp thậm chí so với kia hàng giải cao hơn bây giờ diệp phàm dù sao thay đổi không ít bây giờ cũng không có toàn lực phóng thích nội thức bởi vậy t r ô n mèo cùng lôi thú đều cảm giác không thấy diệp phàm dị thường đem chú ý tự nhiên đều bỏ vào tiểu bạch cùng ngao anh trên người cho dù có chú kiến kỵ thế nhưng mà như thế mỹ vị lôi thú có thể nào bông tha n h ì n nữa chôn mèo thiên phú chính là chỗ này u minh lực phẩm cấp rất cao người bình thường khó để phòng ngự cái kia một đôi u minh nhãn phảng phất có thể thôn phệ nhân loại linh hồn đồng dạng lúc trước tiểu kim chính là ăn nó đi lén bị thiệt thòi uy lực không thua gì tiểu kim kim nhãn thần quang đương nhiên tiểu kim kim nhãn thần quang không tính là chính tông hắn cũng không quá đáng là thượng cổ hùng thú kim sĩ thần điêu bảng chi mà thôi bởi vậy tính toán một phen d i ệ p phàm nói ra ha ha ngao anh huynh đệ chứng kiến bên k i a cái con k i a đầu con mèo quái điều đến sao biết rõ ngươi tại sao lại muốn tới này đại lục tìm kiếm tụ linh châu sao biết rõ vì cái gì cái kia kim loan muốn tìm bọn các ngươi long tộc phiền thoái sao còn có long tộc cao thủ tại sao phải xuất hiện biến đổi lớn tất cả đều là bãi hắn b a n tặng giao cho ngươi rồi như thế nào ngao anh ngay xong cực lớn đầu rồng lập tức chuyển động một đôi long nhãn rừng ở một phương hướng khác chồn mèo hung thú trong mắt tràn đầy sắc khí quanh thân u、um、màu m xanh lá long lân bên trên cũng bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt sau một lát diệp phàm lại quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch tiểu bạch phía trước cái này sáu đầu cái đôi x u ấ t sinh ngươi cần phải còn có ấn tượng a tiểu bạch cười cười gật đầu nói ha ha cái này danh con không nghĩ tới vạn n ă m không thấy vậy mà khôi phục được thực lực như vậy không tệ không tệ chúng ta sẽ đi gặp hắn diệp phàm trên mặt lộ ra một chút vui vẻ chuyện trò vui vẻ giống như nói tiểu bạch không có trả lời chỉ là nhìn thoáng qua diệp phàm về sau lần nữa nhìn về phía lôi thú thời điểm hai chân của hắn giận dữ phát lực trực tiếp theo ngao anh long trên đầu nhảy dựng lên cao hơn mười t r ư ợ n g đã đến chỗ cao tiểu bạch phát ra một tiếng rung trời gào thét giống năm đất rung núi chuyển trên bầu trời mây đen ngưng tụ tiểu bạch mọi người ở đây bất khả tư nghị dưới ánh mắt phảng phất đã thành một cái mặt trời đồng dạng chẳng qua cái này mặt trời cũng không phải màu vàng nào ánh mà là màu trắng bạc mặt trời trứng mắt cường quang thậm chí ngay cả những thực lực này cao cường đấu hoàng đều có chút cảm giác được không khỏe mặc dù như thế không hiểu rất hiếu kỳ khiến cho mỗi người cũng không muốn trong nháy mắt sợ bỏ lỡ này hiếm thấy một màn bích tuyết ngân sư thú tẩu thú c h i vương thiên phú thần thông bốn thú vương biến vốn là tiểu bạch thực lực cũng đã khôi phục được cấp chín tại diệp phàm cho quả nạp l à n châu để dưới sự trợ giúp mặc dù chỉ là một phần tám mặc dù này một phần tám cũng đã mất đi không nhỏ hiệu lực thế nhưng mà cấp mười linh quả sao là tầm thường linh quả có thể so sánh bây giờ tiểu bạch thực lực đã khôi phục được cấp mười hùng thú nhưng mà tiểu bạch với tư cách thượng cổ hùng thú hơn nữa là thượng cổ hùng thú bên trong người mạnh nhất cường hãn chính là của hắn bồn nguyên thế i ê n hắn thần thông, phú h của t nhưng mà này thiên phú thần thông thi triển là cần thực lực cũng không phải chỉ cần là loại thú giữ này là có thể thi triển ra thiên phú của mình thần thông bởi vậy cho tới nay tiểu bạch đều chỉ có thể thi triển ra một cái thiên phú thần thông sự giống khiếu thiên thế nhưng mà đã đến cấp mười thực lực tiểu bạch có thể thi triển mặt khác một cái thiên phú thần thông cái kia chính là cái này thú vương biến đợi cho tiểu bạch thực lực một lần nữa khôi phục lại thượng cổ hung t h ú thực lực lúc hắn còn có thể thi triển chính mình mạnh nhất thiên phú thần thông mấy hơi thời gian mà thôi ngân quang bùng lên về sau lập tức biến mất lúc này xuất hiện ở không trung là tiểu bạch hung hãn uy manh bộ dạng mang cho mọi người lại một lần rung động chương ba trăm năm mươi ba độc nhất vô nhị tiểu bạch tại ngao anh trên người lĩnh hội diệp p h à m ý tứ về sau đông nhiên phát lực một nhảy dựng lên đã đến không c h u n g quanh thân cũng bắt đầu tản mát ra ngân ánh sáng màu trắng tựa như ánh sáng mặt trời trói lọi đồng dạng hào quang bắn ra b ố n phía sau một lát nếu không hiện ra bản tôn tôn hơn nữa trực tiếp thi triển ra bởi vì tu vị khôi phục lại cấp mười về sau có thể thi triển thiên phú thần thông thú vương biến ngao ba một tiếng rung trời gào thét tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía tiểu bạch trong tích tắc mà thôi lúc này hào quang đã t ắ n đi xuất hiện ở mọi người trong mắt là một đầu tuyết trắng ngân sư tuyết trắng ngân đại học ước dài tám triệu ngắn gần ba t r ư i n g độ cao vốn là tiểu bạch bản thể không có lớn như vậy nhưng là bây giờ đang ở thú vương biến hiệu quả xuống tiểu bạch thân hình cũng phồng lớn lên vài phần quanh thân đều là tuyết trắng bộ lông màu trắng bạc lông bẩm r ư ờ n g dài mấy xích ngay tại trên cổ của hắn theo gió nhẹ từ từ phía bày nhất làm cho người kinh ngạc là lúc này tiểu bạch hai s ừ n trong lúc đó vậy mà sinh ra hai cái tuyết trắng cánh này cánh có chút cùng loại kim xí thần điêu cánh chim chỉ có điều không phải màu vàng là màu trắng bạc mỗi một cái đều có mấy t r n g dài đang tại chậm rãi cao thấp v ỗ mang theo từng đợt cương phong này thú vương b i ế n thiên phú thần thông khiến cho tiểu bạch ngoại hình phát s i n h biến hóa quan trọng nhất là tiểu bạch bây giờ lực phòng ngự cơ hồ gấp bội nhất là này một đôi sinh ra cánh chim nếu không có thể giết địch có thể nhanh hơn tốc độ phi hành nhưng lại có thể dùng để phòng ngự đang tại vọt tới trước nhìn xem ngao anh dường như nhìn xem mỹ vị đồng dạng lôi thú tại tiểu bạch gầm lên giận g ữ thời điểm tốc độ cũng chậm không ít vốn hắn cũng cảm thấy có chút n g h i hoặc này gầm lên giận dữ nhưng lại lần nữa khơi gợi lên một điểm nhớ lại khí tức này như vậy quen thuộc này gầm rú như thế nào cũng nghe qua hơn nữa nghe thấy giống lên một tiếng thời điểm cảm giác đầu tiên lại là tiệm trong lòng sợ hãi đây là rất không bình thường phải biết rằng với tư cách thượng cổ hứng thú này tại trong cuộc sống tuyệt đối là cao cấp tồn tại có thể khiến cho bọn hắn sinh ra cảm thấy sợ hãi đồ vật thật sự không nhiều lắm thế nhưng mà tại một tiếng này giống về sau thật sự là hắn là cảm thấy một chút cảm thấy sợ hãi về sau tại tiểu bạch huyện hóa ra bản tôn thi triển thiên p h thần thông về sau lôi thú đã chạy đến p h ụ cận thân thể cuối cùng dừng lại sau lưng sáu đầu điện vĩ chậm rãi đong đưa quanh thân màu xanh ra trời lông dài giống như là cường châm đồng dạng chuẩn bị trồng cây trôi lấy một đôi màu đỏ như máu con mắt chăm chú nhìn chỗ cao tiểu bạch hơn nữa thân thể của hắn rõ ràng chậm rãi lui về sau một chút nếu như nói vừa rồi chỉ là có chút ấn tượng mà nói bây giờ tiểu bạch bộ dáng lại khiến cho hắn nghĩ tới cái này là vạn năm trước chính là cái kia hung mánh ngân sư ngay cả lão đại bắt kỳ đại xà cũng không là đối thủ ngân sư thật sự là kỳ quái hắn tại sao lại ở chỗ này trong lúc suy tư lôi thú hai mắt nhìn nhìn cách đó không xa chính là cái người kê loại cả nhân loại này hắn cũng không là lần đầu tiên tiếp xúc tại đỉnh chiến thần thời điểm rõ ràng đưa tới thiên lôi lúc ấy thế nhưng mà đem hắn cùng t r ồ n mèo bị hụ không nhẹ mặc dù hắn là lôi thuộc tính hung thú thế nhưng mà hắn lôi cùng thiên lôi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc người là ai vậy này rốt cuộc là ai lôi thú cũng có chút mờ mịt lôi thú còn như thế chồn mèo hung thú biểu lộ cũng không khá hơn chút nào vừa rồi diệp phản quan sát không sai bây giờ chồn mèo đích thực theo so lôi thú yếu rất nhiều nguyên nhân rất đơn giản cùng hai nhân loại cấp hai đấu hoàng xuất khổ chiến ba ngày ba đêm dù là hung thú trời sinh cường hãn cũng không thể không cần thiết hao t ổ n rất nhiều nhưng mà lôi thú lại là vừa vặn phát huy ha ha không tệ huynh đệ chúng ta kể vai chiến đấu tiểu bạch tại ngao anh trên đầu nhìn xem tiểu bạch hết thảy nhẹ gật đầu trên mặt lộ r a tán dương thần sắc hắn biết do tiểu bạch khôi phục được cấp mười hắn cũng biết tiểu bạch có thể thi triển thú vương biến thế nhưng mà tận mắt nhìn đến như thế bộ dáng tiểu bạch hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc cùng mừng thầm chủ yếu hơn chính là lúc này tiểu bạch khơi gợi lên diệp phạm chiến ý chẳng bao lâu sau hắn chính là khống chế lấy nhỏ như vệ bạch tung hoành thiên h ạ đánh đầu thắ đó không gì cản ổ i vừa dứt lời diệp phàm cũng theo ngao anh trên đầu nhảy dựng lên hóa thành một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp bay về phía tiểu bạch tiểu bạch không chút s ứ c mẻ đợi cho diệp phàm cưới lên trên người của hắn về sau quanh thân ngân quang gắn đầy đem diệp phàm cũng bao khỏa trong đó bây giờ tiểu bạch lực phòng ngự tăng nhiều mà này ngân quang chính là thể hiện lúc này đem diệp phàm cũng bao khỏa ở bên trong tại trình độ nhất định bên trên cũng khiến cho diệp phàm lực phòng ngự gia tăng thật lớn diệp phàm rời khỏi ngao anh trực tiếp quay người hướng về nơi xa trồn mèo hung thú phóng đi diệp phàm nói hiểu rõ cái này t r ồ n mèo mới được là người khởi s ư ớ n g ngao anh bây giờ lại là thực lực vừa mới tăng lên đang muốn tìm cái đối thủ so so chiêu nhi huyền âm đấu hoàng cùng c ổ n g u y ệ t đấu hoàng nhìn thấy một cái màu xanh lá cây dài long bay tới nhìn ra được hắn là hướng về phía này hung thú mà tới hơn nữa hai người nhìn nhìn ngao anh này thân hình loại cuối cùng không khỏi c a o lại lông mày đành phải thối lui một khoảng cách bọn hắn biết rõ này thần long là diệp phàm bằng hưu mà diệp phàm tuyệt đối cùng người uy luân là đối lập bởi vậy thần long coi như là bên mình nhưng là bây giờ tựa hồ không tốt n ú n g tay chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến một khi ở giữa thần long không phải này t r ồ n mèo đối thủ hai người cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát diệp phàm cưới lên tiểu bạch phía sau lưng lập tức khí phách v ạ c trượng hơn nữa tiểu bạch trên người bởi vì thú vương biến mang đến ngân quang khiến cho diệp phàm rất được dùng cũng rất thoải mái thật giống như thật sự đắm chìm trong ánh mặt trời trong đồng dạng may kiếm một lập diệp phàm một tay nhoáng một cái di chuyển lòng lánh tí ti điện quang lôi mình kiếm t r ợ xuất hiện ở trong tay của hắn hắn cơ cơ trường kiếm trên không trung đùng vang lên cùng lúc đó tiểu bạch cái kia một đôi cao vài trượng màu trắng bạc cánh chim cấp, cấp vỗ vài cái tiểu bạch thân hình cũng hóa thành một đạo ngân quang thẳng đến lôi thú lao đến gào khóc năm bảy giống ngâm âm thanh cùng tiểu bạch giống lên một tiếng đan vào lại với nhau lúc này lại là trở thành chủ đề rung động đại đ ị a bi tráng thiên hà ngưng trệ mỗi một vị cao thủ trong nội tâm đều cảm giác được có chút trầm trọng này giã thu tiếng gầm gừ quả thực thẳng vào tâm thần khiến cho người không thể kháng cự này này bích tuyết ngân sư thú cậu nguyện đấu hoàng g i á n mua khuôn mặt hiện ra nét mặt cổ quái rừng ở tiểu bạch thân ảnh khô các ngoài miệp phía dưới ghép mở trầm rãi nói ra huyền âm đấu hoàng cũng là tu mi trói chặt rừng ở tiểu bạch nghe thấy cổ n g u y ệ t đấu h o à n g mà nói về sau hắn cũng nhẹ gật đầu sắc mặt hiện ra vô cùng khiếp sợ hai người tuổi tác đều là mấy trăm rất có kiến thức đối với tiểu bạch mặc dù chưa thấy qua nhưng là rất nhiều văn quyển trong đối với hung thú đều có ghi lại nhất là một ít sách cổ ghi lại càng thêm kỹ càng bởi vậy tiểu bạch với tư cách thượng cổ hung thú bên trong người nổi bật ghi lại tự nhiên cũng liền càng nhiều một ít trước kia tiểu bạch không thể thi triển thú vươn g biến bởi vậy chỉ là một đầu ngân sư cái này mọi người vẫn không thể khẳng định tiểu bạch là cái gì dù sao cái thế giới này tiên kỳ bách k h á i cái dạng gì sinh vật đều có mà nhưng ữ n nhiên g ghi cái bạch bạch c kia tiểu lại tiểu về đều tự là ờ hãn thời bạch hiện ra thú vương biến thời điểm bộ dạng. Nói cách khác, trong những nhìn thấy bạch nhưng cùng vương biến dạng. Nói trong người này vẫn có người nhìn thấy qua tiểu bạch bộ dáng, tiểu tiểu điểm, bởi điểm đều bộ bộ vậy về có qua ra là lúc lại liền là một người trong số đó. Nhưng là Xác ấy đấu người không khâu thể định, hoàng Nhưng vân trong một đủ. đó. số bây giờ bộ dáng như vậy không phải là cầu nguyện huyền âm hai vị đấu hoàng cơ hồ tất cả mọi người cũng nhìn ra được n à y đầu ngân sư rõ ràng chính là trong truyền thuyết bích tuyết ngân sư thú đúng vậy tuyệt đối không có sai đại ca nghe nói mấy năm trước diệp ra đến bách vạn đại sơn trong chuẩn bị hàng phục một đầu thượng cổ h u n g thú nghe nói giống như chính là bích tuyết ngân sư thú liêu thiên tề nhìn nhìn liễu thiên long nói ra nhẹ gật đầu liễu thiên long n u ố t n u ố t trước ngực dâu dài rồi sau đó chậm rãi nói ra đúng vậy à chuyện này ta cũng nghe nói về sau không biết nguyên nhân gì chỉ nghe nói là vì một nữ nhân diệp phạm tiểu tử này thậm chí ngay cả c h ạ m diệp ra hơn tám mươi cao thủ ân xem r a n à y đầu ngân sư chính là ngày đó diệp ra muốn thu phục cái kia đầu h u n g thú chỉ là kỳ q u à, diệp ra nhiều cao thủ như vậy cũng không có cách nào cuối cùng này hung thú sao lại bị ngoan ngoãn đã trở thành diệp p h ạ m giúp đỡ liêu thiên long nhìn nhìn l i ê u thiên tể đối với vấn đề này không ai nói hiểu rõ cũng chính là cho tới nay chúng người không thể giải thích vì sao diệp p h ạ m tại sao phải mạnh như vậy nguyên nhân này hết t h ả đều căn bản không có đạo lý khi bọn hắn xem ra chuyện thật là có chút kỳ quặc nghe phụ hoàng năm đó đã từng nói qua bích tuyết ngân sư thú giống như trên trời dưới đất chỉ có một cái mà thôi độc nhất vô nhị đại ca cái gì người nói này bích tuyết ngân sư thú cũng chỉ có một cái nhẹ gật đầu liêu thiên long tỏ vẻ khẳng định cái này liền lại càng kỳ quái đây tuyệt đối không có khả năng chẳng lẽ ngươi không biết sao năm đó chiến thần la thiên liền có được một đầu bích tuyết ngân sư thú về sau cái kia văn minh vẫn lạc về sau này hung thú cũng không biết đi về phía nói như vậy phụ hoàng nói liền sai rồi trên thế giới này tuyệt đối vượt quá chỉ cần một đầu mà thôi liêu thiên tề thần sắc kinh ngạc trả lời liêu thiên long cười cười cái tay kia như trước tại vớt vớt dâu dài sau một lát chậm rãi nói ra ngự khí có phần có vài phần thâm ý chẳng lẽ hai cái không thể nguyên bổn chính là một cái sao này cái kia tiểu từ này huynh đệ hai người không hề ngôn ngữ đều là ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung t i ể u bạch cùng phía sau hắn chính là cái kia ăn mặc một thân áo lam d i ệ t phảm hai người trên mặt đều là khó có thể nắm lấy t h ầ n s á c lôi thú dù sao cũng là thượng cổ tồn tại hơn nữa hắn phát hiện n à y đầu ngân sư quả nhiên là vạn năm trước chính là cái kia thu vương thế nhưng mà thực lực bây giờ rõ ràng yếu nhược không ít đây chính là cái cơ hội t ố a ta nếu như có thể đã diệt này ngân sư đạt được hắn nội đan một khi ở giữa nếu đã luyện hóa được mà nói thực lực của mình muốn siêu việt hung thú khác thậm chí siêu việt cái kia còn đang khôi phục bên trong bắt kỳ đại xà cũng không phải là không thể được à, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở quyết định chú ý về sau lôi thú quanh thân ánh sáng màu l a m càng thêm trói mắt hắn muốn không có sai bây giờ tiểu bạch cho dù khôi phục được cấp mười thực lực cũng không quá đáng chính là cấp mười trung kỳ mà thôi cùng nhân loại cấp một đấu hoàng trung kỳ cũng không sai biệt lắm tăng thêm này thiên phú thần t h ô n g tăng thêm với tư cách thú vương những ưu thế khác cũng không phải hắn lôi thú đối thủ thế nhưng mà tiểu bạch sau lưng còn có một diệp phàm một cái đột phá đã đến đấu hoàng cảnh giới hơn nữa vừa mới l ĩ n h ngộ cửu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ sáu có được siêu cường lực công kích diệt phàm thoáng qua trong lúc đó cả hai chúng nó ở giữa khoảng cách đã chỉ có trăm trượng tà hữu lúc này lôi thú sáu đầu điện vĩ đột nhiên hướng về cùng một chỗ ngưng tụ rồi sau đó đúng là hợp sáu là một đem một đạo lôi trụ đống nhiên bắn ra lôi quang khúc chết tối lượn dường như điện mãng đồng dạng thẳng đến tiểu bạch tiểu bạch không dám k i n h thường chậm chậm lại tốc độ rồi sau đó đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu theo trong miệng phún ra một đạo ngân c ủ sáng màu trắng có sáng phẩm chất cùng cái tia điện mãng ngược lại cũng không có bao nhiều t r a n lệ tiểu b ạ chương k ba trăm năm mươi bốn vô cực kiếm trận cực lớn lôi quang trụ đột nhiên kích xa tới đối với lôi thú mà nói không phải trạng thái đỉnh phong tiểu bạch chính là rất tốt tốt bổ cơ hội này thật sự đáng quý nếu như có thể đạt được tiểu bạch một thân thú vị nguyên bổn chính là cường giả hán sợ rằng nhìn về thiên hạ cũng không có người có thể tranh phong bởi vậy lúc này đây tiến công lôi thú chính là dùng tới thực lực chân tránh tiểu bạch mặc dù uy mãnh quanh năm tranh đấu khiến cho hắn hiểu được một cái đạo lý mặc dù có thể điên cuồng nhưng lại không thể n à o này lôi thú bản lãnh dựa theo năm đó mà nói tự nhiên không tha trong mắt hắn nhưng là bây giờ một cái không cẩn thận tuyệt đối có thể thuyền l ậ n trong m ương đã cùng diệp phàm tâm ý tương thông chính hắn chỉ là vì cho diệp phàm tranh thủ cơ hội mà thôi vanh năm màu xanh ra trời lôi quang cùng tiểu bạch ngân c ổ sáng màu trắng trực tiếp đánh tới một chỗ trong lúc nhất thời hào quang đời trời ánh sáng màu lam mang theo đùm tiếng vang cùng ngân cột sáng màu trắng đan vào tại một chỗ nhưng mà chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian g i à n g c o đã chấm dứt tiểu bạch cột sáng hiển nhiên không phải là đối thủ đang bị lôi quang nhanh trong căn bớt d i ệ p phàm thời khắc chú ý lôi thú trong lòng của hắn biết được tiểu bạch tại cho mình tranh thủ cơ hội thế nhưng mà này lôi thú lần này tiến công hiển nhiên có chút ra ngoài ý định bên ngoài trước đó không có dự liệu được lôi thú rõ ràng đi lên chính là cơ hồ đem hết toàn lực tiến công cái kia sáu đầu điện vĩ là lôi thú lực lượng nguồn suối chỗ vừa rồi gần cây một cái điện vĩ là có thể đẩy lui một cái cấp một đấu hoàng bây giờ rõ ràng lục v ị hợp nhất diệp phàm còn thực thật không ngờ sẽ là như thế này bởi vì cái gọi là đánh đòn phủ đầu nhưng mà lúc này nhưng có chút bị động diệp phàm đoán chừng một chút dựa theo tiểu bạch bây giờ lực phòng ngự đã có thú vương biến mang đến phòng ngự tăng thêm theo lý thuyết tuyệt đối không kém bởi vậy hắn hoàn toàn có thời gian thi triển kiếm thế dùng cầu cho lôi thú dùng trọng thương nhưng là suy nghĩ một chuyện diệp phàm không có làm như vậy cái này hiểm hắn cũng không muốn b ư ớ c lên tiểu bạch bị phong lớn hơn vài năm thực lực suy rơi tới cực điểm thật vất vả mới khôi phục đến trình độ này nếu như hôm nay lần nữa trọng thương Vậy những ì h ngày i phi kiếm cũng không có như là diệp phàm thi triển hóa kiếm ngàn vạn như vậy bay lời trời tìm cơ hội tiến công lôi thú trái lại những ngày phi kiếm ngay ngắn trật tự phân bố tại diệp phàm chung quanh lúc này diệp phàm ngay tại tiểu bạch sau lương đeo bởi vậy những n à y phi kiếm cũng là vây quanh tiểu bạch mấy chục thanh phi kiếm đều là mũi kiếm hướng xuống tại một cái mặt bằng bên trên mỗi hai thanh ở giữa khoảng cách bằng nhau cuối cùng đúng là vây quanh tiểu bạch cùng diệp phàm cấu thành một cái kiếm vòng đây cũng không phải là là diệp phàm ý tưởng đột phát đây cũng là diệp phàm cựu huyền ngạo kiếm quyết bên trong kiếm thế cũng là cựu huyền ngạo kiếm quyết cho tới bây giờ duy nhất phòng ngự kiếm thế vô cực kiếm trận kiếm trận đã thành hơn nữa những n à y phi kiếm đang tại trình độ chậm dãi chuyển động chợt mắt xem xét tự thật giống một cái màu xanh ra trời dây lụa đồng dạng đem diệp ph diệp phàm thi triển kiếm thế đồng thời tiểu bạch ngân của sáng màu trắng cũng bị lôi thú lôi quang hoàn toàn đánh tan lôi quang thế đi không thay đổi thẳng đến tiểu bạch vanh đi qua bị ngân của sáng màu trắng suy yếu vài phần lôi quang như trước thế húm u ánh dùng xét đánh xu thế nháy mắt liền tới đứng m ũ i chịu sao đúng là diệp phàm vô cực kiếm trận kiếm vòng ô ô ô ng kiếm vòng vận tốc quay càng lúc càng nhanh trực tiếp bị lôi quang đánh trúng kiếm vòng lên ánh sáng màu làm cũng càng phát ra dày đặc diệp phàm thời khắc cảm thụ được vô cực kiếm trận tình huống này lôi minh kiếm là diệp phàm báo khí đã nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà lúc này, lôi minh kiếm đang tại thừa nhận lớn lao lực đánh vào diệp pham nhữ nhữ mày vội vàng tăng cường đấu khí phát ra đã tận lực trình độ lớn nhất suy yếu lôi quang uy lực chẳng qua hắn trong lòng vẫn là đều biết này vô cực kiếm trận cũng không có cách nào chống cự đạo này lôi quang diệp pham muốn chỉ là tận lực khiến cho suy yếu đến cam đoan tiểu bạch an toàn dù sao bây giờ lôi minh kiếm phẩm cấp cũng không cao lắm hơn nữa này cựu huyền ngạo kiếm quyết trong bất kỳ một cái nào kiếm thế mạnh yếu đều là cùng diệp phàm thực lực tương quan bởi vậy này vô cực kiếm trận cũng không có năm đó hòa hậu ngắn ngủn mấy hơi thời gian qua đi siêu siêu siêu phá diệp phàm vô cực kiếm trận kiếm vòng lôi thú lôi quang lúc này mới oanh tại tiểu bạch trước người vậy đối với màu trắng bạc cánh chi mặt trên trong lúc nhất thời lần nữa hào quang và trượng tiểu bạch vừa mới thi triển thú vương biến đang tại thừa nhận gian khổ khảo nghiệm những nhữ mày diệp phàm tâm ngữ nói thế nào, huynh nào đã ệ còn có ca, con tác độc, nếu là không có vừa rồi ngăn cản kiên không nghĩ này dành nếu không ngươi ngăn như vậy thoáng một phát, chỉ sợ ta thật đúng là ăn không yên thể trì tạ thật tới tay thật một phát, ta thật tiêu, bất tâm chỉ ha ha, đại già rồi giờ à? Đà đi. đ vừa sao, vậy bây quá là là sợ có tiểu bạch những lời này diệp phàm trong nội tâm đã nằm chắc k h lập tức linh thức một chuyện những cái kia mọi nơi bay loạn phi kiếm trên không trung s ẹ t qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung cuối cùng một lần nữa về tới diệp phàm đỉnh đầu vị trí rồi sau đó nhanh chóng khép lại cùng một chỗ một lần nữa hợp thành lôi minh kiếm diệp phàm may kiếm nhăn tại một chỗ một tay biến thành kiếm chỉ hình dạng sắc mặt phát lạnh lạnh lẽo nhìn lấy cách đó không xa lôi thú rồi lại vung tay kiếm chỉ trực chỉ lôi thú lôi minh kiếm trong cùng một lúc kích xạ mà ra dường như sao băng thoáng qua giống như mang theo một cái màu xanh ra trời ánh sáng vĩ thẳng đến lôi thú quanh khứ vốn không có cầm cả nhân loại này quá đem làm chuyện quan trọng lôi thú mục tiêu là tiểu bạch bởi vậy sự chú ý của hắn cũng đều đặt ở tiểu bạch trên người này một đạo lôi quang hắn tối thiểu dùng đến tám phần t h ứ c lực nhưng mà vừa rồi đang bị diệp phàm kiếm trận cách chờ thời điểm lôi thú trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm cả nhân loại này xem ra chẳng qua chính là cấp một đấu hoàng thực lực mà thôi thế nhưng mà phương này mới kiếm thế lại có cường đại như thế lực phòng ngự đây tuyệt đối không phải một cái cấp một đấu hoàng có thể làm được nếu không như thế trước mặt này bức chẳng diện quả thực hay cùng vạn năm trước giống như l ú c chỉ là người này không phải cái kia la tiên tại bên cạnh của hắn thiếu đi cái kia một cái hắc long mà thôi lúc này diệp phàm lôi minh kiếm đã mang theo trận trận đâm rách hư không thanh â m bắn đi qua lôi thú tự nhiên cũng không dám khinh thường đợi cho phi kiếm đã đến phụ cận thời điểm vung lên móng đuốc sắc bén phải đi ngăn cản h o ảnh lần nữa buộc phát ra một hồi nổ mạnh lôi thú nhìn như nhẹ nhõm rõ ràng một t r ả o đem diệp phàm lôi minh kiếm cho đập bay ra ngoài thật xa nhìn xem này hết thể mọi người không khỏi có chút là diệp phàm lo lắng vừa rồi tại diệp phàm thi triển kiếm trận thời điểm mọi người tự nhiên tránh không được kinh ngạc chẳng qua diệp phàm mang cho kinh ngạc của của bọn hắn thật sự nhiều lắm bởi vậy bọn hắn cũng là không biểu hiện quá mức h ứ n g phấn chỉ là nhìn xem như thế mỹ diệu huyền bí kiếm thế mỗi người trong mắt đều là thần sắc â m mộ hơn nữa càng làm bọn hắn rung động chính là bây giờ tất cả mọi người cũng nhìn ra được diệp phàm rõ ràng đạt đến cảnh giới đấu hoàng này là như thế nào tốc độ tu hành kiếm thứ hai thế ngự kiếm c h ạ m trường thiên do diệp p h ạ m thực lực bây giờ phát ra phát ra độ tối thiểu đã có tám nghìn độ thế nhưng mà rõ ràng nhẹ nhõm đã bị lôi thú cho ngăn cả phi diệp p h ạ m cũng có chút buồn b ự c làm không tốt hôm nay thật sự chính là lận thuyền trong m ương chẳng qua hắn người này là vĩnh viễn cũng sẽ không bông tha cho sẽ không khuất phục sợ cái gì thứ hai thế không được không phải còn có thứ ba thế thứ tư thế thế này vì vậy diệp p h ạ m đem chính mình cựu huyền ngạo kiếm quyết liên tiếp thi triển trong lúc nhất thời không trung kiếm quang lượt lờ khắp nơi đều là lôi minh kiếm bóng dáng bạo hưởng thanh âm càng là liên tiếp chuyển ra bên thai không dứt nhìn như rất nhẹ nhàng nhưng là chỉ có lôi thú chính mình có thể cảm giác được này diệp phạm thi triển những này kiếm thế mặc dù hắn còn có thể đối phó tuy nhiên lại không thể khinh thưởng nói cách khác mỗi một kiếm hắn đều phải chuyên tâm ứng phó hơn nữa lôi thú mục tiêu là t i ể u bạch hiện tại hắn bị này phiền lòng phi kiếm dây dưa ở không thể tại tiếp tục tiến công t i ể u bạch hắn cũng nhìn ra được chính mình lôi q u a n đang bị người hai lần suy yếu về sau sợ ràng đối với này ngân sư cũng nảy sinh không đến sát thương tác dụng diệp p h à m bên này đánh chính là có chút khó phân thắng b ạ i một phương khác t r ồ n mèo cùng ngao anh trong lúc đó cũng là lực lượng ngăn nhau dù sao này t r ồ n mèo hung thú kịch chiến ba ngày ba đêm tiêu hao đích thực rất lớn trái lại ngao anh có thể là vừa vặn đ ộ t phá tinh lực tràn đầy hai người mặc dù bổn nguyên phẩm cấp không kém bao nhiêu nhưng là lần này tiêu so sánh phía dưới ngao anh thật đúng là khiến cho t r ồ n mèo hung thú có chút vô kế khả thi quan trọng nhất là t r ồ n mèo hung thú lợi hại nhất chính là chỗ này minh linh lực hoàn toàn ngao anh là một cái thượng vị long trùng minh long minh linh lực cũng là hắn dài hạn kể từ đó cả hai chúng nó trong lúc đó giút ai cũng không thể nói có ưu thế n à y minh linh lực đánh vào đối phương trên người căn bản nảy sinh không đến dự đoán hiệu quả hết thệ cũng chỉ có thể l i ề u mạng thực lực cục diện lần nữa vô cùng lo lắng theo thời gian trôi qua những cái kia người xem náo nhiệt cũng đã mất đi hào hứng này dù sao không phải lập võ không phải xem náo nhiệt thời điểm bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm vì vậy liêu gia tam huynh đệ ánh mắt lần nữa bỏ vào tỉnh thượng vinh hằng một phương đoạn thời gian này tỉnh thượng vinh hằng mặc dù cũng rất kinh ngạc thế nhưng mà đầu góc của hắn vẫn là rất thanh tỉnh vì vậy hắn còn dư lại hơn hai trăm vị cao thủ đã sớm bị hắn tụ tập đã đến cùng một chỗ l i ê u gia tam huynh đệ cũng tụ tập đã đến một chỗ hơn nữa đem tỉnh thượng vinh hằng mọi người cho vây ở chính giữa đã không có lôi thú cùng t r ồ n méo tướng t r ợ tỉnh thượng vinh hằng nơi này chỉ có trần lạc đấu hoàng thực lực coi như cường hãn nhưng mà đối phương nhưng lại có không g i ớ i ba vị cấp hai đấu hoàng cao thủ đã đến lúc này cho tới nay đều là tin tưởng gấp trăm lần tỉnh thượng vinh hằng cũng có chút cảm giác được vô lực l i ê u thiên phong cũng ở phía sau đã đến hai vị ca ca phụ cận hắn túi đầu trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ thậm chí không dám nhìn thẳng liều thiên tể cùng liều thiên long hai mắt liêu thiên tề sắc mặt cũng khó coi chuyện này một cây làm chẳng nên non hắn cảm giác không phải là mắc thêm lỗi lầm không phải làm sao cho người v y lân cơ hội như vậy nhưng mà vừa lúc này lại một cái làm cho người không tưởng được chuyện xấu đã xảy ra chương ba trăm năm mươi lăm tạo thế chân v ạ c đúng vào lúc này cục diện xuất hiện lần nữa nghi chuyện tỉnh thượng vinh hằng còn xuất lại này hai trăm tả hữu cao thủ bị liêu gia huynh đệ bao bọc vây quanh chỉ có một vị cấp hai đấu hoàng tỉnh thượng vinh hằng cho tới nay rất có năm chắc nhưng là lúc này một chút cảm giác vô lực đống nhiên tập chạy lên não phía ngoài những người này phẫn hận nhìn xem bên trong người uy luân mỗi người đều đem trong tay bảo khí năm gắt gao những ngày này chết trận những người này người nào không phải thanh danh h i ể n hách người hơn nữa cùng còn dư lại những người này quan hệ đều rất tâm đầu ý hợp nhìn thấy những này từng đã là huynh đệ hiện tại cũng biến thành một cỗ chiếc thi thể nằm trên mặt đất bọn hắn sớm vừa muốn đem những n à y uy luân kẻ trộm đều chu sát nhưng mà vừa lúc này hướng tây bắc hướng rõ ràng linh khí bắt đầu khởi động mọi người đều là trong lòng run lên rồi lại ngưng mắt nhìn sang ngay tại tây bắc phương hướng không trung rõ ràng lại xuất hiện một đám người hơn nữa những người này rõ ràng đều là ngự không mà đi phải biết rằng không có hậu kỳ đấu sư thực lực là căn bản không cách nào ngự không mà đi l i ề u ra huynh đệ nhìn nhau phóng mắt nhìn đi những người này tối thiểu cũng có mấy trăm nhiều nhiều như vậy cao thủ hơn nữa cơ hồ đều là đấu sư cấp bậc đã ngoài cao thủ những n g ư ờ i này a i không phải là bọn hắn có chút tuyệt vọng tình thượng vinh hẳn càng là mặt tủ mày t r a o nhìn xem trong lòng của hắn cũng rất chu trừ lúc này đây hành động ở trong mắt hắn xem ra chính là quyết chiến bởi vậy hắn tất cả thực lực cũng đã tại trước mắt như vậy những ngữ người này a y mục đích của bọn hắn vậy là cái gì tốc độ cực nhanh vừa rồi còn là vừa vặn xuất hiện chỉ chốc mắt thời gian những người này liền đã đến phụ cận lúc này mặt của mọi người mục đã hoàn toàn thấy rõ ràng liêu ra ba người nhìn thấy người tới trên mặt lập tức không cởi ý ngược lại giúp nhau đều là lo lắng lo lắng biểu lộ diệp diệu long liêu thiên tề một đôi thương lông mày có chút n h ă n lại t h ầ n s ắ c nghiêm túc nhẹ giọng nói nhỏ mà tới những người này đúng là người của diệp ra cầm đầu một vị lão giả mặc dù sắc mặt g i à n mua nhưng là dung quang tỏa sáng tóc bạc mặt hưởng hảo sắc mặt uy nghiêm một thân màu trắng trường bảo không gió mà bay phía sau của hắn chính là diệp vân phong diệp vân phi các loại đợi mấy người con trai xa hơn sau những người này diện mạo không đồng nhất có nhìn như giàn mua vô cùng có xem bề ngoài cũng chỉ có tám chín phần mười tóm lại là hình hình tất cả đều khác nhau nhưng là bề ngoài không có nghĩa là cái gì có thể ngự không mà đi chính là một cái thực lực chứng minh nhưng mà thực lực của những người này sợ rằng đều đang đấu sư cấp bậc đã ngoài có thể tu luyện tới trình độ này tuổi tác làm sao có thể chỉ có tám chín phần mười người diệp gia tại nhận được tin tức về sau diệp diệu long cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng vì vậy vội vàng triệu tập trong gia tộc chủ lực nhưng mà hướng lên trời hố chạy đến bởi vì hắn cần phải thời gian triệu tập nhân thủ hơn nữa diệp ra chỗ cùng hôm nay h ố thật sự cũng có chút khoảng cách lúc này mới lúc này đổi tới diệp diệu long bây giờ cũng không có cái gì lập trường người uy luân như thế nào hắn còn không phải quá ân cần liệu ra như thế nào hắn cũng không phải rất để ý mục tiêu của hắn chính là chỗ này ít nhân thủ bên trong không trọn vẹn quần giấy nếu nói là diệp diệu long không muốn trở thành là đế quốc chủ nhân cái này cũng không hẳn vậy nhưng là tương đối so sánh mà nói diệp ra thực lực tuyệt đối không phải liễu ra đối thủ dù sao này liệu ra k h ô n g chế đế quốc hồng vũ đã mấy hơn trăm năm thiên hạ muốn có được vô thượng địa vị người tự nhiên càng nhiều là đầu nhập vào đế quốc nhưng mà diệp ra mặc dù cũng mạnh mẽ mà dù sao chính là một cái gia tộc bởi vì cái gọi là danh bất chính nôn bất thuận bởi vậy diệp ra thu nạp cao thủ muốn so liếu gia yếu bất luận là tại trên thực lực còn là tại số lượng bên trên lúc này diệp d i ệ u long một đôi thương lông mày có chút run run nhìn nhìn lấy bốn phía tình huống tại khoe miệng của hắn ẩ n hiện ra một chút nụ cười thẳng nhiên bay ở trước mắt đúng là cục diện lưỡng bại câu thương cái này không phải là hắn muốn thấy sao nhưng mà đối với l i ề u gia huynh đệ ba người mà nói lúc này liền không dễ làm diệp d i ệ u lòng sau lưng mang theo ước chừng bốn trăm tả hữu cao thủ hơn nữa đều là tinh lực tràn đầy phía bên mình bây giờ còn có ba trăm tả hữu hơn nữa đều rất mệt mỏi bởi vậy một khi ở giữa nếu sẽ cùng người vi luân sống mái với nhau kết quả là làm không tốt bị diệp ra cho tận diệt đại ca điều này làm sao bây giờ liêu thiên t ề thần sắc có chút khẩn trương nhìn nhìn liêu tiên h long hỏi liêu tiên h long sắc mặt cũng có nhìn thoáng tính toán vài phần liêu tiên h long nói khẽ không nên gấp bây giờ không thể đối với người vi luân động thủ này diệp ra sao lại bị ở phía sau đến vậy thái độ của bọn hắn không rõ xác thực trước khi chúng ta hay vẫn là bảo tồn thực lực làm đầu diệp ra những người này tỉnh thượng vinh hằng biết rất ít nhưng là diệp diệu long nhưng hắn là đã từng quen biết tại nhìn thấy diệp diệu long về sau tỉnh thượng vinh hằng con mắt đi lòng vòng hắn thấy được một chút hy vọng nói là hy vọng chính là hy vọng sống sót mà thôi nhưng mà tại cục diện này xuống có thể còn sống sót liền coi là không tệ chỉ muốn mọi người còn sống hết thể đều có hy vọng húng chi trong tay của mình thế nhưng mà có hai tờ tàn phá quân giấy l i u thiên tề đưa mắt liếp ra ý qua một cái những cái kia vây quanh người uy luân cao thủ thu d ụ trở về cuối cùng đều tụ tập đến liêu ra ba người sau lưng diễn phần mình lấy ra bổ sung linh khí linh đa nam đ bảo khôi phục mà bắt đầu t i ê n lặng theo dõi kỷ biến bởi vì diệp ra đột nhiên xuất hiện hôm nay hố phía trên liêu ra diệp ra người uy luân rõ ràng cấu thành tạo thế chân vạc cục diện trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đều là nhìn mặt mà nói chuyện đương nhiên trong đó phải kể tới diệp d i ệ u long thần sắt thoải mái nhất bây giờ đến xem còn là hắn cực kỳ có lo lắng chẳng qua hắn ngược lại là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao mình nhân số nhiều thế nhưng mà đối phương cấp hai đấu hoàng lại so với chính mình nhiều đôi khi một cái cấp hai đấu hoàng là có thể ngăn cơn s ó n g giữ vâng ba vâng mười sáu vừa lúc đó nơi xa dung trời bạo hưởng đem tất cả mọi người ánh mắt lần nữa kéo tới không chỉ có là bạo hưởng tiếng giống giận dữ cùng tiếng long ngâm giao thoa cùng một chỗ dung trời hám địa n g h e đang lúc mọi người trong thai ra đầu đều có chút r u lên còn chưa tới thời điểm diệp ra những người này cũng cảm thấy nơi này hung thú khí tức dị thường cưng ờ hãn rất xa bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia ngàn trượng hẳn dài còn có lóng lánh lôi quang lôi thú trồn vân vân. mèo v. V. bởi vậy diệp ra những người này trong nội tâm cũng không khỏi có chút khiếp sợ chẳng qua lúc ấy khoảng cách dù sao có chút xa hơn nữa này hung thú khí tức thật sự quá mạnh mẽ đối chiến thời điểm hào quang càng là t r ư n g mắt bởi vậy bọn hắn cũng không có nhìn thấy diệp phàm thân ảnh chỉ là diệp n g u y ệ t bọn người có chút n g h i hoặc bởi vì bọn họ là bái kiến tiểu bạch nhưng là bây giờ tiểu bạch lại thay đổi cái bộ dáng lúc ấy tại thành long nguyên bên ngoài diệp phàm đồng thời đem ra sử dụng tiểu kim ngao niệm còn có tiểu bạch dốc sức chiến đấu khô trúc khô vân đấu hoảng ngay lúc đó người diệp ra rất nhiều đều nhìn thấy nhưng là bây giờ diệp p h ả m bên người long không phải cái kia hỏa long ngân sư giống như cũng không phải đầu kia ngân sư bởi vậy cả đám đều có chút khó hiểu